chương 268, về hà tây hoạn nạn tỷ lệ 2. a i chương 268, về hà tây hoạn nạn tỷ lệ 2. nhớ tới ban đầu ở đồng lăng hồng cô nương kia ngập trời như thế hầu ngọc tiêu trong lòng không khỏi đối lục thị dâng lên một tia đồng tình cổ giang trung du đều thuộc về lục thị địa bàn địa bàn bên trên r a như thế phiền phải lớn liền cùng bom hẹn giờ như thế khẳng định là muốn đau đầu lục minh quá lo lắng lục thị hưởng dự ngàn năm trong tộc nhất định cũng là cường giả như mây tam phẩm bất diệt cảnh yêu ma mặc dù khó giải quyết nhưng nghĩ đến cũng có người đi quan tâm lục minh không cần lo ngại bất quá biết thì biết hầu ngọc tiêu đối lục thị thực lực Vẫn là r ấ thứ tiên còn không có khai có i v kịp phản ứng hầu ngọc tiêu biểu lộ hơi xứng sở ngay sau đó ý thức được thông thiên hà bá bốn chữ này trong nháy mắt sắc mặt đại biến hỏi thông thiên hà bá không phải đã sớm chết hắn không hỏi xong câu nói này bởi vì hắn đã ý thức được năm đó những cái kia nghe đồn chết đi yêu ma tất cả đều chỉ là bị t r ấ n áp mà không chết v o n g thông thiên hà bá chính là ung châu tây thủy vân lan cổ giang một cái lớn nhất nhánh sông thông thiên hà bên trong một tôn thanh danh rất tốt thần linh thông thiên hà bá là đại vũ tự mình sắc phong thần linh nghe đồn vẫn từng vì giải cứu b á c h tính giúp đỡ đương nhiệm tập yêu ti đô thống kinh tiên vũ chém giết không ít mưu phản, phản quân đây cũng là một tôn tính tình rất tốt yêu ma mới đúng chẳng lẽ cũng đều vì họa tử phương lục nguyên phủ lắc đầu nói hầu huynh nghị quá đơn giản yêu ma là từ đâu mà đến ngươi là ngàn vạn đoán linh ngưng tụ lại cùng sơn tinh dạ quái kết hợp mà đến dạng này sinh sôi phương thức đã định trước không có khả năng có lương thiện yêu m à mặc dù có đó cũng là tình thế bắt buộc ta đối thông thiên hà bá không hiểu nhiều lắm nhưng đối phong thiên hầu sự t ì n h cũng có chấu nghe thấy theo trong tộc trưởng bối nói tới năm đó tình huống thật cùng hậu n h â n ghi lại có xuất nhập tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ có quan hệ thông thiên hà bá ghi chép trọng yếu nhất đương nhiên chính là kinh thiên vũ phong hầu kia một đoạn võ tông một trăm năm mươi hai năm trăm vạn h ồ n khăn phản quân tại vân lan cổ giang ung từ chỗ giao giới đoạn sông ngăn nước n ư u toán lấy thủy thế công phá từ châu môn hộ đương nhiệm thần triệu tập yêu ti từ châu đô thống kinh thiên vũ một người cầm kiếm chém giết phản quân hai tôn phá toái cảnh đại tướng sau lại phải thông thiên hà bá giúp đỡ một lần hành động tiêu diệt phản quân v õ tông hôn một cái chiếu thư ban thưởng tức phong thiên hầu đến tận đây đến phong thiên kiếm tôn tri hảo hầu ngọc tiêu không biết do thực tế cùng ghi chép có cái gì xuất nhập nhưng hắn ánh mắt lộ ra một vệ lo lắng tâm tư đã tất cả đều bay đến hà tây còn có gia tộc bên kia đi hà tây chính là gọi tên tại thông thiên hà bây giờ t ứ quận đều là hầu thị địa bàn phía đông bỗng nhiên toát ra một tôn tam phẩm đại yêu ma hơn nữa còn là hơn một ngàn năm trước tiếp theo dưới mắt hà đông bên kia còn có la s á t thành giáo đại tấn thánh t r i ề u đại quân đang cùng chính đạo g i ằ n g co thông thiên hà nếu như cùng kinh thiên vũ quan hệ tốt có thể hay không cùng từ châu liên hợp lại đối phó ma đạo đối phó song ma đạo về sau có thể hay không lại quay đầu đánh vào công ông châu nếu như tiến công kia hà tây nhưng chính là trạm thứ nhất ta ba tam phẩm yêu ma cung cấp võ đạo á thánh chi cảnh hầu ngọc tiêu đột nhiên thấy bên trong một cái thức h ả i của mình nhìn thấy bên trong cao đến hơn hai mươi lăm triệu thiện công trị số vừa mới còn bởi vì h u y ề n kim m ọ cùng lục thị ân t ì n h mà hưng phấn nội tâm trong nháy mắt liền bỏ đầy sầu lo cùng bất ăn một cô tăng thực lực lên cảm giác cấp bách cũng tự nhiên sinh ra t h ầ n đô rơi vào tin tức cũng đã chuyển về nam biên hà đông bên kia đại quân không biết rõ có hay không động tĩnh thần châu yêu ma phân một chút khôi phục hà tây tứ q u ậ n có thể hay không cũng có cái gì tình huống mới hầu ngọc đoan mấy người có thể ứng phó sao còn có thông thiên hà bá đây tuyệt đối xem như hầu thị trước mắt gặp phải lớn nhất khiêu chiến gia tộc không ai có thể đối phó cho dù chính hắn có nhiều như vậy thiện công mang theo trong lòng đều hơi sợ hãi còn có la sắt thánh giáo chiêm đài thanh cùng tư không tinh châu mâu thuẫn đã đến mức độ kịch liệt tổng đàn cũng sẽ có đại biến phía d ư ớ i ba đạo khẳng định cũng biết tùy theo nhanh đón biến động lớn bốn nhớ tới cái này liên tiếp chuyện hầu ngọc tiêu trong mắt sầu lo càng thêm nồng hậu dày đặc đồng thời cũng ý thức được chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian chạy về hà tây long tràn đầy sầu lo hầu ngọc tiêu cũng không tiếp nhận lục nguyên phụ tiệc a n mừng mời trở lại bách minh độ lúc này liền biểu thị muốn về hà tây theo bách minh độ về hà tây còn muốn một tháng thời gian hắn nhất định phải g à n h giật từng giây ở đâu ra tâm tư tiếp tục lư lại lục thị thúc cháu mặc dù muốn cực lực giữ lại nhưng cũng nhìn ra hầu ngọc tiêu về tộc xuất ruột không có ngăn cản chi kỷ vì hắn an bài một chiếc thuyền bảy ngàn phạm môn tịnh thế quân hầu thị đám người còn có hầu ngọc tiêu mang theo một đám thánh giáo cao thủ tất cả đều trong đêm lên thuyền vừa mới qua giờ tí cũng chính là mùng chín tháng hai rạng sáng liền thừa dịp bóng đêm xuất phát lục nguyên phủ vốn là muốn tự mình tặng bị hầu ngọc tiêu khéo lời từ chối hắn biết lục thị hiện tại cũng là thời buổi rối loạn lục nguyên phủ cái này tam gia huyền giới sư cũng là muốn khắp nơi cứu hỏa để người ta đưa đến một lần vừa đi lại là hai tháng hoàn toàn không cần thiết tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm mùng chín tháng hai xuất phát tính toán thời、gian. sớm nhất hẳn là có thể ở tam n g u y ệ n sơ cửu đến hầu ngọc tiêu trèo lên một lần lên thuyền dặn dò những người khác một tiếng sau liền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện muốn thừa dịp một tháng này nhìn có thể hay không lại để thăng một chút tu vi trước mắt hắn là ngũ cảnh thiên cấp đại tông sư nếu như lại hướng phía trước một bước đã đột phá tới nguyên đan cảnh tuy nói nguyên đan cảnh đối thế cục trước mắt cũng sinh ra không là cái gì ảnh hưởng nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn lại không nhỏ thần liên mảnh thứ sáu màu trắng cánh hoa có thể khiến cho hắn tiêu hao thiện công đổi lấy tạm thời tu vi tăng lên chỉ cần mình tu vi đủ cao có thể tăng lên hạn mức cao nhất khẳng định cũng càng cao cho nên dưới mắt có thể tăng lên một phần thực lực tương lai không xa liền có thể nhiều một phần sống s ó t khả năng hắn tất nhiên là không dám buông lỏng mà l i ề n t ạ i xuất phát một phút này đi theo hầu thị cả đám đồng thời lên thuyền giang thị t ỷ đệ được an bài tới một gian khoang phổ thông t h ấ t sau hai người quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía sau bắc phương đại địa biểu lộ cũng dần dần bắt đầu buông lỏng hiển nhiên có cỗ cảm giác như chút được gánh nặng tuy nói biến đổi bất ngờ cũng may lần này rốt cục rời đi giang vân sau khi nói xong không biết nghĩ tới điều gì hai đầu lông mày tràn đầy lệ sắc cùng sắc khí trong giọng nói lộ ra một cỗ khắc khổ k h ắ c sâu trong lòng cựu hận cùng tàn nhẫn nói đã để cho ta chạy vậy lần sau về bắc phương nhưng là không còn bình tĩnh như vậy vũ văn thị hoàn nhan thị triệu thị tần thị lý thị những này tạp thoái sớm muộn có một ngày bản t ô n muốn đổ diệt cái này nằm tộc từ trên xuống dưới tất cả huyết mạch tỉ tỉ giang ly ở một bên thì bình tĩnh nhiều chỉ là trong ánh mắt nàng hạ quang cùng nhẹ nhàng gật đầu động tác hiển nhiên cho thấy nội tâm không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh ba mươi ngày nhịn thêm à chỉ cần đạp vào nam phương đại địa chúng ta từ đây liền cá nhập biện cả đại tấn mạnh hơn cũng đừng hỏng r ế t chúng ta chương 269, h à tây biên hóa một chương 269, h à tây biên hóa một tân vũ lịch 1325 n ă m tam nguyệt mùng tám hà tây long tương quận thành đầu mùa xuân là trên đường đang náo nhiệt thời điểm quận thành trên đường phố rộn rộn ràng ràng một mảnh tiếng người huyên náo so với hà đông bên kia thần hồn nát thần tính hà tây bên này hiển nhiên muốn bình thản rất nhiều chẳng những không có nhận chiến hỏa ảnh hưởng cũng tìm không ra bất kỳ ba năm trước đây đại chiến vết tích rất khó tin tưởng ba năm trước đây long tương quận vẫn là từ châu trì hạ ba ba. h u y ề n đình tư làm việc những người không liên quan nhanh chóng nội bộ nương theo cái này âm thanh quát trói thai một đạo thanh thúy roi ngựa vung vẩy âm thanh nhường náo nhiệt thành đông đường đi trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại một đội ước chừng trăm người kỵ binh áo đen đội ngũ tự trong thành chạy nhanh đến người đi đường nhìn thấy kỵ binh áo đen ống tay áo bên trên song sắc liên hoa tiêu ký đều như ong vỡ tổ hướng hai bên đường n ẹ tránh cấp tốc đưa ra một cái thông đạo là huyện đình tư nhân mã tối thiểu hơn hai mươi cương khí cảnh cao thủ a tu vi thấp nhất đều có khai thân thập trọng đình phong là hầu thị người long tương huyện đình tư tổng cộng cũng liền hơn một trăm người a tất cả đều xuất động. không ngừng huyền đình tư người không thấy được phía trước người đứng đầu hàng hai người kia a xuyên đọ s ầ m trang phục chính là tứ gia hầu ngọc kiệt áo trắng nho sam chính là ngũ gia hầu ngọc đoan còn có phía sau hai người lớn tuổi người kia ta nếu là không nhìn lầm hẳn là huyền đình tư chỉ huy sứ bạch vân p h ạ m tứ gia ngũ gia không phải một mực toạ trấn tại đồng lăng a thế nào tới long tương tới bọn hắn đi về phía đông hẳn là đi bờ sông bên kia chẳng lẽ hà đông sẽ ra chuyện có khả năng nghe nói hà đông bên kia tháng trước đã đánh thánh giao đại quân không phải rút về sau thế nào còn đánh thánh giao đại quân trở về đại tấn còn tại a nói không chừng thật đúng là Tám, lấy hầu ngọc đoan thực lực hôm nay người đi đường tiếng nghị luận dù là lại nhỏ đều chạy không khỏi lỗ thai của hắn lấy hầu thị địa vị bây giờ hắn cùng hầu ngọc kiệt đồng thời h i ệ n thân lại thêm một cái huyền đ ỉ n h tư chỉ huy sứ bạch vân p h ạ m gây nên náo động không thể bình thường hơn được thánh giáo dựa theo lúc trước cam kết như thế vẹn vẹn tại tứ quận người trung gian lưu lại thánh tâm cư một cái cơ cấu còn lại tất cả sự vụ đều do hầu thị trưởng quản hầu thị địa vị có thể nghĩ mà trải qua hắn tự mình cầm đao một loạt biến đổi thêm nữa hầu thị lúc trước trên cơ sở đem ra tập cơ cấu thiết kế thêm tới chín cái đối tứ quận khống chế cùng giám thị có thể nói là tới các mặt không chút khách khi nói bây giờ tứ quận hơn một nghìn vạn bách tính mỗi ngày động tĩnh hầu thị đều nắm giữ do rõ r à n g r à n g hà tây phủ chưa chính thức xác định nhưng ở tứ quận bách tính trong mắt đã không phải là bí mật gì bởi vì hầu thị phụ thành mặc dù còn chưa không rõ xác thực nhưng chỉ liền lấy tứ quận nhân khẩu biến hóa đến xem cũng có chút mặt mũi tứ quận cùng nhau đặt vào hầu thị quản hạt đã có thời gian hai năm bởi vì bắc phương náo động nguyên nhân không ngừng có lưu dân tràn vào hà tây tứ quận nhân khẩu đều đang nhanh chóng c ô i phục nhưng tốc độ nhanh nhất thuộc về đồng lăng thoạt đầu hầu ngọc đoan cảm thấy có thể là bởi vì đồng lăng tại tứ quận bên trong cách hà đông xa nhất có thể là mọi người cảm thấy an toàn nhất nhưng c h ậ m dại hắn phát hiện cũng không phải là dạng này mọi người v ọ t tới đồng lăng đến định cư xác thực có hà đông đại chiến nhân tố nhưng trọng yếu nhất lại là bởi vì hầu thị không ít người nhìn thấy hầu thị đại bản g doanh vẫn là lưu tại đồng lăng không nhúc nhích liền suy đoán sau này hà tây phủ thành tuyên trì khẳng định cũng là tại đồng lăng cho nên đều nghĩ đến thừa dịp lúc này sớm tới đồng lăng chiếm chức chủ trạch địa bàn thậm chí là phát triển căn cơ chờ phủ thành một xác. lập có thể kiếm một món tiền người dân nhỏ bình thường cũng không thiếu cơ chí a hầu ngọc đoan cảm thán cũng không phải vô duyên vô cớ hắn ngoại trừ đảm nhiệm gia tộc phủ khố tư chỉ huy sứ bên ngoài còn kiêm thiên thành tư chỉ huy sứ tứ quận ngoài thành thêm m ộ ư ơ i chín huyện thành tất cả thành chủ đều chịu hắn q u ả n hạn tứ quận nhân khẩu lưu động hắn đều là nhất thanh nhị sở hết hạn tới hai tháng mạn tứ quận nhân khẩu tình huống phân biệt là long tương quận ba trăm năm mươi hai vạn dương bình quận hai trăm chín mươi một vạn vạn dương quận ba trăm hai mươi tám vạn mà đồng lăng thì đạt tới kinh người năm trăm tám mươi hai vạn bởi vì một trận yêu ma chi loạn đồng lăng nhân khẩu số lượng đê mê nhất thời điểm vẹn vẹn chỉ còn lại không đến năm mươi vạn lúc này mới thời gian hơn ba năm thế mà nhảy lên trở thành nắm giữ năm triệu nhân khẩu thành lớn kinh người như thế biến hóa nhân tố tự nhiên là các mặt nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ngoại bộ nhân khẩu chạy vào dù sao không bột đ ố gột nên hồ không có nhân khẩu đến dựa vào tứ quận bách tính chính mình trong thời gian ngắn như vậy muốn bạo tăng nhiều nhân khẩu như vậy không có khả năng ba phương đại loạn tình húng hạ cơ hồ không giây phút nào đều có chạy nạn tới người trên thực tế đại lượng người vốn là muốn đi hà đông bên kia có thể làm sao hà đông đại chiến cũng còn không có đình chỉ kết quả là lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ có thể là hà tây đương nhiên hầu thị ở trong đó phát huy ra tác dụng giống nhau cực kỳ trọng yếu tại hầu ngọc đoan thủ ý hạ đầu tiên làm ra trọng yếu biến đổi chính là hầu thị tự thân đại lực thu nạp lưu dân nhất là lưu dân bên trong người mang võ nghệ hoặc là tuổi tác nhỏ bé chỉ cần thân g i a thanh b ạ c h cơ bản có thể vô điều kiện gia nhập hầu thị cái này tại hà tây coi như tương đương với có b ắ t sát tự nhiên để cho người ta chạy theo như vị ngoại trừ hầu thị cái khác nhập lưu thế lực cũng không đốc thiên hạ đại loạn mánh khỏe đã rất rõ ràng không thừa dịp lúc này trắng trận chiêu binh mãi mã trở lại nạn lâm đầu cũng không p ư ơ n g hối hận đi thế là ngoại trừ hầu thị bên ngoài những này lưu dân lại thêm một cái lựa chọn. đồng thời hầu thị bây giờ trưởng quản tứ quận m ộ ư ơ i chín huyện ngoại trừ cần võ giả bên ngoài còn muốn rất nhiều người bình thường hiệp trợ cũng chính là gia tộc nhân viên ngoài biên chế đây cũng là cho lưu dân một đầu sinh kế nhất là theo hầu thị địa bàn không ngừng mở rộng cái này lỗ hổng cũng biết càng lúc càng lớn có thể chứa đựng người cũng biết càng ngày càng nhiều đương nhiên nhân khẩu bạo tăng cũng mang đến không ít vấn đề đứng mũi chịu x à o chính là phạm tội hầu ngọc đoan lông mày c a o lại nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh bạch vân phàm do hỏi bạch thuốc tháng này cho tới bây giờ tứ quận phát sinh án mạng tổng thể số lượng như thế nào bạch vân phàm nghe được vấn đề này vẻ mặt hơi có chút khẩn trương nói thật so sánh lẫn nhau hầu ngọc tiêu mà nói hắn đối hầu ngọc đoan ngược lại càng sợ đến một lần hầu thị trước mắt tộc vụ trên đại thể thực tế người trưởng quản nhưng thật ra là hầu ngọc đoan thứ hai hắn trưởng kỳ chờ tại hà tây bên này cùng hầu ngọc đoan liên hệ nhiều nhất biết trong mắt của hắn nhất d u n g không được h ạ t c á t nhất là liên lụy tới hà tây sự v ụ lúc càng là thiết diện vô tư ngay cả mình cái này chỉ huy sứ phạm sai lầm hầu ngọc đoan cũng là không chút nào nề tỉnh tám ngày thời gian ba trăm năm mươi hai lên tháng trước tám thiên là năm trăm linh một lên trước mắt coi như vẫn là giảm xuống rất nhiều nguyên bản những sự tình này đều hẳn là về hắn cái này huyền đình tư chỉ huy sứ quản làm sao liên tiếp mấy tháng hắn đều không có đem tỷ lệ phạm tội quản xuống tới hơn nữa theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều tỷ lệ phạm tội cũng có lên cao xu thế cứ như vậy hầu ngọc đoan nhìn không được liền nhúng tay chương 269, h à tây biên hóa 2. a i chương 269, h à tây biên hóa 2. hầu ngọc đoan đi lên liền ban bố một đầu hà khắc pháp lệnh đem cực nhỏ việc gác đều định vì tội chết chỉ cần xúc phạm vậy thì xử tử không có một chút thể diện có thể giảng lại hơi lớn một chút việc gác khai thác người đồng hành cùng nhau tội chết lớn hơn chút nữa việc gác bao che thậm chí là biết chuyện không báo thậm chí là nhìn thấy có năng lực quản lại không đi quản đều muốn xử tội chết cái này pháp lệnh một khi ban bố có thể nói là sợ ngây người tất cả mọi người liền vân phan cái này chỉ huy sứ đều choáng như thế khắc nghiệt luật pháp n g ư ờ i đ â y không phải công khai đem người đổi ra ngoài a cứ như vậy luật pháp một khi thi hành hà tây bên này về sau a i còn dám đến vô số người đều khuyên hầu ngọc đoan thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bạch vân phản cũng ở trong đó có thể làm sao hầu ngọc đoan căn bản cũng không nghe hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh hầu ngọc thành ba người đối hầu ngọc đoan cũng rất là tín nhiệm căn bản liền mặc kệ những sự tình này cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hầu ngọc đoan khư khư cố chớp thi hành quy tắc này khắc nghiệt luật pháp mới đầu một thi hành cùng bọn hắn dự đoán như thế không ít người lập tức liền biểu thị hầu thị làm điều n g a n ngược thi hành chính sách tàn bạo hà khắc hình hà tây sắp dân chúng lầm than. trong lúc nhất thời trả lại thật có một nhóm người rời đi hà tây cơ bản đều hướng phía tây chạy khả thi ở giữa một dài tình huống có đôi chút không được bình thường những thứ không nói khác tối thiểu liên tiếp hai tháng tỷ lệ phạm tội đều duy trì liên tục đang giảm xuống đương nhiên ở trong đó cũng nương theo lấy luật pháp chính thức có hiệu lực c ũ n g chấp hành chị an thật thay đổi tốt hơn phổ thông mách tính nhất là những cái k i a hạ người lương thiện hoàn cảnh sinh hoạt so trước đó thật cải thiện lúc này mọi người mới phát hiện trước đó chạy trốn cái đ á m k i a người đều là lòng mang ý đồ xấu hoặc là nói là cố ý mong muốn người phạm tội về sau tình huống cơ hồ là mỗi ngày đều tại cải thiện nhất là tại một cọc liên lụy tới hai nhà nhập lưu thế lực đại án lúc cuối cùng cha g i a hầu thị cũng có hai tên cương khí cảnh võ giả tham dự trong đó hầu ngọc đoan tự mình tham gia cũng biểu thị hầu thị võ giả cố tình vi phạm càng phải nghiêm trị cuối cùng lệnh cưỡng chế x ử từ hai người kia lần này chẳng những chấn nhiếp toàn bộ hà tây tứ quận tất cả mọi người đồng thời cũng một chút thu hết hà tây tứ quận hơn một nghìn vạn người dân tâm chỉ cần ngươi có thể cùng hầu thị vào tay vậy thì cứ việc xúc phạm kia luật pháp trái lại hầu thị cũng không quản được ngươi lưu dân bên trong là không thiếu c ư ơ n g khí cảnh v õ giả nhưng vấn đề là chỉ là c ư ơ n g khí cảnh v õ giả tại hà tây không tính là cái gì đối hầu thị mà nói càng không tính là cái gì không thấy hầu ngọc đoan tự mình hạ lệnh xử tự a vậy vẫn là người trong nhà ngươi một ngoại nhân tại hà tây cùng hầu thị đối nghịch cho dù là tổng sư cảnh cao thủ chỉ sợ đều là muốn chết sớm nhất lúc toàn bộ hà tây một tháng án mạng có thể có hơn ba ngàn lên tới hầu ngọc đoan luật pháp ban bố sau tháng thứ nhất liền mánh hàng gần hai thành chỉ có hai n g h n bốn trăm l ê n lại đến tháng trước lại hàng ba thành chỉ còn lại hơn một n g h n bảy trăm lên tháng này phía trước tám ngày tổng cộng liền hơn ba trăm nhìn ra toàn dưới ánh trăng đến cũng liền một nghìn hai trăm lên tà hưu hơn một nghìn vạn người hà tây một tháng án mạng một nghìn hai trăm lên cái này cùng cái khác phụ thành bắt đầu so sánh đã coi như là cực kỳ ưu tú cái này còn không có tính cả bây giờ khắp nơi đều có lưu dân các nơi tỷ lệ phạm tội đều tại vững bước lên cao tình huống những này luật pháp so sánh lẫn nhau lúc bình thường đương nhiên khắc nghiệt nhưng dưới mắt cũng không phải cái gì lúc bình thường loạn thế làm dùng trọng điện những này lưu dân mang nhà mang người rời đi bắc phương tới chúng ta bên này cũng không chỉ là vì cầu một ngụm cơm no bọn hắn muốn nhất là an toàn cùng ổn định loạn thế làm dùng trọng điện ngũ công tử nói coi là thật không tệ bạch vân p h ạ m cũng tuổi đã cao lịch duyệt cùng kiến thức cũng rất cao vừa nghe đến hầu ngọc đoan lời nói này lập tức nhãn tỉnh sáng lên nhất là kia s á u cái chữ càng suy nghĩ càng có ý tứ nhìn xem hầu ngọc đoan ánh mắt cũng không khỏi tự chủ mang tới một tia kính nể cùng chờ mong cái này tia không hiểu thấu chờ mong bạch vân p h ạ m chính mình cũng rất mơ hồ nhưng hắn rất rõ ràng thiên hạ đã thay đổi đại vũ hủy diệt tin tức sớm đã truyền khắp nam phương hầu thị bây giờ cũng do rõ, rõ rằng ràng cũng đã đại loạn bắc p ư ơ n g khác biệt nam p ư ơ n g trước mắt vẫn là chỉ có hà đông tại chiến tranh nóng nhưng một cố m ạ khi nước ngầm t đại chiến. Đại chiến, người người chiến hỏa á n h đ dấy lên kia hẳn là sinh linh đồ thán kết quả hắn không muốn nhìn thấy liền cung bắc phương tới lưu dân đối hầu thị tuy có lợi nhưng đáng giá chú ý chính là không có người muốn lặn lội đường xa rời đi quê hương của mình nhất là lưu dân bên trong thảm kịch có thể nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trên thực tế mỗi tháng mấy ngàn lên án mạng kỳ thật chính là thảm kịch một loại khác thể hiện phần lớn người tâm tính vẫn là khẩn cầu thiên hạ an ổn bình định vạch vân p h ạ m cũng là như thế h ắ n tựa như theo hầu ngọc đoan trên thân thấy được một tia an ổn bình định hy vọng khả năng này chính là trong lòng của hắn kia tia không hiểu mong đợi đầu n g u ồ n ta đang suy nghĩ gì đấy thiên hạ sao mà chi lớn một cái hà tây có thể nói rõ cái gì bạch vân phàm trong lòng tự dễ một câu ngầm đầu đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa đã xuất hiện thông thiên hà đông nạn hình dáng lập tức mừng rỡ gia chủ thừa thuyền hẳn là cũng sắp đến rồi a hầu ngọc đoan gật đầu cười nói người mang tin tức nói chấm nhất tam nguyệt sơ cửu chúng ta đã trước thời hạn một ngày hẳn là có thể nhìn thấy đại ca chiến thuyền tới rất nhanh hà tây tri địa có thể khiến cho tam đại chỉ huy sứ cùng nhau tới chuyện không có bao nhiêu nên đón b ắ c thượng trở về gia chủ hầu ngọc tiêu đương nhiên coi là trong đó một kiện trên thực tế nếu không phải hầu ngọc tiêu cố ý căn dặn không cần quá mức long trọng hôm nay tới đó tiếp tuyệt đối không chỉ cái này c h ừ một trăm người bởi ca c vì lo lắng à bắc địa không thế nào thái bình đại ca mang như vậy chọn người đi ra ngoài ta trong khoảng thời gian này cũng là nơm nớp lo sợ cũng may người mang tin tức nói không có xảy ra chuyện gì đại ca chỉ cần an toàn trở về là được rồi hầu ngọc kiệt nhẹ nhàng gật đầu lão ngũ lời nói hoàn toàn chính xác nói chúng tim đen đại vũ hủy diệt tin tức xuyên về trước khi đến thật sự là hắn còn không có cảm giác gì nhưng tại về sau cơ hồ mỗi ngày đều đang lo lắng hầu ngọc tiêu nói đến hầu thị bây giờ tình thế đang thịnh nhưng hầu ngọc tiêu đến cùng vẫn chỉ là tứ cảnh đại t ô n g sư cùng đại vũ hủy diệt loại sự tình này nghi liên hệ tới hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta không lo lắng một đoàn người tại đông ngạn chỉ chờ ba cách giờ ước chừng tới giờ tuất tả hữu một chiếc không tính lớn chiến thuyền liền dần dần xuất hiện trong tầm mắt nhìn thấy chiếc chiến thuyền kia cao hơn treo cao treo lục thị cờ xí hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoàn trên mặt của hai người. Đều lộ ra một ra kia yên tâm yên nụ cuối ư Trưng ờ i Đại ca ta trở về. 10. 270, m n bọn hắn.、Một. Trưng 270, ta muốn thu bọn hắn. thu ta thu u 1. 1. 270, ố c cùng đã tới giang vân bước lên nam phương thổ địa một phút này một mực căng thẳng sắc mặt rốt cục lòng x u ù n g dưới tuy nói bề ngoài như trước vẫn là tám chín tuổi bộ dáng có thể thanh tuyến cũng đã khôi phục thành thanh niên chẳng những thần thái bỗng nhiên biến tôn quý lên chỗ sâu trong con ngươi còn dần dần hiện ra một k i a lệ khí cùng bạo ngược ra bắc địa chúng ta an toàn tỷ giang ly thanh âm cũng khôi phục tuy nói trình thể biến hóa không có giang vân lớn nhưng v ề thần thái rõ ràng so trước đó phải bung ô lòng rất nhiều nhìn xem bến tàu phía trước hầu ngọc tiêu cùng hầu thị tới nên tiếp người trong đôi mắt mang theo một tia t r e o chọc cùng nghiền n g ấ m cái này hầu thị hẳn là có thể cho chúng ta một chút tiểu kinh hỉ đi cùng nhìn xem giang vân trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút không vui nhưng cũng không có phản bác chỉ là nhìn xem phía trước nhất hầu ngọc tiêu một đ o à n người khẽ gật đầu một cái tám hà đông tình huống thế nào hầu ngọc đoan nhìn thấy đại ca xuống thuyền trên mặt vui mừng còn chưa tan đi, đi vốn định mở miệng trước hỏi thăm chuyến này tình huống lại không nghĩ rằng hầu ngọc tiêu so với hắn còn nóng n ộ i đi đến trước mặt lập tức liền mở miệng hỏi thăm về hà đông tình huống hầu ngọc kiệt dẫn đầu hồi đáp hà đông t h á n g trước liền đã đánh đại tấn võ uy vương tự mình dẫn hai mươi vạn đại quân bắc thượng quảng lăng phủ chuẩn bị cùng thanh dương hầu cùng tử tuyển hầu đại quân khép lại giải quyết khốn thủ long quan quận thành bên trong cô thiên vân bất qua cô thiên vân hẳn là sớm nhận được tin tức thừa dịp võ uy vương đại quân không tới trước đó liền dẫn đầu ra khỏi thành cưỡng ép hướng đông phá vây lấy tổn thất hơn mười vạn binh mã một cái giá lớn phá vòng vây thành công về tới quảng lăng phủ thành, cùng lôi âm trước mắt song phương rằng co tại quảng l a n g p h ụ thành nghe nói gần nhất mỗi ngày một tiểu chiến ba ngày một đại chiến tình huống dị thường thắng thiết vạn kiếm thánh tông viện quân mỗi ngày đều tại hướng quảng l a n g p h ụ thành đưa hẳn là không có ý định nhường võ uy vương cầm xuống quảng l a n g p h ụ hầu ngọc tiêu sắc mặt đại biến nói phá vây tiến vào quảng l a n g p h ụ thành trương c h ấ n uy kia mười vạn phạm môn tịnh thế quân không phải còn tại nhìn chằm chằm quảng l a n g p h ụ thành a cố thiên vân chạy thế nào kém chút đem cái này quên đại ca một tháng đây thời điểm hà đông bên kia la sắt thánh giáo tất cả đại quân bao quát ngôn nhân đã tất cả đều qua sông trở về cũng mượ hà tây tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy nghe nói là về tổng đàn đi hầu ngọc tiêu xử tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu trong đầu tràn đầy trước đây tại vòng xuyên đạo thành bên trong đ o a n một hành cùng chiêm đại thành hai người đối thoại kết hợp giờ phút này nghe được tin tức hai mươi vạn phạm môn tịnh thế quân tất cả đều về tổng đàn hắn cơ hồ có thể kết luận u n g đô bên kia đ ờ i tiếp theo giáo chủ sự t ì n h khẳng định là đến cuối cùng giai đoạn đại ca thánh giáo tổng đàn hẳn là sẽ ra chuyện làm sao người biết hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn lão ngũ ánh mắt lập tức lộ ra một vệ hiếu kỳ trung tuần tháng giêng thánh giáo tổng đàn truyền lệnh ba đạo bắt phủ tất cả nhập lưu thế lực tại cuối tháng này tới ung đô tham gia tân nguyên sẽ chưa hề nói nguyên nhân nhưng căn cứ danh tự phỏng đoán hẳn là cùng trước đây chúng ta thấy qua vị kia thánh nữ có quan hệ chúng ta cũng thu được thông chi hầu ngọc tiêu đông nhiên nhớ tới đoan mục hành trước đó hoàn toàn chính xác nói qua chuyện này chẳng lẽ lại hầu thị cũng thu được mời có thể hầu ngọc đoan lại lắc đầu nói tin tức này là trung nguyên đạo bên kia hạ hầu môn người truyền bề ta sở di suy đoán tổng đàn xảy ra chuyện cũng là bởi vì chúng ta hạ nguyên đạo bên này thế mà không có một nhà nhập lưu thế lực thu được mời ta mấy tháng này chuyên môn vì chuyện này đi nghe nóng tin、tức. chậm phát mới dãi i ệ nhìn c ú t m h h k xem hầu ngọc đoan ánh mắt hầu ngọc tiêu liền biết lão ngũ dựa vào chính mình mẹ cảm thử giác cơ hồ đem tình huống đều đoán bảy tám phần trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng lão ngũ là thật thông minh a người đoán không sai trước đây thánh giáo đời tiếp theo giáo chủ hẳn là chiêm đại thanh tư không tinh châu cử động lần này là vì đ ổ i đi nàng đem nữ nhi của mình tư không n g u y ệ t s ắ c lập là đợi tiếp theo giáo chủ lưỡng đại hộ pháp đoan một hành cùng hoàng phụ tinh cũng là chiêm đại thanh một phương này người tổng đàn bên kia hẳn là nội l o ạ n hầu ngọc đoan thần sắc khẽ giật mình tiếp lấy nhìn thấy hầu ngọc tiêu k i a ánh mắt tán thưởng lập tức liền ý thức được hắn đang suy nghĩ gì khẽ c ư ờ i nói đại ca ngươi làm thật sự cho rằng đây đều là ta chống giông đoán được thế nào la sắt thánh giáo tiền nhiệm giáo chủ tên là chiêm đài thiên vân chiêm đại thiên vân cả đời thu ba cái độ đệ đại đệ tử đoan n g ọ hành nhị đệ tử hoàng phụ tinh tam đệ tử chính là đến ư tư tư thượng sư. ơ n nhiệm không tinh、châu. Ngoài ra còn có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi chiêm đài ngừng, cho tư không tinh châu, mà tiểu nữ nhi liền gọi chiêm đài thanh, cũng chính là phản g giáo gã gọi chủ châu. hai chiêm cho châu, chiêm cái đại đài tiểu đài mà âm có ra là tận đây hầu ngọc tiêu mới tính thật làm rõ la s á t thánh giáo cao tầng quan hệ trong lòng không khỏi cũng sinh ra một tia hoang đường cảm giác những tình huống này lường trước là không khó nghe ngóng hắn tập trung tinh thần liền nào h vào gia tộc cùng hà đông bên này căn bản liền không đi quan tâm la sắt thánh giáo sự tỉnh thế mà đến bây giờ mới từ hầu ngọc đoan miệng bên trong nghe được những này nói như vậy hạ nguyên đạo là chiêm đài thanh phía kia theo u n n g g trước mắt hầu thị thực lực thánh giáo đại vị loại sự tình này đương nhiên là có thể không xếp hàng liền không xếp hàng hầu ngọc đoan suy tính không có vấn đề hầu ngọc tiêu thì là bởi vì trong lòng tràn đầy đối chiêm đài thanh cùng tư không nguyệt kiêm kỵ hai nữ nhân này đều không đơn giản lại thêm một cái thiên hạ đệ nhất tư không tinh châu loại sự tình này một khi dính vào đối hầu thị tuyệt đối t r ă m hại mà không một lợi vừa v ậ n tân n g u y ệ t sẽ không có mời hạ nguyên đạo thế lực hầu thị vừa v ậ n có thể làm bộ cái gì cũng không biết việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chờ tổng đàn bên kia ra kết quả can tâm tình nguyện tiếp nhận là được rồi lớn hơn nữa lửa cũng đốt không đến trên người mình đến hà đông bên kia chúng ta tạm thời có thể không cần quan tâm cho dù không có đại tấn duy trì dù là có tử thanh thánh tông một nhà võ uy vương c ắ m d ễ tại hà đông cũng đã là cố định sự thật từ châu cùng bạch lộc thư viện trong thời gian ngắn khẳng định thanh lý không được hắn chỉ cần không cần lo lắng thời gian kế tiếp gấp trăm trăm tổng đàn biến hóa ung châu rất nhanh sẽ nên đón một vòng tệ bài liền nhìn chiêm đài thành cùng tư không cha con đến tột cùng ai cao hơn một bậc ung châu nếu có thể duy trì ổn định chúng ta cũng không cần lo lắng nhưng liền sợ tổng đàn biến động về sau toàn châu đều sẽ lâm vào náo động chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng co vào tứ phương lực lượng t r ẳ n g t r ậ n chiêu binh mãi mã tối thiểu muốn tại đại loạn bên trong có sức tự vệ mới được đại ca nói rất đúng dù là không tính hà đông tại đại loạn bên trong đại vũ hủy diệt tuy nói trước mắt chỉ ảnh hưởng bắc p ư ơ n g nhưng rất nhanh phản ứng dây chuyển cũng biết tới nam p ư ơ n g nam châu còn có chúng ta ung châu bên này Rất n hầu a ra tộc thực lực trước mắt, dù là tại địa ta ta n cũng nền đón náo cũng còn có chút miễn cưỡng, nhất định phải tăng tốc chiêu binh mãi mã. Trưng 270, ta muốn thu bọn hắn,、hai. Trưng 270, ta muốn thu bọn hắn, h thực thế chút phải chiêu thu thu h tộc lực trước cấp lực trước có tốc biết tại mãi mắt, mặt, tự đậu, lấy là mã. dù vệ ngọc đoan ngữ khí n g ư n g trọng vẻ mặt có chút lo lắng tính cả bách diệm đại danh gia tộc thực lực trước mắt đề cập với mình thăng to lớn có thể phóng nhãn xung quanh khu vực hà đồng võ uy vương đứng mui chịu x à o phía tây tuy nói không có đại uy hiếp nhưng người nào biết tổng đàn bên kia sẽ dẫn phát động tinh gì trong lòng không khỏi sinh ra một t i ệ cảm giác cấp bách đúng rồi ta suýt nữa quên mất thông thiên hà bá sự t ì n h các ngươi có biết hay không hầu ngọc tiêu lúc này mới đột nhiên nhớ tới lục nguyên p h ụ cùng mình nói qua sự t ì n h vội vàng quay đầu hỏi thăm hai người nghe được thông thiên hà bá bốn chữ hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt sắc mặt hai người rõ ràng đều biến có chút ngưng trọng đồng thời t r ù n g điệp nhẹ gật đầu đại ca trở về trước đó cũng chính là tháng trước đáy thông thiên hà bá đã phái tiểu yêu tới chúng ta hầu thị tới, tới qua một lần hầu ngọc tiêu vẻ mặt lập tức có chút khẩn trương không có xảy ra chuyện gì tiêu tiểu yêu chỉ có tác phẩm dáng vẻ cũng không tiêu căng c hà ỉ l t r u y ề khắc à bá nếu có thể trưởng không thông thiên hà vận tải đường thủy mang tới ích lợi cao kinh người trăm lượng nguyên kim chúng ta cũng không bỏ ra nổi liền bằng lòng đó lão ngũ lời nói này nói hầu ngọc tiêu cả người đều ngây mẩn cả người đây chính là tam phẩm yêu ma thông thiên hà bá a đối hầu thị khách khí như vậy hơn nữa còn cùng gia tộc hợp tác đem vận tải đường thủy quyền lợi giao cho hầu thị nói đùa cái gì tuy nói hầu thị trước mắt thực lực thật là không tệ có thể cùng một tôn thực lực đồng đẳng với võ đạo á thánh tam phẩm yêu ma hợp tác thấy thế nào cũng không đủ tư cách ta đây là chuyện gì xảy ra hầu ngọc tiêu lúc này liền đem ánh mắt nhìn về phía hầu ngọc đoan lộ ra một cấu n g h i hoặc nhìn thấy hầu ngọc đoan vẻ mặt có chút trốn tránh lông mày lập tức đọc lại nhìn về phía bên cạnh hầu ngọc kiệt để ta nói a lại ca tia thông tin hà bá dường như nhận biết là ngũ sáu nhận biết hầu ngọc đ a n hầu ngọc Tiêu lại đoan e cho ì n về phía l ngũ, mong u yêu yêu ố dù không biết rõ vì cái gì thông thiên hà bá đối với mình khách khí như vậy nhưng lời nói này rõ ràng là có chỗ giữ lại hầu ngọc đoan liếc mắt một cái liền nhìn ra đồng thời trong lòng cũng có chừng chút manh mối cho tới bây giờ hầu thị cùng yêu ma đã n h ắ c lên không ít quan hệ trong đó khắc sâu nhất một lần đương nhiên phải kể tới lao ngũ cùng hồng cô nương một lần kia thông thiên hà bá là tam phẩm yêu ma đồng dạng yêu ma khẳng định là khó nhập pháp nhãn của hắn thật vừa đúng lúc hồng cô nương cũng là tam phẩm yêu ma vừa nghĩ như thế liền có thể liên hệ cái này thông thiên hà bá hẳn là cùng hồng cô nương có quan hệ bốn lão ngũ không muốn nói hầu ngọc tiêu tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi tiếp nói cho cùng hắn lo lắng chính là tộc nhân an nguy trở về trước đó hắn chỉ lo lắng như thế một tôn yêu ma cường đại vạn nhất đối với gia tộc bất lợi vậy thì không ổn bây giờ nhìn cái này thông thiên hà bá không những sẽ không đối hầu thị bất lợi ngược lại cho hầu thị lợi ích to lớn vậy hắn tự nhiên là không cần thiết đánh vỡ nổi đất hỏi đến t ậ t cùng đã kia thông thiên hà bá đối chúng ta có thiện ý cái kia chính là cái cọp c h u y ệ n tốt hà đông bên kia đại chiến say sưa ở giữa vừa vặn có nó giúp chúng ta cản trở thật có chiến hỏa một lát cũng đốt không đến chúng ta bên này trong khoảng thời gian này vừa vặn mão đủ kính phát triển chờ ung châu bên này thế cục sáng suốt chúng ta lại đổ cái khác hầu ngọc tiêu nói xong câu đó trực tiếp dẫn đầu hướng long tương quận thành phương hướng đi đến sau lưng hầu thị cả đám bao quát la sắt thánh giáo bọn người cũng đều cùng theo lên đường chuẩn bị quay trở về. hàn phong cùng bành ngọc hổ còn có một đám la s á t thánh giáo cao thủ sắc mặt đều là có chút nặng nề g lại khó coi cũng không phải bởi vì muốn đi theo hầu ngọc tiêu cùng một chỗ chiêm đài thanh mệnh lệnh là nàng trở về trước đó bọn hắn đám người này vẫn luôn muốn nghe hầu ngọc tiêu dưới mắt nàng còn chưa có trở lại bọn hắn tự nhiên cũng không thể đi l o ạ n sở dĩ sắc mặt khó coi là bởi vì vừa mới hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc đoan hai người những cái k i a đối thoại bọn hắn đều là nghe được bọn hắn những người này trước đây đều là tại hạ nguyên đạo nhậm trước coi như đều là chiêm đài thanh một p h ư người tuy nói rất sớm trước kia bọn hắn liền biết thánh giáo nội bộ những sự tình này nhưng biết thì biết dù sao lấy t r ư ớ c cũng còn duy trì lấy trên mặt hài hòa bây giờ nghe tới tư không tinh châu chuẩn bị công khai tước đoạt chiêm đài thanh kế nhiệm giáo chủ tư cách kia chứng minh song phương đều đã vạch mặt bọn hắn tự nhiên tâm tình nặng nề chiêm đài thanh như thắng bọn hắn sau này địa vị nước lên thì thuyền lên nhưng nếu là bạn tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không hầu ngọc tiêu đã thấy sắc mặt của bọn hắn nhưng cũng chỉ là giả bộ như không thấy được tình mơ tiếp tục dẫn đầu đi đường hắn đối với những người này thật có thu phục tri tâm nhưng cũng rõ ràng chính mình trước mắt còn chưa đủ、ổ. dù sao chiêm đài thành còn tại bất quá trong khoảng thời gian này lợi dụng những người này vì chính mình làm chút chuyện hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì một đoàn người cũng không có tại long tương quận ở lâu hầu ngọc tiêu lần này trở về nhìn ra muốn ở gia tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài có nhiều thời gian cũng không vội mà hiểu rõ tứ quận tình huống trước hết mang theo hầu ngọc đoan hầu ngọc kiệt cùng la s á t thánh giáo một đám cao thủ cùng nhau khoai mã chạy về đồng lăng gia tộc k i ê u bảy ngàn phạm môn tịnh thế quân thì để bọn hắn ở phía sau chậm rãi đi đồng lăng quận hướng bắc hơn năm mươi dặm giang vân đi theo tỷ tỷ giang ly cùng nhau đứng tại một tòa tàn phá không chịu nổi bên ngoài thành trì sắc mặt nghi ngờ nói n g ư ơ i d ẫ n ta tới làm gì về đồng lăng đã bảy ngày thời gian giang vân coi là tỷ tỷ đối hầu thị hưng thú hẳn là đã sớm biến mất m ớ i đúng hôm nay còn dự định cùng tỷ tỷ nói rời đi đồng lăng quận đi dương châu thật không nghĩ đến giang ly trực tiếp từ chối hắn còn vẻ mặt thần bí lôi kéo hắn lại tới đây hắn tất nhiên là lòng tràn đầy nghi hoặc người không phải vẫn cảm thấy cái này hầu thị chỉ là nhất lưu tiệu tộc ta ta mấy ngày nay điều tra cẩn thận phía dưới cuối cùng bị ta tìm tới cái này hầu thị bí mật nơi này gọi bách diệp đại danh o là hầu thị một chỗ vụ trộm luyện binh nơi trốn ta trước dẫn ngươi vào xem luyện binh nơi trốn giang vân lắc đầu nhập lưu thế lực luyện binh cũng không tính là gì bí văn lấy cái này bảy ngày kiến thức mà nói hầu thị trong mắt hắn nhiều lắm là cũng chính là nhất lưu trình độ có thể luyện ra cái gì cường binh đến trong lòng không khỏi cảm thấy giang ly có chút lớn kinh tiểu quái nhưng cũng không có cự t u y ệ t nàng cùng theo xuyên qua cửa thành lặng lẽ tiềm nhập vòng trong tuy nói có hai cái tông sư cảnh cao thủ tại thủ cửa thành có thể thực lực của hai người mạnh tự nhiên rất dễ dàng liền hôm qua một mực lẻn vào đến vòng trong binh doanh cũng không người phát hiện giang vân đi theo tỉ tỉ cùng đi hướng binh doanh thoạt đầu vẫn chỉ là gần mười vạn bình thường sĩ tốt có thể theo đi đến chỗ sâu nhìn thấy một đám thân mang giáp đỏ binh lính về sau còn ngươi của hắn lập tức đ ố n g nhiên c o vào chú ý tới những cái kia sĩ tốt khí tức chiến thân cùng bọn hắn vận chuyển công pháp về sau trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh ngạc cái này bốn đây là bốn chúng ta chưa thấy qua thanh quân đ i ệ n giang ly ở một bên tràn đầy phấn khởi tuy nói chín tuổi trẻ thơ gương mặt có thể trong ánh mắt lại tràn đầy cùng tuổi tắc không hợp dục vọng trung đ i p gật gật đầu dã tâm bừng bừng nói cái này hầu thị tuyệt đối có đại bí mật ta muốn thu bọn hắn chương hai trăm bảy mươi mốt hơi rác dối r ố i một chương hai trăm bảy mươi mốt hơi rác dối r ố i một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm tam nguyệt hai mươi trung châu kinh kỳ nói thần đô đông tây nam bắc bốn bên cạnh tường thành kéo dài ba trăm dặm vẹn vẹn liền một cái cửa thành liền cao đến trăm t r ư ợ n g hùng vĩ như vậy cửa thành như bất lợi dùng đặc thù cơ quan trang bị khép mở chỉ dựa vào nhân lực chớ nói tông sư cảnh võ giả sợ là liền nguyên đan cảnh võ giả tới muốn bằng sức một mình mở cửa thành ra sợ đều là người xi、si、nói ngộng một tòa chút xuống đại vũ hơn ba nghìn năm theo thần triều thời kỳ đ ỉ n h phong tới đằng sau thánh triều thời đại toàn bộ tài phú cùng tinh lực lại vẫn luôn quan có thiên hạ đệ nhất thành cái danh này thành thị h ù n g tráng cùng vĩ đại trình độ rất khó dùng văn tự đi miêu tả vẹn vẹn liền nhìn trải qua một hồi chưa từng có thịnh đại chiến tranh gì hủ bảo lưu lại tới nguyên trạng cũng có thể nhìn thấy một h a i trên tường thành còn còn lại không ít pha tạp vết máu màu đen tứ phương cửa thành giờ phút này tuy là rộng mở nhưng người đi đường lại lác đắc không có mấy cơ bản đều là chút người mặc kim sắc giác trụ thần sắc trang nghiêm p i ê n trực x í tốt đối người đi đường lui tới đều cần thận tỉ mỉ tiến hành kiểm tra lối đi nhỏ người đi đường phần lớn đều bị kiểm tra qua một lần. q u a y đầu nhìn xem những cái kia kim giáp sĩ、si、tốt trên mặt khó tránh khỏi có chút tức giận bất mãn chi s ắ c cái này tiền triều phản đảng còn phải bắt được lúc nào thời điểm đều hai tháng còn tại bắt đại vũ hoàng tất h không đều bị tàn sát hầu như không còn sao tiền triều h â n quy đại thần đáng giết cũng đều giết còn lại hoặc là nhốt tại trong thiên lao hoặc là đã biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh còn bịt lại hoàng thành cũng không biết là vì cái gì cái này đại tấn vẫn chưa xong không có đến cùng là phản lịch xuất thân một chút vương giả khí độ đều không có h ử nói cẩn thận nói cẩn thận bốn thân đô dưới chân mách tính đến cùng không giống với địa phương khác đại khái là thấy nhiều cũng kinh nghiệm nhiều dù là không có tu vi trong người bách tính cũng d á m bí mật vọng nghị đại tấn chớ nói chi là những cái kia có võ học trong người võ giả dù là biết đạo thành c ô n g có cường giả có thể nghe được chính mình nghị luận nói tới nói lui cũng là tứ vô k ỵ đan không có chút nào ý sợ hãi đại tấn đến cùng có hay không phong độ theo cửa thành những cái kia phiên trực sĩ tốt bên trong cao thủ phản ứng liền có thể nhìn thấy nghe được bốn phía người nghị luận bọn hắn phần lớn đều là một bộ thái độ thờ ơ cho dù là một chút lời khó nghe hoặc là chỉ trích đại tấn vọng n ữ bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là ánh mắt cảnh cáo một phen sau đó lộ ra một vệ vẻ khinh thường hiển nhiên là lười nhắc cùng những người này so đo bình dương hầu không xe những người không liên quan nhanh chóng nhường đường đột nhiên một hồi xe ngựa lao nhanh thanh âm chuyển đến đám người nhìn lại trên quan đạo một nhóm ước t r ư ừ n g hơn trăm người đội ngũ chạy nhanh đến bọn hắn vội vàng tránh ra đưa mắt nhìn xe ngựa sau khi đi vào đang định mở miệng trào phúng vài câu không nghĩ tới lại liên tiếp năm đạo thanh âm vang lên nguyện tuyền hầu không xe những người không liên quan nhanh chóng nhường đường khang định hầu không xe những người không liên quan nhanh chóng nhường đường thân uy hầu không xe những người không liên quan nhanh chóng nhường đường, đường. chiếu tiên h hầu không xe những người không liên quan nhanh chóng nhường đường vân bằng hầu không xe những người không liên quan nhanh chóng nhường đường sáu cái hầu ra khung xe đồng thời vào kinh đừng nói là những cái kia vây xem người đi đường chính là đang phiên trực đại tấn sĩ t ố t cũng người ra có cái gì không đúng hương vị nguyên một đám vẻ mặt đoàn chính lên không dám xì xào bàn tán thằng đến khung xe biến mất ở cửa thành mới có người bắt đầu thảo luận đại tấn hết thể mới hai mươi tám hầu ra à lần này liền đến sáu cái tình huống như thế nào tấn đế lại có cái gì đại động tác không đúng tấn đế trước đây cùng bắt đại thánh địa hứa hải qua trong vòng mười năm muốn trừ hết tam đại yêu ma Này thời gian có thể cấp sáu vị áo gấm hầu ra đi đến cửa cung điện lúc thần sắc nghiễm n h i ê m trang nghiêm dáng vẻ trong nháy mắt hẹn bọn chờ thông truyền người đi ra ra hiệu bọn hắn có thể trở ra gần như là còn cong thân thể đi vào cung điện rõ ràng đại điện bên trong không có một ai có thể sáu người dáng vẻ vẫn không có nửa đ i ể m buông lỏng đi đến chính giữa cung điện đối với phía trên tôn này từ sắc l o nghỉ thần thái vô cùng cung kính trực tiếp liền quỳ xuống bẩm đại đế chúng thần đã tìm khắp bắc địa không có phát hiện khương ngọc lì khương ngọc vân tỷ đệ tung tích thần t r i ề u ấn ki cũng cảm giác không đến khí tức của bọn hắn thần cả gan suy đoán hai tỷ đệ hẳn là sớm đã chết ở phá thành này nếu không chúng ta không có khả năng tìm không thấy cầm đầu bình dương hầu hoàn nhan lượng sau khi nói xong không có một h a i đại điện bên trong thật lâu đều không có trả lời nhưng dù cho như thế sáu người cũng không dám tiếp tục nói chuyện chỉ là tiếp tục túi đầu quỳ giảm xuống đất sau một hồi lâu trong đại điện mới t r u y ề n đến một giọng g i á n mua khương thị thánh nguyên biết bàn kinh có thể phản lão hoàn đồng cải thiên hoán đ ị a ta thôi diễn tiên h cơ cũng không tính ra tung tích của bọn hắn các ngươi tìm không thấy cũng bình thường kia hai tỷ đ ệ cũng đã chạy trốn tới nam biên ai sáu người nghe được đạo này thanh em g i á n mua lập tức chậm rãi đứng dậy lộ ra một k i a b u n g lỏng b ị u lộ hoàn nhan lượng cái thứ nhất n g ầ n đầu nhìn thấy từ sắc long ỉ phải phía trước đứng lấy một cái râu tóc trắng nhoi phía trước đứng có thể hay không tính ra hai cái dư nghiệt hiện tại nam phương nơi nào như có xác thực hạ lạc chúng ta liền là khát xuất phát tiến đến chém giết là đại đế hiểu lo đại tấn quốc sư chỉ có một cái cái kia chính là đương thời nho đạo tam thánh một t r o n g phu tử duy nhất tại thế đệ tử g i a c á t nguyên nghe được hoàn nhan lượng đề nghị g i a c á t nguyên dường như có chút ý động suy nghĩ một lát liền định mở miệng nói chuyện còn không chờ hắn mở miệng một đạo giọng ôn hòa liền từ long ý chỗ chuyển đến cắt nang g hắn tính toán thiên hành có thường như thế thiên la địa võng cái này tỷ lệ hai đều có thể chạy trốn vậy thì cho thấy thiên ý không rất h ư n g thị lại phái người đi đây là phi công không cần tải tốn nhiều công phu dốc lòng kinh lược thần độ a long dư chân thân bị ta chém một góc sẽ trở lại thật nhanh chuẩn bị cẩn thận đối phó nó hoàn thành mười năm ước hẹn mới là việc cấp bách chúng ta tuân mệnh đại đế ai lão hủ cần tuân đại đế chi mệnh cùng bình dương hầu sáu người trả lời sảng khoái cung kính khác biệt ra các nguyên thanh âm mang theo một tia mọi mệnh cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái trong giọng nói tràn đầy tiếp hận tám tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm mùng một tháng bốn bắt diệp đại doanh trở về gần một tháng hầu ngọc tiêu trong lòng có thể vẫn luôn nhớ bên này dù sao lập tức tình huống không có cái gì so với bách diệp đại doanh cẳng có thể khiến cho hắn an tâm nếu không phải đồng lăng tộc bên trong sự vụ quân thân hắn đã sớm chạy vội đến đây về đồng lăng sau hắn mới biết được chính mình ra ngoài ba cái này nhiều tháng hà tây cùng trong tộc biến hóa lại có lớn như thế ngắn ngủi hơn ba tháng thời gian hà tây tứ quận nhân khẩu theo ngàn vạn ra mặt một đường tiêu thăng đến hơn mười ba triệu nhân khẩu trọn vẹn tăng ba thành mà cái này tăng v ọ t nhân khẩu tất cả đều là theo bắc địa sói mòn tới thanh trắng n i ê n cùng bọn hắn dòng dõi trong đó cẳng là không thiếu một chút cùng tu vì trong người võ giả cái này cho hầu thị mang tới chỗ tốt cũng cực lớn nguyên bản hắn ra ngoài trước đó hầu thị võ giả tổng số lượng còn chỉ có hơn m ộ ư ơ i bốn vạn lần này trở về về sau thế mà bạo tăng đến hai mươi sáu vạn nhưng mà này còn là hầu ngọc đoan cố ý tăng lên điều kiện hạn chế dưới tình huống nếu là mở rộng thu người trong tộc võ giả số lượng chỉ sợ sớm đã phá ba mươi vạn đại ca người đoán xem chiêu dương quân t r ư ớ c mắt tổng cộng có bao nhiêu người chương hai trăm bảy mươi một hơi rác dối rồi hai chương hai trăm bảy mươi một hơi rác dối rồi hai lần này dẫn đường chính là lão nhị hầu ngọc thành xem như hầu thị chiêu dương quân chỉ huy sứ b á c h diệp đại doanh bên này vẫn luôn từ hắn phụ trách đối trong danh o địa tình huống quen thuộc nhất tự nhiên cũng là hắn thừa dịp lập tức sẽ tiến doanh địa trước đó cố ý hỏi hầu ngọc tiêu một câu hầu ngọc tiêu trầm tư một lát hắn nhớ kỹ hơn ba tháng rời đi hà tây trước đó b á c h diệp đại doanh tổng cộng có năm vạn chiêu dương quân cộng thêm năm ngàn xích viên quân lúc đó trong tộc chỉ có mười bốn hơn vạn người hiện tại trong tộc võ giả số lượng có hai mươi sáu vạn theo cùng so tính chiêu dương quân nhân số mười vạn hầu ngọc tiêu đọc lên cái số này thời điểm trái tim vẫn là không khỏi hơi nhúc nhích một chút mười vạn đại quân cùng hắn tại hà đông cùng bắc địa nhìn thấy các thế lực lớn so sánh căn bản không coi là cái gì cần phải biết rằng vừa mới qua đi hơn ba tháng hầu thị nhân mã liền tăng lên gấp đôi cái suy đoán này bất luận nhìn thế nào vẫn còn có chút to gan nhưng mà vượt quá hắn dự liệu hầu ngọc thành cùng hầu ngọc đoan hai người liếc nhau một cái khắp khuôn mặt là nụ cười cười hắn đều có chút không nghĩ ra sao hầu ngọc thành mới nhẹ nhàng mở miệng nói lại thêm năm vạn hầu ngọc tiêu con ngươi chấn động mạnh một cái không đợi hắn kinh thanh hỏi tham hầu ngọc thành lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không th Vừa vạn tiếp tục nói, ở trong đó còn mới tăng nói, mới còn c ngàn đó ở í hai diễm quân. Trước mắt sích diễm mắt quân, quân tổng trước sích c số o đến hai vàng người. Lao qua, Ngũ mình nghiệp mình đã tự mình thí qua. ta tự mình chỉ huy cái h huy ỉ c nguyên à y vạn sích diễm quân tình n sích h diễm hạ, không h t a làm lại lên thậm dương như vượt cảnh nếu nhân giả, gấp chí h võ đôi, u số n ông. Cảnh võ giả, ta cũng không sợ. Tại có ta có nhiều người như vậy?、Hai、cái nguyên nhân một cái là chạy vào hà tây bắc địa lưu dân bên trong có rất lớn cơ số v õ giả những v õ giả này mang nhà mang người tới chưa quen cuộc sống nơi đây không có sinh kế gia nhập hầu thị xem như tối ưu lựa chọn trong đó số lớn tu vi vượt qua khai thân ngũ trọng đều bị đặt vào trong quân cái thứ hai chính là trong tộc võ giả tu vi tại nhân số càng ngày càng nhiều dưới tình huống bắt đầu giếng phun thức đột phá cơ hổ mỗi ngày đều có mấy trăm người đột phá liền cái này ngắn ngủi hơn ba tháng thời gian đột phá khai thân ngũ trọng tối thiểu có hơn bốn năm vạn người đột phá khai thân thập trọng càng là có hơn một vạn người lại thêm ngoại bộ chạy vào chiêu dương quân khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế nhân số tăng vọt đến ban đầu gấp ba nghe được hầu ngọc đoan trả lời hầu ngọc tiêu vẻ mặt phân chấn sau khi trong lòng thậm chí đều có ch mười lăm vạn đại quân trong đó còn bao gồm hai vạn tu luyện thánh quân điện xích diễm quân cố lực lượng này cho dù còn chưa tới địa cấp thế lực tiêu chuẩn chỉ sợ cũng t r ê n lệch không xa mấu chốt là lúc này mới bao lâu thời gian nếu là tiếp tục theo cái này xu thế x u ố n g dưới hầu thị tốc độ phát triển thực sự quá mức kinh người cái này nếu là bị có lòng người biết vu gia tộc mà nói thật đúng là không biết là phúc l à họa đại ca yên tâm bách diệp đại doanh phòng bị chúng ta vẫn luôn không có thư gian qua cao thị tam huynh đệ bây giờ đều có tông sư cảnh tu vi đại ca cũng vừa vừa đột phá tới tông sư ba cảnh lại thêm tân tiến gia nhập chỉ là chiêu dương quân bên trong tông sư cảnh cao thủ liền có hơn hai mươi người cơ ư n g khí cảnh võ giả số lượng càng là khoảng chừng hơn năm trăm người hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều có người đột phá số lượng sẽ càng ngày càng nhiều đại ca vừa mới tới trên đường cũng đã phát hiện bốn phía phương viên hơn mười dặm bên trong tất cả đều là chúng ta chạm các ẩ m chỉ cần có người tới gần ngay lập tức sẽ phát giác nếu thật là lòng mang ý đồ xấu người ngay lập tức sẽ phát hiện cũng kịp thời xử lý ba cái này nhiều tháng qua đại ca đã tự tay bắt được hơn mười sáu tới theo dõi người trong đó có hưng nam phủ hùng vân bang có kiến nghiệp phủ có triệu đồng phủ đều là chút nhất lưu thế lực phải tới đều không ngoại lệ tất cả đều bị chúng ta bắt được hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu tới trên đường thật sự là hắn là phát hiện không ít c h ạ m gác ngầm trong đó tối thiểu có năm cái tông sư cộng thêm trên trăm cương khí cảnh cao thủ lực lượng như vậy phòng bị đồng dạng nhập lưu thế lực có ý đồ riêng người xác thực không có vấn đề nhất lưu thế lực tuy nói có nguyên đan cảnh v õ giả nhưng này cũng thuộc về c h â n phái người không thể là vì nhìn trộm tình báo tùy ý phái ra về phân địa cấp thế lực thiên cấp thế lực trước mắt hẳn là còn k i n h thưởng tại đối hầu thị sinh ra hứng thú gì a a a À. theo xâm nhập trong đại doanh liên miên liên miên hắc giáp sĩ tốt lập tức đập vào mi mắt thao luyện âm thanh bên thai không dứt vừa mới liền đã cảm giác được nồng đậm khí huyết giờ phút này càng là có trực quan cảm thụ ai có thể nghĩ tới tàn phá không chịu nổi bách diệp huyện thành bên trong có dấu nhiều như vậy tinh nhuệ sĩ tốt đâu nhìn xem sĩ tốt dư thừa khí huyết sung mãn tinh thần diện mạo hầu ngọc tiêu vẻ mặt phân chân không thôi nhất là mỗi khi hắn đi đến một cái đội ngũ phía trước hàng trăm hàng ngàn người đều sẽ dừng lại thao luyện hướng hắn chắp tay hành lý từng bai kiến chúa công ty nói đoán được là hầu ngọc thành cùng hầu ngọ nhiệt huyết không nhịn được đi lên tuôn ra một c ố không nên có d i a tâm cũng không ngừng ở trong lòng bắt đầu bành trướng sinh sôi nếu như nói đại doanh phía trước mười ba vạn chiêu dương quân vẫn chỉ là nhường tinh thần hắn phấn chấn như vậy khi thấy đại doanh chỗ sâu tiêu hất lên màu đỏ giáp trụ như một mảng lớn liệt diễm giống như tụ tập cùng một chỗ xích diễm quân nhất là chú ý tới trên người bọn họ nồng đầm khí huyết cường độ cùng thuần một sắc khai thân thập trọng tu vi hầu ngọc tiêu đã không nhịn được cảm xúc bành bái vai kiến chỗ công hai vạn xích diễm quân cùng kêu lên quát chói t a i viễn siêu trước đó to tràn đầy khí huyết đập vào mặt hầu ngọc tiêu giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người đứng dậy. về sau lập tức quay đầu nhìn hầu ngọc thành mở miệng nói lão nhị để cho ta nhìn xem ngươi tự mình chỉ huy h ạ đủ để ngăn chặn làm dương cảnh cao thủ thực lực là cái gì cảnh tượng có ngay đại ca hầu ngọc thành sớm có khoe khoang chi ý trả lời một tiếng lập tức liền xuống ngựa đi đến xích diễm quân phía trước quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua chỉ là nhẹ gật đầu sau lưng những người kia lập tức liền ngầm hiểu khí huyết trên người dần dần ngưng tụ bốc lên trong chốc lát liền cùng hắn trên người nguyên khí hợp thành một đạo từ tiền p ư ơ n g nhìn tựa như là hòa thành một thể khí thế trong nháy mắt t ă vọn trong chốc lát liền đã phủ lên toàn trường tù vi cao nhất hầu ngọc tiêu xích viêm nội đạo phong q u y ế n tàn vân hầu ngọc thành một tiếng quát chói thai hát tuyệt ma đao ứng thanh mà ra đối với trước mặt bầu trời đ ỗ n g nhiên chém ra một đ ạ o một đạo hơn ba trăm mét dáng dấp màu đỏ đao khí trong nháy mắt bay lên giữa không trung cùng lúc đó hai vạn xích diễm quân đồng thời rút ra bội đao cũng đi theo phía sau hắn cùng nhau quát chói thai lên tiếng tùy theo đối với mục tiêu của hắn đồng dạng cũng là chém ra một đ ạ o ngàn vạn đao khí phun lên giữa không trung dung nhập hầu ngọc thành đao khí trong khoảnh khắc vậy đao khí làm lớn ra mấy chục lần từ ban đầu hơn ba trăm mét tăng trưởng đến gần mười dặm cái này quy mô cùng nó nói kia là đ càng Thanh ê m phù hợp. Kêu g n ư cùng thế o o n n g p h to lớn đến tận đây trên mặt đất nhìn hầu ngọc tiêu giờ phút này trừ khiếp sở ra trong ánh mắt tràn đầy động dung cùng hưng phấn chỉ là tam lưu thế lực lại t à n g một môn không làm người đợi biết tới thánh quân phát điện hầu ra chủ quả nhiên chân nhân bất lộ tường h a có tức thể lập tức một đạo màn a thanh âm từ giữa giữa n không trung chuyển đến, trong ngáy mắt bỏ đi hầu ngọc、tiêu、hương phấn. Đồng thời nương theo lấy một đạo trưởng ấn từ giữa không trung hiện, dễ như g theo treo trọc từ mắt tiêu thời theo một từ xuất trở hầu đạo âm đi lấy bỏ b dễ tay t xua a này vạn sích diễm quân triển ngập trời hướng quang. sích thi diễm trời Một m ra n n à nhường hầu ngọc tiêu tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc có cao thủ nhìn trộm bách diệp đại doanh phát hiện bọn hắn thánh quân pháp điện không nói còn có thể một tay nghiền ép hai vạn xích d i ễ m quân Lần này, thời giác xích diễm quân đao khí bị trưởng ấn xua tan qua đi hai thân ảnh c h ậ m rã i hiện lên ở giữa không trung hấp dẫn toàn bộ bách diệp đại doanh hơn mười vạn người ánh mắt cảnh giác mà cùng cái khác người chỉ là cảnh giác không giống hầu ngọc tiêu ba huynh đệ giờ phút này tâm tình đã chìm đến gáy g ố c sắc mặt trong chốc lát cũng biến thành vô cùng ầm trầm bách diệp đại doanh tại hầu thị tầm quan trọng không cần nhiều lời theo thiết lập mới bắt đầu gia tộc liền nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu vì chính là không muốn để cho người biết nhưng bây giờ không những bị người ta biết hơn nữa người tới còn cường đại như thế một tay liền có thể chấn trụ hai vạn xích diễm quân cái này tu vi phỏng đoán cẩn thận cũng đã làm dương cảnh định phong ba huynh đệ trong lòng lõe lên rất nhiều suy nghĩ liếc nhau về sau mới đưa ánh mắt một lần nữa ném tới giữa không t r u n g nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia nhưng chính là cái này xem xét ba người biểu lộ trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người tất cả bách diệp đại doanh binh lính cũng đều giống như bọn hắn nhìn xem giữa không trung thân hình đã rõ ràng hai người trong nháy mắt đều ngây n g ẩ n cả người hai đạo thân ảnh kia lại là một nam một nữ hai cái nhìn dường như không có tròn mười tuổi đứa bé đừng nói s i tốt mắt trợt tròn hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc thành hai người giờ phút này cũng là không hiểu ra sao duy chỉ có hầu ngọc tiêu một người phản ứng nhanh nhất nhìn thấy hai tỷ đệ Đúng là hầu ắ n vọng tại ngọc tiêu trong lòng mơ hồ có chút suy đoán nhưng vẫn là lập tức làm ra một bộ cung kính dáng vẻ mang theo sau lưng hầu ngọc thành cùng hầu ngọc đoan hai người một đạo đối với tỷ lệ hai không người cuối đầu cung kính nói hầu mẫu có mắt không chồng có nhiều sơ hở còn m ờ i hai vị tiền bối thứ tội hai tỷ đ ệ tu vi cao như vậy tự nhiên không có khả năng thật như bề ngoài như vậy chưa tròn mười tuổi tất nhiên là dùng cái gì thay đổi bộ mặt thủ đoạn mới có thể như thế hầu ngọc tiêu trong lòng tin tưởng hắn làm ra lần này h è n m ọ n dáng vẻ thứ nhất là muốn tranh thủ hai người hào cảm thứ hai cũng nghĩ khía cạnh nhắc nhở đối phương chính mình thật là tại bắc địa đã cứu bọn hắn hy vọng hai người có thể niệm một chút t ì n h cũ chỉ tiếc hắn lần này h è n m ọ n dáng vẻ dường như cũng không nhường tỷ lệ hai thái độ xảy ra biến hóa bọn hắn vẫn như cũ thần sắc tiêu căng ở trên cao nhìn xuống đám người t hầu ậ gật t tiêu lâu Vân qua Giang đi, đệ đệ đ mới nhẹ gật đầu, mở m i ệ ngọc nói, bản tôn che giấu thân phận, ngươi không biết cũng tỉnh có thể hiểu, không sao. Hầu mô cả gan, xin hỏi hai vị tiền bối, ra sao thân phận. n có giấu biết hiểu, hỏi hai bối, thể che cả Hầu Hầu g sao. sao ra mô vị tiêu chú ý tới giang vân nhắc tới mình giấu giếm thân phận lúc hai đầu lông mày nồng đầm nặng sắc biết hắn cố ý khoe khoang liền thuận thế làm tới đưa cái thang đã qua ô n quyền hỏi thăm một tiếng giang vân cũng không có trực tiếp trả lời hắn mà là t r ư ớ c ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhìn thấy tỷ tỷ giang ly gật đầu mới quay về hầu ngọc tiêu vẻ mặt ngạo n g h mở ra miệng nói bạn tôn khương ngọc vân cô bé kia cũng đi theo phía sau hắn mở miệng nói bùn cung khương ngọc ly phía nghe dưới người mọi tất cả đại ư người, nghe được tên của hai người người ợ c của cơ hồ tất cả đều lộ ra nghi hoặc, duy chỉ có、hầu、Ngọc đoan một người con cho Ngọc người tên trên mặt tất một đột Tiêu truyền nghi Đoàn nhìn ngừng, vàng hai ra hồ Hầu Hầu vội âm. đều đ duy lộ ca ta trước đó thấy qua đại vũ thái tử danh tự gọi khương ngọc dương năm câu này truyền âm nhường hầu ngọc tiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại ý thức được hai người dòng họ là khương mà không phải sống kết hợp hai người như thế kiêu căng d i á m vẽ lập tức liền hiểu hà tây hầu ngọc tiêu bái kiến hai vị điện hạ hầu ngọc thành bái kiến hai vị điện hạ hầu ngọc đoan bái kiến hai vị điện hạ chúng ta bái kiến hai vị điện hạ lão nhị cùng lão ngũ hai người đi theo chính mình như thế hướng hai người hành lễ hầu ngọc tiêu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng nhìn tới bách diệp đại doanh bên trong tất cả sĩ tốt thế mà cũng cùng chính mình như thế đối với giữa không trung hai tỷ đ ệ không mình hành lễ đại vũ thiên hạ này trung t r ủ t ê t tuổi chưa hề tại mọi người trong lòng mất đi nhất là người càng bình thường hơn trong lòng đối với nó càng là kính trọng ngược lại là chút tu vi cao cùng thế lực cường đại đối đại vũ cũng không tôn trọng trong đó nhất có đại biểu tính làm số kia cựu đại thánh điện hầu ngọc tiêu một tiếng điện hạ nhường ở đây tất cả sĩ tốt đều biết biết thân phận của hai người biết đứng ở trước mặt mình hai người là đại vũ hoàng tộc ở đây binh lính phần lớn trên mặt đều lộ ra khó nén v ẻ kích động thậm chí có gần ba bốn thành người trực tiếp liền quỷ tới trên mặt đất đối với hai người phủ phục hành lễ một màn này rơi vào trong mắt hầu ngọc tiêu chỗ sâu trong con người lập tức xẹt qua một vệt tú sắc trong lòng cũng cấp tốc dâng lên một tia cảnh giác chư vị đứng dậy à đại vũ đã hủy diệt ta hai người bây giờ cũng gặp rủi ro hoang dã đã không tính là cái gì điện hạ rồi hầu ngọc tiêu ánh mắt chất động đột nhiên nghĩ đến trước đây tại bắc địa nghe được tin tức nếu là hắn nhớ không lầm đại tấn đối ngoại tuyên bố bọn hắn đã xử từ đại vũ hoàng tộc toàn bộ ba nghìn bảy trăm sáu mươi hai nhân khẩu trước mắt xuất hiện hai người này là chuyện gì xảy ra cái này hai tỷ đệ bất luận là thực lực dáng vẻ vẫn là trên thân thời điểm tản ra khí c h ấ t đều khó có khả năng nói là láo đã như vậy vậy thì khẳng định là đại tấn đang nói láo đại tấn tại sao phải nói dối bọn hắn đang lo lắng cái gì một ngày mắt hầu ngọc tiêu trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ tiến lên hướng phía hai người không người cúi đầu cao giọng nói hai vị điện hạ lo ngại đại tấn đ á n kia loạn thần m ư phản chừng phản không chỉ có thể nhất thời tất nhiên không thể lâu dài chỉ cần hai vị điện hạ vung tay hô to hiệu triệu thiên hạ thánh địa hợp nhau tấn công đại vũ chắc chắn một lần nữa khôi phục tốt tốt tốt nghĩ không ra hầu ra chủ xuất thân thấp hẻn có thể có như thế kiến thức b ả n tôn lần này đến hà tây quả thật là đến đúng rồi chỉ nhìn khương ngọc vân trên mặt kia phân chấn vẻ mặt hầu ngọc tiêu liền biết chính mình đối cái này hai tỷ đ ệ tâm tư suy đoán là đúng hắn cũng không có lý sẽ khương ngọc vân nói mình xuất thân thấp hẻn mà là thuận thế làm tới tiếp tục nói điện hạ việc cấp bách xác nhận đi dương châu tìm kiếm thư viện duy trì lại liên hợp cái khác nhiều nhà thánh địa cùng nhau phản kháng bạo tấn hắn nhớ không lầm bạch lộc thư viện dương châu phái này là đ nếu là đại vũ hoàng tộc thật bị đại tấn giết chỉ còn trước mắt đôi này tỷ đ ệ tia dương châu liền xem như hai người này trước mắt lựa chọn tốt nhất nhưng mà hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng khương ngọc vân cùng khương ngọc ly s ắ c mặt hai người lập tức liền chấm xuống đồng thời đồng thời cúi đầu nhìn chăm chú hắn trong thần sắc hiện lên một vệ bất tiện h hầu gia chủ đây là muốn tiện khách không phải đem lời chọn như thế minh a ba hầu ngọc tiêu trong mắt s ẹ t qua một vệ trái lấp hắn nói ra hai người hẳn là đi dương châu câu nói kia tiện khách ý tứ liền đã rất rõ ràng hai người đem lời làm rõ vẫn là như vậy thần thái lại phối hợp cái kia bất thiện th hai người này hôm nay như thế cao điệu hiện thân mục đích hắn cơ hồ đã là đón o được nhưng hắn vẫn là không có cùng hai người trở mặt mà là hèn m ộ t nói hai vị điện hạ đa tâm hầu mộ cũng không phải là t i ế t khách mà là lo lắng nếu là đại tấn truy sát hai vị đến đây bằng vào ta hầu thị thực lực khó đảm bảo hai vị điện hạ chu toàn như hai vị điện hạ xảy ra cái gì ngoài ý mớn ta hầu thị coi như có thiên đại sai lầm thư viện dù sao cũng là thánh điệu đi dương châu đối hai vị mà nói tất nhiên là càng thêm an toàn cái tia còn tính ngươi có lòng bản tôn cũng không cùng ngươi dông dài trực tiếp làm rõ đi hầu gia chủ ngươi hầu thị mặc dù yếu nhưng tiềm lực không nhỏ hiệu chương u n g hai trăm bảy m ư á i hai chân h thế ư n long h n g cũng lần này bá đạo lời nói, lời phải cho ta nắm sớp hai chương hai trăm bảy mươi hai chân long cũng phải cho ta nắm sớp hai chương hai trăm bảy mươi hai chân long cũng phải cho ta nắm sớp hai hầu ngọc tiêu trong lòng khe khẽ thở dài đối khương ngọc vân bá đạo dáng vẻ lựa chọn không nhìn chỉ là mặt lộ vẻ khó khăn nói ta hầu thị mặc dù tâm hướng đại vũ làm sao tộc nhỏ sự suy thoái có lòng không đủ lực nhìn thấy khương thị tỷ đệ hai sắc mặt lập tức âm trầm xuống hắn lại tiếp tục hướng dẫn từng bước nói hai vị điện hạ kỳ thật lấy hầu thị chút thực lực ấy chớ nói phục hồi đại vũ chính là để các ngươi tại nam ngũ châu đặt chân tự vệ đều còn khó xử tới xin thứ cho tại hạ nói thẳng hai vị là bị đại tấn truy sát đến đây lý do an toàn vẫn là đi trước giường châu vi diệu a lời nói này hầu ngọc tiêu xem như phát ra từ phế phủ Nhưng mà, đại vũ hoàng thất tinh anh có phải hay không đều bị rết sạch chỉ còn lại khương ngọc vân loại này không có đầu góc ngu xuẩn hầu ngọc tiêu trong đầu thoát ra cái nghi vấn này ngẩng đầu nhìn giữa không trung vẻ mặt tiêu căng khương ngọc vân trong mắt che lấp càng thêm nồng hậu dày đặc suy nghĩ một lát hắn vẫn là nhịn được l ử a giận đưa ánh mắt về phía t ỷ t ỷ của hắn khương ngọc ly chờ đợi nữ nhân này có thể dễ nói chuyện một chút đ ặ t ở bình thường thời kỳ chính là so ngươi hầu thị mạnh hơn mười lần thế lực tìm tới thành bổn cung liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút bổn cung hôm nay cùng hoàng đệ tìm đến này xem như ngươi hầu thị mười đ ờ i cũng tu không đến phúc phận hầu gia chủ bổn cung lòng tốt k h u y ê n bảo cũng không nên rượu mời không uống uống rượu phạt sáu hai tỷ đ ệ vẫn như c ũ duy trì lấy bộ kia chưa tròn mười tuổi bộ dáng có thể mở miệng lời nói ra một cái so một cái phép lối dáng vẻ cũng một cái thi đấu một cái cao ngạo theo đấy lòng mà nói hầu ngọc tiêu có thể hiểu được loại này tiêu ngạo t ự thần triều thời đại bắt đầu đến nay kéo dài hơn 3.000 n ă m hoàng tộc thần triều thời kỳ thiên hạ thập tam châu đều là hoàng thổ thập tam châu sinh linh bao quát yêu ma ở bên trong đều là khương thị dân chăn nuôi dù là rơi xuống thần triều gia i vị về sau vẫn như cũng được hưởng hơn 1.000 n ă m thiên hạ trung chủ danh h à o còn có thần tông thời đại đủ loại tiên phong dù là hôm nay thập tam châu y nguyên còn tại tiếp tục sử dụng đại vũ lực ảnh hưởng có thể nói là xâm nhập lòng người cái này tỷ lệ hai người xem như đại vũ hoàng tộc trên người có loại này coi trời bằng vung n g o khí thật sự là tại bình thường bất quá có lẽ đối mặt những cái kia thánh địa thậm chí một chút thiên cấp thế lực lớn lúc bọn hắn sẽ thoáng thu liếm một chút có thể tỷ đ ệ hai người hiện tại đối mặt chính là ai hầu thị một cái công khai thanh danh tam lưu thực tế thực lực cũng liền nhất lưu gia tộc tại kiến thức rộng rãi tỷ đ ệ hai người trong mắt đúng là không tính là cái gì tự nhiên cũng liền không cần bọn hắn thu liếm tư thái của mình thật là lý giải sắp xếp hiểu hầu ngọc tiêu trong lòng đối cái này hai tỷ đ ệ đánh giá vẫn là chỉ có bốn chữ thật quá ngu xuẩn dưới mắt là cái gì mấu chốt hai người này không nhanh đi dương châu tìm người bạo bệnh thế mà còn ở lại chỗ này chơi cái gì hổ khu rung động thu nô bục cho ch riêng này dạng thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác còn tốt có khéo hay không tìm tới hắn hầu thị nếu không phải cố kỵ hai người mắn mũi hắn đã sớm chửi ầ m lên không phải hầu mô không biết điều thật sự là ta hầu thị tộc nhỏ sự suy thoái như mạo mội cùng hai vị điện hạ sinh ra liên hệ vạn nhất đại tân đánh tới ta hầu thị diện tộc việt nhỏ nhường hai vị điện hạ xảy ra vấn đề chỉ sợ người trong thiên hạ đều dung không được ta hầu thị là kế an toàn hai vị điện hạ vẫn là mau trong tiến đến dương châu đây mới là chuyện khẩn yếu nhất hầu ngọc tiêu lời nói hoàn toàn có thể ngược lại lý giải ý tưởng chân thật của hắn tự nhiên là hầu thị trọng yếu nhất về phần hai người này chết sống. cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn cũng không quan tâm chút nào nhưng giờ phút này dù sao cũng là tại đ ế m thử lòng tốt h u y n bảo cho nên đổi một bộ lý do thoái thác hy vọng có thể thuyết phục hai người c h ỉ t i ế c hắn lòng tốt h u y n bảo dường như cũng không có đưa đến tác dụng một đạo kinh khủng trường phong đống nhiên theo trước mắt đánh tới khương ngọc vân trước đây thật là trường ép xích diễm ân ba huynh đệ như gặp đại địch tu vi trong khoảnh khắc hoàn toàn bộ p h á t phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau né tránh nhưng mà thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu cứ việc tránh đi một trường này nhưng thân thể vẫn là rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái ba người tạm phủ một hồi lắc lư hoặc nhiều hoặc ít đều th ba người sau khi rơi xuống đất khương ngọc vân không công tha thể nội phát ra khí thế cường đại trong nháy mắt liền chế trụ bọn hắn về sau âm trầm lời nói theo nhau mà tới xem ra ngươi là còn chưa hiểu tình trạng bản tôn là cao quý đại vũ hoàng tộc trên thân chạy xuôi chính là chân long huyết mạch hảo tâm thu ngươi làm bản tôn hiệu mệnh ngươi dám không theo hẳn là ngươi là cảm thấy ta đại vũ hủy diệt liền có thể đối bổn hoàng tử như thế bất k í n h a hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn khương ngọc vân không có mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt chỗ sâu lại xẹt qua một vệ hàn ý khương ngọc vân không nhìn ra hắn trong con mắt hàn ý cười lạnh một tiế tiếp tục nói ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh nghị không ra là tầm nhìn hạn hẹp h ạ n g người ngươi làm thật sự cho rằng đại tấn diệt vũ từ nay về sau liền gối cao không lo sao đại vũ tự thần triều lúc đến nay hơn ba nghìn năm sớm đã xâm nhập lòng người ngươi sẽ không cảm thấy thiên hạ chúng chủ thật chỉ là một cái hư danh đầu a bát đại thánh địa liên thủ uy hiếp đại tấn lập xuống chém yêu tâm ma đạo thệ ngươi cho rằng bọn hắn thật là tâm hệ thiên hạ t h ư ờ n g sinh đại tấn đánh xuống thần đô một phút này liền đã thành mục tiêu công kích cách hủy diệt không xa bát đại thánh địa hiện tại lợi dụng bọn hắn đối phó tam đại yêu ma chỉ cần tam đại yêu ma cái phiền toái này một giải quyết ngay lập tức sẽ hợp nhau tấn công bùn hoàng tử là sau cùng chân long huyết mạch chỉ cần vung tay cao hổ chớ nói dương châu chính là các lớn thánh địa bên trong đều sẽ có không ít ta đại vũ tử chúng xuất hiện đến lúc đó đại vũ chắc chắn ngóc đầu trở lại một lần nữa quân lâm thiên hạ có thể thấy được lời nói này khương ngọc vân là nhẫn nhịn thật lâu giờ phút này thật vất vả có cơ hội thổ lộ đi ra nói mặt mày hớn hở hầu ngọc tiêu đương nhiên minh bạch hắn tính toán đáy lòng cười lạnh không ngừng đôi cái này khương ngọc vân trí thông minh lại bắt đầu một lần nữa đoán chừng lên rồi cho đến lúc đó chính là một trăm hầu thị tìm tới thành bản tôn cũng sẽ không c o n mắt nhìn các ngươi một chút nhưng bây giờ bản tôn chính là lúc dùng người cho nên ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nói cho ta đáp án a hầu ngọc tiêu nhìn xem khương ngọc vân trong tay chậm rãi ngưng tụ ra kim sắc thanh quang nhìn ra hắn trong ánh mắt ý uy hiếp hít thở sâu một chút không có mở miệng mà là lựa chọn dùng tứ chi động tắc đến trả lời hắn khe khẽ lắc đầu cái này l â y động đầu cũng làm cho khương ngọc vân sau cùng kiên nhận đánh mất hầu như không còn trong tay cái k i a đạo kim sắc thanh quang b ỗ n nhiên hướng phía hầu ngọc tiêu mặt đánh đến cũng coi là hoàn toàn tuyên cáo hai người lần nói chuyện này, lấy vỡ tan rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi khương ngọc vân giờ phút này thực lực bảo thủ tính ra cũng có làm d ư ơ n g cảnh định phong hầu ngọc tiêu chỉ là thiên cấp đại tông sư cho dù tính cả kia hai vạn xích diễm ân gặp gỡ hắn cũng chỉ có một con đường chết hắn căn bản liền không có đem hầu ngọc tiêu coi ra gì trong lòng dự định chính là giết chết hắn về sau đổi lại gia chủ ngược lại hắn xem trọng chỉ là xích diễm quân m à thôi nhưng mà hắn kim sắc thánh quan còn không có đưa đến hiệu quả một cỗ khí tức kinh khủng liền theo hầu ngọc tiêu thể nội dâng lên trong nháy mắt nhường hắn cùng bên cạnh khương ngọc ly đồng thời sắc mặt đ thì trong nháy mắt sửng sốt tiếp theo là vui mừng như điên cùng kích động còn có phía dưới gặp đại biến còn chưa kịp phản ứng xích diễm vân cùng hầu thị kia hơn mười vạn đại quân nhìn xem giữa không trung hầu ngọc tiêu thân thể phát sinh biến hóa trong con mắt cũng tràn đầy kích động cùng phần c h ấ n đại vũ hoàng tộc chân long huyết mạch người hôm nay chính là đầu chân long tới hà tây ta hầu thị địa bàn bên trên cũng phải cho ta thành thành thật thật bốn năm sấp chương hai trăm bảy mươi ba thiên đường có lối ngươi không đi một chương hai trăm bảy mươi ba thiên đường có lối ngươi không đi một một vòng đại nhật tại hầu ngọc tiêu sau lưng chầm rãi hiện, hiện thân thể bốn phía quanh quẩn lấy ngập trời huyện ma chân nguyên cả người hắn liền tựa như một tôn q u ỷ dị màu đen liệt nhật phiêu phủ ở giữa không trung nhìn n g a n g khương thị tỷ đ ệ hai người vẻ mặt mặc dù bình thản có thể t r ị c h địa hữu lực lời nói đã vang vọng tại bách diệp đại doanh tất cả hầu thị sĩ tốt bên hai tới ta hầu thị địa bàn bên trên ngươi chính là đầu chân long cũng phải thành thành thật thật nắm sấp ba câu nói này lập tức điều động ở đây tất cả sĩ tốt cảm xúc bọn hắn nguyên bản bởi vì đại vũ hoàng tộc hiện thân mà có chút thấp thỏm nội tâm trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại một cố thân làm hầu thị môn nhân cảm giác tự hào chầm dai theo trong lòng dâng lên nhìn xem khương thị tỷ lệ ánh mắt của hai chính là thực lực mang tới tự tin đại ca có làm dương cảnh tu vi cái này làm sao có thể đại ca trước khi rời đi tu vi không phải mới chỉ có tứ cảnh đại tông sư a bốn bình thường sĩ tốt nhìn không ra hầu ngọc tiêu thực lực mà hầu ngọc thành cùng hầu ngọc đoan hai người đối hầu ngọc tiêu tu vi lại rõ rõ rằng ràng nhìn thấy phía sau hắn kia vòng đại nhật hai người vẻ mặt mặc dù phân chấn nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là c h ấ n kinh cùng hãi nhiên đến mức nhịn không được kinh ngạc t ố t lên nếu như nói hầu thị trên mặt mọi người biểu lộ là hưng phấn kích động nhạy cỡng phân chấn như vậy khương thị tỷ đ ệ hai người giờ phút này sắp mặt chính là có chút âm trầm còn có một cơn lửa giận dần dần tại t r o n g con mắt dâng lên âm trầm đại khái là bởi vì chính mình nhìn lầm hầu ngọc tiêu lại là làm dương cảnh tu vi về phần lửa giận vậy thì cùng hầu ngọc tiêu vừa mới nói kêu phiên gan to bằng trời lời nói có thoát không ra quan hệ chỉ bằng ngươi cái này khu khu làm dương cảnh tu vi nhường bản tôn nằm sấp khương ngọc vân ngữ khí tràn đầy lửa giận hai mắt nhìn xem hầu ngọc tiêu giống như nhìn chằm chằm một người chết có lẽ là hoàng tộc tử đệ thân phận nhường hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hầu ngọc tiêu ở trước mặt mình phách lối như vậy lại hoặc là hầu ngọc tiêu ở trước mặt mình trước sau tư thái biến hóa nhường hắn có loại bị t r e o đùa cảm giác một tiếng quát trói thai qua đi trên người hắn khí thế lại lần nữa kéo lên lên, hai đạo kim quang cũng đ ỗ n g nhiên trong tay ngưng tụ h ồ bốn nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là hầu ngọc tiêu chẳng những không có để ý tới ánh mắt của h ắ n biến hóa ngược lại là dẫn đầu rút ra một cây kim sắc trường côn hướng phía hắn xông tới côn gió trong chẳng những ép khương ngọc vân lách mình tranh né đồng thời cũng càng thêm nặng trong lòng của hắn kia c ố căm g i ậ n n g ố t trời một thanh kim sắc trường kiếm bỗng nhiên tự thức h ả i bay ra khương ngọc vân một phát bắt được trường kiếm tránh thoát hầu ngọc tiêu một côn sau thân thể đột nhiên trở về trong mắt hàn quang lạnh thấu xương hắn rõ ràng đỉnh lấy bộ c h ư a tròn mười tuổi thân thể tay cầm trường kiếm rõ ràng không cân đối có thể bước đến hầu ngọc tiêu bên cạnh lúc thi c h u ể n ra kiếm khí nhưng còn xa tháng hầu ngọc tiêu trước kia thấy qua bất luận kẻ nào khương ngọc vân kiếm khí kim hoàng như rồng đại khai đại hấp lúc bá đạo kiếm kh phía sau hắn cũng sớm có một vòng đại nhật từ từ bay lên dưng khí vây quanh quanh hân phối hợp sắc bén kiếm thế b ấ t quá mười hơi lại liền đem ra tay trước hầu ngọc tiêu áp chế xuống cho là có làm dương cảnh tu vi ngươi liền có thể lật trời cái này côn bạo kiếm thế chính là khương ngọc vân đối hầu ngọc tiêu phát tiết ra ngoài lửa giận rõ ràng mang theo cảm xúc cười lạnh hỏi ngược m ộ t câu không đợi hầu ngọc tiêu đáp lại tốc độ của hắn lại đột nhiên tăng tốc thoáng chốc đầy trời long ảnh bay múa vạch ra vết nước không gian biến càng thêm dày đặc hôm nay không trái ngươi đại vũ hoàng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vừa dứt tiếng, c ư ơ n g ngọc vân s á t ý trong lòng bước lên đến thực h ạ g ầ n như muốn tràn ra h ố p mắt trong tay kia bính kim s ắ t trường kiếm trở về vừa thu lại tiếp theo đối với đã rời khỏi trăm mét có hơn hầu ngọc tiêu đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí màu và nóng kiếm khí kia từ kiếm phong mà ra bắt đầu chỉ có hơn hai thức dài ba ngón rộng có thể thoát ly mũi kiếm về sau đ ỗ n g nhiên bành trướng đến hơn mười mét rộng dài hơn mười dặm xa xa nhìn lại đúng như một đầu sống tới kim long xuyên t ấ u chân trời đón hầu ngọc tiêu thân thể đột nhiên bay đi cương đại kiếm thế kéo theo dọc đường khí lưu bốn phía trong nháy mắt c u ồ n g phong gào thét kiếm khí này không những đem trên mặt đất bụi đất cắt sỏi quét sạch không còn đồng thời thổi phía dưới trong đại danh o tối thiểu chín thành sĩ tốt ngã trái ngã phải ngay cả đứng đều đứng không vững phải biết hầu thị những n à y sĩ tốt tu v i dù là thấp nhất đều có khai thân ngũ trọng hầu thị binh lính đứng vững thân thể lấy lại tinh thần nhìn xem giữa không t r ú n g khương ngọc vân trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên hầu ngọc thành hầu ngọc đoan hai người cũng là như thế nhưng bọn hắn phản ứng tương đối nhanh hãi nhiên qua đi lập tức quay đầu nhìn điên cuồng né tránh hầu ngọc tiêu lộ ra vẻ lo lắng cái này khương ngọc Cùng hầu ngọc tiêu h h h à n a người ý nghĩ không giống,、hầu、ngọc i ý hầu t giờ phút này ánh mắt mặc dù nghiêm trọng nhưng trong lòng lại cũng không có bao nhiêu e ngại c ư ơ n g ngọc vân thực lực hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn có thể làm dương cảnh đ ỉ n h phong còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng vọng xuyên đạo thành ba trăm tám mươi vạn thiện công có thể đem ta tăng lên tới nguyên đan cảnh đại viên mãn lần này hao phí bảy trăm vạn thiện công tu vi của ta thế mà cũng chỉ khó khăn lắm tới làm dương cảnh xem ra tu vi tăng lên càng lớn hao phí thiện công trị số cũng là hiện lên bội số đi lên đập ra hầu ngọc tiêu cầm thương long côn nhìn xem trong thức hại của mình thiện công trị số chỉ còn lại một n g h n bảy trăm vạn Trên mặt hầu ngọc tiêu phát á g i cử được kiếm k h động lần này trong mắt hắn xác thực cùng muốn chết không khác nhưng mà hắn chờ mong hầu ngọc tiêu bị một kiếm mất mạng hình tượng cũng không có như nguyện xảy ra một cố minh mông khí t ứ c đ ố n g nhiên tự hầu ngọc tiêu thể nổi bay lên khương ngọc vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc khi thấy hầu ngọc tiêu sau lưng kia vòng đại nhật dần dần từ dương truyền âm con ngươi của hắn đ ố n g nhiên co vào thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau huyền âm cảnh hắn là huyền âm cảnh cao thủ làm sao có thể làm sao có thể p h a n h bốn khương ngọc vân trong lòng cuồng hô phản ứng của hắn tuyệt đối không tính chậm ý thức được hầu ngọc tiêu thế mà còn ẩn tàng thực lực hắn lập tức liền muốn bức ra né ra làm sao hầu ngọc tiêu lấy h ữ tâm tính vô tâm chia vào một kiếm kia về sau căn bản liền suy nghĩ thời gian cũng không cho hắn giữ lại thân thể manh tung trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn một bàn tay trực tiếp chụp về phía đỉnh đầu của hắn hầu ngọc tiêu trong con mắt hàn mang lộ ra dùng thiện công tăng lên huyền âm đ ỉ n h phong tu vi tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng tất cả đều ngưng tụ tại một trường này ở giữa trước đây chỗ không có lực lượng cường đại trong nháy mắt đem bầu trời vỗ ra một đạo dài mấy dặm to lớn trường lớn trong khoảnh khắc liền phong k í n khương ngọc vân bốn phía tất cả đường lui nghĩ không ra cái này đại vũ sau cùng huyết mạch đúng là để ta tới kết thúc hầu ngọc tiêu con người hàn quang lộ ra đây là hắn ấp thủ hắn biết khương ngọc vân loại này trời sinh tiêu n g ạ o người một khi đã tội vậy thì không thể cho hắn bất kỳ đường sống cái này tỷ đ ệ hai thân phận như thế đặc thù một khi thả về thật làm cho bọn hắn tới dương châu khương ngọc vân chỉ cần tùy ý làm một chút thủ đoạn nhỏ đối hầu thị mà nói đều là thai h o ạ ngập đầu vì chính mình là hầu thị kế an toàn hắn khẳng định là không thể thả đi hai người này chương hai trăm bảy mươi ba thiên đường có lối ngươi không, không đi hai không ngừng khương ngọc vân tiêu một mực tại bên cạnh không có xuất thủ khương ngọc ly cũng giống vậy phanh sáu hầu ngọc tiêu thêm vào tám trăm vạn thiện công bàn bạc một n g h n năm trăm vạn thiện công tăng lên tới huyền âm đỉnh phong tu vi thi triển ra một trường này dùng kinh thiên động địa để hình dung cũng không quá đáng chút nào khương ngọc vân đứng thẳng vị trí phương biên vài g i ặ m bụi đất tung bay t r ư ờ n g ấn trọn vẹn đem mặt đất vỗ ra một cái to lớn cái hố vẹn vẹn theo cái này lực phá hoại đ ế n xem cái này một t r ư ờ n g tuyệt đối phải mạnh hơn vừa mới hai vạn xích d i ễ m quân hương kia một t h ấ c hợp kích mấy lần bất quá làm dương cảnh đỉnh phong tu v i khương ngọc vân mong muốn chống cự không khác si tầm vào tưởng hầu ngọc tiêu ánh mắt tàn nhẫn đã nhìn về phía vẫn luôn không n ú c ních khương ngọc li hắn đối với mình một trường này có đầy đ k h ư ơ ngay Ngọc Vân cho dù là mạnh, cũng không có khả năng sống sót, nhưng khi nhìn thấy Khương Ngọc、Ly、trên mặt, vẹn vẹn cho có chỉ khả khi thấy dù là Ly là lộ mặt, sót, r một mà mong thậm t kia phải đợi hãi, lo lắng, là hắn không chí sợ u ệ tại vọng, hắn lập tức liền ý thức được không Ngay thức thích hợp. lập tức t được ý hắn bởi vì cái này tia không thích hợp quay đầu muốn nhìn khương ngọc vân tình hữu lúc vừa mới bị hắn một t r ư ờ n g bố ra còn chưa tan đi đi khói bùi bên trong lại truyền đến một đạo khó có thể tin lại sắc nhọn vặn vẹo cười giận dữ âm thanh khói n bụi dần dần bên trong khương ngọc t vân khi xuất hiện lại đã không phải là trước đó kia chưa tròn mười tuổi đứa bé bộ dáng mà là ước chừng chừng hai mươi thanh niên hắn một bộ kim bảo phía trước ngực t i ê u lên một cái bốn trào kim long tuấn lang khuôn mặt bởi vì phẫn nộ vặn vẹo biểu lộ mà biến có chút dữ tợn nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu trong cặp mắt kia sắc ý trần đấy tới nam biên phá công cũng không sao ra cắt nguyên cho dù suy tính ra chúng ta hạ lạc lúc này phái cao thủ tới cũng không kịp khương ngọc ly câu nói này rõ ràng là nói cho khương ngọc vân nghe nghe được tỉ tỉ khương ngọc vân trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn huyền âm cảnh đỉnh phong tu vi trong khoảnh khắc cũng không giữ lại chút nào phóng xuất ra khi thế trong nháy mắt cùng hầu ngọc tiêu ngang hàng thậm chí mơ hồ còn có chút cao hơn hắn mà nguyên bản cho là mình bạn vô nhất thất hầu ngọc tiêu nhìn thấy cái này ngắn ngủi hơn mười hơi thở ở giữa phát sinh tình thế biến hóa sắc mặt tự nhiên là trong nháy mắt âm trầm xuống khương ngọc vân dù sao cũng là hàng thật, giá thật huyền âm cảnh đỉnh phong tu vi. hơn nữa còn là hoàng tộc tử đệ tu luyện công pháp cùng t ă n g cơ đều xa so với hắn mạnh hơn khí thế che lại hắn rất bình thường không chỉ là khí thế cùng cảnh tu vi phía dưới hắn đánh không lại khương ngọc vân cũng cơ hồ là có thể khẳng định hai vị điện hạ nhưng phải nghĩ thông suốt chỉ là h ầ u thị thật đáng giá các ngươi như thế đại phí khổ tâm a lặp lại lần nữa hầu m ẫ tuyệt đối vô ý khó xử hai vị điện hạ chỉ cần các ngươi hiện tại lập xuống tâm ma đ ạ o thệ sau này tuyệt không trả thù hầu thị bất luận kẻ nào hầu m ẫ cũng có thể thả các ngươi rời đi hơn nữa cũng giống nhau lạc thệ tuyệt không trước bất kỳ ai lộ ra tung tích của các ngươi như thế nào đây là hầu ngọc tiêu trước mắt có thể nghĩ ra tốt nhất thỏa hiệp biện pháp khương ngọc vân loại này tính tình trực tiếp thả đi khẳng định không được hai phe cộng đồng lập xuống tâm ma đạo t hệ dạng này đối hầu thị mới có bảo hộ hắn tự nhận chính mình nói lên điều kiện cũng không quá mức hắn hiện tại cũng là huyền âm cảnh đ ỉ n h phong tu vi khương ngọc vân cho dù mạnh hơn chính mình cũng mạnh có hạn cái này t h ì để hai người c h u n g quy là gặp rủi ro c h i thân hắn cũng không tin hai người bằng lòng tại cái này cùng chính mình đánh nhau chết sống cái này không phù hợp bọn hắn trước mắt lợi ích ha ha ha ha ha ha ha ha cũng xứng để chúng ta lập xuống tâm ma đạo t hệ bàn điều kiện cơ sở là thực lực ta phỏng đoán ngươi cảm thấy mình cùng ta cùng là huyền âm cảnh định phong tu vi cho dù thực lực yếu tại ta cũng sẽ không t r ê n h lệch quá nhiều cho nên liệu định ta sẽ bằng lòng ngươi đề nghị này giàn xếp ổn thỏa rời đi nơi này không sai à thấy hầu ngọc tiêu trầm mặc không co mở miệng khương ngọc vân cười lạnh một tiếng cảm thấy chúng ta tỷ đ ệ hai là đang chạy nạn sẽ không cùng ngươi chấp nhận không tiết lộ tung tích của chúng ta ngươi vẫn còn trái lại uy hiếp chúng ta ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cho dù cùng là huyền âm cảnh bổn hoàng tử giết ngươi cũng như, đổ gà giết chó giống như dễ như chở bàn tay sáu hầu ngọc tiêu cứ như vậy an tĩnh nghe khương ngọc vân t r o phúng nhìn thấy hắn câu nói sau cùng nói xong bắt đầu giơ tay lên bên trên kim sắc trường kiếm xác định không có tiếp tục đàm phán tất yếu trong lòng khe khe thở dài nhìn xem chính mình cuối cùng còn lại chín trăm vạn thiện công cố ý kiểm tra một hồi còn có bảy trăm vạn nghiệp chứng trị khe khe thở dài sau lại ngẩng đầu vẻ mặt bỗng nhiên biến sắc bén ngự khí trong nháy mắt âm chầm đến c ự c điểm hết lời ngon ngọt ngươi thẳng ngu này chính là không nghe đi chết đi chín trăm vạn thiện công trong nháy mắt rút ra chín tầng chỉ còn lại một trăm vạn không đến duy trì cùng nghiệp c h ư n g đáng giá cân bằng hơn tám triệu thiện công hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần trong nháy mắt tràn vào hầu ngọc tiêu đan điền tứ chi nay đã bị thần liền tăng lên tu vi trong nháy mắt lại lại lần nữa kéo lên lên phía sau hắn kia luân chuyển âm đại nhật trong nháy mắt h ó a thành một đạo kỳ điểm kỳ điểm bên trong có một đoàn cực kỳ không ổn định năng lượng đang nhanh chóng xoay tròn vẹn vẹn xoay tròn quá trình bên trong tràn ra một chút khí tức liền lập tức tạo thành thân thể bốn phía không gian đổ sụt cả người khí thế trong nháy mắt so trước đó cường đại không chỉ mười lần hầu ngọc tiêu trong khoảnh khắc liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người gia chủ đến tột cùng là tu vi gì trước đó là làm dương cảnh v hiện tại lại đột phá cái gì đột phá a gia chủ rõ ràng chính là che giấu thực lực huyền âm cảnh về sau là tu vi gì ta nghe nói qua t ự a n h ư là gọi phá t o i cảnh phá t o i cảnh còn gọi là bốn đại năng gia chủ là một tôn đại năng cái này sáu hầu thị cả đám nguyên bản còn bởi vì khương ngọc vân đ ố n g nhiên biến thân cùng hắn thực lực to lớn tăng lên đang lo lắng còn không có lo lắng một hồi lại nhìn thấy hầu ngọc tiêu trên thân xảy ra biến hóa lớn như vậy không ít người bắt đầu ở xì xào bàn tán đồng thời vẻ mong đợi cùng phân chấn cũng ngay tại trong mắt của tất cả mọi người dâng lên mà khương thị t ỷ đệ giờ phút này liền cùng hầu thị cả đám phản ứng hoàn toàn ngược lại bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu sau lưng cái kia đạo kỳ điểm biến hóa kỳ điểm cuối cùng vẫn là duy trì lấy xoay tròn trạng thái vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một tia khe hở nhưng chính là cái này tia khe hở nhường tỷ đ ệ hai người con n g ư ơ i tràn đầy sợ h ã i cùng hãi nhiên so sánh lẫn nhau hầu thị cả đám bọn hắn xuất thân càng cao quý hơn kiến thức cũng càng rộng bọn hắn rất rõ ràng k ỳ điểm xuất hiện một tia khe hở ý vị như thế nào kia là trở thành phá toái cảnh đại năng tiêu chí cái gọi là phái cảnh chỉ chính là làm dương huyền Âm, đại Nhật Dung Hợp, xuất hiện một tia khe hở mặc dù còn chưa, chưa hoàn toàn đột phá nhưng trở thành phá toái cảnh đại năng đã là ván đại đóng thuyền đồng dạng đối cảnh giới này cũng có một cái khác xưng hô gọi bán bộ đại năng bốn cái này hầu ngọc tiêu trên giang hồ truyền mới chưa đầy ba mươi tuổi chưa đầy ba mươi tuổi bán bộ đại năng hai người hiện tại mới ý thức tới chính mình này sẽ thật đá c h ú n g tiếp h bản chỉ tiếc hầu ngọc tiêu trường côn không có cho bọn họ sám hối cơ hội kinh khủng côn gió từ đỉnh đầu đánh tới lần này hầu ngọc tiêu mục tiêu không chỉ có khương ngọc ngọc một người đồng thời đem khương ngọc lì cũng coi như ở bên trong thiên đường có lối ngươi không đi Địa ngục k hầu ô không, cửa tới. Đại không hôm n ngươi xuống tấn ngươi này ngu xuẩn, nay liền ra tay giúp bọn hắn Trương đi đi. nhiên Trương nhiên g giúp cửa các cái chết chui cửa, chui cửa, tử hai ra tay tới, đại đi đi. tới tới thu thu, tự tự h lão ngọc tiêu có thể rõ ràng cảm giác được chính mình một vòng này tiêu hao thiện công tăng lên tu vi chưa tới một cái mới cấp độ cái kia k ỳ điểm cũng không hoàn toàn phóng thích vỡ vụn vẹn vẹn theo k ỳ điểm phía trên xuất hiện vết dạng cùng mình bây giờ trưởng khống lực lượng cường độ đến xem hẳn là tại phá t o á i cảnh điểm tới hạn cũng chính là bán bộ đại năng tu vi hắn là thấy tận mắt đại năng xuất thủ trước đây đồng lăng chi đoạn kỷ diễn tri kinh thiên vũ hắn o g Phụ Tinh, vô Tâm、Đạo、Tôn, cùng Sư Phật Tôn Nam Tôn Nam Năng, mặc Đại rõ ràng cảm giác được chỉ cần mình bằng lòng thậm chí có thể sẽ rách không gian bốn phía trốn vào hư không bán bộ đại năng. giống như này cường đại vậy chân chính đại năng hầu ngọc tiêu cứ việc trong đầu suy nghĩ ngàn vạn lại không chút nào ảnh hưởng đến động tác trên tay của hắn thương long côn mang ra hơn mười dặm kim sắc côn ảnh ngang qua nam bắc lớn như vậy lực lượng cũng không có mang ra quân phong chỉ là đem hơn mười dặm không gian trực tiếp đánh băng lộ ra phía sau hư vô không gian toàn trường tất cả mọi người thậm chí đều nghe không được bất kỳ trường côn vùng vẫy thanh âm nhưng nhìn lấy k i a trọn vẹn sụp đổ hơn mười dặm không gian trên mặt mọi người đều lộ ra một vệ hãi nhiên cùng tính sợ mà khương thị hai người kia giờ phút này nhìn xem đỉnh đầu ngập trời côn ảnh sắc mặt một mặt một m quả thực là không có mở miệng cầu xin tha thứ khương ngọc vân dơ lên trong tay trường kiếm ngăn cản khương ngọc ly cũng đã khôi phục chân thân của mình cùng h u y ề n âm đ ỉ n h phong tu vi mỹ lệ dung nhan giờ phút này chỉ còn bối rối nàng cũng dơ lên một thanh xanh ngọc trường kiếm vội vàng ngăn cản trên thân hai người kim quan g m ộ n phía cứ việc tại vận chuyển tu vi ngăn cản nhưng bọn hắn t r o n g con mắt tuyệt vọng đã nói rõ tất cả hai người đều không có lòng tin có thể ngăn cản hầu ngọc tiêu một cô này n phanh bốn nương theo một tiếng nổ vang rung trời đại địa lập tức rung động không ngừng toàn bộ bách diệp đại doanh mặt đất trọn vẹn hướng xuống sụp đổ có gần m ộ mươi mét khương thị tỷ đ ệ đứng thẳng địa phương đứng ngôi chịu xảo tức thì bị đánh ra một cái vài trăm mét h ô sâu trong chốc lát cắt bay đã chạy đuối đất đầy trời côn ảnh xé rách không gian về sau tràn ra lực lượng rốt cục mang theo cồn phòng cồn phong gào rít giận dữ thoáng chốc thổi nã bách diệp đại doanh quanh mình mười dặm c â y c ố i một cỗ sóng nhiệt phóng lên tận trời về sau cấp tốc hướng phía bốn phía k h u ế c tán dù là hầu ngọc tiêu sau lưng hầu thị cả đám đều trọn vẹn bị thổi về sau rút lui khoảng mấy chút mấy chớ nói chi là hầu ngọc tiêu miệng bên trong tuy nhỏ nhẹ phát ra một đạo nghi hoặc câm thanh nhưng là trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng hắn có thể cảm giác đi ra chính mình một côn này xuống dưới tỷ lệ hai người cứ việc còn sống nhưng k h í tức cũng đã vô cùng yếu ớt đừng nói chống cự chính là chạy trốn lực lượng cũng bị mất bụi đất tán đi hai người thảm trạng lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người đứng ngũi chịu xào khương ngọc vân vai phải đầu hướng xuống s ụ p đ ổ thất khiếu chảy máu tu vi hoàn toàn tán loạn đồng thời cả người hôn mê trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền hiện nhiên đã bất tỉnh nhân sự khương ngọc ly tình huống thì tốt hơn một chút một chút thân thể mặc dù cũng tại ra bên ngo có thể ánh mắt lại vẫn là mở to chỉ là giờ phút này nhìn xem hầu ngọc tiêu trong con mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hối hận kim quang này là cái gì hầu ngọc tiêu tung người một cái liền tới bên cạnh hai người bắt lấy hai người riêng phần mình trên đỉnh đầu một đạo phát ra kim quang m ạ n h vỡ nắm trong tay một phút này trong lòng của hắn nổi lên một tia suy đoán trong mắt lập tức hiện lên một tia động dung tiếp lấy vội vàng túi đầu hỏi thăm một tiếng khương ngọc ly giờ phút này nỗi lòng phân l o ạ n làm sao có thể nghe được hắn hỏi thăm hầu ngọc tiêu thấy thế trên mặt hiện lên một đạo ngân s á c trực tiếp nhấc chân dẫm tại khương ngọc ly trên thân lại nghiêm nghị ép hỏ khương ngọc ly lúc này mới kịp phản ứng bị hầu ngọc tiêu giẫm trên mặt đất một cỗ cảm giác đ ụ c nhã lập tức x ô n g lên đầu quay đầu mạnh mẽ nhìn chằm chằm hắn khẽ c ắ n răng bí môi một câu cũng không chịu nói không nói lời nào thật không rõ tình cảnh của mình a ngươi làm thật còn cảm thấy chính mình là cái gì hoàng tộc công chúa ta không dám giết ngươi khương ngọc ly chẳng những không mở miệng ngược lại quay đầu miệt thị nhìn xem hầu ngọc tiêu nghiễm nhiên một bộ ngươi chính là không dám giết tư thái của ta ba ba hầu ngọc tiêu một cái thanh thúy cái tát vừa thẹn nục nàng một lần lời kế tiếp càng là trong nháy mắt liền đánh xuyên tâm lý của nàng phòng t u ế n mu để cho ta tranh thủ thời gian giết n g ư ơ i n g ư ơ i điểm này tiểu thông minh cũng xứng ở trước mặt ta xuất ra ta cho n g ư ơ i biết so giết n g ư ơ i muốn hung á c phương pháp xử lý ta tối thiểu có một ngàn loại nhìn xem đằng sau ta cái này hơn mười vạn người n g ư ơ i nói một chút cùng đại vũ công chúa phong lưu một lần loại này cơ hội tốt sẽ có bao nhiêu người mong muốn nhìn thấy vị công chúa này trong con mắt ý sợ hãi hầu ngọc tiêu biết mình lời đã có hiệu quả m ặ t không thay đổi tiếp tục mở miệng ta chỉ hỏi một lần cuối cùng cái này mày vỡ đến cùng là cái gì khương ngọc ly cuối cùng vẫn là bị hù dọa nhìn xem hầu ngọc tiêu cắn răng nghiến lợi đáp đây là thần chiều ấn ký mày vỡ quả là thế quả là thế hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tiếp xúc đến cái này mảnh vỡ lúc trong lòng của hắn kỳ thật liền đã đoán được bởi vì cái này mảnh vụn bên trên khí tức cùng hầu thị gia tộc con dấu cực kỳ cùng loại nhập lưu đồng ấn là thánh giáo tổng đàn chế tác phía trên khí tức hẳn là la sắt thánh giáo nắm giữ thần triều ân ký lưu lại kết hợp trước đó tại lục nguyên phủ nơi đó giải được thần triều ân ký sự tình hắn đã đoán được phong cương thế lực cánh cửa đối phó yêu ma mấu chốt cùng cái khác thế lực tranh đầu với liếng vẹn vẹn liền biết ba cái này công hiệu sau hầu ngọc tiêu vẫn tạm lớn nên đi chỗ nào làm cái này mảnh vỡ. vạn vạn nghĩ không ra cái này ngu xuẩn tỷ đ ệ cho mình đưa tới cái này kêu là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ha ha ha ha ha, lần này ta thật muốn cảm tạ các ngươi hầu ngọc tiêu thoải mái c ư ờ i to một cước đạp ra khương ngọc ly lại nhịn không được túi đầu nhìn xem nàng cùng khương ngọc vân hai người hiện ra nụ cười trên mặt căn bản là ngăn không được phía sau hắn tới gần hầu ngọc thành cùng hầu ngọc đ o à n vội vàng hỏi thăm về hầu ngọc tiêu c ư ờ i to nguyên nhân hiểu rõ tới thần chiều ấn ký tầm quan trọng về sau cũng đầy mặt vẻ mừng rỡ hầu ngọc thành nhìn xem khương thị tỷ lệ vẻ mặt tới cười mà hầu ngọc đoan thì nhìn xem hai người trong ánh mắt thú quang liên tục không biết suy nghĩ cái gì đại ca hai người này giữ lại là thái họa không thể giết hầu ngọc thành không hiểu nhìn xem hầu ngọc đoan muốn nghe hắn giải thích mà hầu ngọc tiêu chỉ nhìn một cái hầu ngọc đoan biểu lộ lập tức liền đại khái đoán được ý nghĩ của hắn đại ca bọn hắn khẳng định còn có rất nhiều hàng o tộc võ học nắm giữ không ít đại vũ bí ẩn hai người này là đại vũ sau cùng huyết mạch giữ lại mạng của bọn hắn sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn chỗ đại vũ sau cùng huyết mạch ba hầu ngọc tiêu vẻ mặt nhất định lập tức liền làm quyết định đem bọn hắn bắt lại chặt ch Là, đại chương a hai trăm bảy mươi bốn tự nhiên chui tới cửa hai chương hai trăm bảy mươi bốn tự nhiên chui tới cửa hai chúng ta tuân mệnh giờ phút này chính là hầu ngọc tiêu tại mọi người trong suy nghĩ uy tín đến đỉnh phong thời điểm hắn m ớ i mở miệng phía dưới hơn mười vạn người lập tức liền trăm miệng một lời trả lời lập tức âm thanh chấn như sấm toàn bộ bách diệp đại doanh bốn phía l ạ i địa đều bị chấn r u lên đủ thấy trong lòng mọi người của nhiệt những này bình thường sĩ tốt tu vi cũng không tính là cao kiến thức cũng cực kỳ có hạn nhưng vừa mới hầu ngọc tiêu một trường trọng thương hai cái huyền âm cảnh đ ỉ n h phong c a o thủ hình tượng thật sự là quá mức rung động bọn hắn chỉ biết là hầu thị sau này có một tôn đại năng toa c h ấ n mà vị đại năng này chính là giờ phút này đứng tại bọn hắn trước mắt gia chủ hầu ngọc tiêu thế nhân l i u biết chỉ có địa cấp trở lên thế lực mới có phá thoái cảnh đại năng toa c h ấ n tuy nói bọn hắn cũng biết hầu thị trước mắt tuyệt đối không chỉ tam lưu thế lực có thể trước đây nghĩ nhiều lắm là cũng chính là nhất lưu trình độ đồng nhiên biết đạo gia tộc có một cái phá t o á i cảnh đại năng toa trấn trong lòng mọi người lửa nóng có thể nghĩ Cái n à y k h ô n g r i ê nảy g chỉ q u sĩ tốt bên trong có sớm nhất tại chiêu dương huyện liền theo hầu thị có thể nói là t r ớ mắt nhìn xem hầu thị chưa từng được lưu tới thăng cấp vào lưu xưng bá chiêu dương huyện lại đến nhập chủ đồng lăng đi theo la s á t thánh giáo tiến quân vạn dương quận cho tới bây giờ trở thành tay cầm tứ quận đại tộc hầu thị càng mạnh bọn hắn đạt được tài phú thì càng nhiều tăng thực lực lên tốc độ cũng càng nhanh bây giờ đi ra ngoài bên ngoài một cái đại biểu hầu thị song sắc liên hoa tiêu ký liền có thể vì bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền thoái tại hà tây tri địa chỉ cần lộ ra cái này tiêu ký có thể nói căn bản là không có người dám t r ọ n g người sống một thế không phải đồ tài chính là đồ tên bọn hắn thân là võ giả đã thoát ly phổ thông bách tính giai t h n g đi theo hầu thị liền muốn bác tài tên song thu hầu thị thực lực càng mạnh bọn hắn kiến công lập nghiệp hy vọng tự nhiên cũng liền càng lớ c hầu ỉ c n lên là cao q á t r ì ngọc h bên n t r o trong tổ chức người lực tụ cùng đội trung thành, tốc phút này, trước mắt những này, sĩ tốt trong ánh mắt của Nhật, chính là chú thích chính xác nhất. cao, người ngưng cùng lên này những này ánh chính chính n giờ g chức lực của chú phi Hầu đội là là đều sĩ xác tiêu không có tiếp tục trở tại bách diệp đại doanh phong khương thị tỷ đệ hai người đan điền về sau dặn do hầu ngọc thành đem hai người nhốt tại bách diệp đại doanh bên trong nhìn cho thật kỹ mang theo hầu ngọc đoan liền trở về đồng lăng trở lại đồng lăng hắn liền bắt đầu bế quan lập tức đem tu vi tăng lên nhiều như vậy mang tới chỗ tốt cũng không chỉ là giải quyết khương thị tỷ đệ phiền t o á i lấy thiên cấp đại tông sư tu vi vượt mức quy định thể ngộ tới bán bộ đại năng cảnh giới hắn về sau con đường tu luyện trong nháy mắt liền rõ ràng lên bốn hầu thị trong mặt thất hầu ngọc tiêu khoanh chân nhắm mắt mà ngồi mi tâm thiên quan thần trong h u y ệ t chân nguyên mặc dù lưu động không ngừng nhưng lại chỉ chiếm thần trong h u y ệ t một nửa không gian nhìn xem một nửa kia còn trống không khu vực hầu ngọc tiêu k h ẽ thở dài một cái thời gian vẫn là quá ngắn muốn đột phá nguyên đăng cảnh muốn trước đem thiên quan thần h u y ệ t bên trong chân nguyên ngưng tụ làm tinh về sau tinh nguyên trả lại đan đ i ệ n lại ngưng khí nguyên cuối cùng đem tinh khí hợp nhất ở sau gót phong chỉ huyện ở giữa hợp dòng luyện thành sau cùng tần nguyên cũng chính là thế nhân nói tới tinh khí thần tam hoa tụ định luyện thành võ đạo nội đan quá trình này nói đến liền rất b ắ tiếp theo tam hoa tụ đỉnh luyện thành võ đạo nội đan về sau vận dưỡng nội đan lĩnh nộ thần thông lại là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đắng so với giai đoạn thứ nhất còn muốn lớn giải đây là nội đan thần thông hai cái cảnh giới muốn đem tinh khí thần tam hoa tam hoa hoàn toàn rung hợp trở thành nguyên đan ba cảnh đại viên mãn cao thủ tiêu càng là muốn nhiều thời gian hơn mạnh hơn thiên phú võ đạo là muốn giảng cứu thiên phú hầu ngọc tiêu trước đây tiếp xúc qua tông sư cảnh cao thủ như l i n h điện đinh bất hại hoặc là bành ngọc hổ những n à y tứ cảnh ngũ cảnh tông sư tuổi tác đều qua hai trăm thậm chí ba trăm con đường của bọn họ cơ bản đều là chấm dứt muốn đột phá nguyên đan cảnh trừ phi có đại cơ duyên không phải cơ hồ không có hy vọng mà hắn trước đây thấy qua nguyên đan cảnh cao thủ cơ bản cũng là thánh địa bên trong người nổi bật như hạo nhiên thánh tông luyện n g u y ê tuyết đại vũ trương ngọc ninh đại tuyết sơn phật tông viên pháp lôi âm tự viên h ô n g còn có đã đột phá tới làm dương cảnh mạc hư tử có thể những người này tuổi tác cơ bản cũng đều là ba bốn trăm tuổi vẹn vẹn điểm này liền có thể nhìn ra nguyên đan ba cảnh cần thời gian có nhiều dài rằng giặc ta không có thời gian lâu như vậy thiên hạ đã đại loạn xa không nói bên trái la sắt thánh giáo tổng đàn bên phải hà đông đại chiến hai chuyện này một khi ra kết quả hầu thị kẹp ở giữa lập tức liền phải làm ra lựa chọn cho dù may mắn vượt qua trận này khảo nghiệm ung tử lưỡng châu thế cục cũng biết xảy ra biến hóa bất luận là gia tộc thực lực tổng hợp vẫn là ta cá nhân tu vi đều nhất định muốn nhanh tăng lên nếu không căn bản không đủ để ứng đối tiếp xuống tình huống nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ có một cái con đường ba hầu ngọc tiêu đem tâm thần chìm vào thức hải lẳng lặng nhìn chăm chú đã sáng lên sáu mảnh cánh hoa song sắt thần liên mới thoáng an tâm một chút thần liên mảnh thứ ba hát sắc hoa biện thôn công năng lực có thể nhường hắn thật to tiết kiệm nguyên đan cảnh thời gian tu luyện mà mảnh thứ sáu màu trắng cánh hoa có thể khiến cho hắn tăng lên tu vi rất lớn ngắn ngủi ứng phó một chút quá mạnh đối thủ chỉ là hai cái này biện pháp đều cần hải lượng tiệt công mà hắn tiệt công hiện tại chỉ còn lại không đủ một trăm vạn nghiệp trướng vẫn còn rất nhiều có trọn vẹn hơn bảy triệu trước mắt tiêu hao nghiệp trướng công năng chỉ có một cái chính là mảnh thứ năm hát sắc hoa biện tre lấp khí tức công năng có t hầu ể thể ta cũng không vô ngọc tiêu nhìn xem mảnh thứ năm hát sắc hoa biện trong lòng t o á t ra cái suy đoán này nếu là che lấp vậy thì cũng không chỉ là khí t ứ c nói không chừng còn có thể che lấp những vật khác hắn càng nghĩ càng có đạo lý liền ghi t ạ c trong lòng quyết định về sau có thời gian thời điểm thử lại lần nữa kế tiếp liền nhìn cái này hai cái ấn ký mạnh vỡ hầu ngọc tiêu từ trong ngực lấy ra hai cái kim sắc mạnh vỡ trong mắt thần thái xa láng đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay đồng chất con dấu chính là trước đây hầu thị thăng cấp vào lưu lúc la sắt t h a n h giáo ban phát tam lưu đồng ấn hắn cảm thụ được gia tộc đồng ấn cùng kim sắc mảnh vỡ ở giữa kia sợi như có như không liên hệ quỷ thần xui khiến đem đồng ấn trực tiếp bỏ vào hai mảnh mảnh vỡ bên cạnh cái này vừa để xuống d ị biến nảy sinh đồng ấn đ ỗ n g nhiên thịnh phóng ra một tầng ánh sáng màu hoàng kim tuy nói không bằng mảnh vỡ thanh tịnh nhưng có thể cảm giác được hai cái vật thể phóng thích ra kim quang đều là đồng tông đồng nguyên mà theo đồng ấn kim quang càng thêm l o á n mắt hai cái kim sắc mảnh vỡ cũng giống là b lại bắt đầu cùng đồng ấn dung hợp nhìn xem một màn này hầu ngọc tiêu ánh mắt cũng dần dần sáng lên chương hai trăm bảy mươi lăm lập trước phủ tịch một chương hai trăm bảy mươi lăm lập trước phủ tịch một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm mùng một tháng sáu dương bình quân thành so sánh lẫn nhau cái khác t ă n g quận dương bình coi là hà tây tồn tại cảm yếu nhất một tòa quân thành không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì dương bình vị trí thoáng lệnh bắt một chút tăng thêm nó mặt phía bắc quan đạo không thông ngoại trừ đặc biệt làm ăn hoặc là chuyên môn có việc bên ngoài hiếm có người sẽ chủ động đi nhân khẩu cũng một mực ở vào sói mòn trạng thái nhưng dù cho như thế nó làm theo vẫn là một tòa hạ hạt kim tương đông lư thủy vân ba huyện quận thành nhất định thực lực vẫn là có được phong ba đường chính là một cái chứng cứ rõ ràng bất luận hà tây đổi chủ trước đó vẫn là đổi chủ về sau phong ba đường đều là dương bình hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ không ngừng đường chủ kha giang vân là ba cảnh tông sư tu vi lý văn hiên lục điện khang hai vị phó đường chủ cũng là hai cảnh tông sư trong môn cương khí cảnh võ giả mấy chủ, còn có được hơn ba vạn võ giả môn nhân hà tây đổi chủ trước đó có ba nhà nhị lưu thế lực theo thứ tự là đã bị diệt thiên đình tông còn có long tương quận danh kiếm tông cùng dương bình phong ba đường nếu bàn về cá nhân thực lực kha giang vân một cái ba cảnh tông sư cùng danh kiếm tông nhạc văn trúc cùng thiên định tông đồng vô địch đương nhiên đều không cách nào đi so nhưng muốn nói thực lực tổng hợp phong ba đường tại cái này ba nhà bên trong tuyệt đối xem như thứ nhất dương bình rõ ràng là tồn tại cảm yếu nhất một quận có thể phong ba đường thực lực tổng hợp lại tại ba nhà bên trong là mạnh nhất nói đến tựa hồ có chút không hợp lý nhưng vừa vặn cũng là bởi vì tồn tại cảm yếu không có ngoại lai thế lực cạnh tranh phong ba đường một nhà độc đại mới có thể d ạ n này quận thành trung tâm phong ba đường một nhà độc đại mới có thể dặn này phía sau hắn đứng đấy chính là hai vị phó đường chủ lý văn hiên cùng lục đ i ệ n khang bên trái ngồi một bộ áo xanh tướng mạo bình hòa trung nhân nhân bên hông hắn vác lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm t r ư ờ n g kiếm đỉnh còn mang theo một cái thanh long ngọc bội rất có phong thái nho nhã phía sau hắn cũng đứng đấy hai người một cái thanh ý l ã o giả một cái t r ư ừ n g hai mươi váy trắng thiếu nữ bên phải thì là một cái hình thể khôi ngô trung nhân nhân cái này nhân thân sau cũng đứng đấy một người tướng mạo cùng hắn giống nhau đến b ả y phần rõ ràng là huynh đệ kha giang vân cầm trong tay một tờ văn thư theo văn sách là khoản chỗ song sắc liên hoa tiêu ký đến xem hiển nhiên là hầu thị phát xuống hầu thị n h lập u mới ngẩn phủ văn p thư mùng mười tháng năm liền bàn bố đến bây giờ đã có hai mươi ngày tứ quận cơ hội là mọi người đều biết hai người tự nhiên đã sớm nhìn qua vấn đề là kha giang vân hôm nay đem bọn hắn hai nhà mời tới vừa mới ngồi xuống lập tức liền hỏi bọn hắn đối với chuyện này cách nhìn ý tứ này cũng quá rõ ràng chút hai vị đã không mở miệng kia kha m ỗ liền không k h á c h khí kha giang vân dường như có chút không kịp chờ đợi ngữ khí trầm thấp tiếp tục nguyên bản bất luận là theo vị trí vẫn là nhân khẩu hà tây phủ thành lẽ ra không phải vạn dương chính là long tương hầu thị cưỡng ép làm thành đồng lăng rõ ràng hà tây phủ sau này muốn lấy hầu thị kinh lược đã lâu đồng lăng làm chủ đến lúc này bất luận là ta dương bình vẫn là long tương hoặc là cao thị chỗ lăng nguyên huyện sau này đều tất nhiên sẽ ra tốc nhân khẩu xói mòn chúng ta ba nhà đều sẽ bị hao tổn ngoài ra hầu thị Hạ Lệ, tất cả nhập lưu thế lực tất cả đều nhất định phải đem trụ sở rời vào hà tây phụ thành bên ngoài không nói nhưng đúng t r à n g hà tây các quận các huyện tri tâm đã là rõ rành rành rõ ràng chính là đối chúng ta rút tuổi dưới đáy n ổ i v à lại chúng ta thật đem trụ sở dọn đi phụ thành đến lúc đó còn không mặc hắn hầu thị nắm chỉ sợ từ đây liền xoay người vô vọng cao hải thành cùng nhạc văn chúc hai người nghe xong kha giang vân lời nói vẫn như c ũ m ặ t không đổi sắc kha giang vân có thể nhìn ra hầu thị ý đồ bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra hầu thị thừa dịp lần này hà tây lập phủ cơ hội trình hợp bọn hắn ba nhà cùng toàn phủ nhập lưu thế lực tâm tư vốn cũng không có ẩn giấu. là bày ở ngoài sáng vấn đề là bọn hắn không có biện pháp giải quyết kha giang vân trực tiếp như vậy nói ra thì có ích lợi gì hầu thị cựu đại chỉ huy sứ tất cả đều đều là tông s ư cảnh trong đó thượng hầu môn chỉ huy sứ hầu ngọc kiệt hạ hầu môn chỉ huy sứ hầu ngọc linh triều dương quân đô thống hầu ngọc thành ba cái này đều là ba cảnh tông sư ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có bạch vân phạm lưu giang hồng nhiếp tâm xuyên lý tam luận cao thành đây cũng là năm cái tông sư cảnh cao thủ trừ bỏ những cao tầng này theo ta được biết bọn hắn ít nhất còn ẩ n tàng mười cái tông sư cảnh cao thủ nói cách khác bảo thủ tính ra hầu thị tông sư cảnh cao thủ tối thiểu có mười tám cái này còn không có tính cả thanh danh hiển hách hầu thị song long hầu ngọc tiêu hai năm trước liền có thể chém giết lôi âm tự thiên cấp đại tông sư đinh bất hại bây giờ là thực lực gì không ai biết hầu thị lao ngũ hầu ngọc đoan đã nhiều năm không có xuất thủ nhưng liền nhìn hắn có thể cùng hầu ngọc tiêu nổi danh điểm này tạm thời cũng coi như hắn là thiên cấp đại tông sư thực lực nhạc văn trúc đột nhiên chậm rãi mà nói một phen nói ở đây tất cả mọi người cái chán đều thấm ra chút lạnh mồ hôi cũng liền kha giang vân cùng cao hải thành hai cái nhất gia tri chủ sắc mặt có thể hơi hơi bình tĩnh một chút cao thị phong ba đường cũng có nhị lưu thực lực tình báo thu thập năng lực cũng không so danh kiếm tông t r í n h lệ nhạc văn trúc nói những tình huống này cao hải thành cùng kha giang vân đương nhiên đều biết chỉ là sau khi nghe xong phản ứng của hai người lại cũng không như thế kha giang vân biết nhạc văn trúc nói lời nói này mục đích là cái gì sắc mặt hơi có chút trầm thấp mà cao hải thành thì là tiếp nhận nhạc văn trúc lời nói cũng mở miệng nói đến hầu thị tình huống cao mô vừa vặn cũng có biết một hai theo ta được biết hầu thị cựu đại cơ cấu bên trong thực lực mạnh nhất hẳn là hầu lao tư thống linh thượng hầu môn thượng hầu môn mười bộ long đầu đều là cương khí ba cảnh báo đan kỳ tu vi mỗi bộ năm mươi người trong đó tuyệt đại đa số là cương khí cảnh v õ giả chỉ có cực ít người là khai thân thập trọng đ ỉ n h phong tu vi trừ thượng hầu môn bên ngoài mạnh hơn thuộc về hầu lão nhị xuất lĩnh hầu thị t r i ê u dương quân cái này t r i ê u dương quân trước đây đi qua hà đông theo thánh giáo đại quân cùng nhau thảo phạt qua từ châu có thể tự hà đông trở về về sau liền thần long thấy đầu mà không thấy đôi có chút thần bí nhưng chỉ liền căn cứ trước mắt hầu thị môn nhân số lượng đến xem t r i ê u dương quân tối thiểu có vượt qua ba năm vạn người cao hải thành nói đến đây dừng một chút lóe lên từ ánh mắt một vện đồng đậm cực kỳ hâm mộ sau đó mới ngẩng đầu nhìn kha g i a vân trên mặt vẽ tôi cười trêu chói k đây cũng không phải là năm vạn người bình thường trong bọn họ yếu nhất đều có khai thân ngũ trọng tu vi nói như vậy các ngươi đều cam tâm thỏa hiệp đem nhà mình địa b ả n chắp tay đưa tiễn đi hà tây phủ thành từ nay về sau ngửa hầu thị hơi thở sinh tồn kha giang vân trong lời nói rõ ràng tận lực mang theo cảm xúc có chút mong muốn t r e o chọc hai người ý tứ nhạc văn trúc cùng cao hải thành lập tức đều trầm mặc danh kiếm tông tại long tương quận khối này phì nhiều chi địa đã chuyển thừa trên trăm năm cao thị tuy là tam lưu nhưng thực lực qua lâu rồi nhị lưu tiêu chuẩn lan nguyên huyện xem như bọn hắn cơ bản bàn thật là được hưởng hà tây huyện thứ nhất cái này mỹ danh chương hai trăm bảy mươi lăm lập trước phủ tịch hai chương hai trăm bảy mươi lăm lập trước phủ tịch hai đem nhà mình kinh l ư ợ c nhiều năm địa bàn chắp tay nhường cho thả ai cũng sẽ không cam lòng nhưng vấn đề là hầu thị cường đại đúng là quá làm cho người tuyệt vọng phàm la đổi một nhà hơi yếu một chút đến kha giang vân trêu trọng nhất định có thể có hiệu quả có thể hết lần này tới lần khác là hầu thị hai người trầm mặc nhường kha giang vân cho là mình phép khích tướng thật có hiệu quả trong mắt của hắn lập tức dâng lên một tia ánh sáng hầu ngọc tiêu lập phủ chúng ta không có ý kiến nhưng muốn cho chúng ta đem nhà mình địa bàn chắp tay nhường cho trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự tỉnh không dối gạt hai vị kha m ô đã cùng nhiều nhà nhập lưu thế lực thương nghị cùng nhau liên hợp lại phản đối hầu thị cử động hai ngày này đã lần lượt có mấy nhà cho hồi âm đều biểu thị đồng ý nhưng người còn chưa đủ chỉ cần nhạc huynh cùng cao huynh cũng n h ả ra, chúng ta nhất định có thể kéo tới càng nhiều người tam quận mười chín huyện gần ba mươi nhà nhập lưu thế lực chỉ cần liên hợp lại ta cũng không tin hầu ngọc tiêu dám mạo hiểm lấy lớn sơ s u ấ t làm điều ngang ngược hắn hầu thị mạnh hơn còn có thể mạnh hơn ta tam quận dân tâm không thành kha giang vân nói khởi kình thấy cao hải thành cùng nhạc văn trúc vẫn là giữ yên lặng nổi lên lâm như nói đương nhiên chúng ta liên hợp tuyệt không phải là phản đối hậu thị tất cả chỉ vì bảo toàn nhà mình cơ nghiệp tin tưởng hậu thị cũng nhất định có thể hiểu được chúng ta đáng tiếc hắn tự nhận tình cảm sung mãn một phen không những không đổi đến kết quả mong muốn ngẩng đầu ngược lại là phát hiện cao hải thành cùng nhạc văn trúc đang dùng ánh mắt thương hại nhìn xem chính mình hắn lập tức xứng sờ cao gia chủ nhạc tông chủ thật xa đến d ư ơ n g b ì n h sao không cho ta thông báo một tiếng kha đường chủ lại cũng không cho ta biết một tiếng quá mức a ba vị hà tây tiền bối như thế t ề tụ một đường cũng là ly kỳ hai đạo thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa chuyển đến kha giang vân lập tức trên mặt lộ ra một vệ phiền chán nhưng vẫn là cấp tốc ở trên mặt gạt ra nụ cười c h ắ p tay tiến lên n ê n đón ngoài cửa đi tới hai người bạch thanh chủ lưu tư thừa ngọn gió nào đem hai vị thổi tới ngoài cửa sóng vai đi tới hai người bên trái một người thanh niên bộ dáng dáng người khôi ngô một bộ áo trắng quần áo bên phải trên ngực t k e o lên hai đoá song sắc liên hoa bên hông b á c lấy một thanh trưởng kiếm phía bên phải người kia thì hơi lớn tuổi khuôn mặt thong ầ y người mặc áo đen bên hông b á c lấy một thanh đại đao quần áo bên phải trên ngực cũng có hai đ o á song sắc liên hoa bất quá đồ án bên cạnh còn nhiều ra một cái huyền tự hai vị hẳn là chính là tháng trước vừa bị nhận mệnh dương bình thành chủ bạch đông vũ dương bình quận h u y ề n đ ỉ n h tư tư thừa lưu giang hà kha giang vân vừa mới xưng hô kỳ thật đã tiết lộ thân phận của hai người nhưng nhạc văn trúc vẫn là biết rõ còn cố hỏi một tiếng nhìn thấy hai người gật đầu vội vàng ôn quyền cười nói kính đã lâu kính đã lâu cao mố gặp qua hai vị cao hải thành cũng vội vàng đứng dậy cười đ ố i hai người ôn quyền thăm hỏi nguyên bản hà tây từ hầu thị trực tiếp trưởng quản thành trì chỉ, chỉ có mười một trong đó chỉ bao quát đồng lăng cùng vạn dương hai tòa quận thành dương bình là không có thiết phủ thành chủ cùng huyền đình tư chính là tháng trước hầu thị tuyên bố lập phủ thông cáo về sau m ặ tư tư trước quận đây n hà n an tây c ra, t đội chủ la sắt thánh giáo cũng không phái người nhúng tay tứ quận bên trong bất kỳ sự vụ bởi vậy ngoại trừ hầu thị trực tiếp quản hạt đồng lăng vạn dương cùng mặt khác chín cái huyện thành bên ngoài địa phương còn lại hầu thị chỉ là thực hiện trên danh nghĩa còn hạt trên thực tế vẫn là từ bọn hắn những n à y bản thổ thế lực tại trường quản phủ thành chủ cùng huyền đình tư thiết lập về sau tình huống tự nhiên là bắt đầu thay đổi t h ủ nhất s u n g kích chính là bọn hắn những thế lực này c h i chủ nguyên bản nói một k h ô n g hai chính là bọn hắn nhưng đột nhiên liền thành hầu thị người tự nhiên là có rất nhiều người không tiếp thụ được tháng trước còn có vài tòa thành bạo phát xung đột về phần kết quả tự nhiên là ba nhạc văn trúc cùng cao hải thành hai người liếc nhau một cái k h ẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một tia ngầm hiểu ý biểu lộ đúng rồi k a đường chủ hôm nay mời hai vị tiền bối không biết chấu nghị chuyện gì Cùng ta hầu thị có quan hệ hay không? Hai người chúng quan không, người không ta thị ta, hay hai hầu hệ bạch i ế t thể có hay không nghe. b đông vũ bây giờ là cao quý đứng đầu một thành giọng nói cũng tất nhiên là có chút khí độ chỉ là cái này không mời mà tới người không những chủ động hỏi ba người nói là cái gì còn biểu thị muốn tham dự vào hiển nhiên là có chút bá đạo ý vị vừa r ứ t tiếng lập tức liền để bầu không khí an tĩnh kha giang vân lông mày m á i nhỏ kém chút không có ngăn chặn tức giận trong lòng bạch đông vũ cùng lưu giang hà đều chẳng qua vừa mới đột phá thông sư trong khoảng thời gian này tới vốn là phật hắn không ít mặt mũi bây giờ ngay trước nhạc văn trúc cùng cao hải thành hai người trước mắt lại vẫn đối với mình như thế bất kính trong lòng của hắn tự nhiên sinh khí có thể hai người trên ngực k i u dị thường dễ thấy hầu thị tiêu ký vẫn là để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại hai vị đa tâm kha mỗi chỉ là hồi lâu không có cùng nhạc h u n h cùng cao huynh gặp mặt gần đây trong lúc rảnh rỗi liền mời bọn họ chạy tới tự ôn chuyện hai vị nếu là vô sự cũng nghĩ tham dự kha mỗi tự nhiên hoan nghênh kha giang vân đương nhiên sẽ không nói thật liền tùy ý qua loa tắc trách hai câu mặt ngoài nhiệt tình trong lòng n g h ĩ thì là hai người xéo đi nhanh lên hắn tốt tiếp tục thuyết phục cao hải thành cùng nhạc văn trúc thì ra là thế ta hai người mới tới dương bình sự vụ bận rộn sẽ không quấy dày ba vị tiền bối ôn chuyện hôm nay tới là muốn thông chi kha đường chủ một tiếng tứ ra ngày mai muốn tới dương bình một chuyến nói muốn b á i phòng một chút phong ba đường còn mời kha đường chủ sớm làm chuẩn bị thứ ra hầu l a o tứ hầu ngọc kiệt muốn tới b á i phòng chính mình kha giang vân trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là chắp tay nói làm phiên bạch thành chủ kha mộ nhất định chuẩn bị cẩn thận c ũ n g nên tứ ra đại giá hắn còn không có phát hiện nghe được hầu ngọc kiệt muốn tới dương bình cao hải thành cùng nhạc văn chúc hai người đều lộ ra một tia vẻ đồng tình đi vậy tại hạ cũng không nhiều lưu lại bạch đông vũ dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kha giang vân trả lời nói xong cũng cùng lưu giải quay người rời đi chỉ là đi đến nhạc văn trúc bên cạnh lúc trên mặt cung kính đối với phía sau hắn vẫn đứng v â y tráng thiếu nữ gật đầu ra hiệu cười nói nhạc cô đương mấy ngày nữa chúng ta liền phải đổi giọng gọi phu nhân chúc mừng nhạc tông chủ v â y tráng thiếu nữ nghe được phu nhân hai chữ bên hai lập tức đỏ bừng mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh nhẹ gật đầu mà bên cạnh hắn nhạc văn trúc thì là cười to hai tiếng đối với bạch đông vũ cùng lưu giang hà hai người chắp tay cười nói đà tạ đà tạ một bên kha g i a vân thấy cảnh này trước sửng sốt một chút thẳng đến hai người rời đi về sau hắn mới ý thức tới cái gì trong nháy mắt sắc mặt váy trang thiếu nữ hắn nhận biết là nhạc văn trúc độc nữ nhạc thiên phủ bạch đông vũ cùng lưu giang hà đ ổ i g i ọ n gọi g phu nhân đây chẳng phải là nói nhạc mũ lần này tới vội vàng chưa kịp nói còn mời kha đường chủ thứ tội tiểu nữ tháng trước đã gả cho ngũ công tử hôn kỳ liền định tại tháng này số hai mươi tám kha giang vân trong nháy mắt liền choáng váng nhìn thấy một bên cao h ả i thành sắc mặt như t h ư ờ n g một bộ đã sớm cảm kích dáng vẻ trong lòng của hắn lập tức phát lệnh bị hai người này cho hố ba chương hai trăm bảy mươi sáu nhìn phong ba đường tình huống một đường chủ bốn h đi m tất ô cả n g cao im miệng cho ta kha giang vân sắc mặt vô cùng khó coi vốn là tâm loạn như ma bị lý văn hiên cùng lục điện khang hai người như thế một nheo nhau, nhau trong lòng càng là phiền chán gầm lên giận dữ trực tiếp cắt ngang hai người người còn không có tới liền sợ đến như vậy hai cái phế vật hầu lao tứ nhiều lắm là cũng chính là ba cảnh t ô n g sư hắn tới lại có thể thế nào còn dám trực tiếp đối với chúng ta động thủ không thành hai người bị cở mắng một câu cũng không dám nói kha giang vân trầm mặc hồi lâu h i ệ n nhiên trong lòng là tại cân nhắc lợi hại trải qua thời gian rất lâu trong lòng dần dần trở nên b ằ n g thẳng mới s á c mặt â m trầm tiếp tục mở miệng hắn hầu thị bốn năm trước mới bất quá tam lưu được chút vận thế mới có hôm nay nhạc văn trúc cùng cao hải thành hai nhà muốn cho hầu thị làm chó lao tử không xem bảo muốn cho ta dễ dàng như thế đem dương bình chắp tay mừng ra nà mơ thấy đường chủ hiển nhiên là muốn một con đường đi đến đen lý văn hiên cùng lục điện khang hai người ở một bên hai mặt nhìn nhau hồi lâu sau lý văn hiên mới nhẹ giọng lo lắng nói nếu là danh kiếm tông cùng cao thị có thể cùng chúng ta liên hợp lại nói không chừng còn có hí coi như bằng chúng ta phong ba đường một nhà muốn theo hầu thị v à o tay căn bản không có hy vọng đường chủ nghĩ lại à ai nói liền chúng ta một nhà kha giang vân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần bí nụ cười quay đầu lại nhìn xem đại sảnh bình phong dường như đang chờ đợi cái gì lý văn hiên cùng lục điện khang hai người trên mặt lộ ra nghĩ hoặc cũng học hắn cùng một chỗ nhìn sang hầu thị nhập chủ hà tây mới hai năm sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một cái áo trắng trung niên nam nhân hắn khuôn mặt tự tin chậm ổn chậm rãi mà nói vạch hầu thị vấn đề đồng thời còn tiện thể rất khinh bị một phen vừa mới rời đi nhạc văn trúc cùng cao hải thành vị này là kim lăng thẩm thị gia chủ thẩm cô phạm đệ đệ thẩm cô vân các ngươi còn đứng n g â y đó làm gì còn không mau cho thẩm huynh hành lễ lý văn hiên cùng lục điện khang trên mặt đang kinh nghi bất định lúc nghe được đường chủ lời nói lập tức con ngươi co vào vội vàng chắp tay hành lễ bãi kiến thẩm tiền bối bãi kiến thẩm tiền bối trong lòng hai người lõe lên rất nhiều suy nghĩ lập tức liền minh bạch kha giang vân vì cái gì dám to gan như vậy mời cao hải thành cùng nhạc văn trúc kim lăng thẩm thị tuy nói cũng chỉ là nhị lưu thế lực nhưng người ta thật là tại tam lăng đại địa thượng truyền nhận mấy trăm năm uy tín lâu năm thế lực liền phủ thành hùng vân bang đều muốn cho ba phần chút tình b nói không chừng thẩm huynh cao hải thành cùng nhạc văn trúc hai cái nhát gan bọn c h ố n nhát không dám tham dự vào muốn e m tam q u ậ n tất cả nhập lưu thế lực lôi kéo tới cùng một chỗ phản đối hầu thị chỉ sợ cũng rất khó khăn vừa mới hai vị phó đường chủ lời nói ngài cũng nghe tới chỉ dựa vào ta phong ba đường một nhà phản đối hầu thị sắc thực lực bất phòng tâm lần này làm phiền thẩm thị thầm cô vân nhẹ nhàng gật đầu vẻ mặt ngạo nghề nói ta đã đến đây liền cũng sẽ không để cho hầu thị âm lưu đạt được tam lăng đại địa bản lúc này lấy ta thẩm ra vi tôn nếu không phải đồng lăng chi loạn sau ta thẩm thị trầm một bước há có thể nhường hắn hầu thị nhập chủ hầu thị ngũ tử miệng còn hôi sữa như toàn đem đồng lăng lôi ra cùng tam quận tổ kiến hà tây phủ còn dám hướng ta thẩm thị đưa t i ế p mời quật khởi bất qua bốn năm ti nhỏ yếu tộc liền dám như thế không coi ai ra gì ta thẩm thị há có thể dùng hắn kha đường chủ yên tâm chờ ngày mai kêu hầu lao tư tới thẩm mỗ liền muốn tự mình chiếu c â hắn mắt hắn cũng không dám ở đây làm s à n g làm bậy vậy thì đa tạ thẩm h u y n h kha giang vân bận b i ể u chắp tay gửi tới lời cảm ơn trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười sự thật thẩm thị cũng không phải là chính mình chủ động tới mà là hắn phái người tự mình đi kim lăng mời tới hắn biết thẩm thị cùng hầu thị có ân đoán ba năm trước đây hầu ra l á o tứ lao ngũ quá cảnh kim lăng d i ệ t thẩm thị bồi dưỡng tổ chức sát thủ chu thị còn cùng kim lăng quận thừa chu hồng một đạo tại chỗ phật thẩm thị gia chủ thẩm c ô p h à n g mặt mũi hầu thị bây giờ d ố n g c h ố n g thua chiên lập hà tây phủ thẩm thị một khi cảm kích khẳng định sẽ chen vào một gạch quả nhiên thẩm cô p h à n g biết sau lập tức liền phái tới đệ đệ của mình thiên cấp đại t ô n g sư tù vì thẩm cô vân có thẩm thị mặt mũi lại thêm thẩm cô vân như thế một tôn thiên cấp đại tổng sư cao thủ hắn cũng không tin hầu ngọc tiêu còn dám buộc lên đại phong hiểm đối phó phong ba đường hầu thị mạnh nhất có thể tứ quận nhiều như vậy nhập những người khác chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hắn liền cược trận này cược hầu thị không dám cùng phong ba đường mạch mặt bất quá kha đường chủ lần này ta ra mặt bảo đảm các ngươi chờ ngày sau ta thẩm thị tiến quân hà tây lúc phong ba đường liền không thể ngồi yên không lý đến người ta hỗ trợ đương nhiên là phải có điều kiện kha giang vân đã sớm có chuẩn bị tâm lý có thể nghe được thẩm cô vân nói lên điều kiện này hắn lập tức xứng sở tiếp theo trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi thẩm thị muốn tiến quân hà tây kha giang vân trong lòng là hiểu rõ hắn biết thẩm thị xem như uy tín lâu năm nhị lưu thế lực so với hắn phong ba đường khẳng định là mới mạnh có bọn hắn chỗ r ử a hầu thị khẳng định sẽ có k i ế n kỵ nhưng cái này cũng không hề ý vị hầu thị liền yếu đi hầu thị dưới mắt tốt xấu trưởng k h ô n g tứ quận t r i địa còn có hầu ngọc tiêu hầu ngọc đoan cái loại này ma đạo tân tinh bảng hàng đầu cao thủ môn nhân phỏng đoán cẩn thận cũng có hơn mười vạn thẩm thị cùng hầu thị tách ra vật tay còn có thể tiến quân hà tây cũng quá khoa trương điểm lại nói thầm huynh tha thứ kha mô nói thẳng 5 năm trước hầu ngọc tiêu liền phải thánh nữ ti không nguyện thưởng thức hai năm này nhìn hắn cùng phản âm thượng sư quan hệ cũng không tầm t ư ờ n g thẩm thị xâm chiếm hà tây liền không sợ thánh giáo truy cứu ừ những sự tình này ta thẩm thị sao lại không biết nếu không phải tên tiểu bạch kiểm này được thượng sư ấ n sủng đồng lăng còn có hà tây tăng quận làm sao lại rơi vào hắn hầu thị trên tay t h ẩ m cô vân dừng một chút quay đầu nhìn kha giang vân suy tư một lát mới t h ấ p giọng nói nói cho ngươi cũng không sao tổng đàn bên kia xảy ra chuyện hạ nguyên đạo thánh giáo tất cả tông sư cảnh trở lên c a o thủ tất cả đều đi ung đô còn có theo hà đông trở về kia mười chín vạn phạm môn tịnh thế quân cũng đi không có gì bất ngờ xảy ra thánh giáo sẽ có đại biến thánh giáo có đại biến ba phong ba đường tuy nói cũng thu thập tình báo có thể loại quan hệ này tới t h a n h giáo tổng đàn đại sự kha giang vân cũng chưa từng nghe thấy lập tức trên mặt lộ ra một tia c h ấ n kinh do hỏi xin hỏi thẩm h u y n h có biết cần làm chuyện gì quyết định đời tiếp theo giáo chủ do ai tới làm kha giang vân s ữ n g sở vô ý thức hỏi đời tiếp theo giáo chủ không phải đã sớm định tốt là phản âm thượng s ư à? hỏi xong sau hắn mới đột nhiên kịp phản ứng trên mặt giật mình chiêm đ à i thanh là đời tiếp theo giáo chủ rất sớm trước đó liền đã xác định lúc này lại yếu quyết định ra một nhiệm kỳ giáo chủ cái kia chính là nói tư không tinh châu chuẩn bị thay người ngoại trừ nữ nhi của hắn cũng chính là đương nhiệm thành nữ tư không nguyện còn có thể đổi h a i hai người lại nói chuyện với nhau một hồi m ã i cho đến vào buổi tối kha giang vân mới một mực cung kính tự mình đem t h ẩ m cô vân mang đến khách phòng nghỉ ngơi Nam.、Kha、đường chủ, giã tâm Bừng Bừng a. Đêm tối, Dương Bình Quân Thành, Thánh Trưng nhìn phong ba đường tình huống, Trưng nhìn phong ba đường tình huống,、2. Nhạc Văn、Trúc、đang một mình ngồi ngay ngắn trong phòng nhắm mắt. Cao Hải Thành thanh nột nhiên ở ngoài cửa văng lên, hắn Kha A. ba ba Cao cửa Tâm Đêm Tâm một mắt chấm âm mở Hải Cư. tư, Giã Trụ, tối, Trúc ở Tha giang vân cũng không đốc dựa vào hắn phong ba đường một nhà muốn theo hầu thị làm trái lại cái kia chính là muốn chết hẳn là có cái gì dựa vào cao huynh cảm thấy sẽ là nhà ai nhạc văn trúc lời nói giống nhau không để cho cao hải thành vẻ m ã t xuất hiện biến hóa Hiện nhiên,、cao、Hải Thành ý nghĩ hắn không thực nhúng hạ chỉ hai nhà, nhà Phụ Thành Hùng nhà khác Thầm Thị, tháng nghe Hùng chủ nhận sai Dưới Kim liền nói, tuyệt, trong lòng, cùng còn động nhà, nhà Vân Bang, Lăng nói, Vân Bang bang chủ vạn tuyệt, đã bị Trương Trấn Cao có lực có lực có trước tay ta mắt tây, một một là là là ý lắm. bị bị đã U hẳn là thẩm thị ba năm trước đây hầu lao tứ hầu lao ngũ quá cảnh kim lăng lúc ngay trước thẩm cô phản mặt diện chu gia chu gia là thẩm thị bồi dưỡng tổ chức sát thủ việc này tại hưng nam phủ không tính là gì bí mật lại nói thẩm thị luôn luôn khoác lát tam lăng c h i chủ đem kim lăng ngân lăng đồng lăng t a m quận coi là độc chiếm hầu ra như vậy dòng chống khua chiêng đem đồng lăng phân ra mới lập hà tây phủ bọn hắn tiến đến chặn ngang một đạo đúng là bình thường cao hải thành nhẹ nhàng ngật đầu trong mắt lóe lên một sợi ưu sắc thấp giọng nói cũng không biết thẩm thị đối phong ba đường duy trì cường độ đến tột cùng lớn bao nhiêu hầu thị bây giờ tại hà tây muốn đem tam quận nhập lưu thế lực một lưới bắt hết quyết tâm rất lớn muốn trên tay bọn họ bảo trụ phong ba đường chỉ bằng vào thẩm thị khối kia chưa bài chỉ sợ phân lượng còn xa xa không đủ hẳn là sẽ không nhỏ vừa mới tại phong ba đường cao hình nhưng có phát giác một tôn thiên cấp đại tông sư không biết là thẩm thị người nào nhạc văn c h ú c nhìn chằm chằm cao hải thành nghe được hắn lập tức trong lòng run lên hắn chỉ là tứ cảnh đại tông sư tu vi vừa mới tại phong ba đường có thể phát giác ra được chỉ là dùng hắn danh kiếm tông thủ đoạn đặc thù cao hải thành tu vi hẳn là chỉ có ba cảnh nguyên khí kỳ tông sư mới đúng hắn cũng có thể cảm giác được cái này có chút không bình thường cao hải thành cũng thanh đơn giản h u nhâm đ nữ thật thật n rõ ràng mang theo một tia xối rục ý vị nhạc văn trúc cũng là người già đời nhân vật há có thể nghe không hiểu nhưng cho dù biết đối phương là cố ý đang cho toa trong mắt của hắn vẫn là không thể tránh né lộ ra một vẻ sầu lo bởi vì đối phương lời này xác thực nói đến hắn trong tâm khảm thông gia cũng không phải là hắn y tứ là tháng trước mùng mười hầu ngọc đoan tự mình tới hắn danh kiếm tông đến cầu thân hắn ngược không quan trọng chủ yếu là nữ nhi nhạc thiên phủ lúc ấy mặc dù thẹn thùng chạy đi nhưng hắn cái này làm cha há có thể nhìn không ra nữ nhi y tứ lấy hầu thị bây giờ tại hà tây thanh danh thêm nữa trong tộc trước mắt lộ ra ngoài thực lực lại thêm hầu ngọc đoan bất luận là tại hà tây vẫn là toàn bộ ma đạo lục châu thanh danh người ta tự mình đến nhà hắn không có khả năng cũng không có lực lượng đi cự tuyệt nhưng chính như cao hải thành nói như vậy hắn hiểu do đến đây trước cùng hầu thị quan hệ không tệ mấy nhà nhập lưu thế lực bây giờ cảnh ngộ về sau trong lòng lập tức liền bắt đầu hối hận hắn là nhạc thiên phù phụ thân nhưng càng quan trọng hơn thân phận là danh kiếm tông tông chủ nếu như danh kiếm tông cũng cùng tây vân tiêu cục bạch thị hồng đao bang tiêu mấy nhà như thế sau này cũng nhập h ậ u thị từ đây biến mất vậy hắn người tông chủ này chính là tội nhân người phát triển trên là tiếp theo danh kiếm tông truyền thừa đoạn không thể mất đây là nhạc văn trúc danh giới cuối cùng có thể theo trong khoảng thời gian này đối h ậ u thị thực lực h i ể u càng ngày càng nhiều trong lòng của hắn cũng là càng thêm tuyệt vọng lúc này mới có ban ngày tại phong ba đường cứ việc đối kha giang vân đề nghị cảm thấy rất hứng thú có thể cân nhắc lợi hại phía giới vẫn là quả quyết từ chối hắn dứt khoát cuối cùng xuất hiện bạch đ ồ n g vũ cùng lưu giang hà hai người cũng đã chứng minh hắn cự tuyệt không sai hai người kia xuất hiện tuyệt không phải t r ù n g hợp hầu thị khẳng định là biết phong ba đường có quỷ hơn nữa đã làm ra h ư n g đối ngày mai hầu lao tư muốn tới dư mình chính là bằng chứng dựa vào phong ba đường một nhà nhạc văn trúc không dám lôi kéo danh kiếm tông mạo hiểm theo hầu thị trước đây phong cách hành sự đến xem một khi thật xác định bọn hắn mấy nhà có phản tâm tuyệt đối là mưa to gió lớn giống như trả thù nhưng nếu là tăng thêm thầm thị có thể hay không liền có hy vọng đâu cao huynh không cần c á ta nhạc mộ bây giờ cũng coi là hầu thị quan hệ thông gia n ũ công tử cha vợ sở c ầ u cũng chính là bảo toàn danh kiếm tông cơ nghiệp chỉ cần hầu thị không làm khó dễ ta danh kiếm tông đoạn sẽ không lên tâm tư khác nhạc văn trúc vẫn là ổn một tay sau khi nói xong trái lại lại nhìn xem cao hải thành trên mặt vẻ tươi cười nói nói đến ta danh kiếm tông tốt xấu cùng hầu thị tính quan hệ thông thường ra ngươi cao thị cũng không phải dạng này tính cao thị bị hầu ra chiếm đoạt khả năng lớn hơn m ớ i đúng cao huynh chẳng lẽ lại liền không muốn cái gì ứng đối biện pháp t chiêu này đ ạ bóng nhường cao hải thành sắc mặt lập tức chấm xuống hắn suy tư sau một lát sắc mặt cẩn thận nói nhạc h u n h đa tâm ta cao thị thực lực cùng danh kiếm tông cùng phong ba đường so sánh kém xa tít tắp sao dám có hai lòng kha đường chủ có thể dính vào thẩm thị đùi ta cao thị lại không được nhạc huynh bây giờ lại thanh thản ổn định làm hầu ngũ ra cha vợ kêu cao thị thì càng làm ộ t chút suy nghĩ cũng không có nhạc văn trúc trong đầu lập tức toát ra dối trá hai chữ chỉ mong l ấ y ta cao thị như thế không đúng có thể khiến cho hầu thị lên một chút thương hại c h i tâm chớ có nhớ ta cao thị cơ nghiệp nghe được cao hải thành đằng sau câu nói này nhạc văn trúc sắc mặt lập tức lại âm trầm đối phương lời này nhìn như tại hối hận kỳ thực nói là cho mình nghe ám chỉ hầu thị sẽ nhớ thương hắn danh kiếm tông hắn há có thể nghe không hiểu nói cho cùng cứ như vậy hướng hầu thị túi đầu xưng thần trong lòng hai người đều có không tâm lòng có thể trở ngại hầu thị thế lớn bọn hắn đều bị t r ấ n trụ không dám giống kha giang vân như thế chủ động đi liên lạc ngoại bộ thế lực can thiệp hà tây đã như vậy vậy thì nhìn phong ba đường tiếp xuống tình huống b phong ba đường đi theo thẩm thị như thật chĩa vào hầu thị áp lực vậy thì đại biểu hầu thị tại hà tây địa vị còn chưa chưa vững chắc dạng n à y bọn hắn chỉ cần thông qua phong ba đường cũng cùng thẩm thị liên hệ với kia danh kiếm tông cùng cao thị cũng có thể gối cao không lo hầu lao tứ ngày mai liền sẽ đến, đến lúc đó liền có thể đã nhìn ra nhạc văn trúc hạ quyết tâm tiếp tục tại dương bình lưu lại một ngày thời gian đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu cùng cao hải thành liếc nhau một cái tuy nói hai người cũng không ă n ý nhưng lần này đối mặt hắn vẫn là nhìn ra đến cao hải thành ý nghĩ trong lòng cùng hắn là nhất trí giá đột nhiên nơi xa một đạo phóng ngựa phi nhanh thanh â m chuyển đến vừa mới chuẩn bị tiễn khách nhạc văn trúc vẻ mặt xứng sở tiếp theo quay đầu hướng phía nam biên xem xét sắc mặt lập tức liền thay đổi Đáp đáp tám. Giá. Giá. giá. Một một tiếng Giá. Giá. hồi lại một hồi tiếng g cao hải đ thành nhìn về phía cái kia đội ngũ phía trước nhất liếp mắt một cái liền nhận ra phía trước cái kia người mặc đỏ sầm trang phục cầm trong tay trường kiếm người trẻ tuổi chính là hầu ra lão tứ hầu ngọc kiệt hai người liếp nhau một cái đồng thời chui ra cửa sổ đi theo đám người áo đen kia đội ngũ sau lưng cùng một chỗ hướng phong ba đường trụ sở phương hướng tới gần Trưng 277, đại ca muốn sống, một, trưng 277, đại ca muốn sống, một,、giờ、thí, Toàn một thời tỉnh tạo thành tinh tuy thể tại trên, thức, trừ hoạt tại một chút tu trong như nước. Toàn bộ Dương người cư người Dương muốn sống, muốn sống, lạnh Bình quận một mảnh nhiên lặng, dù sao khoảng thời gian này, còn không nhân động nói không nhỏ, có thể bởi vì là tại chủ can đạo bên đánh ngoại sinh can bên dân, Bình giờ giả. đại đại đêm đắc đội đạo đạo lại bởi hai vi ca ca lắc có có chủ chủ có có sao mấy. mã qu bộ là là bị dù dậy vì vì vậy võ coi như nói ít cũng có cái trên v ạ n người rất nhanh liền có không ít bị đánh thức v õ giả chạy đến trong thành bên này nhìn thấy k i a năm trăm nhân mã đội rừng ở phong ba đường trụ sở cổng rất nhiều người đều không có mạo mội hiện thần chỉ là thừa dịp bóng đêm nút trong bóng tối nhìn trộm nhìn thấy đám người áo đen k i a chỗ ngực song sắc liên hoa ân khí rất nhiều người một cái liền nhận ra tình huống như thế nào tại sao có thể có nhiều như vậy hầu thị v õ giả tới c h ờ một chút những người áo đen này tu vi ba t có ý tứ gì cương khí cảnh cương khí cảnh chín thành đều là cương khí cảnh vó giả cái này ba dẫn đầu là hầu tứ gia hầu tư gia không phải thượng hầu môn chỉ huy sứ a đây đều là thượng hầu môn người thượng hầu môn người bộ tổng cộng cũng liền năm trăm người a đây là dốc hết toàn lực phong ba đường đây là phạm tội a bốn dù sao cũng là một tòa quần thành vẫn còn có chút cao thủ mấy cái chỗ tối tán tu c ư ơ n g khí cảnh vó giả căn cứ người áo đen tu vi cùng dẫn đầu hầu ngọc kiệt lập tức đoán ra đây là thượng hầu môn nhân mã không ít người nghe được bọn h ắ n nghị luận nhìn xem hầu thị cả đám lập tức con ngươi co vào khắp khuôn mặt là thân xác tổng cộng cũng liền năm trăm người áo đen bên trong có chín thành đều là cơm khí cảnh vó giả đây là khái niệm gì bọn hắn mặc dù biết hầu thị mạnh nhưng lại cũng không nghĩ đến sẽ mạnh thành dạng này à phía sau chỗ tối dương bình quận ba nhà nhập lưu thế lực c h i chủ linh trưởng môn môn chủ diêu đông thanh m ụ c bang bang chủ b ạ n h sơn kim quyền tông tông chủ vụ trưởng không ba người nhìn xem hầu thị cả đám tất cả đều chiếm cứ tại phong ba đường cổng liếc nhau một cái trong con mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối bốn hầu ngọc kiệt ngẩng đầu nhìn phong ba đường đền thờ m ặ t không thay đổi khe đá một cước bụng ngựa bị đau chiến mã lập tức theo dây cương khẽ động phương hướng đi về phía trước mấy bước chờ đến đền thờ đang phía dưới hắn mới dừng lại không n ú c ních hầu ngọc kiệt cảm giác người xung quanh đều tụ tập không sai bị lắm tấm kia lạnh lùng mặt có chút câu lên một tia đường cong tay phải nắm chặt bên hông kia bính dài nhỏ trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên ngầm đầu con ngươi hàn quang lóe lên một đạo yêu giá h ồ n g quang theo trong tay hắn bay ra vạch phá bầu trời đêm về sau trực tiếp phất qua phong ba đường đền thờ về sau theo phía sau trực tiếp biến mất trong đêm tối kia kiếm quang tốc độ quá nhanh đến mức toàn bộ hành trình đều không có phát ra bất kỳ thanh âm phong mang vạch phá bầu trời đêm cũng vẹn vẹn chỉ ở trong mắt mọi người phủ dung sớm nợ tồi tàn có không ít nhãn phong ba đường tấm tiên nặng hơn vạn cân đền thờ ở trong màn đêm trực tiếp một phân thành hai ngay sau đó ẩm vang n ệ n vào mặt đất phát ra một đạo tiếng vang hoàn toàn yên tĩnh bên trong thanh âm lộ ra phá lệ lớn dưới bóng đêm tất cả mọi người sửng sốt trọn vẹn hơn mười hơi thở ngay sau đó trên mặt bọn họ tất cả đều đều không ngoại lệ lộ ra kinh dị cùng hãi nhiên tại phong ba đường trụ sở cổng hủy người ta đền thờ phong ba đường thật là dương bình quận gần trăm năm bá chủ thế lực ngay trước gần như toàn thành võ giả mắt trụ sở cổng c h i ê bài bị người phá hủy nếu như nói trước mặt mọi người đánh mặt là đối người nhục nhã lớn nhất như vậy hầu ngọc Kiệt giờ phút này hành vi. so trước mặt mọi người đánh kha giang vân mặt còn nghiêm trọng hơn gấp một ư ơ i thậm chí là gấp trăm lần xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn tất cả mọi người trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này phong ba đường bên trong lập tức liền chuyển ra đường chủ kha giang vân kia phẫn nộ đến cực hạn tiếng giống hầu lao tứ ngươi khinh người quá đáng vừa dứt tiếng một đạo màu xanh trưởng phong đ ỗ n g nhiên theo phong ba đường bên trong đột nhiên đánh ra trưởng phong lận chứa nguyên khí màu xanh trong nháy mắt kéo theo bốn phía khí lưu hình thành một đạo hai ba trăm l i n dáng dấp của phong trong khoảnh khắc liền tre ở hầu ngọc kiệt trên đỉnh đầu kha giang vân khắp khuôn mặt là l ử a giận có thể trong con mắt lại có một tia khó mà che giấu sợ hãi tia gần năm trăm tên c ư ơ n g khí cảnh cao thủ cùng một chỗ hình thành khí thế cường đại giống như liệt nhật giống như l o a mắt hắn như thế nào lại không biết rõ sớm tại hầu ngọc kiệt cả đám tới cửa thời điểm hắn liền đã đã nhận ra cũng bắt đầu ở suy nghĩ đối sách chịu thua không có khả năng hầu ngọc kiệt đem khuya đến mang theo nhiều cao thủ như vậy như thế dòng trống khua chiến tới cửa mục đích đã không cần nói cũng biết chịu thua chỉ có thể chết thảm hại hơn mà phong ba đường liền không đến năm mươi cái cơm khí cảnh vó giả cùng hầu ngọc kiệt đám người này cứng đôi cứng tất nhiên cũng là đường chết một、đầu. càng nghĩ kha giang vân chỉ có thể nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua hầu thị chân chính lợi hại cũng chính là song long hai người kia nếu là ra tay hắn đoạn không phần thắng có thể hầu ngọc kiệt ngoại giới t r u y ề n nôn g nhiều lắm là cũng chính là hai cảnh tông sư thực lực nếu như có thể cầm xuống người này làm áp chế tối nay chi vây liền xem như hiểu tiện thể còn có thể thẩm cô vân trước mặt biểu hiện một chút về sau có thẩm thị duy trì dù là song long tới hắn phong ba đường cũng có thể bình yên vô sự cứ việc đánh tâm nhãn đấy cho rằng hầu lao tư không bằng song long nhưng kha giang vân cũng không dám khinh thường hắn chớ nói chi là hầu ngọc kiệt bên người còn có nhiều như vậy cơ khí cảnh táo thủ hắn biết rõ cơ hội của mình chỉ có một lần cho nên theo hầu ngọc kiệt hủy đền thờ một khắc kia trở đi hắn một trưởng này liền bắt đầu nổi lên phong ba đường c h ấ n phái nhất lưu võ học thanh phong trường hắn tu hành mấy chục năm sớm đã đạt đến hóa cảnh giờ phút này đem hết toàn lực bộ c phát trưởng phong nguyên khí như mánh liệt màu xanh sóng cả che ở hầu ngọc kiệt đỉnh đầu về sau lại từ bốn phương tám hướng đem nó thân thể báo phủ như thế dọa người thanh thế tất nhiên là dẫn tới chu vi xem mắt người bên trong dị sắc liên tục không ít đối hầu thị có ý kiến người thậm chí còn lộ ra vẻ mong đợi tri sắc bắt giặc trước bắt vua kia năm trăm người một cái đều bất động đây không phải ngốc chính là đối hầu lao tư có lòng tin tuyệt đối một hai người có tốt hơn bốn trăm người suối đều như thế vậy chỉ có thể chứng minh hầu lao tư thực lực rất không giống ngoại giới nghe đồn như thế đến cùng là tông sư cảnh cao thủ nhãn lực xa không phải người khác có thể so sánh xa xa nhạc văn trúc cùng cao hải thành liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp hai người một cái không nháy mắt nhìn xem hầu ngọc kiệt vẻ mặt có chút nghiêm trọng hầu lao tư thực lực đến tột cùng như thế nào bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ ngươi không phải thành mời tam quận nhập lưu thế lực cùng ngươi cùng bàn đại sự a ta còn tưởng rằng ngươi phong ba đường như thế có loại muốn cùng ta hầu thị tách ra vật tay đâu lao tử mới vừa lên cửa ngươi liền l i ề u mạng thật sự là không có ý nghĩa a t r ư ờ n g phong bao trùm vị trí hầu ngọc kiệt hơi lanh lảnh hung ác nham hiểm tiếng cười lạnh truyền ra không duyên cớ cho đêm tối thêm mấy phần đâm trầm cũng làm cho chu vi xem đám người trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh vạn chúng chú mục hạ màu xanh t r ư ờ n g phong bên trong một đạo dài nhỏ huyết sắc kiếm ảnh bỗng nhiên bay ra trên không trung liên tiếp diễn hóa ra mấy trăm đạo sắp xếp cùng nhau tựa như hùng ư n g dương cánh về sau lại cấp tốc nương kết hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang hưu một tiếng trực tiếp đâm về kha giang vân k h đại tông Vân sư ắ c m tri cảnh làm sao có thể ba chương hai trăm bảy mươi bảy đại ca muốn sống hai chương hai trăm bảy mươi bảy đại ca muốn sống hai hắn vừa lui bên cạnh khó có thể tin giống to sớm tại hầu ngọc kiệt tiếng nói vang lên một phút này hắn liền theo trường phong bên trong hầu ngọc kiệt khí tức biến hóa bên trên Cảm giác của Vi ra Tu hầu ắ hắn n chính mình, hắn lập tức liền rõ ràng chính mình không lại lập áp p đảo tức có h rõ n thắng chút nào, hoàn toàn chống chọn chút tắt tâm tư lựa chọn rút cự rơi lựa l i chạy thị r ố n ầ u t h không phải chỉ có song long a hầu ngọc tiêu cái này gia chủ hai năm trước c h ạ m đinh bất hại lúc tuy nói có thiên cấp đại tông sư thực lực nhưng tu vi cũng liền tứ cảnh đại tông sư hầu ngọc đoan cùng hắn nổi danh coi như hai người tu vi tương đối hai cái chưa đầy ba mươi tứ cảnh đại tông sư thế mà còn chưa đủ cái này hầu lao tứ cũng là ba một n g à mắt kha giang vân trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ một cỗ hối hận không ngừng ở trong lòng ngưng tụ phát giác được kiếm quang đã gần sát phía sau lưng của mình hắn trong con mắt tràn đầy sợ hãi cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở đối tử vong sợ hãi hướng phong ba đường bên trong hô to thẩm huynh cứu ta hắn vừa dứt tiếng một đạo kim sắc kiếm khí bỗng nhiên từ sau lưng bay ra kiếm khí kia tung hoành nửa dặm có thửa kim sắc phong mang vạch phá bầu trời đêm phát ra bén nhọn chói thai phong thanh vẹn vẹn theo thanh â m này liền có thể nghe ra sắc bén trình độ mũi kiếm về sau một đạo áo trắng thân ảnh bỗng nhiên hiện thần nơi xa nhìn thật lâu nhạc văn trúc cùng cao hải thành hai người lập tức vẻ mặt chấn động kim ngọc kiếm quyết là thẩm thị người hầu lao tứ thẩm thị gia chủ thẩm cô p h ả m tại hưng nam phủ thanh danh hiển hách sớm hơn mười năm trước cũng đã là thiên cấp đại tông sư tu vi những năm này mặc dù hiếm khi ra tay nhưng không ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn nếu thật là thẩm cô p h ả m tự mình tới hầu ngọc kiệt định không p h â n thắng nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới chính là hầu ngọc kiệt nhìn thấy kiếm khí màu vàng nóng kia trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý m u ố n ngược lại lộ ra một tia mệt cười nhìn xem kiếm khí nhẹ giọng nói nhỏ nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh cái này thầm thị cũng bất quá như thế n kim, kim hồng hai đạo kiếm khí trên không trung giao phong mang ra cồn phong kéo dài hơn một dặm phát ra âm thanh sắt nhọn trói thai khiến tứ phương đại địa vì đó rung động người vây xem bên trong phàm là tồng sư cảnh phía dưới tu vi người càng là h a i mắt tê minh trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ kiếm khí kia triều dân vẫn tại không trung giữ lẫn nhau ai cũng không chịu lui lại một bước hầu ngọc kiệt nhìn chằm chằm đã lộ ra chân dung thẩm cô vân khỏe miệng có hơi hơi câu dưới bụng địa khuyết thần huyệt bên trong chân nguyên dốc toàn bộ lực lượng huyết ảnh kiếm khí trong nháy mắt bành trướng lại lần nữa hướng phía trước đ ấ u đá ngươi thẩm thị tộc trưởng ngay mặt ta cũng không dám phết lối chỉ bằng ngươi chỉ là một cái thiên cấp đại tôn g sư dám nhúng tay hà tây xấu ta hầu thị chuyện tốt muốn chết tứ phương tất cả mọi người bao quát nhạc văn trúc cùng cao hải thành giờ phút này nghe được hầu ngọc kiệt cực kỳ phách lối ngữ khí trên mặt đều lộ ra vô cùng nét mặt cổ quái hầu ngọc kiệt dưới bụng địa khuyết thần huyệt chân nguyên hiện ra có nhã lực tự nhiên là có thể nhìn ra hắn là tứ cảnh đại tôn sư tu vi hoàn toàn chính xác có chút ra ngoài ý định nhưng vấn đề là giờ phút này cùng hắn đối chiến người áo trắng là thiên cấp đại tông sư a ngươi một cái tứ cảnh đại tông sư cùng một cái thiên cấp đại tông sư phách lối như vậy đây coi là cái gì người vây xem vẫn chỉ là sắc mặt c ổ a quái mà cùng hầu ngọc kiệt mặt đối mặt thẩm cô vân hiện tại cả khuôn mặt đều là hắc bất luận là tuổi tắc vẫn là tư lịch thậm chí là danh khí trước mặt hầu ngọc kiệt cho hắn sách dày cũng không xứng có thể sự thật lại là hắn thật bị đối phương cho trách móc không những trách móc hơn nữa còn dùng muốn chết cái từ này nhóc con miệng còn h ơ i sữa nếu là song long ở đây lão tử còn phải cho hầu thị giữ lại ba phần chút tình b ọ n ngươi là cái gì mà hàng cũng dám dạng này cùng lão tử nói chuyện ta ngược lại muốn xem xem hôm nay đến tột cùng là ngươi chết vẫn là ta chết thần cô vân trầm t h ấ p â m trầm lời nói rơi xuống mi tâm thiên quan thần huyện quang mang đại tác ngập trời chân nguyên giống nhau phun trào đi ra hắn thi triển ra kim sắc kiếm khí cũng đống nhiên uy thế tăng nhiều trong khoảnh khắc liền chế trụ hầu ngọc kiệt không chỉ như vậy hắn thấy máu sắc kiếm khí dần dần có vào đ á p thế không tha người hướng phía trước tiếp tục công kích trường kiếm trong tay phi nhanh sắc bén kim sắc kiếm khí trong nháy mắt liền bao t r ù n hầu ngọc kiệt thân thể không ngừng áp suất hắn né tránh không gian h i ệ n nhiên sắc tâm rất nặng a nhưng mà đối mặt nguy hiểm như thế cục diện đáp lại hắn chỉ hầu ngọc kiệt có một tiếng khinh thường cười lạnh tiếng cười tăng thêm cái kia hơi có vẻ bén nhọn trầm thấp tiếng nói ở trong trời đêm rất có một loại cảm giác cầm trầm không ngừng thẩm cô vân ở đây tất cả mọi người phía sau lưng cũng hơi sinh ra chút hàn ý tiếng cười kết thúc sau tia đ ầ y trời kim quan g bao khỏa địa phương đ ỗ n g nhiên có ngàn vạn huyết sắc quan g điểm hiện lên chấn nộ thẩm cô vân ra tay cứ việc nhanh chóng nhưng này kiếm quan g quá nhiều hắn vẫn là chú ý tới lông mày có hơi hơi ngừng trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác cấp tốc bước ra chuẩn bị n h ư ợ n bộ c h ỉ t i ế c hắn chậm một bước ngàn vạn huyết sắc quan g điểm đ ỗ n g nhiên xông phá hắn kim sắc k i ế m khí bay thẳng phía trên đỉnh đầu hắn tiếp theo những điểm sáng này ở trên không giống như lưu t ì n h đột nhiên rơi xuống không những chôn vùi hắn kim sắc kìm khí đồng thời còn gần như bao phủ thân thể của hắn một phía phương viên mấy chục mét khu vực huyết sắc quan cái này không phải cái gì điểm sáng rõ ràng chính là hầu ngọc kiệt vung vẩy đi ra kiếm khí bởi vì quá nhanh quá nhiều mới cho người ta một loại như điểm sáng giống như cảm giác hắn kịp phản ứng về sau trong con mắt lập tức t u ô n ra vô hạn ý sợ hãi cái này như mưa rơi dày đặc kiếm khí đã bao phủ thân thể của hắn m ộ n phía hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh đồng thời kiếm khí kia bên trong lận chứa vi lực cực lớn cũng làm cho hắn ý thức được hầu ngọc kiệt một chiêu này xa so với trước đó lợi hại hơn nhiều vội v à ở giữa hắn chỉ có thể vận chuyển quanh thân tu vi cưỡng ép đem trong tay kim sắt trường kiếm gác ở đỉnh đầu bảo vệ thân thể của mình yếu ớt bộ vị y đồ chống nổi một chiêu này hiu hiu hiu sáu ngàn vạn huyết sắc kiếm quang rơi vào đại điệu bên trên lúc trong nháy mắt phát ra như mưa rơi dày đặc thanh â m chỉ có điều mỗi một đạo thanh â m đằng sau kèm theo một cái không biết sâu bao nhiêu dài nhỏ cái hố trong khoảnh khắc thẩm cô v â n đứng thẳng vị trí b ố n phía liền cùng bị một hồi nồng đậm mưa acid ăn mòn qua đồng dạng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái hố mà những n à y cái hố lại quá thân thiết tập rất nhanh liền liền cùng một chỗ nhìn từ đằng xa đi mặt đất trọn vẹn giảm xuống có vài chục mét duy chỉ có chính hắn còn dựa vào chân nguyên hộ thể đứng tại chỗ lại có thể theo hộ thể chân nguyên bị đánh nát qua đi cả người hắn cũng trong nháy mắt bị huyết sắc kiếm khí bao phủ nện ở trên mặt đất không rõ sống chết nhạc văn trúc cùng cao hải thành hai người nhìn xem thẩm cô vân theo xuất hiện tới không rõ sống chết chỉ dùng không đến trăm hơi thở thời gian biểu lộ đã hoàn toàn chết lặng ánh mắt hai người quỷ thần xuôi khiến hướng phía hầu ngọc kiệt nhìn thoáng qua m ộ không sai nhìn thẳng hắn một chút lập tức cùng nhau giật mình một cái hắn phát hiện chúng ta hầu lao tứ cũng có tiên cấp đại tông sư thực lực hầu ngọc kiệt quay đầu đưa ánh mắt về phía phong ba đường bên trong đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng k tiếp theo nghiêm nghị hướng sau lưng đám người mở miệng thượng hầu môn mười bộ nghe lệnh phong ba đường dòng chính môn nhân một tên cũng không để lại thuộc hạ tuân mệnh năm trăm h thượng hầu môn võ giả cùng kêu lên bằng lòng cầm trong tay binh khí trực tiếp phóng ngựa xâm nhập phong ba đường trụ sở bên trong bắt đầu một trận máu tanh tàn sát hầu ngọc kiệt không có dẫn đầu đi quản kha giang v â n mà là rổi ngựa chậm rãi đi đến không rõ sống chết thẩm cô vân bên cạnh một kiếm đem hắn b ú c lên đặt ở trên lưng ngựa của mình nếu không phải đại ca m u n sống ngươi xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có danh trấn tư phương một một chương hai trăm bảy mươi tám liệt thổ phong cường danh trấn tư phương một một phong ba đường giết chóc kéo dài suốt một đêm trụ sở bốn phía võ giả cũng dòng g ã vây xem một đêm bọn hắn không phải là không muốn đi mà là hầu ngọc kiệt bắt sống kha giang vân lý văn hiên lục điện khang ba người sau lệnh cưỡng chế không cho phép bất luận kẻ nào rời đi muốn nói tối nay người ở chỗ này kỳ thật không ít còn thành ba nhà nhập lưu thế lực chi chủ lại thêm một chút tán tu cao thủ cưng khí ba cảnh võ giả ước hẹn chớ hơn mười cái thậm chí tông sư cảnh cao thủ cũng có hai cái lại tính cả nhạc văn trúc cùng cao hải thành hai người này lẽ ra nhiều người như vậy không nên bị hầu ngọc kiệt hù đến mới đúng nhưng thực tế tình huống là hầu ngọc kiệt hạ lệnh sau cho dù không có thượng hầu môn võ giả ngăn cản ở đây tất cả mọi người vẫn là tất cả đều thành thành thật thật chờ tại nguyên chỗ không dám di động nửa bước sắc trời tảng sáng lúc phong ba đường trụ sở bên trong kêu rên rốt cục kết thúc cùng lúc đó thượng hầu môn kia năm trăm n g ư ờ i cũng lục tục no ngoe theo phong ba đường trụ sở đi ra trên tay bọn họ binh khí quần áo trên người đều dính máu dù là cách mấy trăm mét cũng có thể để cho người ta ngửi được trên thân kia cố nồng đậm máu tanh mùi vị hầu phi cao hổ Tô Ly, Hùng trước không chính bình bạch đông khải dư võ lai nhạc thiên vân lý n g u y ê n thụy thượng hầu môn mười bộ long đầu mười cái cương khí ba cảnh báo đan hữu kỳ v õ giả lần lượt xuất lĩnh bộ hạ vây đến hầu ngọc kiệt sau lưng hướng hắn thấp dọn phục mệnh hầu ngọc kiệt tỉnh mơ gật đầu về sau đem sau lưng trói cùng một chỗ thẩm cô vân lý văn hiên lục việt hằng kha giang vân bốn cái tông sư cảnh cao thủ tiện tay ném cho hầu phi về sau mang theo cả đám quay đầu lại tại trên lưng ngựa nhìn xuống bốn phía đã đứng ra dương bình quận vó giả phàm là hắn ánh mắt đảo qua chỗ không người không túi đầu cũng không có người dám không túi đầu thậm chí bao gồm Nhạc văn tất cả cùng cao h i thành mọi người nghe được hầu ngọc kiệt lời này lập tức đều sắc mặt co lại vi phạm lần đầu nhân tử chỉ trừ đầu đảng tội ác còn mở một mặt lưới hầu lao tư cái mặt này ra thật là đủ dạy a chuyện tối nay Mong rằng c hầu ư vị nhớ kỹ trong lòng, kỹ l n s a ngọc h ư có n ư người được ờ i tái phạm, người nếu có tự tin có thể giấu giếm được ta hầu thị, kia tự thể ta thị, t phạm, hầu không nếu quan có có r n g h ỉ kiệt h nào sự v i c chúng đã bại lộ, bị lộ, a ba. biết Hầu ngọc kiệt nói g ọ c Kiệt n đến đây dừng một chút đợi đến tầm mắt của mọi người lại lần nữa hướng hắn tập trung tới hàn mang trong mắt lóe lên dùng trong tay trường kiếm đột nhiên v u n g ra một đạo kiếm khí bay thẳng hướng về phía phong ba đường trụ sở một đêm c h é m g i ế t phong ba đường trụ sở đã tàn phá không chịu nổi chỉ còn lại số ít vài tòa kiến trúc vẫn là chơi tốt hầu ngọc kiệt đạo kiếm khí này lướt qua trên không đem kia còn lại vài tòa kiến trúc hoàn toàn phá hủy Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi toàn bộ phong ba đường hoàn toàn hóa thành phế tích kiến trúc đổ s ụ p thanh âm đồng thời cũng vang vọng tại trong lòng của tất cả mọi người doa đến bọn hắn cùng nhau sợ run cả người lập tức gật đầu tựa như run dậy hầu ngọc kiệt không hề nói gì nhưng lại cái gì đều nói nhạc tông chủ ngươi lập tức chính là ngũ đệ cha vợ chúng ta cũng liền muốn thành thân ra không dễ nghe lời nói ngọc bưng không thể nói ta trước hết làm hay sau này cũng không nên cái gì mời đều tùy tiện bằng lòng lần sau như lại nhìn thấy ngươi cùng loại người này tiếp xúc hầu ngọc kiệt dừng lại một chút mới ngự khi trầm thấp tiếp tục nói ngươi cái này thân ra chúng ta không tốt đánh có thể danh kiếm tông liền không có tại lòng tương quận tiếp tục tồn tại cần thiết nhạc văn trúc bị như thế cảnh cáo tâm thần hơi r u n g hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ nhưng nhìn tới hầu ngọc kiệt sau lưng kia bốn cái không rõ sống chết tông sư nhất là nhìn thấy thương thế nghiêm trọng nhất bộ dáng thê thảm nhất thẩm cô vân phẫn nộ của hắn trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì chắp tay đối với hầu ngọc kiệt nói tứ công tử lời nói nhạc mộ nhất định nhớ k ỹ trong lòng hầu ngọc kiệt lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn cao hải thành cao hải thành không đợi hắn mở miệng thân thể liền đã cung kính xuống tới tứ công tử yên tâm l sau này lại có chuyện như thế cao mộ nhất định dẫn đầu hướng hầu thị bẩm báo tuyệt không cùng những người này thông đồng làm vậy sâu ta hà tây phồn vinh hầu ngọc kiệt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng ngắm nhìn bốn phía một cái cuối cùng quay đầu lại cùng bạch đông vũ cùng lưu giang hà hai người c h à o từ biệt hướng sau lưng cả đám phất phất tay về đồng lăng năm trăm người hấp tấp theo phía sau hắn phóng ngựa phi nhanh rời đi dương bình chỉ để lại quận thành cả đám hai mặt nhìn nhau hồi lâu sau bọn hắn mới từng cái đi đến bạch đông vũ cùng lưu giang hà trước mặt khắp khuôn mặt là khen tặng tri xác phong ba đường không có dương bình sau này chính là hai người này định đoạt vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi năm năm hai mươi tám tháng sáu hà tây phủ thành cũng chính là trước đây đồng lăng quận thành phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa toàn thành tiếng người huyền áo một chương trình dài hơn mười dặm thảm đỏ trải tại chủ can đạo bên trên toàn thành một mảnh vui mừng bầu không khí rất nhiều theo địa phương khác tới người nhìn thấy trong thành cảnh tượng này lập tức liền sửng sốt bận điệu dắt lấy người đi đường hỏi thăm đồng lăng hôm nay có gì vui sự tỉnh tình cảnh lớn như vậy vừa tới a hôm nay ngũ công tử đại hôn cũng không biết xin hỏi là vị nào ngũ công tử hầu thị ngũ công tử hầu ngọc đ o n a nghe được danh từ này người kia lập tức trên mặt giật mình tiếp theo nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh vui mừng cảnh tượng gật đầu nói vậy thì khó trách chiến trận này cũng chỉ có hầu thị hầu ngọc đoan là vị kia có hầu thị song long danh sưng ngoại hiệu chiêu dương ma nho ngũ công tử à. đương nhiên đúng rồi cũng không nên lại kêu loạn chúng ta nơi này bây giờ gọi hà tây p h ụ thành không phải gọi đồng lăng thì ra là thế đa tạ huynh đài cáo chi không khách khí hầu thị tiệc cơ động muốn bày dòng giã bảy ngày nghe nói còn có hồng bao có thể c ầ m ta phải nhanh đi đoạt chỗ ngồi có chuyện tốt như vậy vậy ta cũng phải đi đi đi đi ta dẫn ngươi đi rất nhiều thăm dò được tin tức người tất cả đều hướng phía trong thành hầu p h ụ phương hướng đi đến có thể đi lần này mới phát hiện hôm nay đi hầu p h ụ xa không chỉ bọn hắn càng đến gần hầu p h ụ người đi trên đường phố liền càng dày đặc chờ thật vất vả chen đến cách hầu p h ụ còn có một hai bên trong vị trí mới phát hiện trước mắt sớm đã là người đông nghỉ nghỉ căn bản liền không cách nào đi tới người này cũng quá là nhiều a toàn phủ thành người đều đã đến rồi sao cắt ngươi cũng là nghĩ đẹp vô cùng ngũ công tử đại hôn há lại người nào đều có thể tới ngươi nhìn kỹ một chút những người này t những người này tu vi lại không có một cái thấp hơn khai t h n t h ậ trọng không ngừng ngươi nhìn bên kia còn có một đầu hàng dài cương khí cảnh v õ giả xếp hàng ngạc nhiên toàn bộ hà tây bây giờ đều thuộc về hầu thị định đoạn chỉ là cương khí cảnh v õ giả tại hầu thị trước mặt đáng là gì n g ư ơ i còn không biết à tháng này số một dương bình quận phong ba đường bị hầu thị tiêu d i ệ t ba đại tông sư đều bị bắt sống hiện tại liền nhốt tại hầu phủ trong địa lao cương khí cảnh v õ giả hầu thị thật không để vào mắt bốn bốn phía nhiệt liệt nghị luận rất nhanh liền bị hầu phủ cổng một thanh â m đẻ x u n g dưới đám người nghe tiếng lập tức lộ ra vẻ kinh dị ngẩng đầu hướng cửa chính chống không địa phương nhìn sang hưng nam phủ hùng vân bang chúc mừng ngũ công tử đại hôn đặc biệt phụng huyền kim một hai uẩn thần ngọc hai cái nhất lưu linh dược ngọc lan thảo ba cây hùng vân bang ba chữ đầu tiên là đám người lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch phía sau ba loại hạ lễ trực tiếp liền lập tức dẫn nổ toàn trường trong nháy mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ hâm mộ thanh âm kinh dị lập tức liên tục không ngừng hưng nam phủ hùng vân bang đây chính là nhất lưu thế l ự ca l i ê n bọn hắn đều tới cái này một hai có thể chống đỡ mười vạn lượng hoàng kim huyền kim giá trị mười lăm vạn lượng bạch ngân luẩn thần ngọc hai cái còn có này nhất lưu ngọc lan thảo một gốc cũng là có thể bán ra mười vạn l i ê n cái này ba phần hạ lễ l i ê n giá trị ngàn vạn trở lên chương hai trăm bảy mươi tám liệt thổ phong cương danh chấn tư phương một hai chương hai trăm bảy mươi tám liệt thổ phong cương danh chấn tư phương một hai cái này trực tiếp liền có thể phát tài a đổi minh ta cũng kết hôn đi ngu xuẩn ngươi có h ậ u thị mặt mũi a chỉ đua một chút thôi bốn kiến nghiệp phủ bình thiên môn chúc mừng ngũ công tử đại hôn đặc biệt phụng huyền kim một hai thanh ngọc kiếm hai thanh nhất lưu linh dược khắc ngọc quả ba cây triệu đồng phủ kim tiền bang chúc mừng ngũ công tử đại hôn bình tân phủ ma linh tông chúc mừng ngũ công tử đại hôn Liên tiếp bốn á ngân màu h g khí lăng ạ i lần nữa t đại đại quận sát tâm tông chúc mừng ngũ công tử đại hôn ngọc triệu quận bạch dương cửa chúc mừng ngũ công tử đại hôn cựu chuẩn quận thiết trường bang chúc mừng ngũ công tử đại hôn、6. nối liền không dứt chút âm thanh tại hầu phủ cổng kéo dài hơn một canh giờ lớn đến bốn phủ nhất lưu thế lực bên trong tới bốn phủ các quận nhị lưu thế lực dưới đường nhỏ mặt các quận các huyện tam lưu thế lực hôm nay trình diện chúc mừng hầu ngọc đ o a n đại hôn tối thiểu có trên trăm nhà thế lực kia nhiều loại hạ lễ trực tiếp đem người nhìn hoa mắt không ít định lực không đủ thậm chí ánh mắt cũng bắt đầu bước lên ánh sáng màu đỏ một chút chuyên đến c h ú t tá tu thậm chí là chút bất nhập lưu thế lực đều lặng lẽ đem nguyên bản chuẩn bị hạ lễ giấu đi bọn hắn trước đây mớn chuẩn bị một phần trọng lễ đến định vợ một chút hầu thị dư Trên trăm thế tới, ta thể trung thế bên nguyên bên nhà nhập lưu thế lực đều tới, hương nam còn phủ lưu lực lý lực, đều có đạo kia giải, kia vì sáu a o cũng n Người có người một giải thích mọi người mới tỉnh táo lại ngũ công tử đại hôn mặc dù trọng yếu nhưng cùng so sánh hà tây lập phủ khẳng định là càng trọng yếu hơn những thế lực này sớm biết được hầu ngọc đoan đại hôn sự t ì n h thuận đường ra bán hầu thị một bộ mặt cùng chung quanh tê u loạn trên làm một đoàn ồn ào đám người khác biệt hầu phủ đại môn bên này trật tự d à n h mạch triệu tứ vương ngũ hai cái hầu phủ giữ cửa người tới vui vẻ ra mặt nên đón các thế lực lớn đến đây chúc mừng đại biểu dặn dò bên cạnh hạ nhân từng bước từng bước đem bọn hắn đ ó n b ả o mà một chút trọng lượng cấp nhân vật như bốn phủ nhất lưu thế lực cùng các quận nhị lưu thế lực người thì từ hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt ba người tự mình ra liên tiếp hưng nam phủ kim tiền bang tới là phó bang chủ khang bình, bình tân phủ ma linh tông tới là thiếu tông chủ việt linh tú kiến nghiệp phủ bình thiên môn tới thì là đại trưởng lao khổ công tiền theo tứ đại nhất lưu thế lực thân phận của người đến nhìn đủ để chứng minh bốn nhà đối hầu thị coi trọng trình độ kỳ thật không nhìn thân phận của bọn hắn liền nhìn bốn người tu vi đều tại tông sư c h i cảnh cũng có thể nhìn ra đại khái vạn tinh vân cùng việt linh tú hai người hình dạng tuổi trẻ khang bình thì trung niên bộ dáng bên hông vác lấy một thanh đại đao mà khổ công tiền h ngoại hình thì là rủ xuống hủ lão giả bốn người hình dạng các loại cũng vô cùng dễ nhận ra hầu ngọc thành ba người một cái liền phân biệt ra được bốn người cười tươi như hoa ra nên tiếp bốn người khổ trưởng lão mau mau mời đến khang phó bang chủ tự mình đến đây hầu thị thật là vinh hạnh mau mời m o n mời trước mặt khổ công thiền cùng khang bình hai người hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh khuôn mặt tươi cười đ ó lấy cũng rất thuận lợi nghĩ đến là t u ổ i tắc nguyên nhân đến phiên hầu ngọc kiệt mời vạn tinh vân cùng việt linh tú hai người lúc xảy ra vấn đề hầu thị bộ này giá đỡ phải chăng hơi bị lớn hầu ra chủ không ra cũng được kêu hầu ngọc đoan thế mà cũng không ra liền phái các ngươi tới đón tiếp chúng ta vạn tinh vân vừa dứt tiếng hầu ngọc kiệt sờ mặt lại không đợi hắn mở miệng một đầu khác việt linh tú cũng mở miệng nói bộ này giá đỡ quả thật có chút lớn bất quá cũng có thể thông cảm đi dù sao cũng là danh liệt tân tinh bảng hầu thị song long nghĩ đến bằng vào chúng ta cái loại này thân phận địa vị người ta còn không có để vào mắt hai người như thế nháo t r ò nguyên bản đang chuẩn bị đi vào khang bình cùng khổ công tiền lập tức cũng dừng bước quay đầu nhìn xem hầu thị ba huy n h g ộ i bọn hắn tuổi lớn hơn trong lòng trên thực tế cũng không ngại nhưng dù sao không phải mình người đến đây nếu là hầu thị thật bị vạn tinh vân cùng việt linh t u cấp c h ấ n trụ mà bọn hắn lời gì đều không có k i u kim tiền bang cùng bình thiên môn chẳng phải là không duyên cơ rơi xuống ma linh tông cùng hùng vân bang một đầu a vừa nhìn thấy cảnh tượng này hầu ngọc kiệt sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm hầu thị lập tức liền muốn lập phụ vốn là nên cùng nhất lưu thế lực bình khởi bình toạ cái này bốn nhà tới nếu là t ổ n g chủ bang chủ loại hình người hầu ngọc tiêu đương nhiên muốn đi ra một cái thiếu bang chủ một cái thiếu t ổ n g chủ bất quá tông sư tứ cảnh tu vi hắn tự mình ra nên tiếp đã coi như là cho thiên đại mặt mũi hai người này thế mà còn muốn nhường đại ca cùng lão ngũ cũng đi ra bốn hầu ngọc kiệt cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người tăng thêm đánh bại thẩm cô vân cùng kha giang vân mới trôi qua không đến một tháng đừng nói là việt linh tú cùng vạn tinh vân chính là thiên cấp đại tông sư tu vi khổ công tiền cùng khang mình hắn đều không sợ hãi giờ phút này cảm giác nhận khiêu khích trong mắt lập tức liền sinh ra chút hàn ý hai vị y tứ là muốn để cho ta đại ca tự mình đi ra mới bằng lòng đi vào a hầu ngọc kiệt vẫn là tỉnh táo một chút trầm mặc hơn mười hơi thở mới sắc mặt âm trầm đối với hai người thấp giọng hỏi thăm một câu vạn tinh vân nhìn thấy hầu ngọc kiệt sắc mặt âm trầm cảm giác nhận lấy khiêu khích trong lòng lập tức một cỗ vô danh l ử a cháy cười lạnh nói thế nào nghe ngơi ư lời này là đang uy hiếp bản công tử nhường hầu ngọc tiêu đi ra hẳn là còn muốn bỏ ra cái giá gì không thành ba năm trước đây hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc kiệt cùng nhau tới hưng nam phụ thành mua xăm chiến mã lúc chính là hã lúc ấy hắn đối hai huynh đệ có chút khinh thường nhiều lắm là chính là đối hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu có chút hiếu kỳ trong lòng có thể một mực không có đem hầu thị coi ra gì hắn thấy cho dù hầu thị là phụ kia cùng hắn hùng vân bang cũng không phải một cái cấp bậc phụ thân lần này phái hắn tới kia là cho hầu thị mặt mũi nghị không ra hầu ngọc tiêu chính mình không ra n ê n đón coi như xong chính mình hảo tâm chỉ điểm hai câu cái này hầu lao t ứ còn dám uy hiếp hắn cái này tất nhiên là nhường hắn có chút không thể nhịn vị này là hầu tứ công tử a cũng là tính khí thật là lớn hầu ra chủ thân thể thật sự như thế quý giá không thể đi ra n ê n đón chúng ta a vẫn là đ chúng ta bốn người t h ầ n p h â n thấp không đáng hầu ra chủ tự mình đi ra một chuyện a việt linh tú mặc một bộ nhanh s ẻ tả tới eo tơ vàng tê h váy lộ ra một mảng lớn sáng loáng màu trắng ra thịt tăng thêm tấm kia rất có mị thái khuôn mặt lại phối hợp cười duyên biểu lộ thần thái có chút mê người chỉ là mới mở miệng cũng là tiếu lý tàn g đao một câu chúng ta bốn người liền đem khang bình cùng khổ công tiền cũng mang theo đi vào chất vấn hầu ngọc kiệt có phải là bọn hắn hay không bốn người còn không đáng đến hầu ngọc tiêu cái này ra chủ ra mặt chỉ tiếc nàng cho là mình lời nói này là đem hầu thị gác ở trên lửa nướng liệu định ba huynh ngội không dám trả lời vấn đề của nàng nhưng mà c h u y ệ một câu nhường bốn người tất cả đều sắc mặt cứng l ờ đồng thời cũng làm cho toàn bộ hầu phụ cổng thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh tất cả đến trúc nhập lưu thế lực cùng tán tu võ giả tất cả đều ngây ngẩn cả người đều không ngoại lệ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hầu ngọc thành vẻ mặt cổ quái tới cực hạn hầu lão nhị vẫn là như thế dũng a chương 279, liệt thổ phong cương danh chấn tư phương hai một chương 279, liệt thổ phong cương danh chấn tư phương hai một hầu thị bây giờ là hà tây hoàn toàn xứng đáng vua không ai mà hầu ngọc tiêu năm người xem như hầu thị h a y tâm tự nhiên là có thụ chú ý ngũ minh m ộ i tính cách tại ngoại giới cũng không phải bí mật gì gia chủ hầu ngọc tiêu thâm cư không ra ngoài hiếm khi công khai lộ diện vì vậy tại hà tây bản thổ người trong mắt hắn xem như trong năm người thần bí nhất nhưng liền dùng cái này trước chiến tích cùng hắn số lượng không nhiều mấy lần lộ diện làm sự tình đến xem hắn xem như hầu thị ẩn sâu nhất không lộ một cái cũng là ngoại giới hầu như không dám đắc tội một cái lao ngũ hầu ngọc đoan thì tương phản bởi vì hà tây tứ quận m ộ ư ơ i chín huyện cụ thể sự vụ cùng điều lệ đều từ hắn tự mình lo liệu vì vậy hắn công khai lộ diện nhiều nhất cho người ấn tượng cũng tốt nhất ôn tồn lễ độ như gió xuân ấm áp danh k h í lớn lại vì người địa thấp có địa vị còn không tiêu căng hầu thị ngũ tử ngoại trừ hai người này bên ngoài còn lại ba cái nói thật cho người ấn tượng đều không thế nào tốt lao tam hầu ngọc linh người xưng tam lương mặc dù xinh đẹp như hoa nhưng lại nuôi dưỡng n a m sủng tổn hại nhân luân thanh danh b ừ a b ộ n chấp trưởng hạ h ầ môn thủ hạ mật thám vô số hà tây bất luận là ai ở trong mắt nàng đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói chỉ cần bị nàng tìm tới cơ bản đều không có chuyện tốt lao tứ hầu ngọc kiệt thị sát thành tính mấy năm qua này mặc kệ trong b ó n g tối chỉ cần dám cùng hầu thị làm trái lại hầu lao t ứ ngay lập tức sẽ tìm tới cửa mấu chốt hắn còn chấp trưởng hầu thị tinh nhuệ nhất thượng hầu môn thượng hầu môn tổng gần năm trăm cương khí cảnh cao thủ địa cơ hồ sẽ cùng tại một nhà nhất lưu thế lực hà tây trên phố đều là nói như vậy bị đợi tam lương tìm tới tốt xấu có thể lưu lại toàn thây bị hầu lao tư nhớ thương nếu như đủ hung á c vậy trước tiên tự vận không phải đừng nói toàn thây chỉ cần có liên hệ với người kia cũng khó khăn thoát khỏi cái chết hầu l a o nhị bạo tính tình theo chiêu dương huyện bắt đầu liền nổi danh mấy năm này tại đồng lăng chấp trưởng hầu thị chiêu dương quân về sau càng là làm trầm trọng thêm nhưng có không dễ nghe bị hắn nghe được hành hung một trận là không thiếu được nghiêm trọng điểm muốn ngươi nửa cái mạng cũng không phải không có khả năng chỉ cần hắn xuất hiện kia bốn phía trên cơ bản đều là không ai dám nói chuyện bất quá từ năm trước bắt đầu hầu lão nhị liền hiếm khi hiện thân nghe nói là ở nơi nào bí mật luyện binh nghị không ra lần này ngũ công tử thành hôn hầu ngọc thành vừa xuất hiện liền làm ra tràng diện lớn như vậy bốn nhà nhất lưu thế lực nhân vật trọng yếu hơn nữa còn đều là đại tông sư cảnh trở lên hầu ngọc thành dựa vào cái gì phách lối như vậy cá nhân hắn không sợ vẫn còn là tiếp theo như thế trắng trợn đánh mặt ác bốn nhà hầu thị sau này còn muốn hay không tại hạ nguyên đạo lan lộn hầu ngọc thành câu nói kia vừa nói xong v ạ n tinh vân bốn người sắc mặt liền đã thay đổi giờ phút này chu vi xem n ờ i có thể đến từ trung nguyên hạ nguyên hai đạo gần trên trăm nhà nhập lưu thế lực bị hầu ngọc thành dạng này chỉ vào cái mũi nhục nhã mặt mũi bị hao tổn không phải vẹn vẹn chỉ là người còn có mỗi người bọn họ sau l ư n g đại biểu thế lực tốt tốt tốt ta vạn tinh vân những năm này cũng đã gặp không ít người còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi hầu lão nhị phách lối như vậy ngươi thật cho là hầu thị được chút vật thế liền có thể cùng ta hùng vân bang bình khởi bình tọa ba người khác mặc dù không nói chuyện có thể trong h ể t mắt tức giận lại không chút nào so vạn tinh vân thiếu nhất là bị chửi x ú nương môn việt linh tú giờ phút này nhìn xem hầu ngọc thành trong con mắt xác ý không có chút nào che giấu nếu không giờ phút này liền đứng tại hầu phủ cổng bọn hắn là tuyệt không dám lộ ra tư thế này mà cùng bọn hắn mặt đối mặt hầu ngọc thành giờ phút này không những trên mặt không có bất kỳ cái gì khiếp ý ngược lại ánh mắt dần dần biến táo bạo hạ phúc địa khuyết thần h u y ệ t vị đưa thậm chí còn có chân nguyên đang chậm rãi t r ẳ n g hạn ra một m à n này không những nhường vạn tinh vân ba người trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ trong lòng thậm chí cũng sinh ra một tia hoang đường hầu ngọc thành lại vẫn dự định trước cùng bọn hắn độc thủ nhưng mà không đợi bọn hắn mở miệng một thanh âm b ỗ n nhiên theo phủ thành phía đông bầu trời chuyển đến thông t i n phủ chúc m phụng hà bà chi lệnh, bá b đặc i ệ trong hiện lên hạ lễ, huyền kim lên lễ, lam tị thủy bảo đàn một cái. Trong chốc lát toàn trường đều yên tĩnh lại tất cả mọi người sửng sốt trọn vẹn hơn mười hơi thở mới đem đạo thanh em này nội dung cho hấp thu sóng về sau trên mặt bọn họ tràn đầy h ã i nhiên liên tục không ngừng chấn kinh âm thanh lập tức vang vọng tại hầu phủ trong ngoài huyền kim ba một trăm l ư ợ n g đây là bao nhiêu bạc huyền kim một hai có thể chống đỡ mười vạn lượng hoàng kim mười triệu lượng bạch ngân một trăm l ư ợ n g huyền kim chính là ba một tỷ hai bạch ngân、t. tị thủy châu linh khí địa cấp linh dược bà t bảo đan thiên hạ này chỉ có năm loại bảo đan cái này tam sắc bảo đan là lai lịch thế nào ai biết ta nghe nói qua tựa như là có thể dùng để đột phá nguyên đăng cảnh bàn luận chân quý trình độ tại ngũ trung bảo trong nội đan xếp hạng thứ hai giống như một cái có thể bán ra năm mươi lượng nguyên kim hơn nữa còn có giá không thị t bốn nhà ai có thủ bút lớn như vậy cái này chỉ sợ là bình thường địa cấp thế lực đều không bỏ ra nổi tới đi thông thiên phủ hà bá đây là nhà ai thế lực nam nhiệt liệt tiếng thảo luận hoàn toàn cắt ngang hầu phủ cổng cả đám dương cung bạt kiếm bầu không khí Vạn n t i hà v â bá là thông thiên hà tôn này tiền triệu tam phẩm thần linh có như thế thú bút chỉ có thể là hắn làm sao có thể nó làm sao lại đến hà bá khôi phục mới bao lâu thời gian hầu thị cùng nó cùng quan hệ cho dù là âm thầm giao lưu và tinh vân bốn g ư ờ i giờ phút này trên mặt cũng đầy là hái nhiên cùng k i n h sợ những người khác không biết rõ thông thiên hà bá bốn người bọn họ làm sao lại không rõ ràng tiền t r i ề u tam phẩm thần linh thông thiên hà bá đầu năm nay đại vũ hủy diệt về sau mới từ thông thiên hà khôi phục tam phẩm yêu ma kia là đủ để ngăn chặn võ đạo á thánh cảnh cừng giả cùng đồng lăng chi loạn bên trong hồng cô đ ư ơ n g là một cái cấp bậc thông thiên hà bá đến cho hầu thị tặc lễ v ạ n tinh vân bốn g ư ờ i giờ phút này chính tâm thần không yên ở đây mọi người cũng đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem lao giạ kia trong lòng suy đoán thân phận của hắn thẳng đến hầu phụ bên trong một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện mới đưa lực chú ý của chúng nhân cho kéo tới xin hỏi người đến người nào những người khác kinh nghi bất định hầu ngọc tiêu tâm tình bây giờ thật là kích động không được gia tộc mặc dù cùng hà bá có quan hệ hợp tác có thể trong lòng của hắn biết hai phe sở dĩ có thể hợp tác tuyệt không phải bởi vì hầu thị thực lực mà là có nguyên nhân khác lúc trước hắn liền nghe hầu ngọc kiệt nói qua thông thiên hồng cô nương có quan hệ dưới mắt một màn này không nghi ngờ gì càng khẳng định suy đoán của hắn thông thiên hà bá cùng hồng cô nương khẳng định quan hệ không í t tới lao giả này khẳng định không phải thông thiên hà bá hắn có thể cảm giác ra lao giả này tu vi mặc dù so với mình cao hơn nhưng cho mình cảm giác c áp bách còn xa không tới tam phẩm trình độ hẳn là đồng đẳng với âm dương cảnh ngũ phẩm trình độ cho nên mới có câu hỏi này lão hủ thông thiên phụ thôi phán gặp qua hầu gia chủ thấy đối phương thế mà cho mình hành lễ hầu ngọc tiêu vội lộ hoảng sợ sắc vội vàng không người h o à lễ suy nghĩ một lát sau chắp tay nói ta chỉ là hậu thị có tài đức gì hầu mộ ở đây cảm ơn hà bá tâm ý hầu mộ nhận cái này hạ lễ tại hạ vạn không dám chịu thỉnh cầu đại nhân thu hồi a ba hầu ngọc tiêu cự tuyệt chẳng những vượt quá thôi phán dự kiến đồng thời cũng làm cho bốn phía những người kia cũng không nghĩ tới bọn hắn nhìn xem thôi phán trong tay bốn cái hộ trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt hiển nhiên khó có thể lý giải được chương hai trăm bảy mươi chín liệt thổ phong cương danh chấn tư phương hai hai chương hai trăm bảy mươi chín liệt thổ phong cương danh chấn tư phương hai hai h ầ u gia chủ đại nhân nhà ta cũng không nhẹ dễ t ặ n lễ ngươi xác định muốn để l ã hủ đem những này mang về sau nghe ra thôi phán trong giọng nói cảnh cáo ý vị hầu ngọc tiêu trong lòng nhất thời nặng nề mấy phần trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự đại vũ đã hủy diệt yêu ma thành thế cũng là tất nhiên nhưng dù cho như thế ngay trước trước mắt nhiều như vậy thế lượt mặt công khai cùng thông thiên hà bá như thế một tôn đại yêu ma dính l i ễ u quan hệ khẳng định vẫn là không tốt lại thêm quý giá như vậy h ạ lễ rõ ràng không phù hợp trước mắt hầu thị địa vị nhận lấy tất nhiên nhẹ nhõm nhưng trời mới biết thông thiên hà bá đằng sau sẽ đưa ra điều kiện gì vạn nhất đến lúc nhường hắn hỗ trợ cái gì hắn lại làm không được nên làm cái gì đây là hắn cự tuyệt động cơ chỉ tiếc trước mắt thôi phán hiển nhiên đã nhìn ra cho nên mới có một câu cảnh cáo cái này cũng không nghi ngờ gì càng làm cho hắn xác định thông tin hà bá phần này hạ lễ không phải tốt như vậy thu nhận lấy tương lai có phiền thoái không thu hiện tại liền có phiền thoái hầu ngọc tiêu nhìn xem thôi phán càng thêm sắc mặt ông trầm lập tức liền có quyết đoán tiến lên tiếp nhận kia bốn cái hộp không người máy nói đã như vậy kia hầu mỗi liền từ chối thì bất kính đa tạ hà bá thấy hầu ngọc tiêu nhận lấy hạ lễ thôi phán tấm kia trên khuôn mặt dàn mua lập tức liền lộ ra nụ cười khẽ vớt hàm dưới sợi dâu nhẹ gật đầu hắn cũng không làm lưu lại lập tức liền chắp tay cáo tử nói nguyên bản lão hủ xác nhận muốn tại cái này uống một chén làm sao trên thân còn có nhà ta đại nhân cho nhiệm vụ trước hết đi cáo tử sau này nếu có nhà ẩn rỗi lại đến hầu thị làm khách hầu gia chủ gặp lại nói xong cũng không cho hầu ngọc tiêu giữ lại cơ hội trực tiếp liền xoay người hướng phía phía đông bay mất không biết là thật có nhiệm vụ vẫn là không muốn lưu lại hầu ngọc tiêu nhìn xem trên tay bốn phần hạ lễ tại nguyên chỗ trầm tư hồi lâu cuối cùng t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái mới ngẩng đầu lên chuẩn bị đi trở về trong phủ nhưng khi đi tới cửa vạn tinh vân bốn người bên cạnh lúc hắn đột nhiên lại ngừng lại. quay đầu ngựa khí bình thản hỏi hầu mỗi chuyện hôm nay vụ bận rộn không có kịp thời đi ra ngoài nên đón hiện tại ra liên tiếp hẳn là còn không tính quá m u ộ n à. vạn tinh vân lập tức sắc mặt cứng đờ hầu ngọc tiêu ngựa khí mặc dù bình thản nhưng nhìn lấy trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy hàn ý h i ệ n nhiên vừa mới cộng phát sinh tất cả đối phương đều là nhất thanh nhị sở hắn trầm m ặ t hồi lâu vẫn là hơi k h ô người n g cối đầu tại hạ vừa mới ngôn ngữ không làm còn m ờ i hầu gia chủ thứ tội hắn mặc dù p h é lối nhưng cũng không phải không có nhãn lực tỉnh thông thiên hà bá thanh danh tại ung châu cũng sớm đã truyền ra tam phẩm bất hủ cấp yêu ma thực lực có thể so với võ đạo a thánh chính là hạ nguyên đạo địa cấp danh môn hát u y ệ t tông cũng đắc tội không dạy nổi thậm chí là la s á t thành giáo cũng sẽ không tùy tiện cùng nó trở mặt so với những thế lực này h ù n g vân b a n g tính là gì linh tú tìm từ không làm cùng mời hầu ra chủ thứ tội khang bình cùng khổ công tiền h hai người giờ phút này trong lòng vô cùng may mắn vừa mới không cùng vạn tinh vân cùng việt linh tú như thế đối hầu ngọc thành nói năng lỗ mãng nhưng thấy hầu ngọc tiêu cũng hướng chính mình nhìn lại cũng vội vàng đối với hầu ngọc tiêu chắp tay hành lễ bốn người đều đã chịu t h a lẽ ra việc này cũng hẳn là tính quá khứ nhưng mà hầu ngọc tiêu lại đột nhiên thần sắc cứng lại phong chỉ h u y ệ t nội khí hơi thở phun trào một đạo màu đen vầng sáng đ ỗ n g nhiên hiện lên ở sau đầu khí tất cả người trong nháy mắt để c h ấ n như sóng chiều giống như khí thế u y áp như như sóng to gió lớn lập tức che ở vạn tinh vân bốn người trên thân vội vàng không kịp chuẩn bị bốn người phát giác được hầu ngọc tiêu khí thế ngay tại c h ấ n áp chính mình lập tức sắc mặt đại biến khang bình cùng khổ công thiền hai người tu vi hơi cao phản ứng đã coi như là cực nhanh nhưng tại hầu ngọc tiêu khí thế phía dưới vẫn là chỉ x â y dịch một bước chớ nói chi là mặt khác hai cái trực tiếp liền đứng tại chỗ không thể gặp đậy kia là thần nguyên thần nguyên hiện hiện liền chứng minh hắn đã tam hoa tụ đình chỉ cần làm từng bước liền có thể tu thành nội đan tấn thăng làm nguyên đan cảnh võ giả cái này hầu ngọc tiêu hai năm trước mới là thiên cấp đại tông sư nhanh như vậy liền phải đột phá nguyên đan cảnh cái này ba bốn người trong lòng một chút lóe lên rất nhiều suy nghĩ hầu ngọc tiêu uy áp để bọn hắn liền cầu xin tha thứ đều nói không nên lời chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ tiếp nhận hắn nhìn chăm chú cái chắn đều thấm ra mồ hôi lạnh còn chưa tới thứ tội trình độ này bản tọa cũng không phải cái gì người hẹp hòi lần này xem như cho các ngươi một bài học nếu là còn dám tại hầu phủ cổng dương oai lần tiếp theo liền không có nhẹ nhàng như vậy dù sao cũng là bốn nhà nhất lưu thế lực người là chút chuyện như vậy hầu ngọc tiêu sẽ không thật bắt bọn hắn như thế nào nhưng thích hợp thi triển thực lực cảnh cáo một chút vẫn là có thể h n tinh khí thần tam hoa vừa mới ngưng tụ vừa vặn dùng để thử một lần hầu g i a chủ lời nói tinh vân nhất định nhớ kỹ trong lòng đa tạ hầu g i a chủ thủ hạ lưu t ì n h linh tú nhất định ghi nhớ ba bốn người phản ứng hiển nhiên chứng minh lần này cảnh cáo vẫn là có hiệu quả hầu ngọc tiêu nhìn thấy bốn phía tất cả nhập lưu thế lực m ô n nhân giờ phút này nhìn xem trong ánh mắt của mình rõ ràng mang theo một tia e ngại cùng tôn kính trong lòng lập tức cảm thán danh khí lại lớn vẫn là không thành thật chi tiết lực trực tiếp bốn vị như thế thông tình đạt lý hầu mộ đa tạng hôm nay là ta ngũ đệ ngày vui liền không nói cái khác mau mau mời đ ế n à. thấy hầu ngọc tiêu thu hồi khí thế cũng không còn khó xử chính mình bốn người sắc mặt lúc này mới b u ô n g lòng xuống đi theo hầu ngọc tiêu sau lưng cùng nhau hướng trong phủ đi đến hầu ngọc thành ba người thì tiếp tục lưu lại cổng tiếp đại những cái kia đến đây chúc mừng thế lực cổng nhạc đệm mặc dù chỉ có ngắn ngủi một hồi nhưng tạo thành lực ảnh hưởng lại không nhỏ nguyên bản còn có chút rối bởi cảnh tượng lập tức liền biến trật tự danh mạch trước đó một chút tính tình lớn người giờ phút này cũng thành thành thật thật xếp hàng cùng hầu ngọc thành ba người giọng nói chuyện cũng rõ ràng muốn kính cẩn nghe theo rất nhiều không dám có một tia tiêu căng chi s á c dù sao đều là trên giang hồ l ấ n bảo thực lực tu vi không nhất định mạnh bao nhiêu cơ bản nhãn lực tình vẫn là phải có hôm nay ở đây thực lực mạnh nhất cũng chính là bốn cái phủ thành nhất lưu thế lực liền bọn hắn đều t o à n sợ những người còn lại còn dám dưng oai vậy thì thật muốn chết đến chúc mừng khách nhân thật sự là nhiều lắm chỉ là kia trên trăm nhà nhập lưu thế lực muôn nhân liền có hơn ngàn lại tính cả số lượng càng thêm khổng lồ tạt tu thẳng đến mặt trời lên cao hầu phủ tiếp khách công tác mới hoàn toàn kết thúc đón dâu đội ngũ trở về nhanh đi tiếp người nhanh đi tiếp người rồi gã sai vật chúc thanh âm theo bên ngoài phủ chuyển đến một mực ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính hầu ngọc tiêu mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra đem còn tại duy trì liên tục không ngừng tiến đến trước mặt mình đến chúc người lui vẻ mặt tươi cởi mang theo hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt cùng nhau đi ra khỏi hầu phủ cổng nhìn thấy một bọn người âm thanh huyên náo bên trong đón dâu đội kỵ mã theo chủ can đạo hướng phía hầu phủ đại mũ miệng khuôn mặt tuấn lãng hầu ngọc đoan hầu ngọc tiêu bốn người trên mặt đều lộ ra hiệu ý nụ cười nói đến thành hôn loại này nhân sinh đại sự bốn người bọn họ huynh trưởng tỷ tỷ hẳn là muốn ở phía trước dưới mắt bị hầu ngọc đoan đ o ạ trước t bốn người trong lòng tuy có chút c ổ a quái nhưng càng nhiều vẫn là đối nhà mình ngũ đệ c h ú c phúc cùng một tia khó mà miêu tả vui mừng phụ thân sau khi chết thời gian rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy ta còn là không nghĩ ra l ã ngũ thế mà lại chủ động đưa ra thành hôn nho muốn nói thành ra lập nghiệp l ã ngũ đọc nhiều như vậy sách đây cũng là kế tục cổ h ấ n thành hôn là chuyện tốt có thể hắn tại sao phải tuyển cái này n h ạ thiên phụ đâu danh kiếm tông thực lực không cần dùng chúng ta như thế l u n l ạ a lão ngũ chẳng lẽ lại thật ưa thích cô nương này nghe được ba người nghị luận hầu ngọc tiêu hiện ra nụ cười trên mặt có chút thu liếm chút trong con mắt cũng hiện lên một tia n g h i hoặc nhưng nhìn lấy hầu ngọc đ o à n đã muốn đi đến đây vẫn là quay đầu khiển trách cái gì cô nương này cô nương kia lão ngũ đã cưới người ta nàng sau này sẽ là các ngươi đ ệ muội chúng ta người trong nhà về sau không cho phép loạn tước đầu lưỡi là đại ca ba người trọng trọng gật đầu bằng l ò n g đi theo hầu ngọc tiêu s à o lưng vẻ mặt tươi cười cùng đi tiến lên đón dâu chương hai trăm tám mươi liệt thổ phong cương danh trấn tư phương ba một chương hai trăm tám mươi liệt thổ phong、cương. danh chấn tư phương ba một nhất bái thiên địa ba nhị bái cao đường ba phu thê giao bái một bộ phượng khoác hà quan nhạc thiên phủ tìm đúng hầu ngọc đoan vị trí có chút không người túi đầu mặc dù giờ phút này cách đỏ khăn cô dâu có thể hầu ngọc đoan tâm hồn kia tuấn l ã n g mặt sớm đã khắc thật sâu tại trong ó c nàng nghĩ đến hầu ngọc đoan lập tức liền muốn trở thành phu quân của mình khoe miệng của nàng tràn đầy không ức chế được vui vẻ nụ cười nhất là phu thê giao bái kết thúc sau nhu đề bị hầu ngọc đoan nhẹ nhàng nằm chặt một phút này cứ việc bên thai bởi vì e lệ mà biến đỏ bừng có thể trên mặt nàng nụ cười đã nhanh tràn ra thân n ư ơ n g mau gọi người a ha, ha ha ha thân n ư ơ n g thẹn thùng mau gọi người mau gọi người cao đường còn đang chờ ngươi để cho người đâu sư tỷ nhanh a tiểu sư muội bên cạnh ngươi người còn đang chờ đâu tranh thủ thời gian bốn bốn phía tân khách còn có cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên các sư huynh đệ t r e o g ẹ o âm thanh nhường nhạc thiên phủ gương mặt càng thêm h ồ n g n h u ậ n nhăn nhó hồi lâu thân thể mới hơi nghiêng về phía trước nhu h ò a kêu một tiếng phu quân hầu ngọc đoan tuấn lăng khuôn mặt bên trên tràn đầy nụ cười càng khiến người ta có cỗ như gió xuân ấm áp giống như cảm giác Cứ việc bốn phía trên h h hồn nhạc thiên phủ đều gọi hắn a n vẫn là nghe ảo, gọi đều là õ rõ, rõ rằng rằng, trong hắn ánh chút phức mắt có túi đầu, trong ánh mắt phức tạp lẻ l m ộ thực cái rồi biến n mất, ẹ đỡ đi dậy dịu thận, huynh nhạc thiên、phủ. ôn nu nói, phu nhân cẩn thận, ta dịu ngươi đi cho ba vị trưởng cùng tỉ tỉ kinh、trả. Trên phủ, phu cho h ta tỷ tỷ trả. t ba vị tế lấy nhạc thiên phủ c ư ơ n g khí cảnh tu vi dù là không dùng người đỡ giờ phút này xung quanh tất cả cũng có thể cảm giác nhìn một cái không sót gì nhưng dù sao cũng là lễ nghi thêm nữa giờ phút này t â m tình cũng có chút khẩn trương hầu ngọc đoan nâng nàng cũng không có cự tuyệt cùng theo đi hướng phòng khách chính chính đường ngay bình thường có thể ngồi lên hầu thị phòng khách chính chính đường chỉ có hầu ngọc Tiêu cái này ra chủ một người nhưng hôm nay là hầu ngọc đoan cùng nhạc thiên p h ù ngày đại hỷ tự nhiên không chờ bình thường chính đường bên trên người muốn chứng hôn chính đường phân tả hữu hai bên bên trái là lấy hầu ngọc tiêu cầm đầu hầu thị bốn người bên phải thì là nhạc văn trúc một người ngọc bưng bãi kiến nhạc phụ đại nhân nhạc văn trúc nhìn xem hầu ngọc đoan vẻ mặt có chút phức tạp trên thực tế lấy hầu thị bây giờ danh vọng nghiêm ngặt coi như hắn danh kiếm tông xem như trèo cao lại thêm hầu ngọc đoan cá nhân thực lực cùng danh khí nữ nhi có thể gả cho ưu tú như vậy người trẻ tuổi hắn hẳ nhưng vấn đề là hắn không đơn giản chỉ là một cái phụ thân vẫn là danh kiếm tông tông chủ đầu tháng hắn mới vừa v ậ n chứng kiến dương bình quận phong ba đường hủy diện từ đó trở đi là hắn biết cùng hầu thị dính liễu quan hệ tuyệt không tính là một chuyện tốt thế nhân đ ề u biết nếu là thực lực ngang nhau hai nhà thông gia gọi là cường cường liên thủ có thể hai nhà thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn liền không giống như vậy cha nhạc tiên h phù một tiếng cái gọi cắt ngang nhạc văn trúc mạnh suy nghĩ hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt nữ nhi đoàn trách biểu lộ biết nữ nhi là đang trách cứ chính mình không có trả lời hầu ngọc loan trong lòng lập tức có chút bất đắc、dĩ. vừa ra cửa liền hướng về phu quân thật đúng là gả ra ngoài nữ nhi đứng lên đi sau này nhất định phải thật tốt đối phủ nhi nhạc phụ yên tâm ngọc bưng minh bạch hầu ngọc đoan cho nhạc phụ đi xong lễ liền đến thiên nhạc thiên phủ nàng bị hầu ngọc đoan dịu lấy đi đến bên trái thay phiên cho hầu ngọc tiêu bốn người hành lễ ngàn p h ụ bài kiến đại ca đứng lên đi ngàn p h ụ hầu ngọc tiêu thành â m hơi có chút thổ thức trên mặt cũng hơi có chút vẻ phức tạp hiện lên bình tĩnh mà xem xét là ngũ thành hôn hắn khẳng định là vui vẻ nói đến hầu thị bây giờ ra đại nghiệp đại môn nhân mấy chục vạn có thể nghiêm ngặt coi như chân chính cũng có quan hệ máu mủ hạch tâm tộc nhân từ đầu đến cuối đều chỉ có bọn hắn năm người chuyện này đối với hầu thị mà nói không phải coi là chuyện tốt bọn hắn mong muốn lớn mạnh chỉ có thành hôn sinh con hắn sở dĩ tâm tình phức tạp là bởi vì chàng hôn sự này lại là lao ngũ chính minh sách đương nhiên hắn đối nhạc thiên phủ không có bất kỳ cái gì ý kiến trên thực tế chẳng những không có ý kiến trong lòng còn tương đối tán thành sớm tại lao ngũ đưa ra muốn cùng g i à n h kiếm tông thông ra lúc hắn liền sớm điều tra qua nhạc thiên phủ trưởng thành dùng thuận buồn sôi do bốn chữ để hình dung không quá đáng chút nào danh kiếm tông tại long tương quận thế lực cấp độ bá chủ lại bởi vì tiếp giáp thông thiên hà thực lực tại hà tây tam quận bên trong vẫn luôn là đứng hàng đầu tông chủ thanh long quân tử nhạc văn trúc vô luận là thực lực hay là nổi tiếng bên ngoài đều là tiếng lành đồn xa mà nàng xem như nhạc văn trúc con gái một độc hưởng phụ thân ân sủng từ nhỏ đến lớn tại danh kiếm tông địa vị tự không cần phải nói cho dù là tại long tương quận dám t r e o chọc nàng người cũng l ắ c đắc không có mấy càng đáng quý chính là như thế ra cảnh bối cảnh phía dưới nhạc thiên phủ không có chút nào ngang ngược càng rỡ cũng hoàn toàn không có cái gì điêu ngoa bốc đồng tiểu thư tính nết tương phản nàng tu luyện cực kỳ c h ứ n g hai mươi liền có cương khí hai cảnh tu vi tại danh kiếm tông bên trong bên trên kính yêu sư trưởng hạ bảo vệ sư đệ sư muội danh tiếng vô cùng tốt tại long tương quận bách tính kia cũng không có bất kỳ không tốt thanh danh xuất thân hậu đãi tính cách lại không tiêu căng thiên phú thượng t h ừ a còn có thể như thế chăm chỉ có dạy kèm có phẩm hạnh lại thêm có nhạc văn trúc cái miệng này trên tấm b i a các loại phụ thân không riêng hầu ngọc tiêu hầu ngọc thành ba người cũng rất là tán thành lao ngũ cái này thê tử hầu ngọc tiêu chân chính lo lắng là hầu ngọc đoan kết hôn động cơ hầu ngọc đoan ngoài miệng nói hắn là chiếu cô danh kiếm tông lực ảnh hưởng trên thực à t tế hầu ngọc tiêu đã sớm động đậy n ư ừ n g hầu ngọc thành bọn người thành thân là hầu thị khai chi tán diệp ý nghĩ làm sao lấy bốn người tình huống thật phổ biến lên thật sự là có chút khó đương nhiên lấy hầu thị tình huống bọn hắn nếu là thật sự m u ố n đó là đương nhiên dễ dàng nhưng dù sao cũng là đời người đại sự suy nghĩ thêm tới là vì gia tộc khai chi tàng diệp thực lực tu vi nhân phẩm đều muốn cân nhắc tới đương nhiên còn muốn ngươi tình tang u y ệ n song phương có tình cảm cơ sở dạng này liền khó khăn lão nhị chính là toàn cơ bắp hơn nữa tính tình nóng n ả y chỉ biết là tranh dũng đấu hung ác không hiểu phong tình muốn cho hắn bình thường thành hôn độ khó cao nhất tam lương ba liền không nói lão tứ thân thể có tổn thương trừ phi có thể trị tận gốc nếu không cũng không h í v ậ phân mình hầu ngọc tiêu trong đầu quỷ thần xui khiến hiện lên một đạo áo lam bóng hình xinh đẹp hắn tạm thời cũng không có muốn trở thành cưới suy nghĩ trước đó coi như thật đúng là chỉ có lão ngũ hầu ngọc đoan thích hợp nhất có thể trải qua hồng cô nương một chuyện sau hắn đã cảm thấy lão ngũ thành hôn cũng biết thành nan đề nghị không ra lần này lập t r ư ớ c phủ tịch lão ngũ lại chủ động đề hầu ngọc tiêu đương nhiên không phủ nhận lão ngũ đối với gia tộc trung thành hắn đưa ra cùng nhạc thiên phủ thành hôn khẳng định cũng có triển vọng gia tộc cân nhắc nhân tố nhưng lấy hắn đối hầu ngọc đoan hiểu rõ trong này khẳng định còn có cái khắc càng quan trọng hơn mục đích hắn là muốn hỏi có thể nghĩ lại đây là hắn cũng không có cần phải hỏi bất luận lão ngũ là cái mục đích gì hắn đối với gia tộc từ đầu đến cuối đều là trung thành bảo đảm điểm này như vậy đủ rồi ngược lại từ hôm nay bắt đầu lão ngũ liền có thế tử hầu thị hạch tâm tộc nhân cũng không còn chỉ có bọn hắn năm người hơn nữa theo thời gian chậm rãi qua đi cái thứ bảy cái thứ tám cũng biết liên tục không ngừng đến hầu ngọc tiêu hít một hơi thật sâu đứng người lên dơ ly rượu lên đối với cả sảnh đường tân khách đem chân nguyên tụ tại trong cổ chờ mổn mở miệng nói hôm nay ta ngũ đệ tờ cưới chư vị bốn phủ hào kiệt có thể đến cổ động hầu thị thật là vinh hạnh hầu mộ cũng vô cùng cảm kích này thay ta hầu thị từ trên xuống dưới còn có ta ngũ đệ vợ chồng kính chư vị một chén m ờ i chương 280, liệt thổ phong cương danh chấn tư phương ba hai chương 280, liệt thổ phong cương danh chấn tư phương ba hai hôm nay trình diện gần bách gia nhập lưu thế lực đều đến từ hưng nam kiến nghiệp triệu đồng bình tân bốn phủ ba mươi tam quận ngoại trừ bốn nhà nhất lưu thế lực bên ngoài nhị lưu thế lực chỉ có một nhà không tới trận còn lại hơn sáu mươi nhà thế lực cũng là tam lưu bên trong người nổi bật hầu ngọc tiêu bốn phủ hảo kiệt xưng hô thế này không có bất cứ vấn đề gì hầu gia chủ khách khí lấy hầu thị bây giờ chi danh âm thanh là chúng ta dính ánh sáng mới đúng mời mời mời hầu thị là cao quý hà tây danh môn chúng ta tự nhiên cổ động mời ngay sau tới hà tây mong rằng hầu gia chủ chiếu cố nhiều hơn mời bốn hầu ngọc tiêu trên mặt ý cười gật đầu đi theo ở đây hơn nghìn người một đạo uống xong rượu trong tay thần s á c hắn như thường cũng không mê thất tại mọi người khen tặng âm thanh bên trong trong lòng từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng những người này hạ lễ đều không phải là tặng không hầu thị trở thành hà tây chi chủ trước mắt đến xem đã không có vấn đề gì sau ba ngày chính thức lập phủ hà tây hầu thị cái danh này cũng liền hoàn toàn s á c l ở về sau bốn phủ bất luận là nhà ai nhập lưu thế lực đến hà tây bất luận cái mục đích gì vậy cũng là muốn cùng hầu thị liên hệ bọn hắn hôm nay đến nâng cái này t r ư ợ n về sau hầu thị liền phải tại thời cơ thị t h ứ n g trả lại bọn họ một chút mặt mũi đây mới là mấu chốt nhất chuyện này đối với hầu thị mà nói đương nhiên là chuyện tốt nệ tinh loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ nhưng những người này nỗ lực chính là chân kim mạch ngân mà hầu thị cái gì đều không cần ra mấu chốt nhất là quyền chủ động còn tại hầu thị trên tay vị tin người lấy lực dễ lợi Vị tiệc ô n g ả cả lấy thế dễ lợi, lợi, lưu lực. tất nhất thế thể tới tượng quát trở thế thị, t chính mình khác hơn phủ, như châu, Hầu cánh chim phong. dễ dụng dần dần đổi người đối cài i có còn sử nửa nữa bốn gần ung xuống Nam. bao cưới tiệc cơ động duy trì liên tục ba ngày nhưng đa số người là sẽ không duy trì liên tục ăn ba ngày nhất là kia gần bách gia nhập lưu thế lực m g ô n nhân đương nhiên sẽ không làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự t ì n h tiệc cưới kết thúc cùng ngày bọn hắn liền lần lượt rời đi bất quá bọn hắn chỉ là rời đi hậu thị cũng không có rời đi đồng lăng bốn phủ nhập lưu thế lực tất cả đều tể tụ đồng lăng không phải vẹn vẹn chỉ vì hầu lão ngũ thành hôn c h ứ nói g trọng kiến mới n Hà phủ, hí. là Tây lập phủ, mới là trọng đầu nói nhỏ chuyện đi, Hà Tây đi, lớn ậ quận quận. p phủ tiếp Phủ, Phủ tiếp ảnh hưởng là Hưng Nam phủ, đầu tiên là Đồng bị Hầu Thị cho cứng rắn tránh đi, nhường Hưng Nam phủ 6 quận trực tiếp thiếu trực tiên trực rắn cứng đi, Nói Nam Đồng Lăng Nam là là l đầu bị chuyện ra u n g châu tổng cộng ba đạo b ắ t phủ h ầ u thị lại mở một phủ sau này chính là cựu phủ thành g i á o tổng đàn phản ứng tạm dừng không nói cùng hà tây phủ tiếp giáp hạ nguyên đạo ba phủ nhiều ít đều là chịu lấy ảnh hưởng bọn hắn tự nhiên không có khả năng không làm g i phản ứng tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm ba mươi tháng sáu trong đó không thiếu một chút trắng trận phong thích khí tức đỉnh tiêm cao thủ bọn hắn vào thành sau cũng không có tại cái khác địa phương lưu lại tất cả đều tiến vào t h à n h tâm cư bốn phủ nhập lưu thế lực môn nhân cũng sớm đã tới cái này mấu chốt tới đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ cũng có thể kết luận chính là những n à y nhập lưu thế lực trưởng môn nhân cùng c h ỗ thể, lựa chọn hà tây lập phủ một ngày trước ban đêm tới hiển nhiên có vấn đề người thông minh đều đã ngửi ra có cái gì không đúng có thể hầu thị tựa như không biết rõ như thế không chỉ có không có so thường ngày trước thời gian phong tỏa cửa thành còn cố ý chậm trễ ba canh giờ cái này không giống bình thường phản ứng lập tức gây nên đám người rất nhiều suy đoán Có người cảm người trên h hầu thị phô ấ y tại t là giả bộ, ư người như người lượng, ơ n thanh Cũng không dám ngăn cản nhiều cao thủ như vậy vào thành. Còn có cảm thấy hầu thị là giả không biết rõ, không làm phản ứng miễn đoán không náo nhiệt tâm tính. g giả thế. thấy thị thụt thấy thị biết Tóm thấy, thị một trở tâm hầu hầu cho hổ. chỉ hầu cao có cảm có cảm các có, có có cảm có lực vờ lại loại dám làm xem xấu lấy vậy suy duy đều đều là là là là vào bộ rõ, thực tế tâm thái của mọi người rất bình thường nói cho cùng hầu thị tiến vào hưng nam phủ cùng xung quanh ba phủ võ giả trong tầm mắt kỳ thật cũng chính là ba năm này sự tỉnh cụ thể nói chính là đồng lăng chi loại sau người hưu tâm phạm là thêm chút đánh dò xét rất dễ dàng liền biết hầu thị chân chính thăng cấp vào lưu đến bây giờ cũng mới ngắn ngủi thời gian bốn năm thời gian bốn năm thật sự là quá ngắn đừng nói một cái gia tộc chính là đối với võ giả người mà nói đều có chút không có ý nghĩa so sánh hùng vân bang ma linh tông bình thiên môn kim tiền bang bốn nhà đặt chân một p h ủ có mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm truyền thừa nhất lưu thế lực mà nói hầu thị cho người ta ấn tượng thậm chí cũng không thể dùng tuổi trẻ để hình dung thực sự muốn hình dung cái tia chính là đại nhân cùng hải nhi khác nhau vả lại h ư n g nam phụ còn tốt đối kiến n i ệ p bình tân triệu đồng ba phủ mà nói hà tây chân chính thanh danh vắng nhất nhưng thật ra là song long mà không phải hầu thị nếu không phải hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc đoan song song leo lên ma đạo tân tinh bảng ba phủ là không thể nào biết hầu thị nếu không cũng không đến nôi đến bây giờ hầu thị muốn lập phủ bọn hắn mới có thể phái người tới bãi phòng song long tuổi không lớn lắm có thể thực lực nhưng rất mạnh đây là bốn phủ võ lâm nhân sĩ nói đến hầu thị về sau、so、ấn tượng đầu tiên đối hầu thị gia tộc này thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm mà khi hiểu được hầu thị làm giàu sử sau trong lòng liền càng thêm không xem ra gì hầu thị thế nào phát triển bốn phủ lưu truyền rộng nhất phi bản là nói như vậy song long bên trong lão đại cũng chính là hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu là xa gần nghe tiếng tiểu bạch kiểm vốn chỉ là chiêu dương huyện một cái bất nhập lưu cương khí cảnh v õ giả không ra gì làm sao người ta d á n g rất tuấn bốn năm trước từ châu xâm phạm thánh cô tư không nguyệt quá cảnh chiêu dương cái này hầu ngọc tiêu xem xét thời thế bàn g thượng thánh cô bệnh nhân vô sự vượt qua chiêu dương chi loạn không nói còn phải thánh cô tư xác nhận thuận thế liền chém cựu địch đinh điện chi đồ thành nhạc tiến vào đồng lăng phía sau đồng lăng yêu ma chi loạn phạn âm thượng sư đến đây trấn áp thế mà cũng coi trọng cái này hầu ngọc tiêu đem hắn thu làm n ắ n sủng bảo đảm hầu thị lại thành công tránh thoát y thừa dịp đại la tôn g hủy diệt cơ hội hầu ngọc tiêu chẳng những một lần hành động chiếm đoạt đồng lăng tất cả nhập lưu thế lực còn liên quan chém thần triệu pháp vương đinh điện danh tiếng vang xa Sa. lại sau đó lưỡng châu đại chiến phản âm thượng sư xem như u n g châu đại quân tổng chỉ huy đương nhiên sẽ không quên hầu ngọc tiêu cái này nắm sủng thế là hầu thị mượn cơ hội xuất binh lại thành công đánh vào hà tây vạn dương quận nghe nói là hầu ngọc tiêu rất là ra sức nhường phản âm thượng sư ưa thích đầu tiên là đem vạn dương ban cho hắn về sau liền dương bình lòng tương đều giao cho hắn về sau thì càng quá mức cái này phản âm thượng sư cũng không biết bị hầu ngọc tiêu ró thế mà đồng ý rút đi điện n g ụ c ti cùng quận huyện nha môn nhường hầu thị tự chủ quản lý hà tây tứ quận hơn nữa còn cho hầu thị một lần nữa lập phủ quyền lợi bốn hầu thị phần này làm giàu sử có thể nói là tiện s á t bốn phủ võ lâm nhất là hầu ngọc tiêu t u ổ i còn trẻ liền phải thánh cô ưu ái còn tưởng là phản âm thượng sư nam sủng đa số nam nhân ngoài miệng k i n h bị nhưng trong lòng lại ghen tỵ không được mấu chốt phản âm thượng sư vẫn là thánh cô tiểu di đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ một chút thế lực cường đại không thể tránh được cũng đúng hầu thị sinh ra chút k i n h thị tâm lý cảm thấy hầu thị bất quá là kề sát nữ nhân làm giàu không có gì thật nội tình một đêm thời gian rất nhanh trời mới tờ mờ sáng lúc hầu thị cả đám liền tiến vào thánh tâm cư bắt đầu bố trí tuy nói đã tận lực hạ giọng có thể nhập ở dù sao đều là chút thực lực cường đại võ giả muốn không đánh thức bọn hắn cũng khó theo người đều lục tục tỉnh lại hầu thị bố trí hội trường cũng không xê xích gì nhiều có thể đợi đến bố trí kết thúc hội trường toàn bộ diện mạo lộ ra về sau mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người thánh tâm cư toàn bộ phòng khách chính đều bị cải tạo thành hội trường vị trí hiện lên hình khuyên phân bố ước chừng có thể ngồi hơn một ngàn người ra ngoài ý định hầu thị vị trí cũng không ở giữa mà là đặt ở phía đông bốn cái ghế ở giữa kia bốn cái ghế người sáng suốt đều ba i cái i ế thế t nhất sốt, là lưu lưu lực. là Mà cho chân chính chính phủ hắn bốn bốn bọn sừng để g ữ c h ố năm g phương, phương trượng vông người ra địa ba. ba một một mười Đám sốt khối lại lôi đài lớn là sừng sốt năm hơi thở qua đi rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía kia bốn nhà nhất lưu thế lực ghế trong ánh mắt lập tức lộ ra v ẻ đám chiêu xem ra cái này hầu thị hôm nay không chỉ là muốn lập phủ còn muốn lập y a ngay trước bốn nhà nhất lưu thế l ự c mặt lập y bốn chương hai trăm tám mươi một liệt thổ phong cương danh chấn tư phương bốn một chương hai trăm tám mươi một liệt thổ phong cương danh chấn tư phương bốn khung cảnh này còn không nhỏ hầu thị cũng là h ả o t h ủ bút một đạo cứng c ắ p hữu lực thanh â m từ trên lầu chuyển đến phá vỡ phòng khách chính n g ồn ào tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại nhìn về phía thang lầu thang lầu chậm rãi đi xuống có ba người ba người không năm ánh sáng kỷ hình dạng cũng tương tự nhìn đều là tráng nghiên bộ dáng mở miệng nói chuyện chính là người cầm đầu kia bàn tay hắn rộng lớn mày dậm mặt chữ ớ điển một bộ đỏ thấm dao nhau hơi có vẻ rộng lượng hoa phục cầm bảo vẫn không lấn át được cái kia khôi ngô hình thể phía sau hắn hai người khí tức cùng hắn không kém nhiều một cái nắm đấm mang theo vết chai dày một cái khác hai chân trắng kiện ánh mắt hai người mặc dù đi theo phía sau hắn nhưng hai đầu lông mày bá đạo khí chất so với hắn càng lớn đang tứ vô kỵ đ a n quét mắt phòng khách chính bên trong tân khách cùng ý mượn phần hai nhi bái kiến phụ thân nhị thúc tam thúc mời tới bên này trên thực tế cho dù không có vạn tinh vân câu nói này ở đây tối thiểu cũng có chín thành người biết ba người này thân phận đây cũng là vì cái gì bọn hắn vừa xuất hiện cảnh tượng lập tức liền an tính lại hùng vân bang tam tuyệt ban chủ liệt phong trưởng vạn nhật tuyệt cự phách bảng thứ chín mươi ba vị nguyên đan hai cảnh thần thông k ỳ cường giả tối đỉnh đằng sau hai người theo thứ tự là hắn nhị đệ quyền tuyệt vạn nhật phong tam đệ chân tuyệt vạn nhật sơn hai người thân kiêm hùng vân bang phó ban g chủ đồng dạng cũng là nguyên đan cảnh c ư ờ n g giả hùng vân bang tổng cộng liền ba cái nguyên đan cảnh c ư ờ n g giả hôm nay thế mà tất cả đều trình diện ở đây tất cả mọi người lập tức đều n gửi ra một tia không tầm thường hương vị chỉ là đang lúc bọn hắn kinh dị lúc đằng sau lần lượt lại chuyển tới hai nam một nữ chung ba đạo thanh âm song long bây giờ thanh danh vang vọng ma đạo lục châu cái này phô trường tự nhiên cũng là muốn đuổi theo nếu không thế nào hiện lộ rõ ràng hầu thị thực lực đâu bốn phủ hết thẻ ba mươi tam quận nhập lưu thế lực cộng lại cũng liền hơn hai trăm n h à hôm nay cái này tới gần bách ra còn bao quát chúng ta cái này bốn nhà như vậy rầm rộ viên mô còn tưởng rằng là thanh giáo xử lý chuyện vui đâu bổ tông chủ trong lòng cũng có chút kìm nén không được muốn gặp một lần song long nhìn xem ta ung châu mới ra hai vị nhân tài k ế t xuất đến tột cùng là h ạ phong hái ba đạo thanh âm rơi xuống toàn trường càng là yên tĩnh tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng lại mới tiến tới ba đợt người ngoài miệng mặc dù không dám phát ra âm thanh nhưng bí mật chuyển âm giao lưu lại không có từng đứt đoạn bình thiên môn môn chủ phích lịch t ư ơ n g đoạn hồng kim tiền bang ban chủ hồ đ Ma Linh trong ô n g bốn người danh khí lớn nhất vậy vẫn là vạn nhật tuyển dù sao cự phách bảng thu nhận sử dụng đối tượng có thể bao gồm ma đạo lục châu tất cả nguyên đan cảnh võ giả có thể xếp hạng chín mươi ba vị thật không đơn giản nhưng ba người khác danh khí hơi kém cũng không có nghĩa là thực lực của bọn hắn liền nhất định yếu tại vạn n h ậ n tuyệt hành tẩu giang hồ phàm là thông minh một điểm người đều biết g i ấ u dốt húng chi là những thế lực này chi chủ còn nữa cái này bảng danh sách vốn là đại tấn dùng để q u ấ y làm p h o n g vân leo lên đi mặc dù có thể dương danh lập vạn nhưng cũng sẽ mang đến nhất định p h o n g hiểm ngoại trừ một chút không biết sâu cạn cùng danh lợi tâm nặng người trẻ tuổi có nhất định lịch duyệt cùng kinh nghiệm uy tín lâu năm cao thủ kỳ thật cũng không coi trọng trực tiếp nhất đ h lịch duyệt cùng kinh nghiệm uy tín lâu năm c a thủ kỳ thật cũng không coi t r ọ n tuy nói không nhất định thực lực á p đảo hắn nhưng tối thiểu đăng bảng hẳn là dư xài có thể hắn bởi vì hiếm khi ra tay liền không có bị đại tấn thu nhập bản g danh sách ngoại giới đối với hắn hiểu rõ cũng giới hạn trong binh khí của hắn là một thanh tạo hình có chút đặc biệt hồ đẹp đao ba người cùng bạn nhận tuyệt như thế sau lưng cũng mang theo hai người nhìn khí tức thực lực cũng tuyệt đối không thấp dạng này tính toán lên cái này bốn nhà nhất lưu thế lực không những tới đều là chính chủ hơn nữa còn đều mang theo cao thủ có thể đoán được chính là bọn hắn cũng không dám công khai ngăn cản hà tây là phủ bởi vì hầu thị là có la s á t t h a n h giáo g i a hiệu phản đối hà tây lập phủ đó không phải là cùng la s á t t h a n h giáo làm trái lại a tuy nói bốn nhà thực lực hoàn toàn chính sắc mạnh nhưng công khai cùng t h a n h giáo đối nghịch vẫn là không thực tế vậy bọn hắn đến như vậy hơn cao thủ mục đích liền rất rõ ràng hướng nhỏ mớn bốn nhà muốn thừa dịp hầu thị như mặt trời ban t r ư a thời điểm thật tốt gõ một phen để tránh hầu thị đối với mình định vị không rõ nói lớn chuyện ra cái kia chính là hà tây lập phủ về sau bốn nhà tây rất có thể muốn hướng nơi này đưa qua tới dù sao lấy hầu thị thực lực trước mắt cách chấn áp một phủ còn kém có chút xa ông đô lúc này còn lợi phạn âm thượng sư cùng thành cô khẳng định đều không đếm xỉa tới hầu thị hiện tại chèn ép có thể chính là tốt đẹp thời cơ hôm nay người ở chỗ này tuyệt đại bộ phận đều là bốn phủ nhập lưu thế lực c h i chủ bọn hắn không giống với không gốc không nền tàn tu trường kỳ kinh lược một phương tất nhiên là có chút nhữ lược rất nhanh liền nghị thông suất vạn nhận tuyệt bốn người như thế dong c h ố n g khi ua chiêng tham dự hà tây lập phủ d ụ ý lập tức đều có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem phía trên năm cái ghế chuẩn xác mà nói là ở giữa cái kia vốn nên lưu cho hầu thị ghế cái bàn này có phải hay không nhiều bảy một chương vạn nhận tuyệt thậm chí còn không có ngồi lên liền dẫn đầu đối với năm cái ghế làm khó dễ mang theo bá đạo n g ư khí nghe mọi người ở đây tất cả đều mừng rỡ tập trung tinh thần nhìn lại ma linh tông bình thiên môn kim thiền bang đều là cùng hùng vân bang như thế uy tín lâu năm nhất lưu thế lực vạn nhận tuyệt lời này nhằm vào chính là ai tự không cần phải nói chủ yếu là ba người khác phản ứng lại sẽ là như thế nào s ắ c thực n h i ề u một t r ư ờ n g hà tây lập phủ là thánh giáo chi ý chúng ta đều là ung châu c h i dân tự không dám xem vào nhưng dựa vào một t r ư ờ n g tiểu bạch kiểm hậu thị liền muốn cùng chúng ta bốn nhà bình khởi bình tọa ảnh hưởng này không phải riêng là chúng ta bốn nhà mặt núi kim tiền bang viên thiết thành cái thứ nhất mở miệng ngay sau đó bình thiên môn đoạn hồng cười khẽ hai tiếng nói tiếp viên bang chủ nói rất đúng nghe nói hầu thị đến bây giờ còn chỉ có thánh giáo tam lưu chứng nhận cái ghế này nếu để cho hầu thị ngồi lên chúng ta bốn nhà mặt mũi cũng không phưng thả ma linh tông tông chủ ứng ninh nhi tuổi tác hẳn là hơn một trăm tuổi nhưng nhìn đi lên lại cùng mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương như thế một bộ trạm giống màu đen tu váy chỉ ngăn cản mấu chốt bộ vị ba thành trần trụi bên ngoài màu trắng da thịt vốn là dễ dàng làm cho người vô hạn mơ màng tăng thêm một đôi luyện chuyển mê người mắt hạnh càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người đ o ạ n h g ninh nhi nói xong, nàng chuyện đồng thời vốn phía ánh mắt mọi người đều tập trung trên tay của nàng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ mong đợi hà tây lập phủ còn chưa bắt đầu hầu thị trước hết mất hết thể diện ứng ninh nhi trong tay thúc ra một đạo kinh khí muốn phá hủy cái ghế lạch cạch. ngoại h ư n mà, tất cả n giới ư ờ nghe đồn ma linh tông xưa nay ra mỹ nhân ngọc bưng trong lòng bản còn không có làm chuyện hôm nay nhìn thấy ứng tông chủ khinh quốc khinh thành tri tư mới biết nghe đồn không giả chỉ là ngoại giới truyền ứng tông chủ đã có hơn một trăm tuổi ngọc bưng vô luận như thế nào cũng không tin ứng tông chủ có thể là ta giải thích nghi hoặc bốn ở đây tất cả mọi người bao quát vạn nhật tuyệt viên tiết thành đoạn hồng ba người giờ phút này vẻ mặt đều trong nháy mắt biến cổ quái nhưng cùng lúc trong lòng cũng đồng thời nhẹ gật đầu lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt cổ quái là bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hầu l a o ngũ vừa ra tới liền cho chuẩn bị nhục nhã hầu thị ứng minh nhi đập một trận mưng ngựa v ậ phần kia ty không sai vẻ mặt chính là xuất từ đây trước đối hầu thị hiểu rõ thượng bất chính hạ tất loạn hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu đối phó nữ nhân có một tay cái này hầu ngọc đoan đã là hắn ngũ đệ tự nhiên cũng không kém kỳ thật cũng khó trách những người này trong lòng sẽ như vậy mớn ứng ninh nhi giờ phút này cười nhẹ nhàng khuôn mặt đã giải thích do hết thảy nữ nhân vốn là nhịn không được khen h ú n g chi vẫn là ứng ninh nhi loại này thần cư cao vị lại thực lực cường đại nữ nhân ngày bình thường chính là có người khen nàng cũng sẽ không dùng dung mạo giống hầu ngọc đoan ngay thẳng như vậy thật đúng là đầu một lần m ẫ u chốt đánh trả chúng điểm chết người nhất địa phương nàng để ý nhất nhưng chính là tuổi rồi trên thực tế hầu ngọc đoan đến gần một phút này nàng liền đã, đã nhận ra nhưng nàng không có lựa chọn né tránh đến một lần là bởi vì hầu ngọc đoan lần này cào tại nàng đau nhức đốt lời nói thứ hai hầu ngọc đoan tấm kia tuấn lãng tu khí khuôn mặt cùng thư sinh trên thân kèm theo nho nhã khí chất còn có cặp kia xem xét liền rất chân thành thanh tịnh hai con ngươi xác thực quá có mê hoặc tính ứng ninh nhi cười nói tự nhiên cũng không vội mà rút về tay tay trái che mặt cười khẽ giả trang ra một bộ thẹn thùng thần thái hần dỗi mở miệng nói vậy theo ngũ công tử nhìn bù tông chủ hẳn là lớn bao nhiêu tuổi t ắ đâu theo bề ngoài bên trên nhìn hẳn là mười tám có thể chiếu ứng tỷ tỷ thực lực tu vi đến xem không nên ta suy đoán nhiều lắm là cũng liền hầu ngọc đoan chứng chặt đàng hoàng suy đoán lại thêm bộ kia chắc chắn n g ư khí nhường ứng ninh nhi càng là cười đến run dậy cả người nhìn xem hầu ngọc đoan ánh mắt làn thu thủy lưu t r u y ề n quyến rũ động lòng người tới cực điểm nghĩ không ra hầu lao ngũ còn có ngón này n g ắ m lại cũng bình thường đại ca hắn thật là nổi danh tiểu bạch kiểm ứng ninh nhi đều bị mê ba chóng năm đạo nhìn cái dám náo nhiệt ba đại đa số người vây quanh nhìn thấy hai người bộ kia liếc mắt đưa t ì n h bộ dáng lập tức đều lộ ra chút phân đất vẻ mặt hoặc ghen ghét hoặc khinh thường hoặc miệt thị các loại cảm xúc đều có còn có chút thậm chí đối ứng ninh nhi cái nhưng vẫn là có s ố ít, như viên tiết h thành vạn n h ậ n tuyệt đoạn hồng cùng phía sau bọn họ đứng đấy nguyên đan cảnh cao thủ cùng một chút nhị lưu thế lực c h i chủ trong mắt đều lộ ra một chút tạm đạm, đạm c h i s á c cùng một tia rất khó phát giác chờ mong đống đoan nhiên tự ứng ninh như nhanh mà ra, công bằng khắc ở hầu ngọc đoan tâm bên trên, kia linh quang cũng không phi khắc hầu phải là thực thể, mi mi kia rơi mi tự tâm tâm tâm mà ra, là vào ở về một màn này lập tức kinh hại ở đây tất cả mọi người vẻ mặt sướng sở tiếp theo không ít người cấp tốc tỉnh lộ lại đây là ma linh tông chấn sơn tuyệt học, địa linh nô ấn. Thiên nhiên ở đây nghe được người, còn người lập tức co vào, nhìn biểu một khi bị tư sắc mê hoặc không thiết tâm p h ò n g thân chúng này ấn liền sẽ biến thành thi ấn người nô b u ộ c để ngươi sinh để ngươi chết đều chỉ trong một ý nghĩ liền lao tử đều sợ chúng chiêu không dám rời ứng ninh nhi quá gần ngươi cho rằng bằng hai câu lời hữu í c h liền có thể giải quyết nàng t h ứ ngây thơ c h i ê u dương ma nho hầu thị song long một trong cái này hầu lao ngũ mới chưa đầy ba mươi tuổi à, tuổi còn trẻ đáng tiếc vạn nhận tuyệt cùng viên thiết thành cười trên n ỗ i đau của người khác đối thoại giải khai không ít người nghi ngờ trong lòng lập tức tất cả mọi người nhìn xem hầu ngọc đoan lộ ra vẻ đồng tình lấy hầu ngọc đoan bây giờ thanh danh cùng thực lực còn có cái kia có thể xưng không hợp thói thường n i ấ n kỷ biến thành người khác nô bục có thể nói là tốt đẹp tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát cứ việc cùng bọn hắn những người này không quan hệ thậm chí đối với nó bên trong không ít người có lợi nhưng khó tránh vẫn là để lòng người sinh tiếp hận ứng tỷ tỷ muốn cho ngọc b ư n g làm chuyện gì cứ mở miệng chính là không cần dùng loại thủ đoạn này ngọc b ư n g thực lực mặc dù không mạnh tâm trí lại vừa lúc hơn xa thường nhân vì vậy loại này mị hoặc thủ đoạn đối ta cũng không tác dụng ba hầu ngọc đoan hời hợt một câu không ngừng nhường toàn trường người kinh điệu cái cảm liền ứng linh n h i trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hầu ngọc đoan trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ c ũ n g không hiểu nàng địa linh nô ấn tính cả là nguyên đan hai cảnh tu vi người phạm là tâm tư có chút b u ô n g l ỏ n g thức h ả i đều gánh không được hầu ngọc đoan bất quá thiên cấp đại tông sư tu vi làm sao có thể chẳng có chuyện gì chị này toàn trường đám người kinh nghi bất định lúc hầu ngọc đoan ánh mắt có hơi hơi rủ xuống đột nhiên hướng phía trước vừa đứng thể nội thứ tám tâm hồn bên trong hạo nhiên trinh khí bỗng nhiên ra bên ngoài phong thích cả người thân thể một phía trong nháy mắt dâng lên một tầm quang thanh âm của hắn cũng chầm, chầm văng lên hà tây lập phủ một chuyện nghĩ đến chư vị hẳn là đều không có dị nghị hôm nay tụ tập ở đây đơn giản là muốn nhìn xem ta hầu thị đến tột cùng có ngồi hay không bên trên cái này hà tây chi chủ vị trí ta đại ca hầu ngọc tiêu có thể hay không cùng bốn vị tiền bối bình khởi bình toạ hầu m ô n ó i có thể đối hà tây lập phủ là la s á t thánh giáo chủ ý đương nhiên không có dị nghị có thể lập phủ sau hầu thị có phải hay không có thể cùng bốn phủ nhất lưu thế lực bình khởi bình toạ đây chính là vấn đề lớn cái này không riêng quan hệ tới vạn nhận tuyệt bốn người đồng thời đối bốn phủ tất cả nhập lưu thế lực mà nói cũng quan hệ tới bọn hắn bạn thân lợi、ích. hầu thị thật thành hà tây chi chủ bọn hắn những n à y nhị lưu tam lưu thế lực tại hầu thị trước mặt coi như không duyên cớ thấp một đầu mặt mũi tổn thất việc nhỏ sau này đến hà tây tứ quận làm việc đều phải nhìn hầu thị sắc mặt đây cũng là đại sự ai nguyện ý trên đầu mình nhiều người trông coi đâu toàn trường không có người đáp lại nhưng bọn hắn ánh mắt hoài nghi đã biểu lộ tất cả nhất là vạn nhận t u y ệ t bốn người tuy nói đối hầu ngọc đoan trực tiếp như vậy cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vẫn là cười lạnh vài tiếng ý tứ tất nhiên là không cần nói cũng biết xem ra chư vị ý nghĩ đều không khác mấy không dối gạt chư vị ta đại ca sớm có nói trước hôm nay phương này lôi đài chính là vì bỏ đi chư vị nghi ngờ trong lòng ta hầu thị có thể hay không làm cái này hà tây chi chủ ta đại ca có thể hay không cùng bình khởi bình t o ạ n ta nói không tính chư vị nói cũng không tính thực lực nói mới tính hầu ngọc đoan dừng một chút nhìn quanh một vòng sau trên mặt cười khẽ vươn năm ngón tay tiếp tục mở miệng nói chư vị đều biết chúng ta hết thể có huynh mội năm người hôm nay liền thiết hạ năm trận tỷ thí chỉ cần chư vị phạm là có thể thắng một trận cái này hà tây chi chủ tên tuổi nói đến đây hắn lại dừng lại một chút sau một lát mới ngự khi mang theo nghiêm túc tiếp tục mở miệng ta hầu thị có thể không cần hoa bốn hầu ngọc đoan câu nói này giống như một thạch kích thích ngàn trượng sóng trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ thánh tâm cư phòng khách chính trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng biểu tình k i ế t sợ lâm vào điên cuồng nghị luận ư năm g phong cương, danh chấn tư phương, trường phong cương, phương, 282, 282, liệt liệt thổ tư một, thổ tư danh chấn danh chấn nam, nam, n trận tỉ thí chỉ cần bại một trận hầu thị liền không làm cái này hà tây chi chủ đây không phải tự tin thậm chí cuồng vọng cũng không đủ hình dung quả thực chính là n g u xuân a an ngay nói thật lấy hầu thị bây giờ bên ngoài thanh danh hôm nay hà tây lập p h qua đi cho dù không có danh chính luôn thuận ngồi lên hà tây c h i chủ bảo t o ọ n hôm nay ở đây tuyệt đại bộ phận thế lực nhiều lắm là cũng chính là hướng hà tây trộn lẫn hà cát không dám thật cầm hầu thị thế nào dù sao phạn âm thượng sư cùng tư không nguyện tên tuổi còn tại thật đem hầu thị cho làm mất lòng bọn hắn về sau còn thế nào tiếp tục tại ung châu lan lộn có thể hầu thị nếu là tự tìm thì nên trách không được người nào xin hỏi ngũ công tử cái này năm trận giao đấu nhưng có gì hạn chế xem ra vẫn là có người thông minh hầu ngọc đoan khép cười một tiếng gật đầu nói đương nhiên là có năm trận giao đấu có tu vì hạn chế phía trước bốn trận cũng chính là chúng ta bốn người giới hạn tông sư cảnh tu vi võ giả khiêu chiến cuối cùng này một trận cũng chính là ta đại ca có thể từ nguyên đan cảnh cao thủ khiêu chiến đây là quy định thứ nhất hầu thị ba kết thúc cái này hầu thị lại phách l ố i đến tận đây quả thực là không thể tưởng tượng lao phu sống hơn ba trăm năm thật không có gặp qua cồn u g vọng như vậy thiên muốn cho diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng cổ nhân thật không lừa ta cũng cái này hầu thị chính là tại cho mình đảo mộ a bốn quy định thứ nhất tại toàn trường tất cả mọi người nhìn lại thật chính là muốn chết không có gì khác biệt bốn trận không hạn chế tông sư cảnh giao đấu hầu ngọc n có tiêu cho lối để tới bây giờ lưu truyền tới mạnh nhất chiến tích bất quá chỉ là chém lôi âm tự trước đây xếp vào tại đồng lăng trạm gác ngẩm thiên cấp đại tông sư linh bất hại mà thôi tu vi tại ngoại giới trong truyền thuyết cũng chỉ là thiên cấp đại tông sư tri cảnh lui một vạn bước dù là hầu ngọc tiêu hiện tại đội phá tới nguyên đan cảnh Bất luận. Hòa 4. trong nháy n mắt tất cả mọi người sắc mặt đại biến liên đối tại phía trước nhất vạn nhận tuyệt bọn bốn người giờ phút này nhìn xem hầu ngọc đoan trong con mắt cũng nhìn không được lộ ra kinh nghi bất định tri xác đáy lòng bắt đầu đánh lên trống nếu như nói trước đó còn cảm thấy hầu thị cuồn vọng kia hầu ngọc đoan sinh t ử bất luận bốn chữ này vừa ra khỏi miệng trái tim tất cả mọi người lý l i ề n bắt đầu xảy ra biến hóa vi d i ệ u sự tính ra khác thường tất cả i yêu, tất c mọi người nhận định sự thật hầu thị không có khả năng không biết rõ nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy quy định thứ nhất tuy nói để cho người ta cảm thấy cuồn vọng nhưng không thể không nói trên đại thể vẫn có thể để cho người ta tiếp nhận bởi vì hầu thị có la s á t t h a n h giáo bảo hộ cho dù là bị đánh bại dám giết bọn hắn hẳn là cũng có thể đến được trên đầu n g ó tay nhưng bây giờ chính bọn hắn đưa ra sinh từ bất luận hầu thị năm người này chẳng lẽ ngốc không ai dám khinh thị hầu thị s o n g long lấy hầu thị cái này ngắn m g i bốn năm phát tích xử đến xem hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc đoan đều là tuyệt đối nhân t r u n g long phượng trí lực vũ lực đều viễn siêu thường nhân bọn hắn làm sao có thể ngốc vậy cũng chỉ có một lời giải thích hầu thị thật sự có tuyệt đối tự tin theo ý nghĩ này dâng lên toàn trường trong lòng của tất cả mọi người vẫn là không thể tránh né sinh ra một k i a hoang đường cảm giác ha ha ha, ha hôm a h nay bốn phủ h ả o kiệt cho ta hầu thị mặt mũi tề tụ hà tây hầu mộ vô cùng cảm kích trong tộc sự vụ quân thân hầu mộ đến trầm một bước mong rằng chư vị thông cảm nhiều hơn còn không chờ bọn hắn làm rõ trong đầu mạch suy nghĩ thánh tâm cư bên ngoài lại chuyển tới một đạo cởi mở tiếng cười đám người quay đầu nhìn lại một bộ áo xanh hầu thị ra chủ hầu ngọc tiêu mang theo hai nam một nữ chậm dãi đi tới chính chủ cuối cùng đã tới ba ngày trước hầu thị đại h ô n lúc tất cả mọi người gặp qua hầu thị năm người giờ phút này tự nhiên một cái liền nhận ra bốn người này thân phận ngoại trừ cầm đầu hầu ngọc tiêu bên ngoài cái kia dáng người khôi ngô một bộ đồ đen hẳn là hầu thị lao nhị hầu ngọc thành khuôn mặt con gầy biểu lộ hung ác nham hiểm là hầu thị lao tứ hầu ngọc kiệt duy nhất nữ tính một bộ vải tím vóc người nóng bỏng hình d thì là ngoại giới nghe đồn yêu nuôi dưỡng nam sùng hầu thị lao tam hầu ngọc linh lẽ ra bốn vị tiền bối đ ê m qua đến hà tây hầu mẫu coi như tới trước b á i kiến làm sao sắc trời đã tối thêm nữa trong tộc sự vụ bận rộn chậm trễ bốn vị tiền bối ván bối thực sự sai lầm chờ chuyện hôm nay kết thúc sau ván bối ngay tại cái này thánh tâm cư bên trong bài y ế n tạm thời coi là cho bốn vị chịu nhận lỗi mong rằng đến đến dự nếu bàn về tuổi tác mà nói hôm nay ở đây có thể nói đều là hầu ngọc tiêu tiền bối nhưng nếu bàn về danh khí cùng thực vậy khẳng định cũng chỉ có bốn vị này nhất lưu thế lực c h i chủ lẽ ra hầu ngọc tiêu cái này chủ nhà vốn là hẳn là cái thứ nhất tới hết lần này tới lần khác hẳn cái cuối cùng cho chúng nhân nói lời xin lỗi cũng đúng là bình thường nhưng vấn đề chỗ xuất hiện ở hắn nói xin lỗi dáng vẻ bên trên hầu ngọc tiêu ngoài miệng đang nói xin lỗi có thể ngữ khí lại không hề có thành ý vừa nói chuyện lúc ánh mắt còn tại bốn người trên thân lưu truyền không biết do còn tưởng rằng hắn mới là tiền bối người ta bốn cái là văn bối mọi người thấy hắn như vậy dáng vẻ khoe miệng cũng nhịn không được mánh rút một bên là hầu ngọc tiêu cản rỡ mà kinh ngạc một bên cũng có chút trờ mong vạn nhận tuyệt bốn người sẽ làm phản ứng gì ngoài ý liệu vạn nhận tuyệt bốn người phản ứng gì cũng không có trên thực tế tại hầu ngọc tiêu hiện thân về sau bốn người ánh mắt liền đã nhìn chằm chằm hắn trong con mắt tràn đầy vùng đi không được hãi nhiên cùng kiên kỵ ngươi không phải nói ba ngày trước trông thấy hắn phong trì thân nguyên vừa tam hoa tụ đỉnh còn chưa thành nội đan a ngươi không có gạt ta chứ vạn tinh vân vẻ mặt s ữ n g sở đột nhiên bừng tỉnh là bên cạnh phụ thân ngay tại cho mình truyền âm vội vàng truyền âm hồi đáp xác thực như thế ba ngày trước hầu thị tạc cưới không ngừng một mình ta nhìn thấy rất nhiều người đều có thể chứng min hài nhi xác định t i ê n chân vạn xác phụ thân thế nào h ắ n câu nói sau cùng kia còn không có hỏi xong con ngươi liền chấn động mạnh một cái ngẩng đầu nhìn cách mình còn chưa đủ xa ba mét hầu ngọc tiêu ý thức được cái gì trong ánh mắt của hắn đầu tiên là h ã i nhiên nhìn xem hầu ngọc tiêu tấm kia so với mình còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều mặt h ã i nhiên dần dần biến thành ghen ghét ba ngày không thấy t a m hoa tụ đỉnh tới tu thành nội đan chưa đầy ba mươi tuổi nguyên đan cảnh v õ giả nếu như nói vạn tinh vân là bởi vì vô c h i khiến trong lòng bị ghen ghét lấp đầy như vậy kiến thức rộng rãi vạn nhận tuyệt bốn người giờ phút này hoảng sợ trong lòng cùng trấn kinh đã t ụ đỉnh đầu tiên chưa đầy ba mươi nguyên đan cảnh vó tuyệt đối là phượng mao lân r ắ c giống như tồn tại cầm tới thập đại thánh địa bên trong cũng là thỏa thỏa hạt giống ngôn nhân tiếp theo ba ngày thời gian theo tam hoa tụ đỉnh tới ngưng luyện nội đan loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy bọn hắn đều là theo thiên cấp đại tông sư đột phá qua tới rất rõ ràng cái này cửa ải có nhiều khó võ đạo tu hành chính là một cái không ngừng sàng chọn quá trình Trường Liệt Thổ phong cương, danh chấn Tư Trường Liệt Thổ Tư Cương, Phương, Cương, Phương, Phong Danh Chấn tư phương, Nam, Phong Danh Chấn Nam, 282, 2, 282, cho dù thiên phu đầy đủ ít thì mười mấy năm nhiều thì dài đến mấy chục năm khả năng đột phá hầu ngọc tiêu mới bao nhiêu lớn có thể xác nhận tin tức ba năm trước đây hắn tại quảng l a n g phủ thành chém giết đinh bất hại lúc tu vi mới là tứ cảnh đại tông sư coi như hắn khi đó che giấu tu vi đến bây giờ cũng mới ngắn ngủi ba năm à. ba năm đột phá nguyên đăng cảnh vạn nhận tuyệt bốn người trong đầu toát ra câu nói này một sát na này bọn hắn suy nghĩ n g à n vạn bốn người con ngươi lấp lóe không yên hồi lâu thẳng đến liếc nhau qua đi mới đưa trong ánh mắt hãi n h i n cùng kiến kỵ đồng thời ẩn giấu đi trong lòng dường như cũng làm ra cái gì quyết đoán hầu ngọc tiêu phối hợp ngồi lên cái kia vừa mới kém chút bị ứng ninh nhi hủy đi trên bàn tiệc vừa vặn ở năm cái ghế ở giữa đôi cái khác người ánh mắt nhìn như không thấy nhìn xem hầu ngọc đoan nhẹ nhàng mà hỏi lão ngũ q u ý củ vừa mới đều đã cùng chư vị nói rõ a đại ca đã nói rõ hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu đem hầu ngọc đoan triệu hồi phía sau mình về sau nhìn quanh ở đây một tuần nhẹ g i ọ n g cười nói như vậy đi hôm nay năm trận khiêu chiến liền không phân tuần tự chúng ta năm người mặc cho các ngươi chọn đại gia cũng tận có thể yên tâm nếu như chúng ta trong năm người ai thua giao đấu mất mạng hầu mộ hứa hẹn t u y ệ t không gây phiền phức cho các ngươi còn phụ tặng mười vạn lượng hoàng kim ba môn nhị lưu võ học đồng thời từ ta hầu thị tự mình hộ tống các ngươi ra hà tây dường như cảm thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối phản ứng vẫn còn có chút chưa đủ n g h i ề n hầu ngọc tiêu dừng một chút tiếp tục khẽ cười nói nếu như có thể thắng ta bản nhân phụ tặng trăm vạn lượng hoàng kim ba môn nhất lưu võ học như hầu mỗ i tài nghệ không bằng người bị ai d t đi vậy ta hầu thị tại hà tây tất cả liền đều thuộc về ngươi một người sở hữu đám người hai mặt nhìn nhau lúc hầu hầu mỗ làm như thế cam đoan cũng hy vọng đi lên khiêu chiến người có thể giống như ta đừng tới về sau thua lại không nhận nợ chờ toàn trường yên tĩnh hơn mười hơi thở về sau hầu ngọc tiêu ngự khí lại trở nên dễ dàng hơn trên mặt ý cười nhìn quanh một vòng cuối cùng chỉ hướng chính giữa lôi đài mở miệng nói không biết vị kia hảo hán dám lên trước lôi đài b ắ t cái đầu màu n a m cái này ngắn ngủi một canh giờ đám người tiếp thu tin tức thật sự là nhiều lắm đến mức hầu ngọc tiêu hỏi xong sau bọn hắn căn bản liền còn không có làm rõ trong đầu mạch suy nghĩ chỉ sưng sở tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau kéo dài đến hơn trăm hơi thở quả thực là không ai lên lôi đài nếu là các quận nhị lưu thế lực như thế còn tình có thể hiểu dù sao thực lực của bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói còn không bằng hầu thị dù là mạnh nhất cùng hầu thị cũng có chút t r í n h lệ thật là bốn phủ nhất lưu thế lực cũng không ngoại lệ cái này khiến cái khác người càng thêm nửa đường bỏ cuộc hầu thị tự tin thật sự là có chút quá mức quá mức đã đem người dọa sợ ba nhưng đến cùng vẫn là không có sợ chết phía đông nhị lưu thế lực trên bàn tiệc một cái râu tóc hơi bạc lão giả đi ra c h ắ p tay hướng phía hầu ngọc tiêu túi đầu có hầu ra chủ lời nói này tại hạ liền cả gan thử một lần ngân lăng quận âm sát tông tông chủ diêm tam đông nguyễn linh、giáo. tàm t hơi hơi hầu thư lao, lao tứ đầu tháng vừa mới diệt dương bình phong ba đường cũng không được tính như vậy xuống tới liền chỉ còn lại hầu lão nhị cùng hầu lao tam lại nhìn hầu lão nhị kia khôi ngô thân thể còn có táo bạo thanh danh tuyển hầu ngọc linh như thế một giới nữ hưu tuy nói thanh danh có chút không dễ nghe nhưng không thể nghi ngờ là nhất lý trí cũng là phần thắng lớn nhất Tốt, Tông Tiêu trên tán thưởng, trào tuổi Tâm trong tức một thể biết Tiêu thủ, thêm trước thể chút tay xuống, giống đối bối cố đối đối Diêm dũng Diêm Diêm nhiên lời lời nói ở giữa trào phúng, Đông, sinh giận phải lại hiệu. mình kìm xem Đông, vô không Đông, Ngọc lần này nhìn như văn còn phúng, nhường hơn lòng hình. Có thể hắn cũng chính Ngọc hắn nén, nhân này, Chủ, có cao có Có chỉ có có chắp khí. Hầu Hầu quả lập lửa lý láo là đây, ở ở ra ra ra Ba đã lập tức liền nhớ lại đến ba năm trước đây đồng lăng chi loạn hắn từng lấy thanh long hội đầu dòng thân phận tại thánh tâm cư giết âm s á t tông bộ tông chủ những người khác rõ ràng đều không muốn xông vào phía trước diêm tam đông còn muốn cướp làm chim đầu đàn hiển nhiên người này hẳn là đoán được thanh long hội cùng hầu thị quan hệ muốn cho đệ đệ của hắn diêm tam nộ báo thủ tam lương không có vấn đề a hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn hầu ngọc linh cười k h ẽ hỏi t h a m một tiếng cái này âm thanh h ỏ i tham cũng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người đám người cũng nghĩ nhìn xem nàng sẽ làm phản ứng gì hầu tam lương hiếm khi ở trước mặt người ngoài ra tay lẽ ra tu vi nhiều lắm là cũng liền tông sư ba cảnh tứ cảnh cùng diêm tam đông tôn này thành danh đã lâu thiên cấp đại tông sư thấy thế nào phần thắng cũng không lớn cự tuyệt mới hợp lý nhất đại ca yên tâm giết chỉ lão cẩu không được bao lâu thời gian cái này hầu thị năm người thật đúng là một cái thi đấu một cái phách lối a ai có thể nghĩ tới một bộ vai tím q u ố c sát thiên hương hầu ngọc linh thế m à n h ư thế mạnh mẽ hơn nữa trực tiếp đem diêm tam đông gọi lao cẩu nhường toàn trường tất cả mọi người trong lòng hoang đường đồng thời cũng chân chính lãnh hội tới cái này hầu thị năm người trình độ phách lối những người khác vẫn chỉ là cảm thấy hoang đường bị nay trước bốn phủ gần bách gia nhập lưu thế lực mặt như này n ụ c nhã diêm tam đông giờ phút này một gương mặt mo lập tức liền hoàn toàn đỏ đậm chính mình lăn lộn giang hồ thời điểm hầu ngọc linh còn không biết ở đâu lại dám chửi mình lao cầu ba nhỏ ba ân diêm tam đông chỉ nói một cái nhỏ chữ liền bị ngồi ngay ngắn phía trên hầu ngọc tiêu cắt đứt hắn lập tức một cái giật mình đem phía sau tiện nhân hai chữ cho mạnh mẽ nén trở về đây cũng quá ư ớ c hiếp người ba diêm tam đông trong ánh mắt l ử a giận không chỗ phóng thích chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía vạn nhận tuyệt bọn bốn người ý tứ tất nhiên là không cần nói cũng biết cái này còn chưa đánh hầu ngọc tiêu giống như này bảo vệ con liền chửi một câu đều không cho thật muốn đánh lên h ắ n chính là、thắng. lại có thể thế nào yên tâm đi có ta bốn người tọa c h ấ n ở đây ngươi như thật thắng nghĩ đến hầu gia chủ cũng sẽ không làm khó dù sao quy củ này chính là hán sách không tệ ta đoạn hồng bình sinh giống vậy nhất đ ấ u ai nếu dám không tuân thủ lôi đài quy củ liền chớ trách lao tử trở m ặ t không quen biết ứng ninh nhi cùng viên thiết thành mặc dù không nói chuyện có thể hai người đều nhẹ gật đầu thái độ tất nhiên là không cần nói cũng biết tứ lại nhất lưu thế lực chi chủ tất cả đều đứng tại phía bên mình diêm tam đông tâm lập tức liền ổn định chỉ cần chiến thắng hầu ngọc tiêu không dám lấy chính mình thế nào mặt khác cũng có thể cho ba giận báo thủ hắn hoàn toàn không có chú ý tới hầu ngọc tiêu trong ánh mắt trào phúng s á c thực nói nhìn thấy vạn nhận tuyệt bốn người tỏ thái độ hầu ngọc tiêu trên mặt chẳng những không có lộ ra một tia lo lắng ngược lại trong con mắt hiện ra một vệt nhàn nhạt ba s á c ý đã như vậy vậy thì bắt đầu a hầu ngọc linh khinh thân nhảy lên lên lôi đ à i nắm trong tay lấy một cây huyết hồng sắc trường tiên nhìn xem sau đi lên diêm t a m nộ cặp kia quyến rũ động lòng người trong mắt s á c ý dần dần hội tụ ngươi là cảm thấy lao nước ta dễ đối phó nhất không sai a chương hai trăm tám mươi ba liệt thổ phong cương danh chấn tư phương sáu một chương hai trăm tám mươi ba liệt thổ phong cương danh chấn tư phương sáu một ngươi là cảm thấy lao n ư ơ n g ta dễ đối phó nhất không sai a đáp án của vấn đề này quá rõ ràng hầu ngọc linh căn bản liền không cần diêm tam đông trả lời hỏi xong liền nén g i ậ n xuất thủ dung mạo của nàng quá mức kinh diễm đến mức cho dù là nén g i ậ n cũng cho người cảnh đẹp ý vui cảm giác nhưng nàng p h ầ n bụng địa khuyết thần h u y ệ t vị trí chỗ ở ánh sáng sáng lên cùng thân thể phát ra sắc bén chân nguyên cho người ta đám người cảm giác vẫn là kiềng kỵ càng nhiều tứ cảnh đại t ô n g sư tuy nói sớm có đ o á n trước có thể cái này hầu thị thật sự cả nhà k h á i thai a thiên phú tu luyện một cái so một cái cao a nếu không người ta làm sao dám phách lối như vậy đây chính là vô liếng h ừ liền sợ phách lối quá mức diêm tam đông thực lực cũng không yếu hầu lao tam muốn thắng hắn si t â m vào tưởng ba diêm tam đông mi tâm thiên quan thần trong h u y ệ t chân nguyên thấu thể mà ra hắn cũng không bởi vì người chung quanh nghị luận mà có chút thư giãn một cỗ s â m bạch sắt chân nguyên tuôn hướng hai tay h ư không nắm tay thành trào thân hình một cái manh t u n g trên không trung mang ra hai đạo thận người trào ấn ngược lại là dẫn đầu tiến công người lao tinh quỷ lao linh sống ấy trăm năm diêm tam đông đương chính i như p m l giữa sân tiếng nghị luận như thế trên lôi đài tất cả đều là diêm tam đông hai đạo sâm bạch quỷ trào mang ra vết tích giống như là có chỉ vô hình lệ quỷ tại tứ ngược đồng dạng hắn trong khoảnh khắc liền hạn chế lại hầu ngọc linh hoạt động không gian đồng thời còn đang không ngừng áp s u n t rất nhanh liền gần sát tới hầu ngọc linh bên người nhưng mà tu vi kém hắn một bậc hầu ngọc linh cho dù nhìn thấy hắn đã nhích lại gần mình trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi tương phản cười duyên một tiếng trong tay màu đỏ trường tiên đột nhiên trở về một tay ngay sau đó nhu hòa v ò n g e o liền ở tại chỗ chấp liên tục kia trường tiên mượn xào kình lập tức như du long đồng dạng tại trước mặt bay múa hầu ngọc linh tu luyện cũng là hầu thị huyền ma chân công chân nguyên, nguyên bản hiện lên màu đen bám vào tại trên roi dài thì làm đỏ thấm nhị sắc tốc độ của nàng nhanh chóng. trường tiên mang ra hồng ảnh trên lôi đài liên tục chất động cho người ta tạo thành khi thì biến mất khi thì xuất hiện thị giác hiệu quả quỷ dị vô cùng bất quá mười hơi thời gian hai người ngay tại trên lôi đài qua trăm chiều diêm tam đông lợi chảo mặc dù phong đem hầu ngọc linh hoạt động không gian hạn chế chết có thể hầu ngọc linh thân hình bất động dựa vào vung vẩy trong tay trường tiên luôn có thể tại quỷ dị xảo trá góc độ ngăn trở hắn hai người trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia lôi đài dài rộng bất quá ba mươi mét như thường lệ lý đừng nói tông sứ cảnh chính là cơ khí cảnh võ giả đối chiến dư ba cũng đánh không được nhưng hiển nhiên cái này lôi đài chất liệu tương đối đặc t h ủ bất luận là diêm tam đông âm trầm nghiêm nghị lợi trảo vẫn là hầu ngọc linh xảo trá quỷ dị trường tiên cũng không đối với nó tạo thành bất kỳ phá hư diêm tam đông đây là tại làm gì lưu thủ không có khả năng sinh tử bất luận hắn còn không dám lưu thủ không hợp lý à hầu ngọc linh tu vi so với hắn thấp luôn không khả năng võ học tạo nghệ còn ở phía trên hắn à. ai nói không thể nào hầu ngọc tiêu võ học thiên phú vốn là thanh danh t r u y ề n ề a cái này hầu ngọc linh thật là hắn thân sinh muộn cái này làm sao có thể Bốn, diêm tam đông giờ phút này căn bản là không có thời gian nghe bốn phía nghị luận mặc dù hắn hai tay động tắc còn tại duy trì liên tục nhìn như đã đem hầu ngọc linh bước cho tới góc chết có thể phía sau l ư n g sớm đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướt nếu là có người nhìn thấy hắn ngay mặt liền sẽ phát hiện hắn giờ phút này trong con mắt tràn đầy sợ hãi trên mặt từ lâu không còn trước đó tự tin cái này hầu ngọc linh mới hai mươi bảy tuổi hai mươi bảy tuổi tại sao có thể có cao như vậy võ học tạo nghệ chẳng lẽ lại cái này hầu thị người người đều là quái thai a hắn sâm nguyên quỷ trào sớm đã đạt đến hóa cảnh lại thêm tu vi tại hầu ngọc linh phía trên hơn nữa còn đánh đòn phủ đầu nguyên bản hắn liệu định không ra mười chiêu liền có thể cầm xuống đối phương có thể lần giao thủ này hắn mới biết được chính mình sai có nhiều không hợp t h ó i thưởng ba diêm tam đông bại hầu ngọc tiêu đang dùng tay nâng lấy cái cầm nhìn lôi đ à i nghe được bên cạnh vạn nhận tuyệt thanh âm lập tức quay đầu nhìn hắn khẽ cười một tiếng nói vạn bán chủ không hổ là cự phách bảng cao thủ sắc thực hảo nhãn lực vạn nhận tuyệt vẻ mặt trầm ổn quay đầu nói khẽ hầu gia chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng diêm tông chủ tọa chấn ngân lăng nhiều năm bảo hộ một phương có công tha cho hắn một mạng như thế nào hầu ngọc tiêu nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ một tia khổ sở nói cái này không dối gạt vạn ban g chủ ta tuy là huynh trưởng nhưng tại tam n ư ơ n g trước mặt thật đúng là không nói được gì lời nói cái này diêm tông chủ trước đây khinh thị nàng trước đây dưới mắt ta mở miệng n h ư ờ n g tam n ư ơ n g giữ lại hắn một mạng chỉ sợ hy vọng không lớn a hắn do dự một chút dường như làm quyết định gì quay đầu nhìn về trên lôi đ à i hô lớn nói tam n ư ơ n g vạn ban g chủ lời nói ngươi cũng nghe được nếu không liền tha diêm tông chủ một mạng như thế nào nguyên bản vạn nhận việc trên mặt vẫn là mang theo một tia hy vọng có thể phát hiện hầu ngọc linh căn bản là cùng không nghe thấy hầu ngọc tiêu lời nói như thế vẫn còn tiếp tục duy trì lấy cùng diêm tam đông chiến đấu sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống hai huynh n ộ i hợp lại diễn kịch hắn tất nhiên là có thể nhìn ra được vạn nhận tuyệt ý nghĩ trong lòng tạm thời không đề cập tới hắn cùng hầu ngọc tiêu phen này đối thoại ở đây tất cả mọi người đều nghe như lọt vào trong sương mù hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu trên lôi đài tình huống còn không có thay đổi gì diêm tam đông như trước vẫn là đẻ ép hầu ngọc linh đang đánh hơn nữa hai người khí thức cũng rõ ràng là hết đợt này đến đợt khác quan hệ hầu ngọc linh rõ ràng là một bộ muốn bại bộ giang a vạn nhận t u ệ làm sao lại bắt đầu cho diêm tam đông cầu tình hơn nữa còn không có đàm luận lũ ba rất、nhanh. hầu ngọc linh liền dùng hành động cho đám người giải thích nghi hoặc chơi với người lâu như vậy cũng mệt mỏi đi chết đi hầu ngọc linh trong nháy mắt chân nguyên t ă n gọn khí thế tăng nhiều trong tay màu đỏ t r ư ờ n g t i ê n bỗng nhiên kéo về tại thân thể bốn phía vung ra một đường c o n g trọn linh xảo r á n g người cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đột phá diêm tam đông lợi c h à o phong tỏa cái này một cái đột phá liền để toàn trường tất cả mọi người trợn mắt h ố t m u ộ nàng n vừa mới lâu như vậy đều là trang vì cái gì a còn có thể vì cái gì đương nhiên là nhục nhã diêm tam đông bốn có phải hay không nhục nhã chính mình diêm tam đông so bất luận kẻ nào đều tin tưởng giờ phút này hắn trong ánh mắt sợ hãi đã bành trướng tới cực điểm bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã bị hầu ngọc linh trường tiên cho cô lấy hầu ngọc linh vừa mới đều là cô ý liền vì để cho mình tới gần diêm tam đông trong đầu lóe lên ý nghĩ này mi tâm thiên quan chân nguyên đã thôi phát tới cực hạn ý đồ tránh thoát trường tiên làm sao kia trên roi g i ả i h u y ề n ma chân nguyên giống như giỏi bám trong xương đem hắn gắt gao cầm cố lại nhường hắn căn bản là không thể động đậy đây là cái gì chân nguyên như thế nào cường đại như thế tu vi của nàng rõ ràng so ta thấp lại có thể vững vàng ngăn cha ta cái này sao có thể diêm tam đông có quá nhiều nghi hoặc mong muốn h có thể hầu ngọc linh làm sao lại cho hắn cơ hội một hồi cự lực theo trường tiên đầu chuyển đến hắn bị đột nhiên kéo một phát c h ả n h thân thể lập tức trở lại cùng hầu ngọc linh không đủ xa ba mét vị trí ngay sau đó k i a trường tiên giống như là thoát lực đồng dạng đầu tiên là bung ra chương hai trăm tám mươi ba liệt thổ phong cương danh chấn tư phương sáu hai chương hai trăm tám mươi ba liệt thổ phong cương danh chấn tư phương sáu hai hắn muốn thừa dịp bung ra khoảng cách mau chạy trốn làm sao bung ra thời gian thật sự là quá ngắn hầu ngọc linh trong mắt lóe lên một đạo khát máu hàn mang kinh khí đột nhiên thúc giục nguyên bản lòng triều tiên giống như một đầu đang bao trùm địch nhân linh xả đ ố n g nhiên nắm chặt từ trên xuống dưới phân biệt c u ố n lấy diêm tam đông cổ phần bụng hai chân diêm tam đông bị c u ố n lấy một s á t na trong con mắt trồi lên một tia màu s á m trắng sắc mặt vạn phần hoảng sợ rốt cuộc không lo được mặt mũi trực tiếp đưa tay hoảng sợ nói tam tiểu thư tha ba b à n h bốn h u n g hậu tiếng nổ vang lên kết thúc câu tia chưa nói xong lời nói trên lôi đài đã tìm không thấy diêm tam đông thân thể chỉ còn lại một đoàn đậm đặc hết vụ cùng một chút thất linh bắt lạc tàn toái thi khối ba nữ nhân này thật ác độc thủ đoạn k i n h thị lao nương ngươi còn muốn sống hầu ngọc linh một đạo hư、lạnh. n h ì n q u a ngọc h t tiêu ư bận tâm lão tam về sau còn muốn lấy chồng một tiếng ho nhẹ đem bầu không khí làm dịu xuống tới thấp giọng trách cứ tam nương vạn bàng chủ đều nói để ngươi tha diêm tông chủ một mạng ngươi chuyện gì xảy ra hầu ngọc linh trên mặt hàn ý trong nháy mắt tan giã k hai ô n nhìn tới vạn nhận tuyệt mặt, trực tiếp móc méo miệng, xinh xắn nói, g tới tuyệt mặt, trực tiếp t sắp móc méo chỗ nào b ế t cái người à y diềm tam n ô n h thế ta Tiêu lắt tuyệt chút mặt bất tay trì, không khỏi đánh, Hầu nhận chắp nhà chỗ vô Ngọc vạn nói, còn đại ca, ta sai rồi. Hầu Ngọc Tiêu lắc đầu, quay đầu đối với mội tội đầu đầu đắc đắc ca có có quay ra lộ vẻ m dĩ, vạn bàn cái h thà lỗi nhiều hơn. Hai ủ lỗi người c này một sướng một họa giật dây nhường vạn nhận t u y ệ t trên mặt xương lạnh dày đặc bên cạnh hắn đ o ạ n hồng ứng ninh nhi viên thiết thành ba người biểu hiện trên mặt cũng không thế nào đẹp mắt vạn nhận tuyệt thật là bốn người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất hầu ngọc tiêu liền mặt mũi của hắn cũng không cho kia liền càng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi ba người tự nhiên có loại bị khinh thị cảm giác hầu g i a chủ trước đó đã đề cập qua sinh tử bất luận kia vạn mộ há lại sẽ để ý nghĩ không ra ngoại trừ song long bên ngoài hầu thị lại còn có như thế ưu tú người trẻ tuổi quả thật là ngọa hổ tàng long vạn mộ bội phụ vạn nhận tuyệt phản ứng không ngừng ngừng bên cạnh hắn đoạn hồng ba người cảm thấy ngoài ý mới toàn trường những người khác hiển nhiên cũng đều không ngờ rằng bất quá đang lúc đám người ngạc nhiên nghi ngờ l b ấ toàn quá lần này, ngựa khí của hắn hiển nhiên mang của khí chấm thấp, rất t e tức thị t giận. Hầu i t u ấ đã nhiều như vậy, vậy chương á i này trận t ứ liền từ ta Hùng Vân Bang đến từ ta Tạng t h Bác ợ n Tinh Vân, n g g ư i l ê đi. Bốn, toàn t n r ư ờ tất cả mọi người s ứ n g sở nhìn xem vạn nhận tuyệt lập tức sắc mặt đại biến n h u n g vạn tinh vân bên trên cũng không phải hoài nghi vạn tinh vân thực lực xem như hùng vân bang thiếu ban g chủ vạn tinh vân tuổi chưa qua trăm liền có thiên cấp đại tông sư tu vi tư chất tuyệt đối không có vấn đề võ học thiên phú cũng không yếu tuyệt đối không thể so với vừa mới diêm tam đông thực lực trên lệnh nhưng vấn đề vạn nhận tuyệt coi như vạn tinh vân như thế một đứa con trai phải hắn đi lên đánh một trận sinh tử bất luận chiến đấu này làm sao nhìn cũng không đúng kính a thắng ngược không có gì nhưng nếu là bại ba đột nhiên đám người giống như bắt lấy cái gì mấu chốt vẻ mặt dần dần biến nghiêng ngẫm nhìn xem vừa mới b à y mưu nghị kê hầu ngọc tiêu giờ phút này sắc mặt nghiễm nhiên âm trầm xuống trong lòng lập tức liền hiểu vạn nhận tuyệt cũng là đang thị uy a vạn tinh vân ra sân tháng hầu thị cái này hà tây tri chủ hôm nay liền không làm được cho dù là bại hầu thị dám ngay ở hắn người phụ thân này mặt giết con của hắn sao trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại hầu ngọc tiêu trên thân muốn nhìn một chút hắn sẽ làm phản ứng gì hầu ngọc tiêu sắc mặt đích thật là âm chầm xuống có thể lập ngựa lại khôi phục lại quay đầu nhìn vạn nhận tuyệt ánh mắt chỗ sâu lướt qua một sợi h à n mang thấp giọng hỏi vạn ban chủ theo ta được biết ngươi chỉ như vậy một cái con trai độc nhất lên lôi đài liền sinh tử bất luận ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt thật làm cho con của ngươi bên trên ý ta đã quyết hầu g i a chủ không cần nhiều lời tinh vân ngươi còn đang chờ cái gì nhanh lên đi chọn đúng tay a vạn nhận tuyệt liền một lát suy tư đều không có đại khái là hầu ngọc tiêu trong giọng nói uy hiếp ngược lại là khơi dậy tính tình của、hán. trực tiếp đối với sau lưng nhi tử quát lạnh một tiếng ra hiệu hắn đi lên hầu ngọc tiêu ánh mắt nhắm lại thật sâu nhìn bạn nhận tuyệt một cái cũng không nói thêm gì nữa ngồi sẽ trên ghế nhắm mắt dương thần không biết là đối phụ thân hiển nhiên cực kỳ tin t u y vẫn là đối với mình thực lực có tự tin theo bạn nhận tuyệt nhường bạn tinh vân lên đài lên sắc mặt của hắn vẫn chưa từng thay đổi giờ phút này đi đến lôi đài ánh mắt trực tiếp nhìn xem hầu ngọc đoan kích động ý vị rất là nồng đậm vạn t i ế u ban chủ đây là muốn khiêu chiến hầu la ngũ. ngũ không phải sáng suốt t hầu la ngũ giống như không có gì lấy ra được chiến tích t ngũ xuẩn hầu thị song long c、so、bên sân người nghị luận nhường hầu ngọc tiêu có chút mở hai mắt ra nhìn xem vạn tinh vân lộ ra một vệt có chút hăng h á i ánh mắt người này nếu là dám chọn l a o ngũ trong lòng của hắn thật là có điểm bội phụ nói không chừng có thể vạn tinh vân trọn vẹn nhìn hầu ngọc đoan hơn mười hơi thở cuối cùng vẫn là rời đi ánh mắt đem ánh mắt đặt vào hầu ngọc tiêu phải phía sau rắn người nhất là khôi n ô hầu ngọc thành trên thân trong giọng nói mang theo một cỗ khó nén t i ế c nối u cùng không cam lòng nói khẽ ta tuyển hầu ngọc thành hầu ngọc tiêu hai mắt nhắm lại cười lạnh lắc đầu mà cùng hắn không giống những người khác trên mặt thì tràn đầy vẻ tán thưởng n à y mới đúng mà vạn tinh vân vẫn là ổn thỏa dù sao cũng là hùng vân bang thiếu ban g chủ ngưu lược cũng nên có hầu ngọc linh đã thắng vạn tinh vân còn có thể khiêu chiến chỉ có hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan ba người hầu ngọc đoan không cần phải nói hầu ngọc kiệt mới vừa ở dương bình quận chiến tích không tầm thưởng cũng có thể loại trừ còn lại không có cái gì chiến tích c ũ như nếu g thanh a d không h i phải tuổi h tác hạn chế thiếu bang chủ định cũng có thể leo lên tia ma đạo tân tinh bảng chỗ nào có thể đến phiên hầu ngọc đoan thiếu bang chủ ý vũ vạn bang chủ có người kế tục ca ba bốn phía không ngừng vang lên t ộ i phồng nhường vạn tinh vân sắc mặt dễ nhìn rất nhiều tuyển hầu ngọc thành là ổn thỏa tiến hành hắn cũng không muốn bởi vậy rơi l ớ n yếu sợ mạnh thanh danh nói nhảm một cái s o ạ n ngươi đến cảm tạ chính mình may mắn có cái tốt cha bằng không hôm nay ngươi hẳn phải chết đạo này mang theo miệt thị trào phúng ngữ đ i ệ u tại một đám tiếng tâng bốc bên trong lộ ra phá lệ trói thai vạn tinh vân vừa vận chuyển sắc mặt lập tức liền ngưng chạy lại còn không chờ hắn quay đầu một đạo g à y rộng bóng đen liền theo hầu ngọc tiêu sau lưng đối với mặt của hắn bỗng nhiên đánh tới nấm hầu ấ Trấn Trấn p Phong Phương, Phong Phương, dẫn Danh Danh ánh mắt mọi người, đồng thời nhường vạn tinh vân nhiên xuống. Trưng Cương, Trưng Cương, trái thời chìm Thổ Thổ h mắt mọi tim, đột Liệt Tư Liệt Tư ngọc thành mi tâm thiên quan thần huyệt tràn ra chân nguyên đã bao trùm quanh thân hắn thân thể khôi ngô phối hợp k i ề u bính hắc khí quanh quần đại đao tựa như một tôn viễn cổ ma thần theo hầu ngọc tiêu sau lưng nhảy lên một cái trong tay đao khí vạch phá phòng khách chính trên không trực tiếp nhắm ngay vạn tinh vân chạy tới đao của hắn thật nhanh thiên quan thần huyệt hầu lao nhị cũng là thiên cấp đại tôn sư tu vi của hắn so sợ so lao tam còn cao lao hầu hơn. Không chỉ là tu vi, cái này hầu、ngọc、thành thực lực, chỉ sợ cũng、so、hầu lao tam mạnh hơn một chút, vạn thiếu Tu là lực, tam tam một còn cái ngọc cũng này vạn Vi, bốn n này ngũ huynh người môn ngũ g chủ, sách. Cái cái thất hầu thị ta. Một tử, s mội, mỗi là đều yêu phu lao hổ g những năm này, có h nghe thấy. ư a từng c người chú ý hầu ngọc thành thiên cấp đại tông sư tu vi có người chú mục hắn mang ra ngập trời đao khí càng nhiều người thì kìm lòng không được quay đầu nhìn phía đông ngồi ngay ngắn không hiểu hầu ngọc thành khắc khuôn mặt là nồng đậm trấn kinh cùng hãi nhiên bất luận gia tộc hoặc là môn phái đối mặt bốn phía ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt hâm mộ hầu ngọc tiêu vệ mà không có biến hóa chút nào dù sao một màn này sớm tại trong dự liệu hẳn chỉ là bưng lên chén trà trong tay khẽ nhấp một cái trên mặt cười khẽ tiếp tục xem lôi đài suýt ba lưới đ a o vạch phá không khí t r u y ề n ra tiếng vang đem cả sảnh đường t â n khách thu suy nghĩ lại đám người lúc này mới ý thức được trên lôi đài hai người chiến đấu đã bắt đầu vội vàng nhìn sang vạn tinh vân giờ phút này sắc mặt có chút â m t r ầ m hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới hầu ngọc thành tu vi lại cùng chính mình như thế hai cái hỏa hồng sắt chỉ hổ đã lặng yên bọc tại trên tay hắn khi thì nắm tay khi thì hóa trưởng tại lôi đài mang ra từng đạo nồng đậm chân nguyên dấu vết cùng hầu ngọc thành đao thế dây dừa của nhau hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua cũng chỉ là tạo thành cân sức ngang tài cục diện nhìn thấy như thế tình huống vạn tinh vân sắc mặt thì càng khó coi hắn nguyên bản thật là đem hầu ngọc đoan xem như đối thủ không có nghĩ rằng một cái không có danh tiếng gì hầu lão nhị hắn chăm hơi thở bên trong cũng không thể cầm xuống hầu môn ngũ hổ đúng không hôm nay ta chưa hết làm thịt ngươi cái này vạn tinh vân không thể so với diêm tam đông phụ thân vạn nhận việc ngay tại bên cạnh hắn tất nhiên là tứ vô k ỵ đan một tiếng q u á t trói thai hai tay chỉ h ổ thịnh phóng ra một cỗ chân nguyên liệt diễm trưởng quyền giao thế ở giữa g i mạnh trận trận đúng là tại bốn phía lôi đài chống dông tạo ra được hai đạo cường đại l u ồ n khí xoáy đem hầu ngọc thành kẹp ở giữa ngũ hùng v â n ban g tuyệt học liệt phong trường thiếu bang chủ tuổi còn trẻ không ngờ luyện tới hóa cảnh hổ phụ không quỷ tử chúc mừng văn minh đ o ạ n hồng trước k i a cùng vạn nhận tuyệt giao thủ qua một cái liền nhận ra trên lôi đài k i a hai đạo luồng khí xoáy chính là hóa cảnh liệt phong trường tiêu chí ánh mắt có hơi hơi sáng từ đ ấ y lòng đối với vạn nhận tuyệt tán thưởng một câu vạn nhận tuyệt tuy chỉ nhẹ gật đầu nhưng vẻ mặt hiển nhiên có chút hưởng thụ đem nhất lưu võ học tu luyện tới hóa cảnh hơn nữa lấy trăm tuổi chi linh tuyệt đối được xưng tụng t i ê n phú dị bẩm cũng không hưởng công hắn đối cái này con trai độc nhất chút xuống tâm huyết cùng rất nhiều tài nguyên nhưng mà một đạo thanh âm không hải hòa lúc này thứ điểm này tư chất liền khen lên một mực không có ra sân hầu ngọc kiệt dường như có chút không chê chuyện lớn nói xong thấy vạn nhận tuyệt cùng đoạn hồng đều nhìn mình chằm chằm còn nhẹ cười hai tiếng hai người ống tay h à o dưới năm đấm đồng thời xếp chặt sắc mặt lập tức chầm xuống nhưng bọn hắn vẫn là không có lựa chọn đối hầu ngọc kiệt ra tay thậm chí liền một câu phản bác cũng không có cũng không phải là không muốn phản bác chủ yếu là hầu ngọc kiệt cái này âm thanh c h à o phúng bọn hắn thật đúng là phản bác không được vạn tinh vân tư chất so sánh những người khác đương nhiên không tệ có thể cùng hầu thị cái này nằm cái quái thai so liền hoàn toàn không đáng chú ý. liền nhìn vừa mới xuất thủ hầu ngọc linh cùng bây giờ tại trên lôi đài hầu ngọc thành hai cái này không có danh khí gì thực lực đều mạnh thành dạng này vậy cái này đã nổi tiếng bên ngoài hầu lao tứ cũng không cần nói người ta như thế trả phúng là có vô liếng vạn nhận tuyệt hư lạnh một tiếng mạnh mẽ phất tay áo đưa tay chắp sau lưng quay đầu tiếp tục xem trên lôi đài tình huống nhìn thấy phản ứng của hắn hầu ngọc kiệt trên mặt hiện lên một vệ thất vọng chuyến âm hầu ngọc tiêu bất đắc gì nói đại ca lao giả này không mắc mưu à. hầu ngọc tiêu khẽ lắc đầu nhẹ giọng chuyến âm nói không mắc mưu coi như xong chuyên tâm nhìn xem lão nhị đừng để hắn thật đem người vạn nhận tuyệt chỉ như vậy một cái nhi tử giữ lại có tác dụng lớn nói xong hắn ánh mắt lại cho hầu ngọc đoan ra hiệu một chút bốn mà lúc này trên lôi đài vạn tinh vân nhìn xem bị quyền phong đổi đ ô n g chạy tây nhảy hầu ngọc thành lòng tự tin đã bành trướng tới cực điểm một đôi chỉ hổ mang ra gió mạnh càng thêm mạnh mẽ như đ a o kiếm giống như sáp bén trong khoảnh khắc liền gần sát hầu ngọc thành thân thể bắt lấy một cái trống rỗng mạnh mẽ đối với hắn đầu lâu đột nhiên đánh ra vạn tinh vân trong mắt sát ý nghiêm nghị chỉ hổ mang ra gió mạnh tựa như một thanh trường kiếm sáp bén trực tiếp phá hướng hầu ngọc thành con người hắn dường như đã thấy hầu ngọc thành trên mặt sợ hãi lộ ra một tia cười lạnh nhưng mà đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một trường hầu ngọc thành chỉ là đem chính mình đại đao hướng đỉnh đầu mở rộng rã ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem vạn tinh vân trả lại hắn một cái càng thêm tàn bạo cười lạnh chỉ h ổ gió mạnh cùng đại đao va chạm lúc vạn tinh vân còn g b ạ o chân nguyên thấu thể mà ra n h ư u toan trực tiếp phá hủy đại đao chém giết nút ở phía sau mặt hầu ngọc thành đáng tiếc hắn chân nguyên cũng không có phá hủy đại đao mà là bị lưỡi đao mở ra hướng chạy hai bên đột nhiên đánh vào trên lôi đài cũng may trước lôi đài bưng chính là vạn nhận tuyệt cùng hầu ngọc tiêu b ọ n người chỉ là hơi hợt dùng xảo kinh hóa đi liệt phong trường lực cũng không xê dịch vị trí người đ a u này cũng là linh khí ba gió mạnh bên trong chuyến đến vạn tinh vân một đạo kêu sợ hãi n h ư ờ n g vạn nhận tuyệt vẻ mặt lập tức khẩn trường không c h ầ n c h ờ chút nào hướng trên lôi đài v ọ t tới có thể hắn đang động thân trước đó hầu ngọc tiêu so với hắn càng động trước vạn ban g chủ đã nói xong công bằng đối chiến người muốn nhung tay hầu ngọc tiêu trực tiếp ngăn khuất vạn nhận tuyệt trước mặt nhìn xem phía sau hắn viên kia nhan sắc đã gần đến nữ viên mãn nội đan hư ảnh biểu lộ bình tĩnh giống nhau thế ra chính mình viên kia v còn chỉ vừa mới hiện ra gần một nửa kim s ắ c nội đan tu vi mặc dù rõ ràng cùng hắn có khoảng cách nhưng trong giọng nói không có sợ h ã i chút nào ngược lại khí thế bên trên càng hơn hắn một bậc lao phu hôm nay muốn đ h u n g tay ngươi lại muốn như nào vạn nhận tuyệt trong tay bỗng nhiên dâng lên một cỗ màu xanh k h í tức sau lưng nội đan hư ảnh thần quang chạy qua trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp đối hầu ngọc tiêu sát tâm cũng đã bành trướng tới cực điểm hầu ngọc tiêu không nói gì chuẩn xác mà nói hắn nguyên bản không có ý định nói chuyện đứng ra đều chỉ là vì ngăn chặn vạn tuyệt mà thôi vạn nhận tuyệt vừa dứt tiếng sắt a nhìn xem hầu ngọc tiêu sau lưng sáng lên một vệ đao quang con người bỗng nhiên co vào trong nháy mắt g i ậ n tí m ặ t chương 284, liệt thổ phong cương danh chấn tư phương bảy hai chương 284, liệt thổ phong cương danh chấn tư phương bảy hai hà nội đang phóng thích ra khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn trường k i a xóa đao quang không ngừng một mình hắn nhìn thấy cơ hội toàn trường tất cả mọi người chú ý tới mà hắn sở dĩ sẽ g i ậ n tí mặt tất nhiên là bởi vì đao quang n g kia chủ nhân là hầu ngọc thành mà mục tiêu thình lình chính là con trai độc nhất của hắn vạn tinh vân ngập trời đao thế tại hầu ngọc thành thể nội dâng lên một phút này vạn tinh vân còn không có theo trong tay hắn kia b í n h màu đen đại đao là linh khí sự thật bên trong tình lại hắn chỉ hổ là phụ thân v ạ n nhận tuyệt tặng mặc dù không phải linh khí nhưng cũng là danh khí b ả n g sắp xếp tốt một trăm tuyệt đỉnh tinh phẩm không phá nổi hầu ngọc thành đại đao vậy cũng chỉ có một lời giải thích trôi này đao là linh khí chờ vạn tinh vân kêu lên sợ hãi tiếp nhận sự thực trong mắt của hắn liền chỉ còn lại một đạo trướng mắt màu đen đao mang lưới đao sắc bén cho hắn lấy đến gần vô hạn sợ hãi tử vong nét mặt của hắn vẫn như c ũ hoàn toàn ngu ng Nhanh không giống nhân gian chờ i n h ư n trong đầu hắn rốt cuộc kịp phản ứng hô cha thời điểm đao mang đã đem hắn hoàn toàn ép ở phía sau hắn lời nói cũng không có cơ hội nói ra một tiếng ầm v a n g lôi đài bị hầu ngọc thành đao khí chém nát cả người hắn trực tiếp bị đánh tiến dưới mặt đất năm sáu mét sâu không rõ sống chết hầu ngọc tiêu ngươi dám giết con ta ta muốn mạng của ngươi tình cảnh này vạn nhận tuyệt nội tâm có mạnh đến đâu cũng nhịn không được lựa giận trong lòng nhi tử lên đại thật là hắn thụ ý bản ý của hắn chính là có thể bảo đảm nhi tử bình yên vô sự nhưng hôm nay hắn không c h ầ n chờ chút nào phóng tới hầu ngọc tiêu hai tay màu xanh gió mạnh thoáng chốc kinh sợ thối lui bốn phía tất cả mọi người đối với hầu ngọc tiêu một trường vô tới vẹn vẹn chỉ là một trường này liền hoàn toàn vỡ vụn thánh tâm cư phòng khách chính bốn phía kiến trúc thoáng chốc thành một đống phế tích phòng khách chính bên trong tất cả cao thủ tất cả đều lui t ả n ra đến ánh mắt vừa mừng vừa sợ nhìn xem một màn này kinh hãi là vạn nhận tuyệt thực lực vui thì là hầu thị cuối cùng lá chọc tổ hong võ vẽ phải xui xẻo vạn ban chủ lần này ta liền tha thứ ngươi trong một vùng phế tích hầu ngọ khiến người khác vẻ mặt s ư n g sờ khắp khuôn mặt là cổ quái vạn nhận tuyệt thì là giận quá thành cười hắn thậm chí đều không chuẩn bị nói chuyện chỉ là tìm đúng hầu ngọc tiêu vị trí chuẩn bị lại lần nữa ra tay có thể hắn xuất thủ một s á t na dường như cảm giác được cái gì đột nhiên lại dừng lại động tác thần sắc kích động nhìn về phía trước hầu ngọc tiêu theo phế tích bên trong chậm rãi đi tới trong tay còn cầm một vật chính là thân thể đã bị máu thẩm thấu hít vào nhiều thở ra ít vạn tinh vân hắn trên vai phải có một đạo tràn đầy khoảng ba tấc với ao toàn bộ cánh tay phải gần như bị chém n ư ớ giờ phút này miễn cưỡng trận tròn mắt ngay cả lời đều nói không nên lời. chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn xem vạn nhật tuyệt chờ đợi cha mình tranh thủ thời gian cứu ra chính mình thả nhi từ ta hầu ngọc tiêu cười nạo một tiếng nói vạn bang chủ quá ngây thơ rồi à đã nói song sinh tử bất luận ngươi làm hư quy củ trước đây ta nhị đệ giữ lại tiểu tử này một cái mạng đã là xem ở mặt mũi ngươi lên muốn cho ta dễ dàng như thế thả người ngươi cảm thấy có thể sao vạn nhận tuyệt vẻ mặt c h ầ m xuống không nói gì chỉ là nhìn sau l ư n g ứng ninh nhi đoạn hỏng viên thiết thành ba người một cái dường như đặt thành cái gì ăn ý về sau mới quay đầu nhìn hầu ngọc tiêu ngự khí âm chầm nói hầu ngọc tiêu ngươi sẽ không cảm thấy bắt được nhi từ ta liền có thể uy hiếp được ta đi chúng ta bốn nhà hôm nay đã tới cái này thì sẽ không khiến ngươi hầu thị ngồi lên hà tây chi chủ vị trí này thả nhi từ ta lao phu coi trọng sư mặt mũi có thể bất quá nhiều làm khó dễ ngươi hầu thị ngươi nếu dám làm tổn thương ta nhi một cây lông tơ coi như đừng trách lao phu tâm n g oan hầu ngọc tiêu nghe xong lần này uy hiếp nguyên bản bình thản s á t mặt dần dần chấm t h ấ p xuống nhất là chú ý tới vạn nhận tuyệt ánh mắt thỉnh thoảng đạo qua phía sau mình hầu ngọc thành bốn người trong lòng càng là có hẳn khí không ngừng dâng lên vạn nhận tuyệt kỳ thật còn không có đem lời nói chết bốn phủ nhất lưu thế lực lấy hắn cầm đầu. hôm nay tới mục đích chỉ có một cái cái kia chính là nhường hầu thị làm không được cái này hà tây chi chủ dù là nhi tử tính mệnh bị hầu ngọc tiêu b ó p trên tay hắn cũng không nói muốn bắt hầu thị như thế nào vậy liền coi là là cho chiêm đài thành mặt m ũ i duy chỉ có nhường hầu ngọc tiêu không thoải mái chính là hắn dùng ánh mắt liếc nhìn hầu ngọc thành bốn người ở trong đó ý tứ liền rất rõ ràng hắn đây ý là nói ta không dám đối ngư ơ i như thế nào có thể ngươi ba cái đệ đệ một người mội mội cùng phạm âm thượng sư cũng không có gì quan hệ đây chính là tại dùng hầu ngọc thành bốn người bệnh đảo ngược uy hiếp hầu ngọc tiêu hầu ngọc tiêu ngắm nhìn bốn phía đám người hít vào một hơi t h ậ sâu đ ẻ xuống trong lòng s ắ c ý theo hắn trên người bây giờ thiệt công cùng hầu thị chuẩn bị xong tất cả thủ đoạn dù là đem ở đây tất cả mọi người tất cả đều giết cũng có thể làm được vấn đề là giết về sau đâu hắn có thể danh chính ngôn thuận cầm xuống bốn phủ địa bàn a đều không nói bốn phủ điện ngục ti cùng nhà môn riêng này trên trăm nhà thế lực đến lúc đó liên hợp lại trả thù hầu thị liền khó mà chống đỡ lui một vạn bước nói cho dù chặn lại có thể thế nào bốn phủ còn có một tòa hạ nguyên đạo thành đây chính là ung châu một nửa khu vực hầu thị dám xâm chiếm cái kia chính là trắng ngưu phản tạo la sát thánh giáo phản đừng nhìn tổng đàn bên kia tại nội đoạn hầu thị thực có can đảm tạo phản lúc n a y thánh giáo thống ngự u n g châu c ă n cơ tiêu ninh đón gia tộc tuyệt đối là mưa to gió lớn gia tộc thực lực trước mắt tuyệt đối chịu không được giết người không giải quyết được vấn đề nói cho cùng hôm nay là muốn để hầu thị danh chính ngôn thuận ngồi vững vàng hà tây c h i chủ bảo t o ọ n cái khác tất cả đều không quan trọng vạn nhận tuyệt bốn người tưởng rằng la s á t thánh giáo bảo đảm hầu thị thật tình không biết tại hầu ngọc tiêu thị giác bên trong là la s á t thánh giáo bảo đảm bọn hắn hầu ngọc tiêu làm rõ cái này mạch suy nghĩ lập tức bất đắc dĩ lắc đầu tuy nói cho tới bây giờ hắn chuẩn bị tất cả cũng còn tính tiến hành rất thuận lợi nhưng hắn cũng biết chỉ cần bốn người này không có tỏ thái độ hà tây c h i chủ cái danh này hầu thị coi như không có đ e o lên một phủ c h i tôn luôn không khả năng ngươi nói là chính là tối thiểu phải có người tán thành mới được vạn huynh an tâm chống đội cái này tỉ t h í không phải còn không có kết thúc à, còn lại hai trận tổng sư cảnh giao đấu thẩm mẫu nhìn không có tiếp tục tất yếu không bằng trực tiếp tiến hành cuối cùng một trận để ta tới khiêu chiến hầu gia chủ nếu là may mắn thắng cái này hà tây c h i chủ tên tuổi hầu thị coi như xong đồng thời còn muốn thả vạn thiếu bang chủ cùng ta nhị đệ nếu là thẩm m ẫ bại vạn h u y n lại cùng hầu thị thương nghị như thế nào một thanh em bỗng nhiên theo ngoài cửa vang lên tất cả mọi người lập tức sắc mặt kinh dị quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái áo trắng cầm kiếm t r u n g nhân nhân mang trên mặt một vệ thòng rong cùng tự tin theo ngoài cửa chậm rãi đi tới áo trắng kiếm khách thẩm cô phàm kim lăng thẩm thị gia chủ ba mươi tam quận nhị lưu thế lực giống như liền thẩm thị không đến thả hắn nhị đệ thẩm cô vân cũng bị hầu thị bắt giống như có chuyện như vậy đầu tháng phong ba đường không phải bị hầu thị diệt ta nghe nói thẩm cô vân cũng tại bị hầu ngọc kiệt bắt sống thẩm thị cùng hầu thị giống như ba năm trước đây liền kết quả toán có thể thẩm cô phàm mới tông sư tứ cảnh tu vi a khiêu chiến hầu ng Cuối hưng là nam phủ trừ phủ thanh bên ngoài còn hạ hạt có sáu quận phân biệt là ngọc triệu cửu chuẩn vân tương kim lăng ngân lăng trong đó kim lăng ngân lăng đồng lăng lại bị gọi chung là tam lăng đại địa bởi vì thần triệu thời kỳ Tam chân chính t sau la sát t thẩm thẩm h có có nhường giáo c h ế hầu ngọc tiêu chú ý tới thẩm cô phạm cũng đối thẩm thị bắt đầu cảm thấy hứng thú nguồn gốc từ ba năm trước đây hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoàn chuyên kia thuận lợi phủ thành t h i hành lúc ấy hắn bắt được chu thị thị muội hiểu rõ tới có kim lăng tất sát lệnh một chuyện liền nhường lao t ư lao ngũ thừa dịp đi hùng vân ban g mua vật tư lúc tiện đường đi kim lăng giải quyết một cái cái này việc sự t ì n h về sau lão t ư lao ngũ t o ạ nguyện diệt chu thị trở về về sau liền đem toàn bộ quá trình nói cho hắn biết trong đó bao quát chu thị cùng thẩm thị quan hệ cùng thẩm cô phàm nhìn xem hai người diệt chu thị cố nén không có đ ộ n g thủ cùng tới phủ thành một đường đều thuận lợi có chút không tưởng nổi sự t ì n h hầu ngọc tiêu một năm một mười đều hiểu về sau theo kia bắt đầu hắn liền đối cái này trước đây tam lăng đại địa bên trên chúa tể thẩm thị để ý hầu thị đi phủ thành mua sắm vật tư thuận lợi như vậy hùng vân bang trình độ nhất định khẳng định là bị chiêm đài thanh ảnh hưởng có thể toàn bộ hành trình không chỉ có không cố tình n â n g giá còn cho phép ký sổ cái này có chút kỳ quái nói cho cùng hùng vân bang mới là hưng nam phủ c h ú a t ể đối mặt chính mình địa bàn cái trước ngay tại phát triển thế lực bọn hắn thế mà không chèn ép chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích cái kia chính là hùng vân bang biết chính mình cũng không phải là hưng nam phủ chân chính c h ú a t ể hoặc là nói bọn hắn có kiêm kỵ kiêm kỵ hầu thị không có khả năng lúc đó hầu thị võ giả bất quá mấy vạn hầu ngọc tiêu danh khí cũng kém xa hiện tại căn bản còn chưa đủ lấy gây nên hùng vân bang k i ê n kỵ vậy bọn hắn k i ê n kỵ còn có thể là ai hầu ngọc tiêu lúc ấy liền hoài nghi tới thẩm thị không cha không biết rõ cha một cái hầu ngọc tiêu thật bị giật này mình đầu tiên là thẩm thị tại kim lăng quận địa vị vững chắc quả thực có chút không thường nổi liên tục năm nhiệm quận thừa cùng tư thừa đều bị thâm cư không ra ngoài thẩm cô phạm áp chế gắt gao tiếp theo chu thị xem như thẩm thị t h ẩ m bồi dưỡng tổ chức sát thủ thế mà nhiều năm như vậy đều không có bị thanh trừ lão ngũ lần kia trở về cũng đã nói nếu không phải hầu thị lúc ấy là muốn đi theo chiêm đài thanh đi thảo phạt hà đông thẩm thị trong lòng có kiếm kỵ thẩm cô phàm cưỡng ép ra tay hắn cùng hầu ngọc k i ệ t đ o á n c h ừ n g cũng không diệt được chu thị v à lại thẩm thị tồn tại cảm quá thấp thật sự là thấp có chút kinh người phàm là trên giang hồ lan lộn bất luận người cũng hoặc tổ chức không phải cầu tên chính là cầu lợi cái này thẩm thị rõ ràng có thực lực như thế lại hiếm khi cùng ngoại giới liên hệ cái này càng làm cho người ta hoài nghi cuối cùng cũng là trọng yếu một chút vẫn tương quận ba chủ cấp nhị lưu thế lực đúc binh thế già vừa vặn cũng họ thờ ba thẩm thị tại kim lăng địa vị trí cao vô thượng chứng minh g i a tộc kia thực lực tất nhiên không tầm thường như thế điều kiện tiên quyết tận lực giảm bớt cùng ngoại giới liên hệ vậy khẳng định chính là tại ẩn dấu cái gì lớn nhất khả năng chính là ẩn dấu thực lực giả định vân tương quận đúc binh thế g i a thẩm thị cùng kim lăng thẩm thị cùng thuộc một nhà kia tất cả quan hệ liền vẫn có thể thuyết phục hùng vân bang lúc ấy sở dĩ phối hợp như vậy hầu thị chính là muốn nhìn hầu thị lưng tựa chiêm đài thanh tại đồng lăng phát triển an toàn ngăn được thẩm thị mà thẩm thị vì không làm cho chiêm đài thanh thậm chí là thanh g i o áy mắt có thể cố nén nhường lao tứ lao ngũ diện chu thị cũng không ra tay cái này đủ để nếu là trước khi nói hầu ngọc tiêu đều vẫn là suy đoán như vậy vừa mới vạn nhận tuyệt ra mặt muốn cho hắn bông tha diêm tam đông một phút này là hắn biết chính mình suy đoán đều là đúng thẩm thị chân chính thực lực tuyệt đối rất mạnh mạnh đến liền vạn nhận tuyệt đều kiếm kỵ trước đây phối hợp hầu thị chiêu binh mãi mã dưới mắt cho diêm tam đông cầu tình đều là hắn muốn lợi dụng hai phe ngăn được thẩm thị thủ đoạn giờ phút này thẩm cô phàm chủ động khiêu chiến hầu ngọc tiêu cử động cũng không nghi ngờ gì càng thêm nói rõ không ngừng thẩm thị che giấu thực lực hắn cái này thẩm thị gia chủ cũng không phải ngoại giới nghe đồn tứ cảnh đại tông sư tô vi thế nào hẳng là thánh tâm c ư phòng khách chính đã bị s ố c đỉnh bốn phía người mặc dù tản ra tại trên dưới một trăm mét bên ngoài có thể ánh mắt cũng còn nhìn chằm chằm bên này nhìn thấy thẩm cô p h à m thế mà đối hầu ngọc tiêu dùng phép khích tướng biểu lộ lập tức càng thêm nghi hoặc hầu ngọc tiêu đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị trọc giận chỉ là nhìn thấy bốn phía trên mặt người nghi ngờ biểu lộ khó tránh khỏi đ ố i trước mắt một bộ áo trắng vẻ mặt bình thản ung dung thẩm cô p h à m càng thêm kiên kỵ bốn phía người sở dĩ nghi hoặc đương nhiên là cảm thấy thẩm cô phản bất quá tứ cảnh đại tông sư tu vi thẩm thị cũng liền một cái nhị lưu thế lực vì sao dám đối h vị này thẩm ra chủ cùng sau người thẩm thị nhất tộc ngụy trang thực sự quá tốt đương nhiên trong đám người cũng có không nghĩ hoặc tỉ như vừa mới kém chút liền đối hầu ngọc tiêu động thủ vạn n h â n tuyệt cùng phía sau hắn mặt khác ba phủ nhất lưu thế lực c h i chủ bốn người này rõ ràng đối thẩm cô p h ạ m hiểu rõ hơn hầu ngọc tiêu không có phản ứng thẩm cô p h ạ m chỉ là cầm trong tay sách theo vạn tinh vân một thanh ném cho hầu ngọc thành sau đó nhắm mắt lại chỉ trầm mặc một lát liền nhẹ gật đầu thẩm cô Phạm cũng dường như sớm trước, trong mắt lại chỉ trầm mặc một lát liền nhẹ gật đầu bay ra một đạo ngân quang nằm trong tay sau ngang nhiên lăng không n ả y lên đứng ở hầu ngọc tiêu đối diện chắp tay nói h xin chỉ giáo một câu nói kia nói xong toàn trường người lập tức hiểu thần cô phạm vì sao dám khiêu chiến hầu ngọc tiêu phía sau hắn chẳng biết lúc nào đã dâng lên một cái ánh vàng rực rỡ đã gần đến nư đạt đến viên mãn nội đan cả người khí thế trong nháy mắt liền phủ lên hầu ngọc tiêu thậm chí liền còn chưa thu hồi nội đan vạn nhật tuyệt so sánh với hắn lại cũng rơi xuống một k i a hạ phong nguyên đan hai cảnh thần thông kỳ đình phong cái này ba thần cô phạm không phải tứ cảnh đại tông sư làm sao có thể khí thế của hắn so vạn ban chủ còn mạnh hơn cái này cái này cái này sao có thể ba、Nam. Toàn nào trường yên lặng nghẹn nào lúc, vạn nhận tuyệt đ o ạ thanh em rất là chấm thấp trong giọng nói thậm chí mang theo một cỗ thất bại hắn cũng biết sở hữu cái này hưng nam phủ bá chủ khẳng định có trình độ nhưng nhìn tới thẩm cô phạm tu vi hắn mới biết được nước của mình điểm lớn bao nhiêu sợ còn xa không ngừng trước mắt những này Là vô vô đáng h tiếc cái này hầu ngọc tiêu nhìn như thông minh tuyệt đỉnh kỳ thực tầm nhìn hạn hẹp zhêp tam đông thẩm thị chắc chắn sẽ thuận thế nhúng tràng n g ư n lăng tăng thêm vân tương thẩm thị có được tăng quận nhìn thẩm cô phạm hiện tại địa bộ này nói không chừng hầu ngọc tiêu sẽ mất mạng hắn vừa chết hầu thị liền xong rồi cái này thật vất vả đánh xuống hà tây c h i địa chỉ sợ đều muốn tiện nghi thẩm thị ứng ninh nhi nghe được đoạn hồng cùng viên thiết thành lời nói lông mày cao lại cũng không phải đối hai người nói lời có chất nghi ma linh tông nắm giữ tin tức không phải so hai nhà này thiếu tự nhiên biết hai người nói tình huống cơ bản đều là đúng chỉ là nàng còn có nghi vấn vì không làm cho t h a n h giáo ngờ vực vô căn cứ cái này thẩm thị đều điệu thấp hơn mấy trăm năm thẩm cô phàm lúc này vì sao dám công nhiên ra tay hôm nay ở đây thật là bốn phủ tất cả nhập lưu thế lực hắn vừa ra tay những năm này thẩm thị n g u y trang chẳng phải toàn vô dụng à. ứng ninh nhi lời nói nhường vạn nhận tuyệt ba người vẻ m ặ t xức sở ngay sau đó bốn người liếc nhau một cái dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt kinh biến vạn nhận tuyệt ngữ khí trầm trọng nói trừ phi hắn đã không lo lắng la sát thánh giáo nghi kỵ tổng đàn bên kia khẳng định có tình huống mới thẩm cô phảm đã sớm biết cái gì tình huống mới mới có thể để cho thẩm cô phảm không sợ thánh giáo bốn người trong đầu suy nghĩ ngàn vạn không đợi muốn nổi danh đường bên cạnh thẩm cô phảm cùng hầu ngọc tiêu đánh nhau đã bắt đầu thẩm cô phảm một bộ áo trắng hình như quỷ mị trong chấp mắt liền chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí bởi vì kiếm khí cùng hắn quần áo sắc điệu giống nhau giữa không trung bóng trắng trùng điệp căn bản là không biết là kiếm khí vẫn là người g i ấ u ở bóng trắng bên trong kiếm khí mỗi một đạo đều có thể ở trên trời lôi ra một đạo nhỏ bé khe hở khe hở về sau hư không như ẩn như hiện đủ thấy kiếm khí này trình độ sắc bén có thể sắc bén vẫn chỉ là thứ nhất kiếm khí của hắn mỗi một đạo đều chừng dài mấy ngàn mét t h o á t đầu kiếm khí không bao lâu hầu ngọc tiêu còn có thể tranh né có thể theo một lúc sau giữa không trung tràn ngập kiếm khí lúc hắn liền lẫn mất càng hầu ngọc tiêu thả người né qua một đạo kiếm khí bên hai b ô n g nhiên chuyển đến một đạo cắt đ ứ t thanh â m hắn cúi đầu nhìn một chút mình bị chém tới một đoạn nhi cổ áo vẻ mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm không những không hề bận tâm hai người giao thủ hơn mười hơi thở hắn thậm chí cũng còn chưa tế ra chính mình thương l o n g côn trong tay cầm vẫn làm ớ i vừa từ lao tứ kia nhận lấy huyết ảnh kiếm như so phẩm giai huyết ảnh kiếm cùng thương l o n g côn đều thuộc linh khí theo lý là không có phân chia cao thấp có thể hầu ngọc tiêu thiệt côn thế nhân đều biết hầu ngọc tiêu đến bây giờ còn nắm vút trường kiếm cử động nhường thẩm cô p h ạ m sát mặt vốn là có chút không thế nào để mắt lại thêm hầu ngọc tiêu né hắn nửa ngày biểu hiện trên mặt nhưng thủy trung thong dong bình tĩnh cái này càng làm hắn hơn trong lòng không p h ả i mái thẩm cô p h ạ m thu hồi kiếm thế hai mắt nhắm lại nhìn xem hầu ngọc tiêu vẫn như c ũ vân đạm phong khinh vẻ mặt thấp giọng nói hầu gia chủ kỳ thật ta vốn không ý cùng hầu thị trở mặt không bằng ngươi bây giờ liền thả cô mây thẩm mộ không can thiệp ngươi hầu thị lên làm cái này hà tây tri chủ như thế nào chẳng ai ngờ rằng trước một giây còn thần sắc bất tiện thẩm cô phàm thế mà nhanh như vậy trở mặt hơn nữa còn chủ động cho hầu ngọc tiêu lấy lỏng một màn quỷ dị này dẫn tới ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chỉ có cực t i ể u số như vạn nhận tuyệt nghe được thẩm cô phàm lời nói lập tức quay đầu nhìn hầu ngọc tiêu vẻ mặt rõ ràng khẩn trương một chút mà trung hợp vạn nhận tuyệt phản ứng vừa vạn liền rơi vào hầu ngọc tiêu trong mắt hắn quay đầu t ỉ n h bơ nhìn xem thẩm cô phàm cười nhẹ lắc đầu nói thẩm gia chủ kỳ thật hầu mẫu cũng vô ý cùng thẩm thị trở mặt chúng ta đối thẩm cô vân một mực lấy lễ để tiếp đón cũng không có làm khó hắn thả hắn cũng không phải việc khó gì, chỉ có điều. nghe được lời nói này thần cô p h à m lập tức vẻ mặt chấn động thật sự là hắn là không muốn cùng hầu thị trở mặt đây là lời thật lòng tối thiểu tại hạ nguyên đạo sắp đại loạn giai đoạn này hắn không n g u y ệ n ý nhưng mà hầu ngọc tiêu lời kế tiếp nhường s ắ c mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ cái này hà tây c h i chủ ta hầu thị đương định thật ra chủ chớ có tự cao tự đại bất luận là ngươi vẫn là vạn bán chủ các ngươi hôm nay can thiệp hoặc là không can thiệp đối ta hầu thị đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hầu ngọc tiêu nước khí liền cùng hắn như thế bá đạo hắn dường như làm rõ đầu mối gì đồng dạng bỗng nhiên khí thế toàn bộ triển khai lông mày quét ngang toàn trường lời này không giống như là đối thẩm cô p h ạ m một người giống như là đối hôm nay tất cả mọi người ở đây nói ánh mắt của hắn rất có xâm lược tính thậm chí liền vạn nhận tuyệt chờ bốn cái nguyên đan cảnh cao thủ cũng không công tha tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên vẻ không thích bao quát vạn nhận tuyệt ở bên trong nhưng bọn hắn đồng thời cũng chú ý tới hầu ngọc tiêu là đ ố n g nhiên bắt đầu biến hóa chuẩn xác mà nói là tại thẩm cô p h ạ m lấy lòng về sau hắn mới bắt đầu biến hóa có chút người thông minh đã mò tới đầu mối trong mắt lõe lên sáng xác có chút mơ mơ hồ, hồ thì còn có chút mê hoặc liên h ầ u ngọc thành ba người giờ phút này đều có chút n g h i hoặc bọn hắn đồng thời đưa ánh mắt về phía bên cạnh vẻ mặt vẻ hiệu rõ hầu ngọc đoan hầu ngọc thành dùng bốn người có thể nghe được âm lượng do hỏi lao ngũ chuyện gì xảy ra thẩm cô p h ạ m dám như thế cao điệu hẳn là u n g đô tổng đàn có cái gì trọng đại biên cố cụ thể chúng ta muốn chờ tin tức mới biết được bất quá nhìn thẩm cô p h ạ m vừa mới cho đại ca lấy l ò n g không có gì bất ngờ xảy ra thẩm thị cũng đã đang mưu đồ hưng nam phủ bốn người nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy kinh sợ hầu ngọc thành tiếp tục thất giọng truy hỏi nói mưu đồ hưng nam phủ hầu ngọc linh vẻ mặt hơi sáng hiện nhiên đã kịp phản ứng kéo nhẹ hầu ngọc thành một chút hồi đáp hưng nam phủ sáu quận đồng lăng đã bị chúng ta hầu thị lôi ra đến tổ kiến hà tây phủ chỉ còn lại năm cái quận diêm tam đông vừa bị ta giết ngân lăng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rơi vào thẩm thị c h i thủ cứ như vậy thẩm thị trên tay liền có kim lăng ngân lăng vân tương tam quận cùng hùng vân bang đã có thể đứng năng hàng nghe đến đó hầu ngọc thành liền hiểu ngân lăng cùng đồng lăng giáp d ư ớ i thẩm thị nếu là cùng hầu thị trở mặt chờ hắn phía tây cùng hùng vân bang tranh hưng nam phủ thời điểm phía đông hầu thị chắc chắn sẽ không ngồi yên không lì đến đến lúc đó nhưng chính là hai mặt cái kia chính là nói đại ca lúc này cùng hai nhà ngả bài ý là hầu thị sẽ không tham dự hai nhà hưng nam phủ chi tranh chúng ta cũng không giao hảo hùng vân bang cũng không cùng thẩm thị mắt đi mày lại để bọn hắn tại hưng nam phủ đà sinh đà tử chúng ta ổn thỏa điếu ngư đ ạ i chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau chúng ta lại hầu ngọc đoan khẽ lắc đầu cũng không có phản bác hầu ngọc thành đại ca khẳng định cũng có t ầ ngày n ý tứ nhưng tuyệt đối không chỉ những n à y thánh giáo tổng đàn bên kia còn không biết cụ thể phát cái gì chuyện gì hầu thị sớm như vậy liền bắt đầu đem bàn tay tới hưng nam phủ cùng thẩm thị cùng hùng vân bang lên xung đột còn không tính cái gì hầu n gia, gia chủ muốn không đếm xỉa đến cũng không có đơn giản như vậy ngươi mang đem đồng lăng phân ra ta tam lăng đại địa ta còn không có tìm ngươi tinh cái này sổ sách vừa mới tan niệm chính mình lớn tuổi ngươi quá nhiều liền cố ý lưu thủ ngươi thật cảm thấy thầm mẫu không giết được ngươi ồn ào thầm cô phản tràn đầy tự tin một phen nói xong trả lời hắn cũng chỉ có hầu ngọc tiêu quát lạnh một tiếng cùng một đạo sẹt q mảnh kéo dài vài dặm huyết hải thúc giục kia thẳng tiến không lùi kiếm khí hương quang tựa như lưu tinh vi nhanh cơ hội tạ kiếm khí xuất hiện một phút này liền đã tới thẩm cô phạm trước mặt đồng thời đến còn có kia phiến ngập trời huyết hải cùng ba hầu ngọc tiêu bản nhân kiếm khí kia hồng quang đúng là hắn cầm trong tay huyết ảnh kiếm trên không trung thi triển h n ra là bởi vì quá nhanh thêm nữa có huyết h ả i phụ trợ này mới khiến người ánh mắt sinh ra h ảo giác tưởng rằng một chùm kiếm khí hồng quang kỳ thực cái kia chính là một thức kiếm chiêu một thức có thể tác động hư không huyết hải kiếm chiêu hồng quang tác động huyết hải ở giữa không trung hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí tự trong biển máu mánh u m liệt mà ra toàn trường chỉ có vạn nhận tuyệt bốn người có thể thấy rõ ràng kia mỗi một đạo kiếm khí đều là hầu ngọc tiêu thả ra chỉ vì tốc độ của hắn quá nhanh mới cho người tạo thành một loại giống như là huyết hải chống giống giống những cái kia kiếm khí trên không trung bay múa rong ruồi nhìn như lộn xộn kỳ thực thận trọng từng bước trước đêm thẩm cô phàm đường lui tất cả đều phong tỏa lại đem cánh ngăn chặn cuối cùng lăng không hợp lại là một ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết sắc kiếm khí ngang nhiên từ hắn đỉnh đầu rơi xuống huyết sắc kiếm khí che tại thẩm cô phàm đỉnh đầu trọn vẹn về sau rong ruồi năm dặm có thừa ngập trời huyết hải dường như còn tại liên tục không ngừng hướng kiếm khí bên trong quán thâu thần nguyên mũi kiếm phá vỡ bầu trời cả phiến tiên đ i ệ một phân thành hai những nơi đi qua không có một mặc cỏ những cái kia cách gần người vây xem nếu không phải đều th suy bốn chu vi người quan sát vẫn chỉ là vẻ mặt hãi nhiên mà trực diện một kiếm này thẩm cô p h ạ m giờ phút này nội tâm đã sớm phiên thiên đ ả o hải sớm tại hầu ngọc tiêu khí thế lên trước đó hắn liền đã phát giác được không được bình thường hầu ngọc tiêu tuyệt không phải ngoại giới nghe đồn nguyên đan nhất cảnh tu vi không nói một kiếm này liền coi trên người cố khí thế kia liền tuyệt đối không kém gì chính mình lại xem hắn một kiếm này lấy thần nguyên làm cơ sở tác động hư không huyết hải kiếm khí kéo dài tới năm dặm có hơn cái này đã viễn siêu bình thường võ học quy mô tuyệt đối là đ i ệ cấp trở lên thần thông cấp võ học kiếm quang từ đỉnh đầu đấu đá mà đến thẩm cô phàm trong lòng d không còn mảy may giữ lại sau lưng nội đan hư ảnh bên trong thần nguyên cũng trong nháy mắt tràn vào thể nội trong tay hàn quang kiếm l ã o nghệ vượt lở khắp thiên kiếm ý bỗng nhiên vây quanh quanh thân ngẩng đầu đưa mắt đi lên h ư n g tụ hàn quang kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng đón đỉnh đầu huyết sắc kiếm khí ngang nhiên bay đi không có một tia sợ hãi đồng thời bay ra ngoài còn có ngàn vạn theo trong cơ thể hắn mở mịt mà ra hàn ý nghiêm nghị kiếm khí ngập trời bạch quang từ hắn sau lưng dâng lên khổng lộ thần nguyên chi lực chạy trốn trong đó trong lúc nhất thời lại cùng hầu ngọc tiêu kia phiến huyết hải hình cùng hầu ngọc tiêu kiếm khí hồng quang đụng vào nhau cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào suy năm hàn g quang kiếm cùng huyết ảnh kiếm ở giữa không trung ngang nhiên giao phong phát ra cũng không phải là bình thường binh khí t i ế n g va chạm mà là một loại cùng loại khí thể giao thoa h ò a tan nồng đậm phản ứng thanh â m tới đối ứng l à đỏ trắng nhị sắc kiếm khí trên không trung hết đợt này đến đợt khác đối kháng nồng đậm kiếm khí tứ tán ra lấy thanh tâm cư làm trung tâm phương viên hai dặm bên trong tràn đầy sắc bén dọa người kiếm khí chớ nói những cái kia cương khí cảnh người chính là tông sư cảnh cao thủ cũng bị dọa đến tứ tán mở muốn cách x á xa mới dám nhìn x không ngừng tu vi xem hắn cái này thức kiếm phát thanh thế khẳng định là địa cấp thần thống cấp võ học sớm nghe nói về hắn võ học thiên phú kỳ cao có thể đem địa cấp võ học cũng tu luyện tới hoá cảnh chuyện này cũng quá bất hợp lý đi thần quốc phàm chẳng lẽ mới bại nhất định yếu tại hắn g trên bầu trời rằng có hai người thật ứng với vạn nhận tuyệt suy đoán hầu ngọc tiêu thân thể đột nhiên chỉnh xuống giống như là phản ứng dây chuyền nguyên bản địa vị ngang nhau đỏ trắng nhị sắc kiếm khí lập tức liền từ thẩm cô p h ạ m kiếm khí màu trắng chiếm thượng phong hầu ngọc tiêu nhìn xem chính mình trên đầu vai kiếm thương sắc mặt hung ác nham hiểm dường như không thể tiếp nhận thất bại như thế ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt ở trên hướng cao nhìn xuống thẩm cô p h ạ m ánh mắt sắc bén một bộ dự định l i ề u mạng dáng vẻ nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ t h ẩ m cô p h ạ m lông mày lập tức thấm ra một giọt mồ hối lạnh đầu tiên là đem hàn quang kiếm thu hồi về sau、so、đối với hầu ngọc tiêu không người túi đầu n g ự khí biến vô cùng khiêm tốn nói hầu gia chủ còn mời nghe thẩm mỗ một lời thần nhưng ở đây tuyệt đại bộ phận người biểu lộ đều là s ư n g sở chỉ có số ít một chút người thông minh dường như minh bạch thẩm cô p h ạ m cử động lần này d ụ ý trên mặt lộ ra một chút minh bạch vẻ mặt vạn nhận tuyệt vẻ mặt thì là đ ố n g nhiên biến bình tĩnh trở lại đối thẩm cô p h ạ m bất thình lình thái độ biến hóa dường như sớm coi đó trước chỉ là ung dung thản nhiên lẳng lặng nhìn giữa không trung hai người hầu ngọc tiêu trong lòng làm gì muốn không biết do, nhưng giờ phút này cũng là một bộ không nghĩ ra biểu lộ mặc dù thu hồi huyết ảnh kiếm nhưng vẻ mặt vẫn như cũ cảnh giác nói người muốn nói cái gì nhìn thấy hầu ngọc tiêu thu hồi bình khí thẩm cô phàm th trên mặt tôi cười ô m q u y ề nói n tố vấn hầu gia chủ thiệt côn hôm nay là thẩm mộ thắng mà không võ người ta lần này coi như thế hỏa như thế nào không đợi hầu ngọc tiêu trả lời thẩm cô phạm vừa tiếp tục nói thẩm mộ nhiều năm chưa từng đặt chân hà tây mặc dù nghe hầu thị chi danh có thể nói lời thật tình trong lòng cũng không đem hầu thị coi ra gì hôm nay nhìn thấy hầu gia chủ thực lực mới biết trước tiên là thẩm mộ hết ngồi đại giếng cái này hà tây chi chủ hầu gia chủ hoàn toàn xứng đáng hầu thị càng là thực chí danh u y vừa dứt tiếng toàn trường tất cả mọi người biểu lộ xương sở còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng một đầu khác vạn nhận tuyệt cũng mở miệm ha ha ha thẩm huynh quả nhiên tuệ nhãn biết anh hùng à, chỉ tiếc vẫn là trầm vạn mỗ nửa bước vạn mộ sớm biết hầu gia chủ không đơn giản cái này hà tây c h i chủ bảo tọa đương nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác trước đây ngũ công tử đại hôn ta liền dặn dò tinh vân đưa một phần hậu lễ hôm nay nhìn thấy hầu gia chủ thực lực mới biết lễ này tặng không lỗ à. vạn nhận tuyệt vẻ mặt tươi cười tựa như trước đây cùng hầu ngọc tiêu dương cung bạn kiếm đều chưa từng xảy ra phải biết con của hắn hiện tại còn tại hầu ngọc đoan trong tay sinh tử chưa đ â u có thể hắn liền cùng người không việc gì như thế bay đến hầu ngọc tiêu trước mặt chắc tay mặt mũi tràn đầy đều là lấy lòng chi ý. thậm chí thổi phồng một phen về sau hãn tự hồ là cảm thấy còn chưa đủ lại tiếp tục trầm giọng nói hà tây đã là phủ tự không thể không chủ cái này hà tây chi chủ không phải hầu thị không thể vạn mộ ở đây chúc mừng hầu gia chủ vệ miện hà tây sau này mong rằng hầu thị có thể cùng ta hùng v ậ n bang nhiều hơn qua lại Viên mỗi chúc mừng hầu gia chủ vệ mỗi gia miện hà tây, triệu đồng phủ kim tiền giao gia linh giao mừng đồng bang, nguyện cùng Ứng cũng chúc mừng hầu gia chủ, ta bình tân phủ ma linh tông, cũng nguyện cùng mô ma chúc chủ chúc chủ, Hầu Hà phủ Hầu Thị hảo. Hầu phủ Hầu Thị giao hảo. ta Tây, hôm ổ Thổ Phong cương, danh chấn Phương, 9, Chương 286, liệt thổ Phong cương, danh chấn Phương, Danh Danh h Cương, Trấn Trường Cương, Trấn Tư Tư Liệt 2. 286, nay trình diện trên trăm nhà nhập lưu thế lực c h i chủ có một số người đều bị bất thình lình biến hóa cho làm rộng bọn hắn không biết rõ vừa mới còn đả sinh đả từ mấy người thế nào đông nhiên liền thay đổi hơn nữa còn nguyên một đám bắt đầu cho hầu thị lấy lòng nhưng cũng là có người thông minh đã đã nhìn ra ngọc triệu quận văn thị chúc mừng hầu gia chủ đ ă n g lâm hà tây tốt vị cựu chuẩn quận thiết trưởng bang chúc mừng hầu gia chủ t bốn từng đạo tiếng chúc mừng vang lên càng ngày càng nhiều người đã biết rõ trong n à y ăn khớp hầu ngọc tiêu thực lực h i ệ n nhiên đã được đến thẩm cô p h ạ m vạn nhận tuyệt cùng ba nhà khác nhất lưu thế lực c h i chủ thừa nhận đã như vậy vậy cái này hà tây c h i chủ tên tuổi cũng coi là chính thức rơi xuống hầu thị t r ê n thân hôm nay trình diện những người này cơ hồ đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới nhưng không chịu nổi tình huống biến hóa quá nhanh nhưng những người này dù sao đều là nhất gia tri chủ lâu dài thân cư cao vị trở mặt công phu một cái so một cái lợi hại liền bốn nhà nhất lưu thế lực cùng thâm tàng bất lộ thẩm thị đều thừa nhận hầu thị hà tây c h i chủ địa vị bọn hắn tự nhiên rất nhanh liền yên tâm thoải mái tiếp nhận mặc dù có một số nhỏ người vẫn là thấy không rõ tình huống cụ thể nhưng cũng biết theo ở phía sau báo tin vui toàn trường trên trăm nhà nhập lưu thế lực dù là một người chỉ tốn hai ba hơi toàn bộ chúc mừng kết thúc cũng đã đi qua có ba trăm hơi thở hầu ngọc tiêu biểu lộ ngược vẫn luôn là mộng m hắn tựa hồ đối với trước mắt cục diện này còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trọn vẹn tại nguyên chỗ trần chờ hồi lâu mới chắp tay đối với vạn nhận tuyệt cùng thầm cô và nói đ m o cả đám lập tức dối rít nói tốt đối hầu ngọc tiêu cùng hầu thị đám người lại là một trận cực điểm tâm tư ca ngợi mà vạn nhận tuyệt cùng thẩm cô phàng nhìn thấy hầu ngọc tiêu tốt như vậy nói chuyện một phút này cơ hồ trong ánh mắt đồng thời loẽ lên một đạo hà quang nhưng hai người ngụy trang quá tốt trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười hầu ngọc tiêu nguyên địa trần trờ một lát dường như nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng hầu ngọc đoan vẫy vây tay hầu ngọc đoan ngầm hiểu lập tức cầm trong tay sách theo vạn tinh vân giao cho hắn trong tay hắn hiện lên một đạo hát mang nhận lấy vạn tinh vân sách theo đi tới vạn nhận tuyệt trước mặt trên mặt xin lỗi nói vạn bang chủ thiếu bang chủ thương thế tuy nặng nhưng chỉ cần kịp thời trị liệu hẳn là không ngại ta nhị đệ l ô mãng có nhiều đ á c tội còn m ờ i vạn bang chủ thông cảm nhiều hơn vạn nhận tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhẹ nhàng lắc đầu nói tinh vân con đường trưởng thành quá x u ô i gió x u ô i nước lần này có nhị công tử ra tay vừa vặn cho hắn chút giao hấn cho hắn biết thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân với hắn trưởng thành có lợi vạn mộ cảm kích còn đến không kịp như thế nào trách tội đừng nói hầu ngọc tiêu phụ cận đoạn hồng ba người còn có thẩm cô phạm giờ phút này biểu hiện trên mặt cũng hơi có chút cứng ngắt lại trong lòng đoán chừng đều đang thầm mắng vạn nhận tuyệt vô sỉ hầu ngọc tiêu cũng chỉ đánh chắp tay nói tạng i a chủ thầm cô vân đưa đến đúng lúc này hầu phi từ đằng xa đi tới trong tay trục đấy chính là tại dương bình quận bị hầu ngọc kiệt trộ chỉ là nhắm mắt lại sắc mặt hơi tái hầu ngọc tiêu xoay người lúc trong mắt dị sắc c h ấ p lên đem thẩm cô vân cũng đưa đến thẩm cô p h ạ m trước mặt kho người nói thẩm g i a chủ yên tâm ta mặc dù nhốt thẩm cô vân mấy ngày cũng không đối với hắn động đậy hình phạt chờ hắn sau khi tỉnh lại ngươi có thể hỏi thẩm cô p h ạ m khoát tay áo khiêm tốn nói cô mây trước kia cùng kha giang vân có cũ tháng trước nói muốn đi dương b ì n h lúc ta liền khuyên qua nhường hắn không nên nhúng tay phong ba đường sự tỉnh làm sao hắn không nghe đã là hắn đã làm sai trước bị dạy dỗ cũng trách không được người khác hầu ra chủ có thể giữ lại hắn một cái mạng thẩm mối liền vô cùng cảm kích nói đến đây hắn dừng một chút lại mặt lộ vẻ khó khăn chắp tay nói đúng rồi hầu gia chủ thẩm mộ muốn hỏi một chút kha đường chủ như thế nào cô mây cùng kha đường chủ tình cảm thâm hậu nếu như thuận tiện có thể hay không đem kha đường chủ thả thẩm mộ sau này nhất định chặt chẽ ư ớ t thuốc bọn hắn dám can đảm còn tại hà tây làm loạn thẩm mộ tự mình thanh lý môn hộ còn mời hầu gia chủ yên tâm kha giang vân cái này nhìn thấy hầu ngọc tiêu mặt lộ vẻ khó xử thầm cô phảm còn tưởng rằng có hy vọng lập tức mở miệng nói hầu gia chủ có thể ra cái giá hầu ngọc tiêu bất đắc dĩ cười nói thẩm ra tiền vấn đề ta tứ đệ tại dương bình quận ra tay quá nặ đem kha giang vân mang về đồng lăng thời điểm hắn liền đã chết thật xin lỗi bốn nghe được hầu ngọc tiêu trả lời thần cô phàm trên mặt biểu lộ mắt trần có thể thấy cứng ngắt lại một chút nhưng vẫn là cấp tốc điều chỉnh tốt khoát tay háo bất đắc gì nói không sao không sao đã chết quên đi hầu ngọc tiêu dường như cũng không xem ra gì ngắm nhìn bốn phía đám người người văn nói chư vị như thế cho ta hầu thị mặt mũi hầu mộ cũng không thể không hiểu chuyện hôm nay liền tại hầu phụ tiếp tục mang lên một bàn mở tiệc chiêu đãi đại gia xem như trò chuyện biểu chủ nhà tình nghĩa chư vị mời kỳ thật ba ngày trước hầu ngọc đoan tiệc cưới bên trên hầu ngọc tiêu cùng những người này nhận biết không sai bị lắm nhưng bây giờ mời hàm nghĩa cùng ba ngày trước cũng không đồng dạng dù sao theo giờ phút này bắt đầu hầu thị đã nhận bốn nhà nhất lưu thế lực cùng thẩm thị còn có bốn p h ụ cơ hồ tất cả nhập lưu thế lực thừa nhận xem như chân chính trên ý nghĩa danh chính ngôn thuận hà tây c h i chủ hà tây c h i chủ mở tiệc chiêu đ á i đó là đương nhiên muốn trò mặt mũi nhìn thấy đám người cảm xúc tăng cao đồng ý hầu ngọc tiêu tâm tình cũng là tốt đẹp đưa tay mời vạn nhận v i ệ t năm người mang theo năm người cùng sau l ư n g top năm top ba cả đám hướng phía hầu phủ đi tới hầu ngọc đoan tiệc cưới vừa kết thúc một ngày lại mang lên một lần tự nhiên cũng không phiền t h o i đám người trở về trước đó liền đã có người chuẩn bị tốt trở về trực tiếp liền có thể mở yến trận này chiến yến tiệc hầu ngọc tiêu dẫn hầu ngọc thành bốn người tất nhiên là lại tiếp nhận đám người một phen cực điểm ca ngợi thổi phồng nét mặt hồng hào hắn cũng chính thức cùng bạn nhận tuyệt chờ năm người ngồi lên một cái bản không ngừng ngồi vững hầu thị hà tây tri chủ địa vị đồng thời xem như chân chính đặt vững hầu thị đã chân chính có nhất lưu địa vị đương nhiên địa vị không cùng cấp tại thực lực nói cho cùng thánh tâm cư bên trong chuyện phát sinh chỉ là nhường bốn phủ tất cả nhập lưu thế lực thấy được hầu thị năm n g i đương nhiên trọng yếu nhất là hầu ngọc tiêu cái kia có thể cùng thẩm cô p h ả m động thủ thực lực cường đại hầu thị có hay không nhất lưu thực lực tạm thời vẫn là ẩn số chế n biến tiệc ngồi ngay thẳng thẩm cô phàm đ ố n g nhiên đứng lên mặt hướng hầu ngọc tiêu dơ chén rượu lên mở miệng nói nói ra thật xấu hổ thẩm mẫu thân làm thẩm thị gia chủ nhiều năm qua lại không có chút nào thành tích trái lại hầu gia chủ ngắn ngủi mấy năm liền đem hầu thị phát triển tới tình trạng như thế trước đây ta còn có chút nghi hoặc nghe được hầu thị song long thanh danh chỉ coi là hầu thị gặp may mắn ra hai cái chân long lúc này mới có như vậy và thế nói đến đây hắn lắc đầu thoại phong nhất chuyển nói lần này tới hà tây mới biết được hầu thị nơi đó là sông l o n g rõ ràng chính là năm đầu mánh hổ xuống núi có này ngũ hổ hầu thị làm hưng tức hơn hà tây tuyệt không phải hầu thị điểm cuối cùng thẩm mô cả gan chén rượu này cùng k í n h hầu môn ngũ hổ tại hạ uống trước rồi nói nghe được tất hơn hà tây tuyệt không phải hầu thị điểm cuối cùng câu nói này trên mặt tất cả mọi người vốn là không có từ trước đến nay biểu lộ ngưng lại mà khi hầu môn ngũ hổ bốn chữ này vừa ra tới trong lòng mọi người càng là đột nhiên có lại nhìn xem hầu thị năm người trong mắt có chút sinh ra một tia kiếm kỵ mà hầu ngọc tiêu mặt không đổi sắc mang theo hầu ngọc thành bốn người cùng một chỗ đứng lên bưng chén rượu lên c h ư ớ n g p hai í t r ẩ m cô tám mươi bảy liệt thổ phong rượu t cương danh chấn g cũng tư phương mười một chương o hai trăm tám mươi bảy liệt thổ phong cương danh chấn tư phương mười một hà tây lập phủ một chuyện lực ảnh hưởng nói lớn không lớn nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ so sánh lẫn nhau ung châu ba đạo b á t phủ sáu mươi tứ quận mà nói hà tây tổng hạt mới tứ quận thực sự không tính là lớn nhưng từ một cái góc độ khác mà nói ung châu toàn cảnh b á t phủ lại mới thêm một cái hà tây phủ hơn nữa toàn bộ hành trình đều không có la sát thánh giáo tham dự cái này có chút làm người khác chú ý càng mấu chốt chính là hà tây vị trí vừa vạn tiếp giáp từ châu ở giữa chỉ cách xa một đầu thông thiên hà phía trước ba năm ung tử lưỡng châu rất nhiều chiến sự đều tập trung ở nơi này nhất là bây giờ la sát thánh giáo tổng đàn trước mắt không có tin tức gì chuyển tới tình huống không rõ đại tấn võ uy vương hậu cảnh cùng chính đạo tam đại thánh địa còn tại hà đông bên kia dây dưa hà tây vừa vặn liền ở vào ung t ử l ư ơ n g châu ở giữa dưới mắt đại vũ là út thiên hạ đại loạn sắp đến cái này mấu chốt rất nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn ra tầm quan trọng của nó điều này sẽ đưa đến hà tây càng không thiếu hụt chú ý ánh mắt theo hà tây lập phủ một chuyện kết thúc những cái kia đến tham dự bốn phủ nhập lưu thế lực riêng phần mình rời đi có quan hệ hầu thị tình huống cũng trải qua bọn hắn miệng hoàn toàn tại ung châu chuyểnển ra có thể đoán được chính là hầu thị năm người tại thánh tâm cư kia ba trận chiến đấu chắc chắn sẽ giả tá những người này miệng chuyến khắp lớn giang nam bắc mà kinh diễm nhất trận kia hầu ngọc tiêu cùng thẩm cô p h ạ m chiến đấu cũng càng sẽ khiến lại tương truyền t ụ phải biết hầu ngọc tiêu leo lên ma đạo tân tinh bảng vẫn chỉ là ngắn ngủi hai năm trước sự tình có thể ở nguyên đan hai cảnh thần thông k ỳ đ ỉ n h phong thẩm cô p h ạ m trên tay chỉ bại một c h i ê u hơn nữa dùng còn không phải mình n am hiểu côn loại binh khí hầu thị này đó cử hành trên thực diệu liền có người từng khẳng định hầu ngọc tiêu lần này chắc chắn sẽ leo lên ma đạo cự bách bảng mà hầu thị trước đây không có danh tiếng gì lão nhị hầu ngọc thành lão tam hầu ngọc linh Qua chiến dịch danh cũng này sau tiệc ế n vang g thần i t e o đạo ma t tinh bảng, cô phạm nói đều là tận lực gây sự mà biên ra hầu môn ngũ hổ cái này manh lưới tuy nói bị hầu ngọc tiêu nhẹ giọng thì thầm hóa giải nhưng theo hầu thị vệ miện hà tây thành công một môn ngũ hổ lời giải thích coi như tại mọi người trong miệng hoàn toàn chuyên đề ra đương nhiên những sự tình này đều muốn theo thời gian không ngừng lên men đối đưa tiến rất nhiều tân khách hầu thị tất cả mọi người mà nói trước mắt có thể cảm giác được biến hóa còn chưa không nhiều bọn hắn chỉ biết là yến hội kết thúc bốn phủ tân khách tất cả đều rời đi hà tây một phút này hà tây cái địa phương này liền hoàn toàn thuộc về hầu thị hầu thị tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng bốn ngắn ngủi thời gian sáu năm tự chiêu dương một đầu nho nhỏ đường đi bất nhập lưu tiểu tộc l ậ p nghiệp tới nhất thống chiêu dương nhập chủ đồng lăng tiến quân vạn dương binh phạt từ châu lại đến dưới mắt trở thành hà tây chi chủ quá nhanh thật sự là quá nhanh nhanh hầu thị tất cả mọi người cũng còn có chút không dám tin tưởng nhất là hầu phi hầu anh hầu thốn những n à y cùng nhau đi tới đều ở hầu thị lao tộc nhân chậm tối thiểu có ba năm ngày thời gian thàng đến bọn hắn đi trên đường phố kịp thời hướng vạn dương long tương h dương bình cùng hầu thị hạ hạt rất nhiều huyện thành lúc nhìn thấy tất cả mọi người đối bọn hắn n g ư ợ c hầu thị hoa sen ô biểu tượng quăng tới hâm mộ kính ngưỡng thậm chí là định nọt ánh mắt một phút này bọn hắn mới chính thức xác định hầu thị đã trở thành hà tây chủ nhân chân chính bốn hầu phủ phong cách chính hầu ngọc tiêu một người ngồi một mình t r o n tư cổng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân hắn mở mắt ra nhìn thấy hầu ngọc thành bốn người đi tới ra hiệu bốn người sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi đều đưa tiễn đều rời đi vạn nhận tuyệt cùng thẩm cô phạm đi nhanh nhất hai người hiển nhiên có chút đ ể phòng lẫn nhau ý tứ xem ra đại ca đoán không sai thẩm thị cùng hùng vân bang thật muốn bắt đầu tranh hưng nam p h ụ hầu ngọc thành trả lời ngữ điệu không hiểu có chút hưng phấn nhất là nói đến tranh hưng nam p h ụ lúc trong mắt càng là thần thái sáng láng nhìn thấy hắn bộ dáng này hầu ngọc tiêu lập tức liền biết hắn suy nghĩ cái gì nhị ca đừng quá kích động hưng nam phủ chi tranh chúng ta b đại ca hôm qua cố ý g i ấ u r ố t tiếp nhận thẩm cô p h ả m cùng bạn nhận tuyệt lấy lòng chính là vì tê liệt hai nhà để cho ta hầu thị có thể không đếm xỉa đến nghe được hầu ngọc đoan lời nói hầu ngọc thành vẻ mặt s ư n g sở nhưng hắn cũng không ngu ngốc túi đầu suy tư một lát lập tức minh bạch lao ngũ ý tứ quay đầu nhìn hầu ngọc tiêu nghi ngờ nói đại ca không muốn tranh hưng ơ nam p h ụ nhìn thấy hầu ngọc linh cùng hầu ngọc kiệt hai người biểu lộ hầu ngọc tiêu liền biết chỉ có lao ngũ nhìn ra ý đồ của mình suy tư một lát sau hỏi thăm hầu ngọc thành nói ta hỏi ngươi hưng nam phủ là ai hầu ngọc thành không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là, là sát thành giáo. có thể u n g đô tổng đàn giờ phút này không phải ở giữa l o ạ n a hạ nguyên đạo thánh giáo cao thủ tất cả đều tại u n g đô thẩm thị cùng hùng vân b a n g cũng là nhìn thấy tình huống này mới dám đối hưng nam p h ụ động tâm a la s á t thánh giáo chỉ là tại nội l o ạ n cũng không phải diệt vong hạ nguyên đạo cao thủ chỉ là đi u n g đô cũng không phải chết hết hùng vân b a n g cùng thẩm thị hiện tại tranh vui mừng một khi tổng đàn bên kia thở quá khí nội l o ạ n kết thúc ngươi ngẫm lại xem hai nhà này kết quả sẽ là như thế nào hầu ngọc thành trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa tổng đàn bên kia tin tức không rõ chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ bằng vào ta hầu thị thực lực trước mắt đắc tội thánh địa đó là một con đường chết húng chi hà đông bên kia đại tấn h ầ u cảnh cùng chính đạo ba nhà chiến sự tình huống cũng không rõ ràng chúng ta bây giờ tham dự hưng nam p h ụ chi tranh cùng hùng vân bang cùng thẩm t h ị đấu cho dù thắng cũng là nguyên khí đại thương hơn nữa còn hoàn toàn ngồi vững phản giáo tội danh đến lúc đó h ầ u cảnh nếu là quay đầu đến đánh hà tây thánh giáo không giúp tình huống hạ vậy đối với ta hầu thị mà nói không khác thai h ọ a ngập đầu mấy năm này bởi vì tư không nguyện cùng chiêm đại thanh chúng ta cùng thánh giáo quan hệ vẫn luôn không tệ vì chỉ là một cái hưng nam phủ bước lên phản giáo tội danh không đáng Cố t hầu ủ Hà Tây, chậm thanh thời chú hai tình đàn Tây, tổng tin tức, tùy thời chú ý Đông Tây đợi Đông giáo bên ý ngọc đoan lời nói,、hầu、Ngọc lời Hầu ngọc tiêu h h à n n ba g ư ờ lập liền tức t Ngọc hiểu. i Hầu nhìn xem l á o ngũ trong mắt cũng lộ ra một tia tán thưởng gật đầu nói khẽ đục nước béo c ò đạo lý ai cũng hiểu nhưng cũng phải nhìn thành thực lực bản thân thiên hạ này có thể làm loạn chỉ có thánh địa ta hầu thị không có vốn liếng này t h ô i không cẩn thận chính là vạn k i ế p bất phục nhất định phải thận trọng từng bước thế cục càng là hỗn loạn thời điểm chúng ta thì càng phải cẩn thận hùng vân bang cùng thẩm thị sớm như vậy liền bắt đầu nhìn chằm chằm hưng nam phủ thật tình không biết chính mình là tại nổ giang cọp cực kỳ nguy hiểm hầu ngọc tiêu dừng một chút trong mắt lại dâng lên một sợi hạ quang lại nói hưng nam phủ ngay tại chúng ta bên cạnh hùng vân bang cùng thẩm thị động tĩnh chúng ta cũng tùy thời có thể biết ta hầu thị thực lực trước mắt bọn hắn không rõ ràng có thể hai nhà một khi thật bắt đầu tranh hưng nam phủ thực lực của bọn hắn liền tất cả đều sẽ lộ ra đến coi như thánh giáo thật không có thời gian quản bọn họ đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương chúng ta cũng đều có thể đánh lấy là thánh giáo trừ gian cờ hiệ lập tức nhường hầu ngọc thành ba người nhãn tình sáng lên chương hai trăm tám mươi bảy liệt thổ phong cương danh chấn tư phương mười hai chương hai trăm tám mươi bảy liệt thổ phong cương danh chấn tư phương mười hai đúng rồi lần này hà tây là p h ụ hầu thị biểu hiện ra đi chỉ có bọn hắn năm người chân chính vốn liếng còn một chút không có lộ thậm chí hầu ngọc tiêu cùng thẩm cô phạm lúc đối chiến còn lưu lại tay có thể nghĩ đến thẩm thị cùng hùng vân bang đối hầu thị thái độ khẳng định vẫn là khinh thị càng nhiều cái này theo hai người lần lượt đối hầu thị lấy lòng điều này liền có thể nhìn ra bọn hắn nếu là thật coi trọng hầu thị vậy thì không nên lấy lòng mà là trở mặt thậm chí là liên thủ lại trước đối phó hà tây hai nhà đồng loạt cho hầu thị lấy l ò n g rõ ràng chính là lo lắng hầu thị sẽ cùng đối phương kết giao đối phó chính mình mà hầu ngọc tiêu đối hai nhà tốt như thế phản ứng như thế chính là cho thấy hầu thị sẽ không tham dự hai nhà chi tranh thái độ bởi như vậy chúng ta chính là tọa sơn quan hồ đấu có thể hay không làm thành ngư ông liền nhìn thánh giáo tổng đàn tin tức còn có hà đông bên kia hầu cảnh đ ộ n g tĩnh hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu đột nhiên ánh mắt ngưng lại nói ta lo lắm nhất nhưng thật ra là thẩm thị thẩm cô phàm lần này dám dóng trống khua chiên bại lộ thực lực mình hơn nữa còn dã tâm bừng bừng cho thấy muốn cùng hùng vân bang tranh đoạt hưng nam p h ụ thái độ hắn khẳng định là nắm giữ một chút t h a n h giáo tổng đàn tin tức tam lương người bên kia còn không có tin tức hầu thị tình báo cơ cấu hạ hầu môn bây giờ hẳn là sớm đã trải rộng ung châu lẽ ra hầu ngọc linh cái này hạ hầu môn chỉ huy sứ hẳn là đã sớm có thể thu tới ung đô tin tức mới đúng có thể hầu ngọc linh đã không nói vậy thì khẳng định là ung đô bên kia thám tử xảy ra vấn đề hầu ngọc tiêu kỳ thật sớm c o i đón trước giờ phút này cũng chỉ là muốn hỏi một chút tình huống t r u hạ hầu môn cùng chia mười hai cái đang lúc nói ông châu là hầu thị muốn trưởng kỳ kinh lượng địa phương tự nhiên tính trọng điểm hầu ngọc linh trực tiếp đem toàn bộ dần hổ đáng hai trăm người tất cả đều đặt vào trung nguyên đạo các nơi chỉ cần là tin tức có giá trị ngay lập tức sẽ thông qua các nơi người liên lạc chuyển về hà tây ông đô phong tỏa xem ra thánh giáo lần này náo động còn không nhỏ hầu ngọc tiêu trong mắt lóe lên một sợi ưu quang từ nội tâm chỗ sâu nói hắn là không hy vọng la sắt thánh giáo hủy diệt hoặc là hiện tại không được dù sao hầu thị trước mắt lớn nhất chỗ dựa nói cho cùng vẫn là nó thánh giáo một khi là út k i a đối ung châu tất cả thế lực mà nói đều là một trận thai họa ngập đầu đến lúc đó tan đàn s ẻ n g ẽ đại gia riêng phần mình chuyển ném một nhà mới thánh địa kia kết quả còn tính là tốt nếu là một cái không lắm bị ngoại tới cường nhân để mắt tới kia vài phút liền sẽ mất mạng dân hổ đáng ngăn đầu là ai trình vân g ã là hai năm trước gia nhập ta hầu thị tuổi k hầu, hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu hôm nay là mùng một tháng bảy ba mươi tháng bảy la sắt tiết qua đi ông đô mới giải trừ phong tỏa loại kia tin tức t h u y ể n về sát thực sớm nhất cũng muốn trùng tuần tháng tám chậm đợi tin tức đi mặt khác không nên quên coi trường hà đông thông thiên hà trước mắt chỉ có chúng ta có thể thông hành hà đông bên kia có cái gì dị động cũng muốn trước tiên cho ta biết hà tây đã hết về ta hầu thị lão ngũ có ý nghĩ gì đều có thể tùy ý thi triển chỉ cần có thể tăng lên gia tộc thực lực mọi thứ đều theo người đến lao tứ mang theo thượng hầu mỗi người cha rõ cảnh nội cất dấu yêu mà những vật kia sớm một chút xử lý sạch sẽ có thể cho tỉnh chúng ta rất nhiều phiền thoái lao nhị ngươi vẫn là tiếp tục đi bách diệp đại doanh thao luyện sĩ tốt chờ cần dùng đến bách diệp đại doanh thời điểm ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng là đại ca bốn người t r a n miệm một lời trả lời biểu lộ vô cùng trang nghiêm nhìn xem bốn người rời đi hầu ngọc tiêu ánh mắt ngưng lại quay người đi đến phòng khách chính phía sau mở ra một cái cửa ngầm chậm rãi bước đi vào cửa ngầm đằng sau rất sâu hầu ngọc tiêu trọn vẹn đi xuống dưới hơn ba mươi hơi thở mới nhìn đến một tia ánh sáng ánh sáng xuất hiện một phút này một hồi khàn cả giọng giận mắng cũng theo đó chuyển đến trong lỗ thai của hắn tạp t r ủ n g thả ta ta là đại vũ hoàng tử ngươi dám con ta chờ bổn hoàng tử ra ngoài định diệt ngươi hầu thị tập tộc ngươi cho rằng giam giữ ta liền không sao à thư viện có hiểu thuật số thôi diễn đại nho bọn hắn một khi biết tung tích của ta lập tức liền trở lại cái này tới cứu ta đến lúc đó ta nhất định phải rét sạch ngươi hầu thị tập tộc ti trong a m i ế t n g ơ đó một tòa ngươi. Tân không đáng chú ý phòng ở bên ngoài có cái một bộ hắc bảo người đang đứng tại cửa ra vào không cầm được lắc đầu thở dài trong phòng có đèn đuốc lấp lóe chiếu vào trên cửa sổ lm có thể nhìn thấy có ba cái phụ nhân thân ảnh các nàng đang vây quanh trên giường một cái lớn bụng nữ nhân bên trong còn chuyển ra từng đợt thanh âm thống khổ hiện nhiên ba cái phụ nhân ngay tại là trên giường em nữ t ử đỡ đẻ hoa năm một đạo to hài nhi khóc nỉ non âm thanh từ bên trong truyền h ì n ra người áo đen thân thể rung động mặc dù thấy không rõ nét mặt của hắn có thể một đạo trùng điệp tiếng thở dài từ trong miệng hắn phát ra a i ba dù là băng thiên tuyết địa bên trong cái này âm thanh thở dài vẫn như cũ rõ ràng s i n h s i n h là mập mạp tiểu tử đại nhân mò đến xem a ba cái phụ nhân rất nhanh liền gọn gàng thu thập xong tất cả một người trong đó còn không hướng mở cửa tuy nói nhìn thấy người háo đen trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn là nhịn không được cho hắn chúc nhường hắn tiến đến người háo đen không hề động chỉ là ném đi một cái túi cho phụ nhân phụ nhân kia tiếp nhận cái túi mở ra nhìn thấy bên trong vàng lập tức vui vẻ ra mặt hướng hắn liên tục không mình hành lễ c h ú ố c đại sư minh vào đi người háo đen trần trờ một lát vẫn là chậm rãi đi vào trên giường em chim đài thanh ôm một cái h ả i nhi cứ việc sắc mặt tái nhận nhưng nhìn lấy hài nhi biểu lộ lại tràn đầy nhu sắc cùng bảo vệ hải nhi dù chưa mở to mắt lại tựa như có thể cảm giác được chiêm đài thanh đối với mình yêu thương ia ia hướng nàng trong ngực ủi thỉnh thoảng còn phát ra hai đạo thanh thúy tiếng cười h i ệ n nhiên không tầm thường tiểu thư sư phụ cơ nghiệp chính vào sinh tử tồn v o n g lúc u n g đô các minh đệ đều đang đợi lấy ngươi đứa nhỏ này ngươi sinh ra tới lại không thể mang theo hắn ngươi định làm như thế nào đâu ai nghe được đoan m ộ c h à n h lời nói chiêm đài thanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt im b ặ t mà dừng nhìn xem trong ngực hải nhi trong mắt dần dần dâng lên vẻ hư sầu cái này còn không đơn giản sao chỉ cần thanh gì từ bỏ giáo chủ chi vị sau đó đem đứa nhỏ này giao cho ta luôn như thế thánh giáo cơ nghiệp có thể ổn ông ngoại lưu lại những cái kia t ử t r ú n g cũng có thể làm việc cho ta này không phải là nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n song toàn k ý mỹ a một đạo thanh thúy thanh â m theo ngoài cửa chuyển đến đoan mục hoành biến sắc trên giường e m chiêm đại thanh quay đầu nhìn cổng chậm rãi đi tới áo lam thân ảnh trong mắt thì lần đầu xuất hiện một sợi bối rối ôm hải nhi tay cũng không tự chủ tăng thêm chút l ự c đạo thanh dị coi là trốn đến cái này đến nguyệt nhi liền không tìm được ngươi sao chương hai trăm tám mươi tám thánh giáo nội đoạn một chương hai trăm tám mươi tám thánh giáo nội đoạn một tùng châu chia lên nguyên trung nguyên hạ nguyên ba đạo cùng thiên hạ các châu như thế ứng đô liền ở vào vị trí trung tâm trung nguyên đạo bên trên mà xem như ông châu chi chủ la s á t thánh giáo tổng đàn đương nhiên cũng thiết lập ở này xem như trừ đại vũ thần đô bên ngoài thiên hạ có lại chỉ có mười hai cái châu thành một trong ứng đô thành tự nhiên không bình thường ứng đô tọa lạc ở trung nguyên đạo h vân bình nguyên d i ả i đất trung tâm cùng phía đông trung nguyên đạo thành cách xa nhau mười hai ngàn dặm cùng phía tây thượng nguyên đạo thành thì cách xa nhau có ba mươi bốn ngàn dặm lấy đô thành làm trung tâm phương viên ba ngàn dặm khu vực đều không về trung nguyên đạo còn hạt tiên triều chế độ cũ là châu thành hai trăm dặm một mặt tường thành liền có hai trăm dặm thành thị người bình thường là rất khó tưởng tượng nhưng để ở m ê n mông vô bờ h ấ p vân bình nguyên bên trên vẫn còn có chút không có ý nghĩa u n g đô bốn bể tường thành hiện lên màu đen t à n mắt ra một loại đặc biệt q u a n g trạch nhìn từ đằng xa tựa như là một phương tọa lạc tại bình nguyên bên trên c ự hình màu đen ngọc thạch chờ cách lại gần chút nhìn thấy một chút san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc mới biết kia là một tòa to lớn cử thành mà đợi nhận ra đây là một tòa thành thị về sau tầm mắt mọi người đều sẽ không tự chủ bị trong thành một tòa xuyên thẳng trời cao hình trụ tròn sơn phong hấp dẫn trong thành có m ộ đỉnh, đỉnh. tân n g núi c vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm hai mươi tháng một mươi giờ tí ung đô thành ngoại thành khu một người áo đen thần thái trước khi xuất phát vội v ã đi vào một gian bình thường dân cư ba ngăn đầu không được cấm đi lại ban đêm mặc dù hiểu có thể cửa thành vẫn là đóng chặt t r ạ thái tứ p ư ơ n g cửa thành tối thiểu đều có mười vạn đại quân ta theo đông thành môn trở về chính bạn g vân h bên giã a t r sắc mặt càng thêm âm chầm trước mắt hắn trong tay trưởng không tin tức đối với gia tộc mà nói cực kỳ trọng yếu có thể khổ vì đô thành bị phong tỏa căn bản liền truyền không đi ra trong đầu hắn vô số lần động đậy sông cửa thành suy nghĩ nhưng cuối cùng đều bị chính mình bắt bỏ hắn cương khí hai cảnh tụ s á t kỳ tu vi tại ung đô bên này căn bản cũng không đủ nhìn đừng nói sông cửa thành chính là tại trên đường cái tùy tiện gặp phải một cái quy mô nhỏ thánh giáo quân bảo vệ thành hắn đều phải n ơ m nớp lo sợ sông cửa thành chỉ có một con đường chết thánh giáo hát vân đại doanh ba trăm vạn tinh nhuệ tất cả đều đã vào thành ba đạo tất cả tông sư cảnh trở lên cao thủ cũng tất cả đều đến đây bây giờ trong thành lời đồn đại nhao Nói tư không tinh châu muốn tức đoạt chiêm đại thành kế nhiệm giáo chủ tư cách tả hộ pháp hoàng phụ tinh mang theo thánh giáo bên trong tám thành cao thủ muốn làm phản lần này sở dĩ đem la sát tiết chỉ hoán ba tháng cũng là bởi vì thánh giáo nội loạn tả hộ pháp hoàng phụ tinh hữu hộ pháp đoan mục hành h ắ c vân đại doanh tam thần tướng bên trong việt thiên hàn đồng vô địch hai tôn a thánh cộng thêm hai tôn đỉnh phong đại năng lại thêm thánh giáo bắt bộ chúng bên trong sáu tôn đại năng thế mà tất cả đều là duy trì chiêm đại năng tư không tinh châu muốn cho nữ nhi tư không miệt trở thành kế nhiệm giáo chủ căn bản cũng không khả năng nhìn hoàng phụ tinh cái này điệu binh khiển t cái này nếu là khéo động ung châu chính là một trận đại phong bạo đến lúc đó ngoại giới cắm xuống tay thanh giáo chắc chắn nên đón một trận k ị c biến nói không chừng ung châu chia năm xẻ bảy cũng có thể những tin tức này nhất định phải nghĩ biện pháp chuyển về hà tây trong tộc nhường ra chủ sớm làm làm ra ư ơ n g đối t r ì n h vân giã đem trước mắt trưởng k h ố n g tình huống tất cả đều cắt tiệm một lần càng là trải vớt sắc mặt thì càng ngưng trọng những tin tức này tại ung đô không tính là bí ẩn gì có thể thả ngoại giới tuyệt đối sẽ gây nên một trận động đất thanh giáo cao tầng trước mắt chia hai phái lẽ ra phong tỏa ung đô loại sự tình này không nên thuận lợi như vậy Hiển nhiên hai phe đều biết tổng tình huống không thể biết ngoại tổng đàn truyền, đều chính vân giã đứng dậy chậm rãi dạ bước có thể thực sự nghĩ không ra cái gì ra khỏi thành biện pháp tốt dừng ở cửa sổ quay đầu nhìn trong thành tòa kia xuyên thẳng trời cao cự phong t h ấ p giọng hỏi thăm thuộc hạ nói thiên trụ phong vẫn là không cho tùy tiện tới gần a chứ cầm trong tay thánh giáo lệnh bài tông sư cảnh võ giả bên ngoài những người còn lại chỉ cần tới gần lập tức giết chết bất luật tội ta trước đây cách xa xa nhìn đều bị đóng giữ cao thủ cho cảnh cáo chính vân giã nghe vậy sắc mặt lập tức biến càng thêm nặng nề t â nhưng vũ l ị c 1 3 2 mà sự thật tình huống nơi này không những không lạnh ngược lại nhiệt độ khá cao toàn bộ đài cao có chín chín tám mươi một ngọn tượng thần tượng thần đỉnh đầu đều có một cô lam sát hỏa diễm đang thiếu đốt mặc cho bốn phía gió thổi Hỏa diễm từ người. Xem cái này hơn bọn hắn kinh vị rõ ràng ngồi hai cái khu vực bên trái chỉ có năm sáu trăm linh người phía bên phải thì có hơn hai người hàng trước nhất thực lực cường đại nhất những người kia ánh mắt thỉnh thoảng sẽ ở giữa không trung gia hội một cô dương cung bạc kiếm bầu không khí rất là rõ ràng tạ hộ pháp giờ đã đến chiêm đài thanh đã không biết thân vậy thì đừng lại lề mà m lề mề m nhanh tuyên bố la sát tiết bắt đầu đi bên trái đám người kia bên trong cầm đầu cả người khoác màu đen giáp trụ cầm trong tay trường sóc trung nhân nhân đối với hoàng phụ tinh mở miệng hoàng phụ tinh nghe tiếng ghé mắt nhìn xem trung nhân nhân trong đôi mắt mang theo một vệt nồng đậm khinh thường cùng xem thường một chút mặt mũi cũng không c h ừ cho hắn n i n h n ọ c tiểu nhân nơi này đến phiên ngươi nói chuyện a trung nhân nhân sắc mặt cứng đở ánh mắt lập tức chầm tắt xuống mặc dù hít thở sâu mấy lần có thể trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một cỗ tức giận nói hoàng phụ tinh ngươi nói muốn chờ chiêm đài thanh kết quả chiêm đài thanh không tới người cưỡng ép đem la sát tế điện trì hoan ba tháng chúng ta lại b ồ i tiếp các ngươi ba tháng chiêm đài thanh lần này vẫn là không đến người đến cùng còn muốn thế nào cái này la sát thanh giáo đến tột cùng là chúng ta hay là hắn chiêm đài thị một nhà hẳn là chiêm đài thanh không đến cái này la sát tế điện liền không thể bắt đầu hàn tướng quân nói không sai la sát tế điện bởi vì chiêm đài thanh trì hoan ba tháng đã mở khơi r ò n g đối tôn thần đại bất kính không thể kéo dài được nữa dưới mắt đã đến giờ r ộ n mạn nhất định phải lập tức bắt đầu la sát thanh giáo không thuộc về chiêm đài thị một nhà tế điện nhất định phải lập tức bắt đầu chúng ta tán thành bốn dù sao cũng là thánh giáo tam thần tướng một trong hàn thiên phong mới mở miệng lập tức người hưởng ứng tụ tập nhưng dám mở miệng đều là đứng tại phía sau hắn kia năm sáu trăm n g ư ờ i bên trong thực lực tương đối cường đại c hoàng ư ơ n Thánh g g á i nội loạn, Chương Thánh giáo nội loạn, giáo o h phủ tinh n g h e được những âm thanh này trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào vẫn như cũng tràn đầy khinh thường cùng xem thường đợi đến bên kia thanh âm dần dần bình ổn lại hắn mới cười nhẹ một tiếng trâm trọng nói một đám loạn mưu phản tại cái này tranh cãi muốn mở tế điện quả thực để cho người ta cười đến dụng răng bản tôn hôm nay đem lợi vậy chỗ này kế nhiệm giáo chủ không đến trước đó cái này tế điện vẫn thật là không mở được các ngươi k h ô n g phục có thể tự mình mở a hàn thiên phong lập tức biểu tình n g h i ê trọng hắn là thế nào cũng không nghĩ ra hoàng phụ tinh thế mà liền trang đều không giả nói thẳng chiêm đài thanh không đến liền không mở hắn nghĩ nửa ngày cũng tìm không ra lời nói qua lại đôi đối phương tổng đàn năm năm một lần la sát tế điện không phải riêng chỉ là một trận tế điện đơn giản như vậy trong đó trọng yếu nhất tôn thần trúc phúc khâu đây chính là có thể tăng cao tu vi nếu là một khi đốn lộ trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới cũng có thể dù là lại trên lệnh cũng có thể trên đỉnh mấy năm khổ tu mà mong muốn mở ra la sát tế đ i ệ n nhất định phải giáo chủ lưỡng đại hộ pháp cộng thêm hắn ở bên trong tam thần tướng sáu người cùng nhau phát công thắp sáng tôn thần pháp chỉ, thiếu một thứ cũng không được hoàng p h ụ tinh nói bọn hắn không phục có thể tự mình mở rõ ràng chính là khí bọn hắn hàn tiên h phong ngươi chủ tử cũng còn không có lên tiếng ngươi một cái nô tài gấp cái gì sức lực biểu trung tâm có thể sông pha chiến đấu cũng đừng có ác cần biết ă n quá hóa dợ đạo lý thành giáo dĩ nhiên không phải chiêm đại thị một nhà có thể làm người lại không thể q u ê n gốc lao giáo chủ năm đó mang theo ta phạm môn cho đi gian khổ khi lập nghiệp dốc hết tâm huyết mới đánh xuống ung châu cũng không thể bị ngoại nhân chiếm năm đó lao giáo chủ trước khi đi giáo chủ chính miệng hứa hẹn từ tiểu thư đảm nhiệm kế nhiệm giáo chủ một trăm năm trước hắn chiếm tiểu thư thánh nữ chi vị cho hắn nữ nhi chúng ta cũng không nói cái gì dưới mắt đây là liền kế nhiệm giáo chủ chi vị đều muốn chiếm hắn t ư không tinh châu mặt cũng không cần các ngươi cũng không cần à. lần này mở miệng nói chuyện là phân biệt đứng tại hoàng phụ tinh tải hữu hai người hai người kia cũng người mặc giáp trụ tướng quân cách ăn mặc quanh thân tản ra một tầng đồng đậm sau máu liền khí tức mà nói chớ nói ở đây những cao thủ này chính là hoàng phụ tinh So、c ũ Nếu g k là đơn độc so thu vi, lương đại hộ pháp hẳn là cũng không bằng ba người này nhưng xem việt thiên hàn cùng đồng vô địch hai người đứng ở sau lưng hắn cử động hiển nhiên hai người này địa vị là không bằng hắn hai người này mới mở miệng hiện nhiên uy lực so hoàng p h ủ tinh phải lớn hàn tiên h phong lập tức trên mặt lộ ra một vệ k i ê n kỵ hắn tất nhiên là sẽ không đi trả lời có xấu hổ hay không vấn đề này chỉ là tránh nặng tìm nhẹ thở dài tư không giáo chủ tiền nhiệm cái này hơn hai trăm năm đến ta thánh giáo phát triển không ngừng rõ như ban ngày thúng chi hắn vẫn là các lớn thánh địa công nhận thiên hạ đệ nhất là ta thánh giáo chấn nhiếp tứ phương đạo trích công hơn lớn lao hắn n h ữ n g cử động này một lòng vì công cũng là vì ta thánh giáo có thể phát triển tốt hơn các ngươi tội gì nhỏ hơn nhân tri tâm đâu hàn tiên phong mang trên mặt một tia vẻ ư ơ sâu nội tâm của hắn hiển nhiên thật là nghĩ như vậy dường như mong muốn thuyết phục hoàng phụ tinh ba người n g a k h i biến n u hòa nói tạ h ộ pháp v i ệ t huynh đồng huynh hôm nay hạ đại loạn ta thánh giáo vốn là cùng cái k h á c thánh địa có khoảng cách lại đến một trận nội loạn nếu có ngoại địch thăm già tia tùy thời đều có lật út nguy hiểm ba vị đối lao giáo chủ trung thành tuyệt đối cũng không muốn ngồi nhìn ta thánh giáo cơ nghiệp sụp đổ à. hoàng phụ tinh ba người ngay vậy sắc mặt đồng thời trầm xuống giáo chủ thực lực ba vị chắc hẳn cũng tin tưởng lao giáo chủ bộ hạ cũ tuy nhiều nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng nếu không ba vị cũng sẽ không mang theo những người này tới chỗ này tội gì muốn vì một cái chiêm đài thanh búc lên phá vỡ t h a n h giáo phong h i ể m đâu lấy giáo chủ đệ nhất thiên hạ thực lực chỉ cần chúng ta có thể lên tiếp theo tâm ta thánh giáo hùng đồ bá nghiệp chắc chắn ở trong tầm tay a bốn hàn thiên phong lời nói là rất có kích động tính hoàng p h ủ tinh ba người vẻ mặt mặc dù không có biến hóa nhưng bọn hắn sau lưng kê hơn hai ngàn người nhất là thực lực càng thấp người h i ệ n nhiên định lực đều có chút không đủ nhất là một chút yếu nhất tông sư cảnh v õ giả ngay cả mình trên mặt ý động c h i sắc đều không che giấu được hoàng p h ủ tinh cảm giác người sau lưng thấp t h ỏ n động tự nhiên muốn lên tiếng bổ cứu sắc mặt trầm xuống hướng phía trước đứng lửa bước c chúng ta vốn là hiệu mệnh tại la s á t thánh giáo chưa bao giờ có hài lòng làm sao tư không tinh châu tư tâm quá nặng muốn đem thánh giáo chiếm làm của riêng tư không nguyệt một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu có tư cách gì cùng tiểu thư tranh c á i này kế nhiệm giáo chủ hôm nay tư không tinh châu không ra nói cho rõ ràng cái này la s á t tế điện ta nhìn cũng không cần phải làm không sai thượng sư cái này kế nhiệm giáo chủ c h ú n g vọng s ở quy há có thể tùy ý sửa đổi giáo chủ không ra mặt nói cho rõ ràng chúng ta không đáp ứng tả hộ pháp tri n ô n chúng ta tán thành ta bắt bộ chúng tất cả đều ủng hộ thượng sư kế nhiệm giáo chủ hạ nguyên đạo tôn cung thiên hạ tán thành tả hộ pháp thượng nguyên đạo tôn ruộng căn thành tán thành tả hộ pháp kiến nghiệp phủ ma diệu già lam ruộng quảng văn duy trì tả hộ pháp bình tân phủ lôi âm già lam trần phu biển cùng tán thành triệu đồng phủ phật nô già lam rừng thánh sơn cùng tán thành hồng đô p h ủ ba bốn hoàng phủ tinh cái này mới mở miệng tạo thành lực ảnh hưởng hiển nhiên so hàn tiên phong mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi lên tới hai đại thờ tướng bên trong tới bắt bộ chúng sáu tôn đại năng xuống đến tổng đàn cùng các đạo phủ thành âm dương thánh cảnh thậm chí nguyên đan cảnh cao thủ trong nháy mắt tất cả đều lên tiếng p ụ họa thanh thế trong nháy mắt liền đệ lại hàn tiên phong cùng phía sau hắn kiên một nhóm người thánh giáo bên trong tám thành cao thủ tất cả đều là chiêm đại bộ hạ cũ đây cũng không phải là một câu hư thoại hàn thiên phong nhìn thấy bọn này t ì n h xúc động phẫn nộ cảnh tượng nhìn không được lông mày thong xuống một giọt mồ hôi lạnh nửa ngày cũng không dám lên tiếng hoàng phủ thúc thúc nói rất đúng n g u y ệ t nhi tuổi còn nhỏ tư lịch còn thấp muốn làm cái này kế nhiệm giáo chủ xác thực còn chưa đủ tư cách chỉ tiếp phụ thân khư khư cố chớp nguyện nhi cũng thuyết phụ qua làm sao hắn không nghe lần này là nguyện nhi cho thánh giáo thêm phiền t o á i còn mời chư vị trưởng bối thông cảm nhiều hơn lúc này một đạo lệnh nhạc thanh â m theo tổng đàn phía sau chuyển đến tất cả mọi người lập tức đều quay đầu nhìn sang một bóng xanh lướt qua giữa không trung đột nhiên mà tới rơi vào trước mặt mọi người bài kiến thanh cô bài kiến thanh cô hàn g tiên h phong cùng sau lưng cả đám nhìn thấy tư không nguyệt trực tiếp túi đầu liền bái mà hoàng phụ tinh người của phe kia thì là tất cả đều c a o mày cũng không có hành lễ nhưng vô luận hành lễ vẫn chưa được lễ ánh mắt mọi người giờ phút này đều một mực nhìn chằm chằm tư không nguyệt chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm trong tay nàng ôm một đứa bé trong mắt tràn đầy nghi hoặc tư không nguyệt thần sắc tự nhiên dù là nhìn thấy hoàng phụ tinh cả đám không có cho mình hành lễ nàng cũng không có chút cảm xúc thấp giọng nói nguyệt nhi vốn muốn đi bắc phương tìm thanh dì trở về tốt chấn an g i á o chúng không có nghĩ rằng thanh dì lại cùng người ngoài có bầu hơn nữa sinh con quá trình bên trong còn bị tặc tử an toán may mắn ta cùng đoan m ụ c hộ pháp ở đây l i ề u mạng mới đưa đứa bé này vào trụ chỉ t i ế c thanh dì nàng ba tổng đàn trên không lúc này lại bay tới một đạo áo đen thân ảnh chính là trước đây đi thần đô đoan m ụ c hành mà đoan m ụ c hành giờ phút này khắp khuôn mặt là bi thống trong tay còn giơ một tòa băng quan bên trong quan tài băng nam chính là ba chiêm đại thanh t i ể u thư hoàng phủ tinh v ẻ mặt cực kỳ bi hay bên cạnh hắn việt thiên hàn cùng đồng vô địch hai người giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin biểu lộ thậm chí bao gồm phía sau bọn họ một đám cao thủ cũng là như thế chương hai trăm tám mươi chín hà tây tân chính một chương hai trăm tám mươi chín hà tây tân chính một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm mùng một tháng mười một hà tây phủ t h à n h cổng hai cái phong trần m ệ t mọi người trẻ tuổi mặc áo trắng xuống ngựa sau đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tường thành trên mặt đều mang một c ố nồng đậm vẻ tò mò bên trái cái kia khuôn mặt tấm áp thân mang nho sang người trẻ tuổi c à n thắn nói ngắn n g i bốn năm hầu thị theo một cái bất nhập lưu tiểu tộc trở thành một p h ụ c h i tôn xem khắp thiên hạ thập tam châu sợ là cũng khó khăn tìm tới à. phía bên phải nhân yêu kia ở giữa cài lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt sắp bén nghe vậy nhẹ gật đầu nhưng lại cười khẽ một tiếng hồi đáp hầu thị lại có chỗ hơn người nhưng tiêu huynh cũng không cần xem trọng theo ta được biết bất quá là dựa vào hai cái tiểu bạch kiếm phát nhà chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn hầu thị song long không tệ kia hầu thị gia chủ thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu đầu tiên là nịnh bợ tư không nguyệt đằng sau lại bảng thượng phản âm già làm chiêm đại thành Có như trước h ế đây ít năm kỷ lão sư tại đồng lăng gặp nạn nghe đồn cùng tôn này tên là hồng cô nương tam phẩm bất diệt cảnh yêu ma dây dừa không rõ chính là cái này hầu ngũ công tử a ta người quên kỷ tiên sinh là tiêu công tử khải mông ngân sư không nên sách không sao ta nghe thư viện trưởng bối cùng đ i ể n sư huynh nói qua lão sư mặc dù đối bảo mọi lòng mang ấ y náy nhưng cuối cùng nhưng vẫn là có thể trực diện nội tâm của mình không thẹn no môn a thánh con đường mặc dù phá trước khi lâm t r u n g năng lực thiên hạ thường s i n h gạt bỏ một tôn tam phẩm bất d i ệ t cảnh giới yêu ma đây là tốt đạo chết có ý nghĩa họ tiêu người trẻ tuổi sắc mặt ấm áp trên mặt nhìn không ra mảy may vì chính mình thụ nghiệp ân sư khổ sở cảm xúc chỉ nói là xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía hà tây phụ thành đại môn mang trên mặt một tia có chút hăng hái tiếp tục nói bất quá theo điền sư h u n h nói kỷ lão sư đối vị kia hầu ngũ công tử dường như rất là coi trọng ta hiểu rất rõ vị này khải mông ân sư thiên hạ này nho sinh có thể được k ỳ lão sư coi trọng có thể ít càng thêm ít lần này tới hà tây ta nhưng phải thật tốt bái phỏng bái phỏng vị này bốn hầu sư minh một cái khác cầm kiếm người trẻ tuổi nhẹ gật đầu nói ta lần này đến hà tây muốn điều tra cổ trần phong nguyên nhân cái chết chỉ sợ cũng không vòng qua được cái này hầu thị cố minh hoài nghi là hầu thị người làm không nhất định cổ trần phong ba năm trước đây đồng lăng yêu ma chi loạn trước giờ chết lẽ ra lúc ấy đồng lăng có thể giết hắn không ít người hạo nhiên thánh tông từ thanh thánh tông đại vũ la sát ma giáo còn có yêu ma đâu lúc ấy hầu thị ra chủ hầu ngọc tiêu thực lực chỉ là tông sư một hai cảnh mà thôi theo lẽ thưởng dĩ nhiên không phải hầu thị làm cố họ niên người tuổi trẻ nói đến đây dừng một chút trong mắt hàng quang lõe lên nói có thể ta một điều tra cái này hầu thị phát hiện không ít chuyện ẩn ở bên trong triệu dương đồng lăng hà tây lại đến hà đông chi l o ạ n bốn trận đại l o ạ n hà tây tứ quận bên này nhập lưu thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương thậm chí là trực tiếp hủy diệt có thể cái này hầu thị lại nhiều lần bình yên vô sự hơn nữa đại loạn quan y thế lực cấp tốc bắt đầu bành trướng toàn cả gia tộc c u ộ h ờ i quá trình quả là nhanh có chút quỷ dị đã không phù hợp lẽ thưởng theo lẽ thường hắn không nên hoài nghi cổ trần phong là hầu thị giết có thể hầu thị tồn tại bản thân liền không phù hợp lẽ thường vậy thì không thể không khiến người hoài nghi bốn cổ trần phong trước khi chết trên người thánh huyết tấn bị người xóa đi vốn là tìm không thấy hung thủ nhưng sư môn đại năng theo đạo tổ thẩm đạo lăng nơi cầu một t r ư ờ n g còn linh thần phụ chỉ cần có thể tới gần hung thủ trong vòng mười thước trên người hắn thánh học ấn liền sẽ lại hiện ra hiện ta ngược lại muốn xem xem đến cùng có phải hay không cái này hầu thị giết cổ trần phong hai người giữa lúc trò chuyện chạy tới cửa thành vào thành người đã xếp thành một hằng dài hai người cũng không có nháo sự ngoan, ngoan xếp tại đội mũ đằng sau chờ bọn hắn tới gần cửa thành cũng nghe tới thủ thành sĩ tuất cùng vào thành người đối thoại thính danh cắt nguyên quê quán long tương quận lăng nguyên huyện nhân sĩ có thể nhập võ tịch vào bảng hiệu lấy ra giao tiền một l ư ợ n g bạc vào thành kế tiếp thính danh chu thành quê quán vạn dương quận kim xuyên huyện nhân sĩ có thể nhập võ tịch không có vào có tu vi mang theo còn không vào võ tịch giao năm l n g bạc mới có thể đi vào thành a đại nhân mắc như vậy chỗ nào đến như vậy nói n h ả m nhiều muốn đi vào liền ngoan ngoan giao tiền hà tây tứ quận khắp nơi đều có nhập t ị chỗ c h ngươi có tu vi mang theo còn dám không vào võ t h ị h ngươi không quý ai quý sáu võ t h ị h tiêu nhân phượng trong mắt lập tức hiện ra một tia hiếu kỳ bên cạnh cố niệm thu biểu lộ cùng hắn không sai bị lắm hai người đều xem như kiến thức rộng rãi cái này võ t h ị h còn là lần đầu tiên nghe nói hai vị công tử là theo nơi khác đến hà tây a thế nào rất rõ ràng sao tiêu nhân phượng quay đầu lại trên mặt nụ cười nhìn phía sau đáp lời sáu mươi lão giả cảm giác được trên người lão giả cũng không tu vi chỉ là phổ thông mách tính trong mắt của hắn lập tức liền càng thêm tò mò thiên hạ hôm nay cũng không quá bình cho dù là chính đạo nam châu cảnh nội loại này không có tu vi sáu mươi lao nhân cũng tận lượng đều là sẽ không ở việc làm thiên động thúng chi hắn hiện tại chỗ hà tây phủ thật là lệ thuộc vào u n g châu xem như ma đạo cảnh nội đương nhiên nhìn hai vị công tử cái này một bộ quần áo hai thất tuấn mã liền biết lại thêm bây giờ còn không biết võ tình người kia liền càng là càng ngày càng ít hai người nghe vậy cũng không ngoài ý m u ố n u n g châu còn hắc mà hai người bọn họ một bộ áo trắng tiêu nhân vượng tiện tay móc ra một thỏi bạc giao cho trên tay láo giả hỏi ta hai người m ớ i đến chưa quen cuộc sống nơi đây cái này võ tịch là chuyện gì xảy ra còn mời lao tiên sinh nói cho chúng ta một chút như thế nào lão giả kia vốn là nhìn hai người khí chất độc đáo mới mở miệng bắt chuyện chính đang chờ câu này h ú n g chi còn tiếp bạc vội vàng cười ha h à chắp tay trả lời nói đa tạ hai vị công tử nhắc tới võ tịch sự tình còn phải nâng nâng hà tây tân chính hà tây tân chính hai vị công tử nên biết được ta hà tây tứ quận bây giờ làm chủ là ai a hầu thị không tệ cái này hà tây tân chính chính là ba tháng trước từ hầu thị ban b ố một hệ liệt cử động trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là võ tịch chế tiêu nhân phượng nghe được hà tây tân chính bốn chữ lúc vẻ mặt cũng có chút hưng khởi dựa vào bản năng cảm giác được cái này võ tịch chế không đơn giản lập tức thỉnh cầu lao giả nói k ỹ càng chút lao giả tất nhiên là biết gì nói nấy biết gì nói nấy một cái s o ạ n tất cả đều nói cái này võ tịch chế có thể hiểu thành võ giả hộ tịch chế trước đây hà tây cùng cái khác địa phương như thế võ giả cùng bách tính đều chỉ đặt vào hộ tịch hầu thị ban bố võ tịch chế điểm dài tịch cùng ngắn tịch vào võ tịch sau chẳng những có thể giảm miễn thuế phú lao dịch nghĩa vụ quân sự mỗi tháng lính bổng còn có thể tỉnh rất nhiều phiền t o á i t h như các nơi lệ phí vào thành dùng cùng bên ngoài nhận b ấ tiêu công, thậm chí cũng có thể làm cho hầu thị hỗ trợ xử lý, đồng thậm thể thị trợ t hầu hỗ h làm lý, xử ờ mấu nhân phượng lập tức lông mày ngưng tụ nhớ tới trước đó nhìn thấy người võ giả kia lấy ra cho thủ thành sĩ tốt nhìn bảng hiệu do hỏi kia võ tịch ghi chép cái gì lao giả không phải võ giả nhưng hiển nhiên biết đến không ít hồi đáp h ắ c h ắ c lao h ắ n nhi tử ta cũng có võ tịch vì vậy vừa vặn tin tưởng cái này võ tịch ghi chép ba loại theo thứ tự là quê quán tuổi tác tu vi、T4. tiêu nhân p ư ợ n g lập tức hít vào một vùng khí lạnh đừng nói là hắn chính là bên cạnh cố bên niệm thu giờ phút này, trên mặt cũng là thu quê quán tuổi tác cũng không tính là cái gì có thể tu vi cứ như vậy ghi lại ở võ tịch bên trên cái này chẳng phải là không duyên h ư n g cớ để cho người ta nhìn trộm người tán tu còn tốt những cái kia nhập lưu thế lực lớn làm sao bây giờ thủ hạ ta có bao nhiêu võ giả tất cả đều rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi lao tiên sinh theo ta được biết hà tây tứ quận tối thiểu có vài chục nhà nhập lưu thế lực võ giả tán tu càng là nhiều vô số kể những người này bằng lòng thành thành thật thật gia nhập võ tịch lão giả hiển nhiên không giống hai người nghĩ nhiều như vậy vẻ mặt cổ quay nói cái này có cái gì không n g u y ệ n ý gia nhập võ tịch có thể hưởng thụ được nhiều như vậy chỗ tốt hơn nữa còn có thể đợi đợi kiếp kiếp truyền thừa tiếp ta còn nghe nói nắm giữ võ tịch người coi như không gia nhập hầu thị cũng có thể hưởng hầu thị người trong nhà thấp nhất đãi ngộ nếu là đối hà tây làm ra cái gì c ô n g hiến chẳng những có thể nhận hầu thị ngợi khen còn có thể đi hầu thị kho vũ khí chọn lựa lợi hại võ học hơn nữa hầu thị nói qua chỉ cần ngươi nắm giữ hà tây võ tịch hầu thị liền vĩnh viễn là của ngươi chỗ dựa tại ngoại cảnh gặp bất công chỉ cần có lý hầu thị đều sẽ làm cho ngươi chủ đây là rất nhiều người cầu đều cầu không đến chỗ tốt không gia nhập không phải đầu góc có bệnh à. gần nhất còn có không ít người bên ngoài cố ý chuyển đến hà tây đâu cái này võ tịch chế mặc dù lợi cho tán tu c u n g mách tính có thể đối những cái kêu báo đoàn võ giả thế lực mà nói quả thực chính là rút củi dưới đáy nổi nhưng cái kêu báo đoàn võ giả thế lực vốn là nguyên một đám lợi ích đoàn thể cái này võ tịch chế trước tiên đem bọn hắn đáy sờ sạch sẽ hầu thị lại đến một cái chỗ dựa nói thì tương đương với đem bọn hắn hoàn toàn chia tách đoàn người trước kia riê hiện tại chỉ cần nghe hầu thị tại hà tây liền không ai dám ức hiếp ngoại trừ thế lực này hạch tâm nhân viên tuyệt đại bộ phận người tuyệt đối đều sẽ nhập võ thịt cho dù là bọn họ biết hầu thị là tại rút tuổi dưới đáy nổi không đúng hà tây tứ quận không có khả năng tất cả đều thuận lợi như vậy t ử động như vậy phàm là có chút nhãn lực đình tuyệt đối sẽ sâu c h ố i lên phản đối hầu thị mạnh hơn đem tứ quận m ộ ư ơ i chín huyện nhập lưu thế lực tất cả đều đắc tội quang cũng không thể nào cố niệm thu rất nhanh liền bắt lấy mấu chốt của vấn đề hỏi tham một tiếng một bên tiêu nhân phượng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này hai người đều quay đầu nhìn láo giả muốn từ trong miệng h chỉ tiếc lao giả này chính là một người bình thường h i ể n nhiên đối rất nhiều chuyện đều cũng không hiểu rõ hh ắ c ắ c lao hán chỗ nào hiểu nhiều chuyện như vậy đầu tháng sáu hầu thị nghiêm lệnh tứ quận m ộ ư ơ i chín huyện nhập lưu thế lực đem trụ sở tất cả đều rời đến phủ thành đến lúc ấy còn không biết là vì cái gì bây giờ mới biết bọn hắn đã sớm đang lưu đồ hà tây tân chính rốt cục trước mặt một cái khai thân thập trọn g v õ giả đại khái là nhịn không được tiếp lấy lao giả lời nói cho tiêu nhân phượng cùng cố niệm thu hai người giải thích n g hoặc lần này cố niệm thu trực tiếp từ trong ngực móc ra một trường trăm lượng ngân phiếu đã đánh qua người kia sau khi nhận lấy lập tức trên mặt lộ ra nét mừng sau khi nói cảm ơn tiếp tục mở miệng mùng 10 tháng 8, hầu thị triệu tập phụ thành tất cả nhập lưu thế lực c h i chủ tiến về kim phong tế vũ lâu nghị sự quyết định ban bố hà tây tân chính cái này võ tịch chế độ không chỉ đem tu vi sở thấu thấu còn căn cứ tu vi cao thấp quyết định người thuế phú cùng đánh n ộ người sáng suốt đều có thể nhìn ra chính là tại rút tuổi dưới đáy nổi một khi tuyên bố tất cả nhập lưu thế lực tuyệt đối sẽ sụp đổ gần 30 nhà nhập lưu thế lực tự nhiên đều tranh cãi không chịu còn liên danh tìm tới danh kiếm tông cùng cao thị muốn liên hợp cùng một chỗ chống tự hầu thị tiêu nhân vượng không có mở miệng dưới mắt võ tịch chế đã tại hà tây trải rộng ra k i u kim phong tế vũ lâu ngày đó kết quả khẳng định chính là lấy những cái kia nhập lưu thế lực thất bại hầu thị thành công chấm dứt gần ba mươi nhà nhập lưu thế lực cộng thêm hai cái nhị lưu thế lực liên hợp lại đều không thể buộc hầu thị thu hồi mới trịnh cái này hầu thị có mạnh như vậy cố niệm thu thanh â m có chút trầm thấp hỏi tham một câu người võ giả kia nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua thủ thành binh lính phát hiện phía trước đội ngũ chỉ cách lấy có năm sáu người sợ bị nghe được nhẹ gật đầu dường như nghĩ tới điều gì đồ vật hắn mắt ánh mắt lộ ra một vệ thái nhiên thấp giọng tr kim phong tế vũ lâu ngày đó ta vừa vận ở đây hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu thậm chí đều không có ra tay cùng ngày ra mặt cũng chỉ có ngũ công tử hầu ngọc đoan nghe nói cái này tân chính chính là bút tích của hắn cao thị gia chủ cao hải thành tại trên tay hắn đi bất quá mười c h i ệ u danh kiếm tông tông chủ nhạc văn trúc lại là nhạc phụ của hắn hai cái nhị lưu thế lực kỳ thật căn bản liền lật không nổi nhiều ít sóng cùng ngày chủ yếu dựa vào là vẫn là kia gần ba mươi nhà quần tính kích phấn nhập lưu thế lực bọn hắn cùng ngày hết thể tới có ba bốn ngàn người tu vi thấp nhất đều có khai thân tập trọng mấy trăm tên cương khí cảnh võ giả lẽ ra thực lực này hẳn là đủ để cho hầu thị kiên bình thường nhập lưu thế lực chấn sơn người phần lớn là cơ ư n g khí ba cảnh báo đan kỳ trong môn cơ ư n g khí cảnh võ giả ít thì bốn năm người nhiều thì hơn m ộ ư ơ i người lại thêm tinh nhuệ khai thân thập trọng võ giả ba bốn ngàn người không tính khoa t r ư ờ n g dù là không tính cả danh kiếm tông cùng cao thị cái này cũng đủ để nghiền ép tất cả nhị lưu thế lực cái này còn ép không được hầu thị chẳng ai ngờ rằng hầu thị cùng ngày trực tiếp điều mười vạn đại quân vào thành mười vạn đại quân tiêu nhân vượng cùng cố niệm thu hai người lưng nhau đồng thời thần sắc cứng lại thế nhân nếu biết có thể bị võ giả xưng là đại quân vậy cũng là từ thấp nhất hai thân ngũ trọng tu vi binh lính xây dựng cũng không phải bình thường đại quân mười vạn đại quân hơi yếu một chút nhất lưu thế lực đều làm không được hầu thị tay cầm mười vạn đại quân hầu lão nhị mang mười vạn đại quân quân kỷ nghiêm minh nghiêm chỉnh huấn luyện hầu thị thế mà vô thanh vô tức luyện mười vạn đại quân đi ra ngày đó tại chỗ liền giết không ít người lập tức liền đem hơn ba ngàn người c h ấ n trụ nhạc văn trúc liền không nói tiêu cao hải thành người đều choáng hà tây tân chính ban bố ba tháng các đại nhân tốc độ dòng c h ả y lực vì giữ lại người có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào coi như dạng này cũng không thể c h ĩ vào tân chính sung kích gần ba mươi nhà nhập lưu thế lực dưới mắt chỉ còn không đến mười nhà đoán chừng nhiều lắm là năm nay thoáng qua một cái đi hà tây tứ quận liền thật chỉ còn hầu thị một nhà bốn nói xong lời nói này về sau người k i a ánh mắt lộ ra một tia phức tạp cảm thán một câu nói hầu thị chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi bốn hung naka tiêu nhân vượng hít thở sâu một chút dường như làm quyết định gì mở miệng hỏi thăm xin hỏi cái này hà tây tân chính ngoại trừ võ tịch chế bên ngoài còn có nào trong thành các đại t ử lâu khắp nơi đều là tân chính điều kim phong tế vũ lâu còn có tân chính biện l u chỗ hai vị công tử đi thì biết mấy ngày nay có thể náo nhiệt tiêu nhân vượng nhẹ gật đầu cũng không còn hỏi thăm củng cố niệm thu một đạo xếp hàng rất nhanh liền đến phiên hai người bọn họ thính danh tiêu nhân phượng cố niệm thu ngoại lai nhân sĩ nhập d à i tịch vẫn là n g n tịch n g n tịch vậy thì đo một chút tu vi m ờ i tiêu nhân phượng cùng cố niệm thu cũng không che giấu tung tích nhìn xem tia thủ thành sĩ tốt theo giới mặt bản phương lấy ra hai cái khắc lấy hà tây lệnh bài màu trắng hai người trong mắt lập tức lộ ra một tia hiếu kỳ m ờ i hai vị đem khí tức khắc ở cái này võ tịch lệnh bên trên hai người đem khí tức đồng thời đánh vào phía trên tia võ tịch lệnh bên trên lập tức liền xuất hiện hai người tội tác tu vi thủ thành binh lính nhìn thấy hai cái lệnh bài lập tức con người ngưng tụ ngẩng đầu cùng hai người liếc nhau một cái lại ung dung thản nhiên đem biểu lộ bung lỏng đem lệnh bài trả lại hai người hai vị công tử phụ thành tân chính điều lệnh đối nghịch có võ tịch lệnh bài người có rất nhiều hạn chế còn m ờ i hai vị chớ có ở trong thành làm loạn vào thành sau có thể đi trước kim phong tế vũ lâu hiểu rõ tân chính luật pháp hai người nhìn thấy thủ thành sĩ tốt không kiêu ngạo không tự ti biểu hiện cũng hơi cảm thán một tiếng nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì tiến vào thành mà sĩ tốt thì khoát tay áo ra hiệu sau lưng một người tới tại hắn bên thai nói nhỏ vài tiếng người kia cũng là con ngươi ngưng tụ cất tóc lên ngựa hướng phía thành nội chạy đi chương hai trăm chín mươi n h ặ t được sư đệ một chương hai trăm chín mươi n h ặ t được sư đệ một hà tây t ứ quận m ộ ư ơ i chín huyện trong thành khu vực đều chỉ cho phép võ giả ở lại trừ võ giả trực hệ gia thuộc cùng tùy tùng nhân viên bên ngoài người bình thường không được đi vào còn theo võ giả tu vi cao thấp quy định có thể phân phối thuê theo nhân số đây rõ ràng chính là đem võ giả cùng phổ thông b á c h tính theo đẳng cấp tôn ti trật tự cưỡng ép tháo gỡ ra phổ thông b á c h tính từ nay về sau đều muốn kém một bậc cái này võ tự chế tất nhiên lâu dài không được không sai hầu thị hiện tại chỉ là dựa vào binh cường mã tráng uy hiếp chúng ta khuất phục đại gia hỏa giận mà không dám nói gì nhưng cái này võ tịch chế không được ưa chuộng là sự thật ta nghe nói đã có không ít nhập lưu thế lực đã chuẩn bị rời đi hà tây tán tu đi càng là nhiều vô số kể thời gian dài hà tây võ giả sói mòn hầu như không còn ta nhìn hầu thị làm sao bây giờ võ tịch chế nói thật dễ nghe không phải liền là rút tuổi dưới đáy nổi đem hà tây tứ q u ậ n tất cả nhập lưu thế lực tình huống tham d ò về sau lại móc xảy ra bên ngoài cho võ giả quyền nhưng lại xếp đặt rất nhiều khôn sáo tồi tệ nhất là kia phần hà tây luật pháp đối với võ giả hà khắc trình độ quả thực làm cho người dận sôi ta nhìn hầu thị căn bản liền không muốn phát triển hà tây hà khắc tại hạ vừa tới hà tây còn mời huynh đài nói kỹ càng một chút ta liền tùy tiện nói ba đầu thì như vượt qua mười người trở lên võ giả ậu đả chính là giới đấu phàm tham dự giới đấu người thấp nhất phản giam cầm mười năm chỗ cao nhất chết trừ tình huống đặc biệt bên ngoài nghiêm cấm võ giả đối bách tính ra tay một khi ra tay bị cáo phát tới huyền đình tư nhẹ thì trượng kích tám mươi chỗ cao nhất chết phàm võ giả tu vi qua khai thân ngũ trọng đều nhất định muốn tiến hà tây quân phục ba năm nghĩa vụ quân sự dám có trốn dịch người một khi xét xử nhẹ thì khu trục g a hà tây nặng thì xử tử hà tây quân h vừa nghe nói a đây là hầu thị làm ra nói là vì bảo vệ hà tây đại địa xây dựng đại quân đã là là bảo vệ hà tây kia lính tất nhiên là muốn theo hà tây ra chỉ cần khai thân ngũ trọng trở lên đều phải phục dịch ngắn ngủi hơn hai tháng hà tây quân liền có hơn tám vạn người tuyệt đại bộ phận đều là thì t ra kia gần ba mươi nhà nhập lưu thế lực m g ô n nhân cái gì bảo vệ hà tây rõ ràng chính là hắn hầu thị chính mình t ư quân hà tây hiện tại nhưng vẫn là t h a n h giáo địa bàn hầu thị như thế c h u n g dương ta cũng không tin t h a n h giáo sẽ ngồi yên không lý đến sáu tiêu nhân phượng hai người đi vào kim phong tế vũ lâu một bên nghe bên trong thực khách đối hà tây tân chính tiếng mắng chửi vừa đi theo gã sai vật lên lầu hai nhã gian trong tay còn đang đảo một quyển hà tây tân chính bản tóm t á t nhất tâm tam dụng cũng không chậm c h ễ bất kỳ h ạ n g nào trên mặt thần thái liên t ụ ta tiến đến trước đó nghe qua các ngươi kim phong thế vũ lâu trưởng quỹ vạn tiểu lâu là hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu đệ t ử a các ngươi liền mặc cho những người này ở đây cái này chỉ trích tân chính không sợ bọn họ có ý đồ riêng a gã sai vật vừa đem hai người đưa đến nhã gian chuẩn bị quay người rời đi nghe được tiêu nhân phượng hỏi thăm lập tức cười nói công tử vừa tới còn không biết ngũ gia nói còn cần sửa đổi không ngừng sửa chữa tùy ý đại gia thảo luận khả năng tiếp thu ý kiến của chúng chỉ cần có thể tìm tới thích hợp nhất quản lý hà tây phương pháp xử lý m a n g hai câu lại coi là cái gì người có dụng tâm khác đương nhiên cũng có b ấ t quá nơi này nói đến đây gã sai vật dừng một chút tự tin nói là hà tây nhìn thấy gã sai vật lần này tự tin dáng vẻ cố niệm thu trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia khinh thường gã sai vật này không có tu vi lần này tự tin hiển nhiên là bởi vì kiến thức có hạn hầu thị thực lực phóng nhãn chỉ là hà tây hoàn toàn chính xác cường đại có thể hắn là ai vạn kiếm thánh tông kiếm thứ nhất tử không nói những cái khác liền đơn từ ch so hầu thị thế lực cường đại tối thiểu đều nắm chắc m ư ờ i nhà mà tiêu nhân v ư ợ n g cùng hắn không giống hắn không có đem gã sai vật tự tin để ở trong lòng mà là tại trong đầu không ngừng dư vị hắn vừa mới nói những lời kia phía trên tân chính lợi và hại kiêm hữu cần không ngừng sửa lại tùy ý thảo luận tiếp thu ý kiến của chúng trong mắt của hắn vẽ mặt buộc phát sáng d ự hắn vừa định đứng dậy đ ỗ n g nhiên phát giác được có người sau lưng tiền đến vội vàng cùng cố niệm thu một đạo quay người nhìn đi người tới một bộ màu trắng nho sam khuôn mặt tối lãng bộ pháp trầm ồn cho dù bị tiêu nhân p ư ợ n g cùng cố niệm thu nhìn chăm chú lên thần tình trên mặt cũng vẫn như cũ bình thản hắn cũng đang quan sát hai người ba người trong ánh mắt hiển nhiên đều không có cái gì vẻ ngoài ý muốn hầu ngũ ra hầu ngọc đoan khuôn mặt tâm áp trước ra hiệu gã sai vật rời đi về sau lập tức dáng vẻ khiêm tốn đối với hai người không người cúi đầu nói hai vị thánh tử quá k h á c h khí ta cùng hai vị tuổi tác tương tự không chê lấy minh đ ạ i tương xứng liền có thể hai vị đến hà tây cũng không nói trước thông báo một tiếng hầu mộ không có từ xa tiếp đón mong rằng thông cảm nhiều hơn tiêu nhân vượng giữ diện lưỡng châu bạch lộc thư viện đ ề cử nho môn thứ nhất thánh tử cố niệp thu từ châu vạn kiếm thánh tông cựu đại kiếm tử đứng đầu hầu ngọc đoan ở trong tộc thu được hai người này vào thành tin tức lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lợi dụng hầu thị ở trong thành nhạc tuyến biết được hai người tại kim phong tế vũ lâu đ ặ t chân lập tức liền chạy tới một cái v õ đạo thiên cấp đại t ô n g sư một cái nho đạo định tâm ngũ cảnh tiểu nho tuy nói không đáng nhường hầu thị huy động nhân lực có thể cân nhắc tới thân phận của hai người này để bọn hắn tại hà tây ra một chút việc đó cũng là không được đương nhiên hầu ngọc đoan lo lắng nhất vẫn là hai người này sẽ ở hà tây làm loạn nếu là trễ tiếp cận bị hai người này náo động lên cái đại sự gì coi như k h ô n n hầu ngọc đoan quan sát hai người đồng thời tiêu nhân phượng củng cố n i ệ m thu ánh mắt cũng giống nhau đặt ở trên người hắn cố niệm thu trong thần sắc mang theo một vệ rõ ràng địa lý mà tiêu nhân v ư ợ n g thì cũng không có bao nhiêu địa lý vẻ tò mò h i ệ n nhiên càng đậm hầu hinh cái này v õ t ị c h chế đem người mạnh chia tam lục kiểu đẳng xem như công khai thừa nhận địa vị của võ giả đối những cái kia dân chúng tầm thường phải c h ă n g quá mức t à n khốc cũng quá không công bằng hầu ngọc đoan vẻ mặt s ứ n g sở không nghĩ tới tiêu nhân v ư ợ n g biết lái miệng hỏi cái này tuy nói vấn đề này hắn không phải lần đầu tiên trả lời nhưng giờ phút này trước mặt dù sao cũng là tiêu nhân p ư ợ n g hắn vẫn là suy tư một lát hỏi ngược lại tiêu công tử hẳn là cảm thấy thiên hạ này người không phân tam lục t i ê kỳ lao sư kỳ diễn tri nghe được cái tên này hầu ngọc đoan vẻ mặt có hơi hơi nặng nhưng rất nhanh sắc mặt liền khôi phục lại cất cao giọng nói hầu mộ đương nhiên hiểu được người người bình đẳng nói đến e m thai lại cuối cùng chị có thể là n g h ĩ a việt v ô n g lại không sách ta ma đạo lục châu trì hạ võ giả chính là chính đạo bảy châu trì hạ có bao nhiêu võ giả cảm thấy mình cùng phổ thông bách tính như thế hầu m ỗ u dù chưa đi qua dương viện lương châu có thể ta tin tưởng như tiêu huynh như vậy có thể đem mình cùng phổ thông bách tính xem là một loại người nho môn đệ tử khẳng định là ít càng thêm ít thậm chí là cực kỳ bé nhỏ không sai à hai vấn đề này nhường tiêu nhân phượng thần sắp đọc lại hãn biết hầu ngọc đoan nói không sai kỳ thật cái này cũng bình thường võ giả lực phá núi sông nho giả khí chấn yêu tả sẽ thường nhân chỗ sẽ không có thể thường nhân không thể n ắ m trong tay viễn siêu người bình thường lực lượng cường đại vậy thì đã định t r ư ớ c bọn hắn cùng người bình thường chính là không giống k ê u cần gì phải treo một câu ăn không hào tại bên miệng hứa xuống mà thực không đến mọi thứ đều tốn công vô ích